chương 294, lý giang u ngơ chương 294, lý giang u ngơ mà những ngày đột phá vô vọng tiền bối đối với tông môn tình cảm rất sâu nguyện ý đem tự thân giam cầm tại trong trận pháp tại tông môn gặp được nguy nan thời điểm đứng ra phát huy một điểm cuối cùng nhiệt lượng thừa những loại người này đáng kính nghệ hy vọng tương lai một ngày nào đó có thể tìm kiếm được một chút cơ duyên khiến cái này các tiền bối có thể lần nữa đạp vào con đường tu luyện đi lý mục đối với đáy hồi nhìn một hồi nói ra xin hỏi lão tổ có thể có chuyện quan trọng phát sinh nhìn thấy lý mục thu hồi ánh mắt đại ngũ hành tông tông chủ lại hỏi ân tông tông vậy ta an tâm các ngươi đi chuẩn bị đi ta về lý ra một chuyến lý mục nhìn thấy đại ngũ hành tông tông chủ đã đồng ý liền không có quá nhiều dừng lại quay người bay trở về lý ra bây giờ trụ sở tường vân dây núi lý mục một mình dấu ở trong đám mây cũng không có đầu tiên số g ư ớ i mà là không ngừng đánh giá lý g i a bây giờ tình hình gần đây nhìn thấy toàn bộ tường vân dãy núi đã bị hoàn toàn khai phát lý g i a các tu sĩ cũng đều rất cố gắng là tu tiên mà b ô n ba lý mục lúc này mới hóa thành một đạo lưu quang đi tới lý g i a từ đường tiến vào lý g i a từ đường không làm kinh động bất luận kẻ nào dù sao lấy lý mục tu vi hiện tại hoàn toàn có thể làm được thần không biết q u ỷ không hay trạng thái d ư ớ i tiến vào một căn phòng tiến vào từ đường đằng sau lý mục đã nhìn thấy một bức to lớn chân dung sừng sững tại trong đường trong bức họa kiện là một người trẻ tuổi may g i m mắt to dáng người t h ẳ n g tóc người mặc một thân màu bạch kim pháp bảo lộ ra có chút dáng tươi cười nhìn qua tựa như một cái tu sĩ chính đạo trừ người trẻ tuổi kia bên ngoài người trẻ tuổi sau l ư n g vương còn có một cái đại hắc cầu chính lười biếng ngủ gật không sai đây chính là lý mục cùng tiểu bạch hình tượng ân có người đến tiểu bạch cùng ta trước tránh một chút lý mục chính nhìn xem chân dung của chính mình mê mẩn thời điểm cũng cảm giác được bên ngoài tựa hồ có người nào tiến đến liền sử dụng một cái giản dị trận pháp đem chính mình cùng tiểu bạch thân hình cho che đậy lý ra từ đường ngay tại lý gia linh sơn chính giữa bên ngoài có bảy trận pháp bình thường là mở không ra nhưng là đối với lý mục tới nói dễ như chở bàn tay một tiếng rất phổ thông tiếng mở cửa để lý mục đưa ánh mắt lưu tại cửa ra vào chỉ gặp đi vào cửa một cái khỏe mạnh k h á o khỉnh hài đồng phù phù lao tổ a van cầu ngươi nhanh lên hiển linh a ta thật sự là ăn không được tu tiên khổ a ta năm nay mới sáu tuổi n h a cha ta liền không phải để cho ta mỗi ngày kiên trì tu luyện học tập ngươi không biết học tập có bao nhiêu thống khổ ngươi cũng không biết tu luyện tới đấy có bao nhiêu thống khổ ta mỗi lần tính tọa thời điểm cũng cảm giác trong đầu là một đoàn m ụ não nhưng là lại đến cưỡng ép để cho mình tiến vào nhập định trạng thái thật sự là vô cùng thê thảm a văn cầu lão tổ n g ư ờ i mò đưa cha ta mang đi đi nam đồng vừa tiến vào tư đường liền bịch một tiếng đối với lý mục chân dung quỳ lạy xuống dưới lạy rơi lầy mặt khóc lóc kể l ệ lấy cái bất hạnh của mình lý mục nhìn say sương ngon lành qua một hồi lâu nam đồng cuối cùng đem cảm xúc phóng tích h xong sau đó chỉ thấy nam đồng đứng dậy chạy đến b à i vị trước mặt nắm lên một chút linh quả ngay cả xoa đều không xoa một chút trực tiếp cắn lấy trong mồm giang giắc ân thật là thơm cha ta cũng thật là có đồ tốt như vậy không cho ta ăn không phải để cho ta làm từng bước đi tu luyện tu luyện nhiều buồn tẻ a hay là ăn trái c â y hương nơi này có nhiều như vậy lính quả ta ăn hai viên cũng không ảnh hưởng toàn cục giang giác. ân ăn ba bốn quả cũng không sao giang giác. một viên cuối cùng một viên cuối cùng nhìn xem nam đồng ăn say sương ngon lành lý mục trên mặt lại lộ ra một tia cười sầu xa không đợi lý mục có động tác gì chỉ gặp nam đồng đột nhiên liền ngã trên mặt đất quân thành một đoàn ôm bụng lớn tiếng gào thét đau nhức quá đau ai tiến từ đường ngay tại lý mục chuẩn bị xuất thủ thời điểm ngoài cửa lại chuyển tới một tiếng nam trung âm hồi bẩm tộc trưởng là ngu n ơ cái gì ngu ngơ lại chạy từ đường đúng ở giữa theo thanh âm càng ngày càng gấp rút từ đường cửa lần nữa liền bị mở ra tiến đến một vị trung niên nam tính liếc mắt liền thấy được trên mặt đất quận mình nam đồng ngu ngơ ngươi thế nào tộc chương a ta liền liền ăn một viên linh quả cái gì n g ư ơ i ăn một viên linh quả nơi nào linh quả trên bàn con cháu bất hiếu đó là cho lao tổ đây chính là nhị giai linh quả mau mau ngồi xuống ta cho ngươi trải vớt linh khí sau đó tại lý mục trong mắt tên kia trung niên nam tính đem nam đồng bày ra tốt tư thế ngồi đằng sau khai thông lên trong cơ thể của hắn tựa hồ muốn bạo tạc linh khí c h ọ n vẹn qua hơn nửa canh giờ nam hải khí tức mới dần dần hướng tới ổn định ngu ngơ ngươi mau nói lời nói thật đến ăn mấy quả linh quả liền một hai quả một hai quả ba bốn quả đi ba bốn quả nam viên thật là nam viên nam đồng tại tộc t r ư ở n g ép hỏi phía dưới rốt cục thành thật khai báo chính mình bị gắt chờ ta trở về nhất định nói cho cha ngươi h ả o h ả o thu thập ngươi một trận thật sự là càng ngày càng không nghe lời lão tổ đồ vật ngươi cũng dám động húng chi đó là nhị giai linh quả nếu không phải ngươi thể chất đặc thủ khả năng tại ta trước khi đến ngươi liền nổ tung tộc trường rất tức tối nam đồng này thế nhưng là lý ra mấy ngàn năm qua cái thứ nhất thức t ỉ n h thể chất đặc thủ tu tiên hạt giống tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn gì cho nên từ nhỏ đã đối với hắn đặc biệt nghiêm ngặt hôm nay ra loại chuyện này tộc trường cũng âm thầm quyết định về sau nhất định phải phái người đi theo tiểu gia hòa này tuyệt đối không thể để nó tại lung tung ăn cái gì m a u dậy c ù n g ta cùng một chỗ đối với lao tổ chân dung quỳ lạy thỉnh cầu lao tổ khoan dung ngươi đi là lao tổ a ta không phải cố ý chỉ đổ thừa linh quả kia thực sự ăn quá ngon â có lỗi với lao tổ lại lần sau không dám tại tổ trưởng ánh mắt nghiêm nghị bên trong nam đồng rốt cục nghiêm túc một lần không quan hệ đa tạ lao tổ tha thứ bất tài ba lý mục rất tự nhiên trả lời một tiếng không quan hệ sau đó tổ trưởng còn không có kịp phản ứng liền thuận nói chuẩn bị tiếp theo đột nhiên nói phân nửa liền phát hiện có một ít không giống bình thường lập tức cảm giác toàn thân lông tơ đều dựng lên dù sao tại lý gia nghiêm mật nhất địa phương đột nhiên xuất hiện một cái thanh â m xa lạ chính mình còn đối với người khác không có chút nào phát giác cái này thật là suy nghĩ tỉ mỉ tự sợ ai t ộ trưởng có phải hay không láo tổ hiền linh hoặc là lao tổ quỷ hồn a ta rất sợ hãi nam đồng nhìn thấy đột nhiên khẩn trương tộc trưởng liền tranh thủ thời gian ôm lấy tộc trưởng đ u ổ i toàn thân run dày nói ra chương hai trăm chín mươi lăm cách đời cách đời cách đời thân chương hai trăm chín mươi lăm cách đời cách đời cách đời thân tiểu hai t ử không cần loạn nói chuyện lao tổ làm sao có thể trở thành quỷ hồn đâu lao tổ lúc này khẳng định đã tiêu giao thế giới nghe được nam đồng lời nói sau tộc trưởng liền d ậ n không chỗ phát thiết lao tổ đã mấy ngàn năm chưa có trở về tất cả mọi người cho là lao tổ đã qua đời lúc này xuất hiện rất có thể là thế lực đối địch mà lại là lý Gia bây giờ không cách nào chống cự thế lực đối địch cần nhu cầu cấp bách kêu gọi tại đại ngũ hành tông cùng thượng vân tông tu luyện lý g i a từ đệ tới trước chống cự Tốt, đừng sợ ngầm đầu nhìn một chút chính là lý mục cũng cảm thấy mình tại trong nơi này giả thần giả quỷ hù dọa tộc nhân của mình quả thật có chút không ổn sau đó liền cùng tiểu bạch hai cái đem thân hình dẫn vào trong bức tranh sau đó từ từ hiện hiện ra a lao tổ thật từ trong tranh đi ra tới quỷ nhà tộc trưởng mau dẫn ta chạy a ta chân đều mềm lún nhìn thấy lý mục cùng tiểu bạch từ trong bức tranh từ từ đi ra nam đồng hoảng sợ gào thét hai tay ôm chặt lấy tộc trưởng đùi chính mình lại n g ồ i liệt trên mặt đất không dám chút nào có động tác khác thấy cảnh này lý mục rất là im lặng tiểu gia hỏa này nhìn qua khỏe mạnh khó khỉnh quỷ tinh quỷ tinh kết quả không nghĩ tới là một cái tôm chân mềm phù phù tộc trưởng chân ngươi cũng mềm luôn sao tộc trưởng khi nhìn đến lý mục đằng sau liền kích động hai đầu gối khẽ quong lập tức lần nữa quỷ dạm xuống đất chuẩn bị cho lý mục hành một cái đại lễ kết quả kế tiếp thanh âm truyền đến liền để tộc trưởng vừa rồi kích động tâm đi một nửa đúng lần này là thật lão tổ hàm hàm nhanh cho lão tổ dập đầu tộc trưởng một bàn tay đập vào nam đồng s a sau đó nghiêm khắc nói đ ừ lại đánh, lại đánh đánh người cũng như tên, có đánh, trước hết l i đường lộ ra bởi vì ta muốn qua một thời gian ngắn còn ra đi một chuyến các loại sự kiện kia giải quyết đằng sau ta gặp lại trở về trong tộc đến lúc đó có nhiều thời gian lý mục thản nhiên tiếp nhận nam đồng cùng tộc trưởng quỳ lệ đằng sau liền từ từ nói là tộc trường nghe được lý mục lời nói sau liền tranh thủ thời gian hồi đáp mà nam đồng lúc này lại không có thanh â m chỉ vì hắn đã xác định lý mục là hắn lao tổ đằng sau nội tâm xa vào đến một cái vòng lặp lạ nội tâm ngay tại xoắn suýt hắn lợi mới vừa nói đến cùng có hay không bị lý mục nghe được ngươi gọi hàm hàm đi lý mục nhìn xem lâm vào trầm tư nam đồng liền chủ động đi lên trước sở lên nam đồng đầu sau đó ôn hòa nói đúng vậy lao tổ đây là nhũ danh của ta đại danh còn không có lên nam đồng nghe được lý mục tra hỏi liền nhút nhát hồi đáp a vậy ngươi vì cái gì gọi hàm hàm cái này cái kia tộc trường là như vậy tiểu tử này trước kia lúc đầu không gọi hàm hàm nhưng là từ lúc xuất sinh lên người khác dạy hắn nói chuyện hắn cũng sẽ chỉ hàm hàm khờ hai chữ thằng đến ba tuổi mới học được cơ bản câu thông cho nên tất cả mọi người gọi hắn hàm hàm nhìn thấy nam đồng trong lúc nhất thời sắc mặt đ ỏ lên chi chi ngô ngô nói không nên lời lời gì tộc trường liền mau tới t r ư ớ c giải thích nói tộc trường ngươi thế mà dạng này nam đồng nghe đạo tổ trưởng c ư nhưng bóc hàm ngắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì ha ha ha hàm, hàm tốt ngươi nếu nhũ danh là hàm hàm như vậy ngươi về sau đại danh cứ gọi lý cảm tâm đi nhìn thấy lý mục càn dỡ cười to còn tại trêu chọc chính mình nam đồng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mà tộc trưởng lúc này xác thực t ư ở n g thật trong lòng âm thầm quyết định trở về nhất định nói cho nam đồng lao cha để hắn về sau liền cho nam đồng đặt tên gọi là lý càng tâm không bởi vì mặt khác chỉ vì cái tên này là lý mục lên vậy liền đầy đủ nam đồng k i ê u ngạo cả đời nói cho ta một chút ngu ngơ tình hương đi ta nhìn hắn thân thể tựa như tương đối đặc thù lý mục cười xong đằng sau liền lại dùng tay phải v ố t ven nam đồng đầu nhìn về phía tộc trưởng lý mục trước đó liền phát hiện đến nam đồng thân thể xác thực có một ít chỗ đặc thù chính mình dù sao ăn năm viên nhị gia linh quả thế mà không có lập tức bạo thể mà chết cái này khiến lý mục rất là kinh ngạc là như vậy nghe được lý mục hỏi như vậy tộc trưởng vội vàng đem nam đồng tình huống nói ra nguyên lai nam đồng mặc dù là tam linh căn nhưng là có so thiên linh căn còn thưa tớt h hàng ngàn hàng vạn lần thể chất đặc thù cái gọi là thể chất đặc thù chính là một loại bảo thể có chút thể chất đặc thù có thể gia tăng tu tiên giả phòng ngự có chút thể chất đặc thù có thể gia tăng tu tiên giả pháp lực cường độ mà có chút có thể chất đặc thù thậm chí có thể gia tăng tu tiên giả tuổi thọ những thể chất đặc thù này căn cứ từ mình đặc thù có thể cực đại tăng cường tu tiên giả lực lượng những thể chất đặc thù này đối với tu tiên giả tới nói đều là có thể nội nhưng không thể cầu cho nên gọi chung là bảo thể mà lý thị tu tiên gia tộc sừng sức tu tiên giới mấy ngàn năm mới ra đời như thế một cái bảo thể cho nên nam đồng lão cha liền đem nó thật sớm bắt đầu bồi dưỡng vì nam đồng sau này dự định tức thì bị nhận được tường vân dãy núi chủ mạnh phía trên tiến hành tu luyện nghiêm khắc cùng học tập cái tập c ngu n ơ năng lực đặc thù là cái gì là thuận vệ chính là tiêu hóa năng lực đặc biệt mạnh mà lại tất cả tiêu hóa thức ăn năng lượng tỷ lệ lợi dụng đặc biệt cao đồng thời gần như không ăn kiêng hắn liền ngay cả đại thụ làm bắt đầu ăn đều cảm giác có một cỗ mùi thơm nghe được lý mục hỏi thăm tộc trưởng tranh thủ thời gian hồi đáp cụ thể có thể đạt tới trình độ gì lý mục nghe được tộc trưởng lời nói sau trong lòng cũng cảm giác được rất là kinh ngạc không nghĩ tới giữa thiên địa còn có như vậy thể chất đặc biệt đây quả thực là ăn cơm uống nước ở giữa liền có thể tăng cao tu vi nha trải qua tính toán hàm hàm bây giờ đã luyện khí một tầng hắn chỉ dùng một bữa cơm công phu mà nếu như toàn lực cho hắn cung ứng linh thực để hắn ăn lời nói đoán chừng không cần mười năm là hắn có thể đủ tấn thăng đến chút cơ kỷ nhưng là làm như vậy cũng có tác dụng phụ đó chính là cảnh giới chưa vững chắc tương đối p h ụ phiếm đối với sau này đột phá rất là bất lợi cho nên chúng ta mới hết sức để hắn làm từng bước tu luyện thường cách một đoạn thời gian lại ban thưởng hắn một chút linh thực để hắn dùng ăn tộc t r ư ờ n g hơi có chút hâm mộ nói ra ngu ngơ bây giờ tình huống có thể bị khai quật ra hay là bởi vì mấy người bọn hắn lý gia gia chủ không ngừng thí nghiệm kết quả khi lấy được kết quả này đằng sau tất cả mọi người rất khiếp sợ hiện tại càng là tăng thêm một cái lý m ụ được à đem hàm hàm giữ cho ta chờ ta trở lại tự mình dạy bảo nhìn có thể hay không để cho hàm hàm thành công đột phá đến hoa thần kỳ lý mục nghe song tộc trưởng lời nói sau cũng là gặp hiếu kỳ tâm dù sao mình là tất cả linh căn bên trong nhất tốc độ tu luyện chậm nhất ngũ hành linh căn đối với loại này bảo thể còn chưa bao giờ thấy qua mà lại giống hàm hàm như cường đại như thế bảo thể chính mình càng là chưa từng nghe thấy bây giờ gặp được tự nhiên thật tốt tiếp xúc một chút thế nào hàm hàm ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta cùng một chỗ tu luyện nguyện ý đi chương 296, quét ngang dương châu vô hệ thủ chương hai trăm n mươi quét ngang dương châu vô h thủ nghe được ngu n ơ nói lý mục liền biết hắn không phải mười phần tình nguyện nhưng cái này cũng không hề trọng yếu lý mục nết miệng mỉm cười liền chạy tới tiền tuyến thời gian đúng hạn mà tới nhân viên cũng đều tề tụ một đường lý mục nhìn xem đen nghịt một mảnh tu sĩ trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phóng khoáng c h i tình có bao nhiêu người lý mục độc tự một người đứng ngạo nghệ ở trong trời cao chỉ là nói nhỏ một câu lập tức liền có người tiến lên đáp trả về t i ê n bối hồ châu tất cả triệu tập tu sĩ đều tại đây tổng cộng có hóa thần kỳ tu sĩ mười hai người nguyên anh kỳ tu sĩ hơn ba trăm n g ư ờ i kim đan kỳ tu sĩ hơn năm ngàn người trúc cơ kỳ tu sĩ hơn mười vài người nghe được người tới đáp lời lý mục hết sức hài lòng nhẹ gật đầu sau đó quay người nhìn xem đen nghịt một mảnh tu sĩ tạo thành quân trận quyết định đến một trận trước khi chiến đấu động viên tu sĩ chúng ta vốn là nghịch tiên mà đi cho nên khi đấu với người đấu với trời đấu với đất s ở câu bất quá là một cái con đường trường sinh mà bây giờ có t à tu nhiễu loạn tu tiên trật tự phá hư tu tiên thổ nhưỡng để cho chúng ta tu sĩ không nơi sống yên ổn để cho chúng ta hậu bối thảm tao tàn sát hôm nay ta nguyện dẫn đầu chư vị d i ệ t t à tu dương chính đạo lý mục bành phái sụp sôi nói một hồi nhìn thấy rất nhiều người vẫn không hăng hải lắm sau đó liền nói bổ sung hôm nay nguyện ý cùng ta cùng một chỗ tiến về dương châu tiêu diệt t à tu tu sĩ nếu như lập xuống công lao chắc chắn có so với bình thường mấy lần ban thưởng b a n cho nếu như bất hạnh b ỏ mình cũng sẽ có tông môn chính sách đem bọn ngươi chỉ định hậu bối bồi dưỡng thành cho các ngươi bây giờ tu vi tất cả tông môn ta cũng sẽ dựa theo công lao của các ngươi lớn nhỏ cho các ngươi dương châu địa bàn để cho các ngươi phát triển phân bộ một câu cùng ta đi trước tu sĩ các ngươi còn sống ta sẽ ban cho các ngươi vô thượng ban thưởng giúp đỡ bọn ngươi đột phá trước mắt cảnh giới các ngươi chết công lao của các ngươi sẽ bị treo ở các ngươi hậu bối trên đầu giải quyết xong các ngươi nỗi lo về sau sau đó hy vọng chư vị toàn lực ứng phó đi thêm đánh giết tà tu đoạt được đều là về cá nhân tất cả tông môn không được cưỡng chế nộp của phi pháp bởi vì cái gọi là giết một người là tội đồ vạn người vì hùng đồ đến chín triệu mới là hùng bên trong hùng sau đó liền để ta xem một chút có ai có thể trở thành một thế hệ hùng đến lúc đó ta cùng hắn nâng g c ố c ngôn hoan nhĩ đẳng có thể nguyện theo ta cùng một chỗ tiến về lý mục nhìn xem đen nghịt một mảnh tu sĩ trong mắt đều nói ra s o vừa rồi trói mắt mấy lần quan mang liền biết khí hậu đã, đã đạt thành liền mở miệng nói ra chúng ta thể chết cũng đi theo tiền bối chúng ta thể chết cũng đi theo chúng ta nghe được lý mục lời nói tất cả tu sĩ nội tâm khô nóng đều bị điều động đi ra tại dẫn đầu mấy cái hóa thần kỳ tu sĩ dẫn đầu xuống hô lên thanh â m niết thai n h ứ c góc đem đẻ vào đám người trên đầu vài đám mây đó a đều cho tách ra xuất phát nhìn thấy sĩ khi đã đ ạ t đến đỉnh bưng lý mục sau đó vung tay lên liền chỉ huy hơn một trăm tu sĩ cùng một chỗ hướng phía dương châu tiến quân lý mục ở chỗ này chỉ huy toàn bộ hồ châu tu t i ê n châu tu sĩ tiến quân dương châu đằng sau sau đó liền ngựa không ngừng vó phân biệt chỉ huy mặt khác ba cái châu tu sĩ cùng một chỗ tiến công dương châu mà toàn bộ dương châu tà tu nhìn thấy đột nhiên xuất hiện mấy chục vạn tu sĩ đại đội cùng một chỗ hướng chính mình không tới dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh liên tục lùi về phía sau bình thường lấy hung tàn xưng đám tà tu lúc này nhìn xem mấy lần thậm chí cả mười mấy lần địch nhân lúc này cũng bị sợ vỡ mật mà bình thường có vẻ hơi không q u á quyết phổ thông tu tiên giả lúc này đối mặt tà tu cũng đã mất ngày xưa phong độ lúc này từng cái tiếp ngao ngao kêu xông về ngay tại không ngừng rút lui tà tu trong tay pháp khí bảo khí đều là nhắm chuẩn đầu của đối phương chen tới phản tà tu đầu có cái gì đặc thù cơ duyên mục dạng mà một chỗ hắc á m trong hè lúc này vẫn là một mảnh q u ỷ khóc xói gạo mảnh hẻm núi này vốn là ngũ giai linh mạch nhưng là từ khi bị tà tu chiếm lĩnh đằng sau liền thành tà tu đại bản g doanh toàn bộ dương châu tà tu sở dĩ có thể nhanh chóng chiếm cứ dương châu đều là bởi vì xuất hiện một cái thực lực siêu tuyệt tà tu đầu lĩnh hắn lúc này ngay tại trong hẻm núi trong trận pháp không ngừng hấp thụ lấy chung quanh bị đưa tới tu sĩ bình thường huyết mạch cả đời không ngừng khuyết trương tà khí thời thời khắc khắc xâm nhiễm lấy chung quanh dẫn đến cho dù là bình thường chờ đợi hầu hạ hắn tà tu cũng cảm giác không thờ nổi ta hoang bệ hạ sắp vách bốn cái châu tu sĩ không chúng ta dương châu cao tầng đã bị diệt một phần ba lúc này đang đứng ở phòng thủ trạng thái tùy thời đều có thể toàn tuyến sụp đổ còn xin bệ hạ xuất thủ cứu rút một tên hóa thần kỳ tạ tu sĩ b ị c h một tiếng quỷ dạp xuống hẻm núi bên ngoài đối với trong trận pháp thân ảnh hô m ộ t câu mà nghe phía bên ngoài tiếng la đằng sau trong trận pháp thân ảnh cũng không quay đầu cũng chưa đứng dậy vẫn chăm chỉ không ngừng hấp thụ lấy trong trận pháp cung cấp máu tươi cùng pháp lực thẳng đến hơn một canh giờ hắn mới thu hồi cống từ từ đứng lên mở hai mắt ra nói ra thực lực đối phương như thế nào đợi đến đối phương đ ỉ n h chỉ trận pháp vận chuyển lúc này mới thấy rõ tên này thân ả n h cụ thể hình dạng là một cái sắc mặt tuấn lãng tu sĩ trẻ tuổi chỉ từ trong thần sắc nhìn không ra một tia tà khí nhưng là quỳ dạp xuống hẻm núi bên ngoài hóa thần kỳ tu sĩ nhìn thấy tên nam tử trẻ tuổi này vẫn cảm giác mười phần h o à n g hốt sợ hãi bởi vì tên này hóa thần kỳ nam tử biết tên này tự xưng tà hoàng tu sĩ đến cùng đến cỡ nào tàn nhẫn nghe nói hắn sinh ra ở một cái chết đi phụ nữ có thai trong bụng mà tên kia phụ nữ có thai chính là tại tà tu h ã n hại dưới một cái vạn người trong hố to Hắn lúc đầu cũng lúc có đầu theo ể để để sẽ chết nước, cái chó có cái cái nhưng không hoang phá phụ thai hắn hiện thiên hô hấp đến cái thứ nhất không khí h biết đến từ trong trứng một tên xuất t loại nào mắn, ngang nữ bụng, giữa mới là là kia đi may mẻ. qua địa, vỡ ở cái thứ nhất không khí mới mẻ hô nhập trong cơ thể của hắn hắn liền cao giọng gào thét một tiếng đưa tới phụ cận mặt khác tà tu chú ý trong đó một tên tà tu sĩ nhìn hắn tuổi còn nhỏ liền chuẩn bị đem hắn bồi dưỡng thành một vị lô đình kết quả ai có thể nghĩ tên tà tu kia sĩ vì bồi dưỡng hắn bỏ ra đại lượng linh dược lại tại hắn khi sáu tuổi đột nhiên phát hiện ra hỏa này lại có thiên linh căn cho nên liền đem nó bán trao tay cùng cao cấp hơn tà tu sĩ trong tay tên kia cao giai tà tu sĩ nguyên bản chuẩn bị lại bồi dưỡng hắn một phen đợi đến chính mình tu vi không cách nào tiến lên thời điểm trực tiếp đem nó thôn p h ệ nhưng là tà hoàng thở nhỏ thông minh sớm đã thấy rõ ý nghĩ của đối phương liền âm thầm ẩn giấu thực lực đồng thời dùng một chút những biện pháp khác để tên kia tu sĩ cấp cao thân thể một mực không cách nào điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất cuối cùng thế mà thừa dịp tu sĩ cấp cao đi ra ngoài đánh nhau thụ thương tình huống nhất cử thôn vệ tên kia tu sĩ cấp cao chính mình từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản từ đó về sau mà h tên g kiêu hóa ư thần kỳ tà tu sở dĩ sợ sệt tà hoàng đều là bởi vì tà hoàng mỗi khi lúc tu luyện nếu như khí huyết không đủ liền sẽ ngẫu nhiên bắt hai cái thuộc hạ đến bổ sung chính mình t h ậ m pháp mà lại có đôi khi sẽ còn bởi vì phẫn nộ hoặc là vui vẻ hoặc là bi thương vân vân tự ngẫu nhiên dập tắt thuộc hạ của mình mặt khác tà tu đối mặt tà hoàng cao như thế tuyệt thực lực cũng đều là giận mà không dám nói gì chỉ là tận lực làm đến cẩn trọng để tà hoàng cảm nhận được mình còn có một chút giá trị lợi dụng sẽ không tùy ý đánh giết đây cũng là tà tu có thể đoàn kết một nguyên nhân lúc đầu lấy tà tu tự thân đặc tính là đem nhìn thấy một cái hết thể người có tu vi hoặc là yêu thú đều sẽ coi là chính mình tư lương nhưng là tà hoàng xuất hiện để cục diện này đạt được thay đổi về mặt căn bản bởi vì bọn hắn biết tà hoàng là một cái có thể làm cho bọn hắn không có chút nào phản kháng lực tồn tại nếu không cách nào phản kháng như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể khuất phục tại tà hoàng phía dưới vì thật tốt làm tốt việc phải làm giữa bọn hắn thế mà cũng ôn hòa rất nhiều mặc dù không giống người tu sĩ bình thường nhiệt tình như vậy chào hỏi nhưng là chí ít không dám ở tà hoàng mệnh lệnh phía dưới làm một chút cái gì n g a n g chân mà tà hoàng là một cái cực độ vì tư lợi người cũng có thể nói tất cả tà tu đều là như vậy chỉ bất quá tà hoàng là trong đó người thứ nhất tà hoàng khiến cái này mặt khác tà tu sĩ cho hắn làm việc nó mục đích chính là vơ vét chính mình cần có tư lương mà tà tu cần có tư lương vậy dĩ nhiên là tu sĩ tuyệt vời nhất cho nên điều này sẽ đưa đến toàn bộ dương châu tại tà tu đoàn kết nhất trí tình hồ giới cơ hồ bị toàn vực chiếm lĩnh mà trải qua nhiều năm cung cấp nuôi dưỡng tà hoàng thực lực đã sớm vượt ra khỏi phổ thông tà tu có thể hiểu được phạm vi lúc này nghe được hóa thần kỳ tu sĩ hóa sau tà hoàng cũng không lộ ra một chút sợ hãi c h i sắc chỉ là chậm d ạ i đứng dậy nhìn tên kia hóa thần kỳ tu sĩ một chút sau đó liền từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa hóa thần kỳ tu sĩ nhìn thấy tà hoàng rời đi lúc này mới chậm dạy đứng vậy mặc dù đã là hóa thần kỳ tu sĩ nhưng là vừa rồi đã bị tà hoàng cái k i a bình thản một chút sợ vỡ mật lúc này kiểm tra phía sau lưng thậm chí có thể cảm giác được hứa cựu cũng không xuất hiện vết mổ hôi lưu tại hẳn cái k i a bóng loáng phần lưng cơ bắp phía trên mà lúc này lý mục vẫn ở trên không trung không ngừng chỉ huy đông đảo tu sĩ đem còn lại tà tu cùng một chỗ vây quét đến mười lăm cái hóa thần kỳ tu sĩ năm người một đội dẫn đầu một bộ phận tu sĩ tiến về tà tu nội địa tiến hành phá hư còn lại tu sĩ liền chia làm đông nam tây bắc bốn phương tám hướng cùng nhau hướng về trung ương tiến quân ngay tại lý mục chỉ huy toàn quân tắc chiến thời điểm có một tên hóa thần kỳ tu sĩ thân hình chật vật chạy đến lý mục trước mặt. báo tiền bối phía trước xuất hiện một tên thực lực cường đại tà tu một đường quét ngang bên ta đã c o vài chục tên nguyên anh k ỳ tu sĩ chết ở đây còn có hai tên hóa thần kỳ tu sĩ liên nguyên thần cũng không kịp chạy trốn liền bị hút thành người khô ta cũng là may mắn trốn được một mạng còn xin tiền bối là chúng ta tu sĩ báo thù nghe được tên này hóa thần kỳ tu sĩ lời nói sau lý mục sắc mặt dần dần ngưng trọng suy tư một hồi liền nói ra tất cả tu sĩ toàn bộ tập kết ở chỗ này không được tùy ý vọng đụng đến bọn ta cùng một chỗ đẩy ngang t i ề đến trực diện tên tia thực lực mạnh mẽ tà tu nghe được linh mục lời nói sau tất cả tu sĩ tranh thủ thời gian bắt đầu triệu tập tản mát tại địa phương khác tu sĩ còn tốt tất cả mọi người là trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ đều có nhất định năng lực phi hành bỏ ra thời gian nửa tháng liền hoàn toàn ngưng tụ thành tứ đại khối khu vực phân biệt tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng xác định hắn địa phương sao trải qua một chút bố trí lý mục tự tin trừ tự mình ra tay bên ngoài những n à y bị hắn dẫn đầu đi ra tu sĩ chia làm bốn khối khu vực tiến hành phòng thủ hẳn là còn có thể trèo trống một lát đủ để kiên trì đến chính mình đi vào các loại hết thể bố trí tốt đằng sau lý mục liền hỏi thăm về đối phương lúc này vị trí vê tiền bối cái k i ê u minh thực lực mạnh mẽ tà tu bị mặt khác tà tu gọi là tà hoàng mà tà hoàng lúc này vị trí ngay tại chúng ta trụ sở ngay phía trước mười vạn dặm có hơn dự tính trong mấy ngày liền có thể đến chúng ta trụ sở nghe được lý mục hỏi thăm thủ hạ một người tu sĩ tranh thủ thời gian mở miệng nói ra bọn hắn trong khoảng thời gian này một mực sợ mất mật sợ bị tên kia thực lực mạnh mẽ tà hoàng tìm tới cửa dù sao nghe nói trong khoảng thời gian này tên kia tây hoàng xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn vừa ra tay không chút nào cho người khác lưu mệnh cơ hội đã hủy diệt mấy chi tu tiên giả đội ngũ còn tốt từ hôm nay trở đi tất cả tu sĩ đều bị tạm thời triệu tập ở cùng nhau. cũng bị lý mục bố đưa trận pháp trong lúc nhất thời còn có thể phòng được đối phương tiến công nghe thủ hạ trả lời đằng sau lý mục không thèm để ý chút nào nhẹ gật đầu nói ra đến nhớ ký gọi ta lý mục tự nhận là thực lực của mình cao tuyệt đồng thời căn cứ thủ hạ báo cáo tới tình huống phán đoán thực lực của đối phương tại phía xa dưới mình chỉ bất quá so phổ thông hóa thần kỳ tu sĩ cường đại một chút nhưng là đối mặt chính mình chỉ sợ lại được làm cho đối phương thất vọng mà lại rất có thể lý mục đoán chừng đối phương cùng tiểu bạch còn có thể đánh cái tương xứng cho nên lý mục lúc này mới yên tâm lốc tại chỗ chờ đợi đối phương đến rất rõ ràng đối phương là hướng về phía chính mình tới mặc dù mình không có xuất thủ nhưng là đối phương rõ ràng biết tất cả tu sĩ đều có một cái tổng chỉ huy như vậy tổng chỉ huy này không hề nghi ngờ ngay tại hành động lực lực chấp hành nhanh chóng nhất hồ châu tu tiên châu trong trận doanh tu sĩ khác nhìn thấy lý mục bông lỏng bộ dáng trong lòng c ũ n g từ từ tin tưởng lý mục có t h ắ n g qua thực lực của đối phương liền đem trong lòng vừa rồi treo lên tâm bông xuống một nửa mà lý mục thì là trực tiếp treo trên bầu trời ngồi tại toàn bộ trụ sở ngay phía trên tiểu bạch thì là chờ đợi ở bên cạnh l ặ n g lặng chờ đợi đối phương đến mà trụ sở tu sĩ nhìn thấy lý mục liền tại bọn hắn ngay phía trên ngồi xếp bằng hư không tu luyện liền dần dần an tâm xuống tới trong nháy mắt mấy ngày đi qua lý mục rõ ràng cảm giác được có một cỗ khí t ứ c từ đằng xa từ từ tới gần liền mở miệng đạo có bằng hưu từ phương xa t tới quên cả trời đất mà nghe được lý mục lời nói sau trụ sở tất cả tu sĩ đều không hiểu thấu nhìn lý mục một chút bọn hắn mười phần không hiểu lý mục vì cái gì đến lúc này còn muốn nghiền ngẫm từng chữ một chính là ngươi dẫn đầu bọn hắn đến đây vây quét chúng ta ngay tại đông đảo tu sĩ là lý mục lời nói không nghĩ ra thời điểm trong h ư không chuyển đến một đạo thanh â m băng lãnh để đông đảo tu sĩ trong nháy mắt minh bạch cái gì đạo hữu ta lời mới vừa nói ngươi không có nghe sao ta nói là có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất ngươi vẫn không trả lời ta đây trụ sở tu sĩ minh bạch người tới chính là t a hoàng lúc này đã sớm bị dọa đến vội vã cuối cùng nhưng là nghe được lý mục cái k i a chăm chú hỏi thăm lời nói lại không hiểu thấu nhiều hơn một tia cảm giác an toàn ta h o a n g đối với lý mục cha hỏi rất là bất mãn hắn không rõ lý mục rốt cuộc là ý gì các hạ đến cùng là ý gì là ngươi muốn hoan n ê n ta sao ta hoang mặt tâm trầm lạnh lùng nhìn xem lý mục cảm thấy mình nếu như không chiếm được một cái hài lòng trả lời chắc chắn sau một khắc lý mục liền đem trong tay của mình tan thành mây khói ý của ta là chúng ta tới đi tới dương châu ngươi làm dương châu thực tế trưởng không giả chẳng lẽ không nên hoan n ê n chúng ta sao chẳng lẽ không nên cao h ứ n g sao chẳng lẽ không sung sướng sao lý mục chứng trả đàng hoàng tới một cái tam liên vấn để trụ sở tất cả tu sĩ đều có chút mờ mịt mà ta hoàng người này thì là lâm vào cực kỳ tức giận bên trong ta hoàng thầm nghĩ chính mình còn chưa phát binh t r i n h phạt mặt khác tu tiên châu kết quả bị lý mục người này phá vỡ kế hoạch đi vào chính mình khống chế dương châu cướp bóc đ ố t giết kết quả còn hỏi lại chính mình không nên hoan n g h ê n bọn hắn sao đây là một cái chính trực tu tiên giản ê n có phẩm chất sao đây quả thực so tà tu còn tà tu không giết lý mục khó mà bình phục trong lòng mình quần c u ộ n tức giận lửa không giết lý mục khó mà hướng mình chết đi cấp dưới bàn giao không giết lý mục chính mình liền không cách nào tiến quân mặt khác tu tiên châu tu vi không chiếm được tiến thêm một bước tổng hợp đến xem hôm nay lý mục phải chết tại trong tay mình nghĩ tới đây tà hoàng ngược lại lạnh nhạt xuống tới chăm chúng ư n g tụ ra một cái cự đại pháp thuật chuẩn bị lại ngập trời uy lực pháp thuật đến đem lý mục đến cái nghiền xương thành cho lấy bao chính mình hôm nay khuất lục này m ộ t k h ắ c hư chỉ là nửa bước hợp đạo cũng dám ở trước mặt ta làm cản để mặc lại lý mục nhìn thấy tà hoàng đem tu vi của mình hoàn toàn bày ra chẳng qua là nửa bước hợp đạo bộ dáng coi như tiểu bạch tới đối chiến cũng có thể kiên trì thời gian rất lâu h u n g chi tự mình ra tay nhưng là vì tốc chiến tốc thắng để một chút vô tội sinh mệnh không hề bị đến liên lụy Lý Mục quyết đ ị người h mình tự t ra tay, tay người lên, trên n g người, người là hợp đạo nhìn thấy lý mục chỗ thi triển ra pháp t h u ậ t có được ngập trời uy lực lúc này tang hoàng rốt cuộc cảm thấy nguy hiểm mà lại là tùy thời có thể lấy cướp đoạt tính mạng hắn uy hiếp liền sắc mặt hoảng sợ đối với lý mục hỏi hắn không rõ tại cái này xó sình tu tiến h giới vì cái gì có lý mục tu vi bực này tu sĩ tồn tại nếu như nói lý mục là địa phương khác tới hợp đạo kỳ tu sĩ hắn liền càng thêm không thể nào hiểu được dù sao không có cái nào hợp đạo kỳ tu sĩ nhàn đến nhàm chán tiến vào cái này linh khí tương đối cẩn gối tu tiên châu dù sao lấy ý nghĩ của mình chính là tại cái này xó a xỉnh khu vực thành công tấn thăng đến hợp đạo kỳ đằng sau lại liên chiến mặt khác tu tiên tuần truy cầu trường sinh đại đạo cho dù đối với tà tu tới nói truy cầu trường sinh đại đạo hy vọng càng là hư vô mờ mịt nhưng là luôn à l luôn có như vậy một tia hy vọng thậm chí có thể nói đối với tất cả nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ tới nói nhân sinh mục tiêu thứ nhất chính là truy cầu sáng tạo trường sinh mỗi một khắc thời gian đều là cực kỳ trân quý không có ai sẽ n h ả m c h à n đến bảo hộ phổ thông tu tiên giả, thậm chí người bình thường nhưng là tà hoàng tuyệt đối không n g ờ rằng lý mục chính là người như vậy bởi vì lý mục chính là không bao giờ thiếu thời gian tại dài rằng giặc sinh mệnh luôn luôn có một ít sự t ì n h là đáng giá theo đuổi cho nên nói tà hoàng tất cả ý nghĩ đều là cực kỳ mỹ hảo nhưng là ngàn vạn lần không nên đụng phải lý mục biến số này chính xác tới nói ta bây giờ đã là hợp đạo sáu tầng chết dưới tay ta chính là ngươi cả đời vinh quang lý mục nghe được tà hoàng lời nói sau chỉ là ngang đầu đỡ ngực nói một câu lý mục nhìn thấy tà hoàng đã xuất hiện đạo tâm bất ổn tình huống l i ề n lập tức đem chính mình pháp thuật đã đánh qua、bình. kết quả không có chút nào ngoài ý m u ố n dương châu tu tiên châu lớn nhất phía sau màn bị lý mục vừa đối mặt liền đánh vào chìm khói bên trong vĩnh thế không được siêu sinh các ngươi còn thất thần sứ gì nên làm gì làm cái đó còn không nhanh truy kích còn lại t à tu hoàn dương châu một cái thái bình tình thế lý mục thu hồi đai lưng đằng sau nhìn xem trụ sở tu sĩ đã lâm vào trong nước trệ liền theo khẩu h â n t r á c h mắn g cái này kỳ thật cũng không trách những tu sĩ này dù sao bọn hắn đợi tại địa giới này nhiều lắm là sinh ra hóa thần kỳ tu sĩ liền ngay cả hóa thần kỳ đỉnh cao tu sĩ cũng là phượng m a u lân r á c húng chi hợp đạo kỳ tu sĩ đối với bọn hắn tới nói chỉ ở trong thư tịch ghi chép qua chưa bao giờ thấy qua một mặt bọn hắn vẫn cho rằng lý mục rất mạnh nhưng là cho tới nay không nghĩ tới lý mục thế mà mạnh đến trình độ này từ đối với cường giả kính sợ cho nên bọn hắn mới trong lúc nhất thời không có tỉnh táo lại nhưng là tại lý mục k hiện trách bọn hắn một tiếng đằng sau rất nhiều tu sĩ lập tức lại giải phóng hai tay của mình ngao ngao kêu xông về còn lại tà tu lý mục cũng không có nhàn rỗi gia nhập vào cưỡng chế nộp của phi pháp còn thừa tà tu đội mũ ở trong chủ yếu phụ trách đánh giết những cái k i a hóa thần kỳ tà tu trận chiến tranh này nhìn như rất nhanh kỳ thật thời gian rất dài mặc dù lần này tới tu tiên giả đều b i ế t bay nhưng là dù sao dương châu tu tiên châu mười phần rộng khắp lại có rất nhiều xó xỉnh khu vực vì tìm những n à y trốn tà tu sĩ lại tốn một chút thời gian cho nên dẫn đến dòng giã bỏ ra thời gian ba năm mới đưa toàn bộ dương châu tu tiên châu tà tu cơ bản dọn dẹp sạch sẽ đem bọn hắn c h â ghi lại thư tịch tuyệt đại đa số đều tiêu hủy không còn một mảnh chỉ còn lại có một phần rất nhỏ vẫn lưu thông hoặc là vùi lấp đây là không cách nào tránh khỏi nhưng là chỉ cần dương châu tu tiên châu chủ lưu cam đoan đối với tà tu một cái trường kỳ cảnh giác loại sự tình này sẽ rất khó lần nữa phát sinh tiền bối trải qua ta cùng với những cái khác châu tu sĩ thương nghị quyết định do ngươi tới phân chia dương châu tu tiên châu phạm vi thế lực ngoài ra chúng ta lần này cũng là nhận tiền bối dẫn đầu mới nhất cử tiêu diệt những ngày việc gác bất tận tà tu cho nên chúng ta cộng đồng đề cử tiền bối cho chúng ta năm cái tu tiên châu thái thượng trưởng lão ngay tại lý mục nhìn thấy tất cả mọi chuyện hết thể đều kết thúc đằng sau mang theo tiểu bạch chuẩn bị ở chỗ này trước đóng giữ thời gian mấy tháng trả lại trả về đến lý gia lúc đại ngũ hành tông tông chủ lại tìm cửa mà nghe được tông chủ lời nói sau lý mục cũng rất lý giải dù sao tà tu đã trừ sạch là thời điểm phá phân dương châu tu tiên giới cương vực nhưng là lý mục cũng không muốn nhúng tay việc này không lý do vì chính mình gây cả đời nhân quả cho nên hơi tự hỏi một chút lý mục liền nói đem ta truyền xuống liên quan tới dương châu tu tiên châu phân chia thế lực tình huống do các ngươi cộng đồng thương thảo ta không tham dự nữa các ngươi phải nhớ k ỹ chính là cam đoàn ta tại tiến quân trước đó rằng những cái kia hứa hẹn các ngươi thiết thực phải hoàn thành không phải vậy đừng trách ta không nệ tình mặt khác phải bảo đảm bản thổ tu sĩ có một chỗ đầy đ ủ sống yên phận cương、vực. về phần tất cả tông môn cộng đồng đề cử ta vì bọn họ thái thượng trưởng lão chuyện này cũng có thể tốt ta muốn giảng chính là những này chuyện còn lại các ngươi nhìn xem xử lý đi ta muốn t r ư ớ c trở về lý da lý mục đem ý nghĩ của mình nói ra đằng sau sau đó liền không có để ý tới tông chủ một thân một mình mang theo tiểu bạch trả về lý da hàm hàm hàm hàm đại ngũ hành tông tông chủ nhìn thấy lý mục đi xa bằng lưng liền khẽ thở mơ hơi hắn vừa rồi lúc đầu muốn cho lý mục vì chính mình chỗ dựa tranh thủ thêm một chút lợi ích thậm chí hắn cùng với những cái khác châu tu sĩ thương nghị s o n g muốn đem dương châu bản thổ tu sĩ toàn bộ cho biên giới hóa nhưng là không nghĩ tới có lý mục làm bảo đảm chuyện này cũng chỉ đành không giải quyết được gì nhưng là tóm lại hay là tốt dù sao lý mục thiên sinh chính là bọn hắn đại ngũ hành tôn g người ích lợi của mình mặc dù khả năng không có trước đó tưởng tượng lớn như vậy nhưng là dù sao cũng so thế lực khác tốt hơn nhiều về phần nói vi phạm lý mục mệnh lệnh chính mình tự tiện chủ trương hắn là chưa từng có cảm tưởng qua tin tưởng bất kỳ một cái nào có đầu ó c tu sĩ cũng sẽ không dám ở trong chuyện này vi phạm lý mục ý nguyện bởi vì là một cái tu tiên giả cơ bản nhất tố dưỡng chính là muốn biết được tôn trọng tiền bối nơi này tiền bối chính là so với chính mình thực lực cao cường tu sĩ mà lý mục không thể nghi ngờ là bọn hắn năm cái tu tiên châu tất cả tu sĩ tiền bối không thể nghi ngờ thực lực cao hơn bọn họ không chỉ một cấp bậc mà thôi có thể nói lý mục chỉ cần n g u y ệ n ý hắn thậm chí có thể tiện tay không chế cái này nằm cái tu tiên châu có là tu sĩ muốn đầu nhập vào lý mục coi như lý mục tự lập làm hoàng đô không đủ nhưng là lý mục cũng không làm như vậy đây cũng là lý mục cho bọn hắn lớn nhất cơ duyên lý mục cũng không có quản những chuyện khác chỉ là cùng tiểu bạch một đường q a y trở về tới lý gia người tới đem hàm hàm mang cho ta đi lên nhoáng một cái ba năm qua đi lý mục lần nữa trở về lý gia tất cả lý gia tu sĩ đều nhận ra lý mục dù sao lý mục sự tích đã sớm tại toàn bộ tu tiên châu lưu truyền rộng rãi mà xem như lý gia tử đệ bây giờ càng là đem lý mục phụng làm thần minh mỗi một cái phạm nhân tiểu gia đình cũng sẽ ở nhà mình trong phòng khách phủ lên lý mục chân dung mỗi ngày ba bữa cơm chắc chắn sẽ tiến đến bài kiến húng chi làm tu tiên giả lý gia tử đệ càng làm ỗ i người một bức họa t h y thân mang tại chữ vật giới hoặc là trong túi chữ vật mỗi khi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên hoặc là tu luyện đột phá thời điểm đều sẽ lấy ra đốt ba cái hương. Cầu nguyện một phen. hy vọng lý mục năng đủ phù hộ mình có thể thuận lợi đột phá cùng tìm kiếm được hữu dụng cơ duyên đông đảo lý gia t ử đệ nhìn thấy lý mục đứng ngạo nghễ tại nhà mình trên linh mạch không không những không sợ ngược lại hưng phấn dị thường nhưng là lý mục n é t miệng mỉm cười sau đó cũng chỉ sai người mang đến chính mình so với so sánh vừa ý lý gia hậu bối ba năm qua đi lý hàm hàm đã từ sáu tuổi ngoan đồng dài đến chín tuổi lúc này trên mặt mập mũm mỹm biến mất một chút thiếu niên ngây thơ hiện hiện một chút khi lý hàm hàm xuất hiện lần nữa tại lý mục trước mặt thời điểm là tộc trưởng cho tích lưu tới chỉ là bởi vì lý hàm hàm ra hỏa này thế mạ chui trong phòng ngủ ngon cũng không có chăm chú tu luyện lao tổ lý hàm hàm đã bị ta bắt được tộc trưởng đem lý hàm hàm đưa đến lý mục trước mặt đằng sau liền lập tức cung kính đối với lý mục nói ra lý mục tiện tay phất phất tay ra hiệu tộc trưởng lui ra sau đó liền hai con mắt nhìn thẳng lý hàm hàm cặp kia tránh né con mắt lý hàm hàm lý cảm tâm ngươi thật đúng là chúng ta lý g i a k ỳ lần tự a nhìn thấy ngươi bây giờ g á n g vẻ liền chứng minh ngươi ba năm này trải qua rất thoải mái thôi lý mục nhìn thấy lý hàm hàm bây giờ mới luyện khí tầng hai l i ê n d ậ n không chỗ phát tiết chỉ bất quá làm gia tộc lão tổ không dễ làm trận phát tác chỉ là d u n g đến ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ nhìn c h ừ n g c h ừ n g lấy lý hàm hàm nói ra lão tổ v a n cầu ngươi không nên nhìn ta như vậy ta sợ sệt lý hàm hàm từ lần trước đạt được lý mục triệu kiến đằng sau thân phận địa vị đạt được tăng lên cực lớn bây giờ tại toàn bộ lý gia bên trong địa vị cơ hồ gần với tộc trưởng cho nên ba năm này thời gian cũng liền ỵ vào thân phận địa vị của mình đối với đến đây khuyên can tự mình tu luyện tự đệ càng làm ắ t điếc thai ngơ chuyện thích l à m nhất chính là ăn cắp người khác tiền lẻ linh dược t r e o chọc một chút người khác linh thú sau đó quay người về đến trong nhà nằm ngáy h o ho xưa nay không chăm chú tu luyện những người khác cũng không d á m quản nhưng là hắn cũng có sợ hãi người liền sợ lý mục có một ngày trở về bây giờ khi lý mục xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn thời điểm là hắn biết những ngày an nhàn của hắn châm dứt. người sợ sệt người còn biết sợ sệt nói đi người ba năm này đều đã làm gì lý mục nhìn thấy tốt như vậy hạt giống không biết chân q u ý chính mình tiên phú ngược lại ở trong nhà nằm ngáy vo ho liền có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép y tứ hắn cũng phải muốn nhìn một chút lý hàm hàm ra hỏa này đến cùng có thể tung ra dạng gì lão lao tổ a ta ba năm này trừ tu luyện chính là tu luyện xưa nay không dám có chút lười biếng mong rằng lao tổ minh d á m lý hàm hàm ba năm này bản sự khác không có nhưng là nói láo bản sự là đạt được nhảy vọt tiến triển mặc dù tại lý mục nhìn thẳng phía dưới nhưng là lý hàm hàm hay là nơm nớp lo sợ gắn một cái lời nói dối trắng trợn là thế này phải không lý mục cũng không có hỏi thăm lý hàm hàm ngược lại ánh mắt trôi hướng một bên đang bị tức giận đến phát dung trưởng lao tổ minh g á m lý hàm hàm ra hỏa này Trước kia mặc dù có một ít trung thực, dạy hắn lúc tu luyện, hắn cũng không dám có chút thì chú chút thú. nhưng người như lười Nhưng người, hư người người mặc có ngốc, cũng coi lúc cũng có có chú của có chính hoặc chính khác chọc khác kia khờ không kêu không biếng. mỗi phải linh điển, chọc giận người khác linh xa, dám mấy năm dù dạy hắn hắn phá luyện, này ngày ngủ ăn, là là là là là sự ý đã quả thực là bây giờ chúng ta lý ra tu tiên giả thế hệ trẻ tuổi một mối họa lớn a tỷ như năm thứ nhất hắn tiến vào người khác linh đ i ể n ở trong thế mà thi triển h ỏ a cầu thuật đem người khác trồng c h ọ n tốt linh chi toàn bộ đốt sạch sẽ năm thứ hai hắn cho gia tộc nuôi nốt linh thú địa phương cho ăn rất nhiều đan dựa đặc thù để toàn bộ linh thú vườn xa vào đến một mảnh cồn u hoan bên trong tộc trưởng nghe được lý mục hỏi thăm đã sớm nhịn không nổi liền lập tức mở miệng khang đem lý hàm hàm những năm này đã làm chuyện hoang đường từng cái từng cái cho lý mục giảng cái rõ ràng tộc trưởng thân là lý gia tộc trưởng tự nhiên có một ít ý thức trách nhiệm hắn hôm nay liền bước lên bị lý mục trách phạt khả năng không phải đem lý hàm hàm đã làm sự t ì n h cho lý mục giảng rõ ràng hy vọng lý mục năng đủ chặt chẽ qua hàn giáo đừng cho lý ra xuất hiện một cái hôn thê ma vương bại hoại lý gia thanh danh nghe xong tộc trưởng lời nói sau lý mục cười lạnh một tiếng nhìn xem lý hàm hàm cái k i a câu nệ bộ dáng nói ra hh ắ c ắ c lý hàm hàm không biết lý mục đã tin tưởng tộc trưởng nói tới cũng không dám lần nữa rào biện đành phải đáp lại giả cười hy vọng lý mục năng xem ở chính mình tuổi tắc không lớn phân thượng tha cho hắn một mạng ngươi cười q u á sớm từ hôm nay trở đi ngươi khoái hoặc không có sau đó lý mục mỉm cười nói ra một câu để lý hàm hàm trong nháy mắt cảm giác tay chân lạnh bớt lời nói chương ba trăm lý mục cá ướp mới sinh hoạt chương ba trăm lý mục cá ướp mới sinh hoạt lý hàm hàm lúc này minh mạch những ngày an nhản của mình đem một đi không trở lại quả nhiên ngày thứ hai lý mục liền chủ trào lên lý hàm hàm tu luyện không để ý chút nào cùng huyết mạch c h i tình lý hàm hàm có chút lười biếng chính là một trận thống khổ tra tấn lao tổ ta vẫn chỉ là một đứa bé xin ngươi hạ thủ lưu tình a lại là một cái thống khổ tu luyện này lý hàm hàm đang không ngừng chống cự lại trong thân thể của mình tồn tại tính chơ nhưng là quá trình này không thể nghi ngờ là mượn phần d ạ y vào thống khổ không chịu nổi bất nói nhảm hôm nay không hoàn thành thường ngày tu luyện ngươi liền mơ tưởng nghỉ ngơi ta cũng sẽ dùng ta mới nghiên cứu ra tới chất pháp để cho ngươi thể hội một chút cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng tiên lý mục không chút nào l lạnh như băng nói nghe được lý mục lời nói sau lý hàm hàm toàn thân giật mình một cái hắn là trải nghiệm qua lý mục tân nghiên cứu ra tới trận pháp gọi là gì băng hỏa lương trọng tiên vậy nhưng thật sự là người bình thường không nghĩ ra được trận pháp trận pháp này không có tác dụng khác chỉ có một cái tác dụng đó chính là tra tấn người một khắc trước còn giống như tại trong liệt hòa đốt nướng sau một khắc liền giống như tại vạn nghiên hàn băng bên trong đông lạnh chẳng những là trên thân thể tra tấn càng là trên tinh thần tiêu hao vô luận người đến cỡ nào mạnh ý chí đều sẽ tại trận pháp kia bên trong bị làm hao mòn hầu như không còn nhìn thấy chính mình cầu tình vô vọng đằng sau lý hàm hàm liền kiên định một chút tự mình tu luyện tâm nhìn thấy lý hàm hàm tiến vào trạng thái tu luyện lý mục hài lòng nhẹ gật đầu sau đó lý mục liền tiến vào thường ngày cá ướp mối sinh hoạt mỗi ngày trừ giáo h ấ n lý hàm hàm bên n g o à i lại có là cùng tiệu bạch hai cái câu câu cá lưu rắt chó sau đó ngẫu nhiên gặp được mấy cái gia tộc t ử đ ệ đang chỉ điểm vài câu thời gian trải qua nhẹ nhõm thêm vui sướng có một câu nói khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi nhưng đối với lý mục tới nói khoái hoạt thời gian là dài dằng dặc là đã lâu trong nháy mắt thời gian liền đi qua hơn một trăm năm Bên đi vào anh kỳ. Lý, Mục không chế lý hàm hàm tốc lúc Lý lực luyện trước nịch cái thiếu thành lượng ngậm niên biến đàn Nếu không tận không phải chế không cung một kim tu bên kỳ Lý Mục của có thể tại hạn quả ứng dưới vào độ tu luyện cũng là vì lý hậu còn có thể lấy công pháp làm chủ bảo t h ể làm phụ đem cơ sở của mình đánh tốt là về sau có thể tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn đánh xuống cơ sở vững chắc Ngu ngơ, ngươi giờ bây ngươi phải nhớ kỹ tương lai của ngươi không ở chỗ nơi đây cũng không vẹn vẹn tại hóa thần hóa thần phía trên thế giới ngươi nên đại biểu lý gia ra ngoài nhìn một chút lý mục lại dự định rời đi dù sao tại lý gia đã chờ đợi hơn một trăm năm cũng vì lý gia nuôi dưỡng một cái tài năng có thể đào tạo lý mục tin tưởng chỉ cần lý hàm hàm hợp lý sử dụng chính mình lưu cho hắn đồ vật như vậy lý hàm hàm tất nhiên có thể trưởng thành là một vị tộc t r ư ở n g ưu tú đến lúc đó tất nhiên có thể dẫn đầu lý gia đi hướng cao hơn thế giới cho nên nhìn thấy lý gia đã tại không cần chính mình đi mang theo lý mục liền quyết định rời đi lần tiếp theo về cho nên nhìn thấy lý gia đã không cần tiếp tục muốn chính mình đi mang theo lý mục liền quyết định rời đi lần tiếp theo trở về có lẽ là một ngàn năm có lẽ là một vạn năm có lẽ mãi mãi cũng sẽ không tới lao tổ ngươi muốn đi sao lý hàm hàm lúc này đã trưởng thành là một vị cao lớn hán tử mặt đen nhìn xem lý mục tựa hồ muốn rời khỏi ý tứ không khỏi đỏ cả váy mắt tiết lộ từ từ ta sẽ trên dưới mà tìm kiếm hy vọng ngày khác ta thành tiên thời điểm có thể nhìn thấy thân ảnh của ngươi xin từ biệt lý mục cũng không có chính diện trả lời lý hàm hàm vấn đề ngược lại nói một chút giàu có ý thơ lời nói sau đó liền cùng tiểu bạch đi đến chỗ hắn lý hàm hàm nhìn thấy lý mục đi xa bóng lưng thật lâu chưa tỉnh h ồ n lại trước đây ít năm lúc còn trẻ tại lý mục côn đồng giáo dục phía dưới chính mình cũng từng sinh ra qua h ỏ n hận nhưng là thời gian lâu dài tâm trí thành t h ủ ngược lại đối với lý mục có càng nhiều cảm kích nếu như không phải lý mục lúc trước côn đồng giáo dục chính mình khả năng liền để sai chỗ có lẽ mãi mãi cũng tấn thăng không đến kim đăng kỳ nơi nào còn dám đàm luận sau này hóa thần kỳ thậm chí hóa thần phía trên cho nên nói lý hàm hàm trải qua lý mục giáo dục đằng sau tại toàn bộ lý ra bên trong lý hàm hàm đối với lý mục tình cảm có thể nói là tốt nhất nhìn thấy lý mục rời đi lý hàm hàm liền âm thầm quyết định nhất định không cô phụ lý mục kỳ vọng mà lý mục thì là không biết sau l ư n g sự t ì n h quay đầu liền cùng tiểu bạch thăm một chỗ không biết tên không gian tiểu bạch đến không nghĩ tới trước đây ít năm xem xét thời điểm chỗ bí cảnh này thế mà chỉ hoãn mở ra làm hại ta không công đợi hơn một trăm n ă m đi vào một chỗ trong hẻm núi để ý đến ta nhìn xem chung quanh xâm chấp rền vang bộ g á n g liền biết nơi này từ trường có chút hỗn loạn nơi này tạo thành một cái tự nhiên chất pháp sẽ ở đặc biệt thời gian bên trong đem người tới đưa đến nơi đây trong một chỗ bí cảnh lúc đầu trước đây ít năm lý mục coi như tốt thời gian đến đây dò xét hy vọng có thể ở bên trong đạt được một ít gì đó trợ giúp chính mình tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn nhưng là trước đây ít năm đến xem xét thời điểm phát hiện không biết bởi vì nguyên nhân gì dẫn đến cái địa phương này chất pháp muốn mở ra lại kéo dài một chút lúc cho nên mới một mực d à y và khốn khổ đến bây giờ mới đi đến nơi này bất quá bởi vì cái gọi là tốt cơm không sợ m u ộ n dù sao lý mục có nhiều thời gian vừa v ậ n thừa dịp đoạn thời gian kia đem lý ra từ trên xuống dưới một lần nữa cắt tiệm ộ t lần để lý ra sau này phát triển bộ pháp thì càng thêm ổn định cũng coi như giải quyết chính mình nỗi lo về sau từ nay về sau mình coi như không quay lại về lý Gia, lý Gia cũng sẽ không biến mất không thấy gì nữa dù sao lý g i a nhiều người như vậy luôn luôn phân ra một chút chi nhánh trừ phi vùng tiên h địa này hủy d i ệ n nếu không lý g i a huyết mạch liền sẽ bắt nguồn xa dòng chảy dài đời đời bất hủ giải quyết sau lưng sự tình như vậy thì hẳn là quan tâm trước mắt sự t ì n h khối này bí cảnh chính là lý mục trước mắt cần chú ý tiến vào hẻm núi đằng sau theo càng ngày càng tới gần vị trí trung tâm từ trường trở nên càng thêm h ỗ n loạn t r u n g quanh sấm sét văng rội linh khí đợt hỗn tạp bên trong cơ hồ không có cái gì sinh vật mỗi khi xuất hiện nào đó một cái sinh vật cũng sẽ ở trong nháy mắt bị lôi điện đánh giết thậm chí bị hôn loạn sóng linh khí trực tiếp xé thành mảnh nhỏ nhưng cũng may lý mục cùng tiểu bạch thực lực bây giờ ở chỗ này hay là đủ một mực kiên trì đi đến giải đất trung tâm hà cốc giải đất trung tâm là một cái thấp trũng khối kia thấp trũng cháy đen một mảnh cơ hồ đều là bị lôi điện cho đánh cho lý mục nhìn một cái khối này thấp trũng dáng vẻ sau đó liền quay đầu nhìn về phía tiểu bạch vô ô tiểu bạch nhìn xem lý mục nhìn về phía mình ánh mắt có chút kỳ quái sau đó cẩn thận quan sát liền phát hiện lý mục trong ánh mắt mang theo một chút thương hại lại có một tia lo lắng lập tức cảm giác việc lớn không tốt đừng nói nhảm nơi đây liền là của ngươi cơ duyên yên tâm tại ngươi sinh mệnh nhận nghiêm trọng ý hiếp thời điểm ta sẽ ra tay chương ba trăm linh một bí cảnh chương ba trăm linh một bí cảnh tiểu bạch nhìn xem lý mục ánh mắt kiên định kia rốt cuộc minh bạch chính mình hôm nay là chạy không khỏi quay người cắn răng một cái nhắm mắt lại liền chui vào đến toàn bộ hẻm núi trung ương nhất khối kia đen cháy thổ địa phía trên vừa tiến vào khối kia đen xì thổ địa liền có vô số đạo thiểm điện hướng về tiểu bạch bổ tới tiểu bạch rốt c ụ c thống khổ kêu lên tiếng lý mục thì là đứng ở một bên chăm chú đánh giá tiểu bạch trạng thái không có chút nào vừa rồi vẻ lo âu nguyên lai、like、nơi đây chính là trong truyền thuyết lôi trì thiên sinh địa dưỡng là khó gặp tu luyện thánh địa đối với y ê u t h ú đột phá có lợi ích to lớn nhưng là đồng thời cũng nương theo lấy nhất định nguy hiểm lôi trì chính yếu nhất tác dụng chính là rèn luyện nhân loại hoặc là y ê u t h ú tố chất thân thể tăng lên toàn bộ thân thể cơ sở tốt thậm chí còn có thể rèn luyện một tia thân hồn chỉ cần có thể vượt qua đi như vậy thì tương đương với đem thiên phú của mình đạt được một lần tăng lên đối với tu luyện về sau đều có lợi ích to lớn. cho nên lý mục lúc này mới quyết định để tiểu bạch ở chỗ này nhìn phải chăng có thể tìm kiếm được thời cơ đột phá mặc dù quá trình là cực kỳ nguy hiểm nhưng là lý mục có lòng tin tại tiểu bạch bản thân bị trọng thương thời điểm đem nó cứu chọn vẹn qua một ngày một đêm lý mục nhìn thấy tiểu bạch thần sắc bởi vải phản phất tùy thời đều có thể vẫn lạc thời điểm lúc này mới tiến vào bên trong một tay lấy nó bắt được đem tiểu bạch cứu ra đằng sau lý mục tiện tay cho ăn xuống một viên n ă n g dược yên lặng chờ lấy tiểu bạch khôi phục đại khái qua ba ngày thời gian tiểu bạch mới khôi phục đến trạng thái tốt nhất Vương tiểu bạch cảm giác được thân thể đã hoàn toàn khôi phục thậm chí có một ít tăng lên vừa mới mở to mắt liền t h ấ y l ý mục cặp kia quen thuộc ánh mắt liền minh bạch l ý mục ý tứ sau đó cũng không chút nào do dự lần nữa ấy nhảy vào đến trong lôi trì. lộ ố b ú t lại là một trận quen thuộc tiến g vang tiểu bạch lần nữa tại trong lôi t r chi viện chuyển mẹ múa cứ như vậy vòng đi vòng lại không biết tiến hành mấy lần l ý mục r ố t cuộc cảm giác không sai bị lắm lần nữa đem tiểu bạch khôi phục lại trạng thái tốt nhất đằng sau chăm chú nhìn tiểu bạch nói ra tiểu bạch bây giờ trải qua lôi chi g i ả luyện thân thể của người cùng thần hôn đã vô hạn tiếp cận với hợp đạo k chính là đưa ngươi bản thể còn có bản thể thần hồn cùng trong cơ thể ngươi nguyên anh cùng nguyên anh có ý thức lẫn nhau kết làm một thể đồng thời làm đến thu phóng tự nhiên trạng thái muốn tách ra lập tức tách ra muốn hợp thể lập tức hợp thể đây chính là hợp đạo kỳ đương nhiên hợp đạo kỳ không chỉ điểm này dễ h i ể u đạo lý còn có uy năng lớn lao cần ngươi thành công tấn thăng đằng sau lại đi từ từ ngộ n g ộ bây giờ đã khoảng cách hợp đạo kỳ vẹn vẹn cách xa một bước quãng đường còn lại liền do ngươi từ từ đi cẩn thận suy nghĩ một ngày nào đó sẽ tiến vào đến một cái kia trạng thái ta dự tính lại có hơn mười ngày bí cảnh chi môn liền sẽ mở ra ngươi bây giờ thật tốt chỉnh đốn một phen các loại đã đến giờ chúng ta liền tiến vào trong đó hy vọng có thể đạt được một chút thứ không tầm thường đi v nghe n g được lý mục lời nói sau tiểu bạch chăm chú nhẹ gật đầu hắn biết lý mục là vì tốt cho hắn bởi vì chỉ có đột phá đến hợp đạo kỳ mới có thể lại tăng thêm hai ngàn năm tuổi thọ đến lúc đó trời đất bao la có nhiều thời gian đi chơi buồng địch trong nháy mắt thời gian đã đến đúng hạng ngày đó chỉ thấy lúc này trong toàn bộ hẻm núi linh quang càng lúc càng lớn linh khí càng ngày càng hỗn loạn ẩm ẩm thẳng đến một đoạn thời khắc trong lúc bất trợt tất cả lôi điện đều hội tụ tại y đ ị điện tất cả linh khí cũng đều ngưng tụ tại lôi điện phụ cận theo một trận ầm ầm tiếng vang toàn bộ hẻm núi liền tựa như đột nhiên bị xé nước một dạng sau đó lý mục cùng tiểu bạch liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ khi lý mục cùng tiểu bạch lần nữa mở mắt dò xét sự kiện này thời điểm lúc này hai cái người đã ở một mảnh huyết hồng sắt thế giới mảnh thế giới này dựa theo ghi chép là một cái bí cảnh chỉ là bí cảnh này có chút kỳ quái, chỉ là bí cảnh này có chút kỳ quái tựa như một cái tự đại quạt mỏ bốn phía đều là một chút màu đỏ như máu tỏa sáng t ả n đá ngẫu nhiên xuất hiện một hai gốc linh thực cũng đều là màu đỏ như máu cũng không có có. không hiện sinh vật gì, thiểu tạm thời không gì, phát thiểu thời vật tối tạm lý mục phát hiện những này màu đỏ như máu trong viên đá chỉ có một chút tạp chất sau đó lý mục liền dùng pháp lực từ từ đem những tạp chất này cho bỏ đi đằng sau t i ệ ngay một được lý i ề n đ mục lời nói sau tiểu bạch lập tức một đôi mắt cho phát ra hào quang trưởng màu xanh lục nhìn về hướng bốn phía tản ra màu đỏ như máu tảng đá liền phảng phất nhìn thấy một khối xương mực dạng bay tán loạn ra ngoài dùng pháp lực từng cái từng cái thu nạp tại chính mình tay chó bên trong lý mục nhìn thấy tiểu bạch cái bộ dáng này nết miệng mỉm cười sau đó liền không cam lòng dứt lại phía sau theo sát phía sau ân trong viên đá mọc r a cỏ không biết tìm bao lâu không biết sưu tập bao nhiêu màu đỏ như m á u t ả n g đá lý mục lại đăng một khối to lớn màu đỏ như máu t ả n g đá trong cái đá nhìn thấy một gốc cao chừng ba mươi cm bề rộng chừng hai mươi phân một gốc có xanh trạng màu đỏ như màu thực vật lý mục minh bạch có thể tại loại này không có chút nào trình độ hòn đá bên trong mọc da linh thảo hẳn là đều không đơn giản sau đó liền tra xét rõ ràng một phen phát hiện bên trong cấu tạo cùng phía ngoài linh thảo có cách biệt một trời chính mình trước mắt còn không thể cảm giác được cái này linh thảo đến cùng có gì thần kỳ diệu dụng sau đó liền lấy kéo xuống một chiếc lá thoa trong cửa vào lại dùng thể nội pháp lực đem luyện hóa sau một hồi lâu lý mục hai mắt lần nữa phát ra hào quang trói mắt lại có thể gia tăng thần hồn lý mục trải quan đến thử phát hiện loài cỏ này lại có thể gia tăng thần hồn của mình cái này ở bên ngoài giống có thể gia tăng thần hồn linh thảo vậy cũng là trăm năm có gặp thúng chi chính mình có được mặc dù lý mục minh bạch lúc này đem loài cỏ này luyện chế thành đa dược hiệu quả khẳng định càng tốt nhưng là lý mục tin tưởng tại cái này rộng lớn trong bí cảnh loại linh thảo này khẳng định không chỉ một gốc vì để cho tiểu bạch mau chóng đột phá lý mục liền đem cây cỏ này tất cả lá cây toàn bộ rút ra cầm trong đó một nửa trực tiếp ném cho tiểu bạch luyện hóa nó chứ ba trăm linh h 0 2 tiểu bạch hợp đạo chứ ba trăm linh hai tiểu bạch hợp đạo trước đây vốn là tại một cái điểm giới hạn lúc này thuốc này thật giống như một cái kiếp nổ m ộ dạng đem tiểu bạch trực tiếp đưa vào đột phá trạng thái lý mục nhìn thấy tiểu bạch lúc này tiến vào đột phá trạng thái liền dứt khoát tại tiểu bạch chung quanh bố trí một cái phòng ngự t r ậ n pháp chính mình tiếp tục tại mảnh thế giới này bên trong tìm tòi đứng lên dù sao mảnh thế giới này lý mục trước mắt quan sát cũng không có sinh vật tồn tại cho nên đối với tiểu bạch uy hiếp cơ hội là không có lý mục lúc này mới an tâm đi tìm kiếm những thứ đồ khác mảnh thế giới này liếc mắt nhìn vẫn còn lớn nhưng là đối với lý mục loại tu vi này tu sĩ tới nói không dùng đến mấy ngày liền đem toàn bộ thế giới tìm hiểu rõ ràng trải qua lý mục quan sát một phương thế giới này nổi tiếng nhất đơn giản chính là những cái k i a màu đỏ sậm màu đỏ như m á u tàng đá sau đó chính là một chút sen lẫn linh hảo đối với mình tu vi có trợ giúp rất lớn mặt khác ngược lại là không có cái gì dù n g mấy ngày thời gian đem khối này thế giới xem xét rõ ràng đằng sau lý mục liền an ổn tiến nhập trạng thái tu luyện linh khí không đủ dùng thời điểm t h n tay bắt một chút màu đỏ như m á u tàng đá trợ giúp tự mình tu luyện lý mục cảm giác tại bí cảnh này bên trong tu vi của mình tốc độ tiến triển là dĩ vãng bất cứ lúc nào cũng không thể so sánh dù sao loại tài nguyên này cũng không phải muốn liền có tại ngoại giới cũng là hiếm có tu luyện không tế nguyện trong động không một giáp trong nháy mắt thời gian mười năm đã qua lý mục mở ra hai mắt nhắm chặt kim quang t r ợ t tiết lý mục tuyệt đối không ngờ rằng mình tại ngắn ngủi hơn mười năm thời gian liền đã tiến vào hợp đạo hậu kỳ cũng chính là hợp đạo tầm bảy đối với lúc này tu vi lý mục là tương đương hài lòng đồng thời lý mục năng cảm giác được thần hồn của mình lại lớn mạnh rất nhiều đây đối với về sau việc tu luyện của mình tới nói là một cái rất tốt bắt đầu đứng dậy đi vào tiểu bạch trước mặt phát hiện tiểu bạch lúc này vẫn đang tu luyện nhưng là khi tức rõ ràng đã tiến vào hợp đạo kỳ lý mục cũng không có quáy dày tiểu bạch tu luyện mà là quay người tại mảnh này trong bí cảnh tiếp tục tìm kiếm lên đối với mình hữu dụng tài nguyên hảo hảo chứa đ ư ợ c một chút dù sao mình ở chỗ này không có khả năng lâu dài tiếp tục chờ đợi đợi đến có một ngày chính mình đi ra thời điểm cũng vì chính mình dự trữ một chút tìm một chút tài nguyên đằng sau lý mục bay người vừa cẩn thận nghiên cứu lên chính mình tu tiên bách nghệ trước đây ít năm lý mục có chút lười biếng dẫn đến chính mình tu tiên bách nghệ cũng không có đuổi theo tu vi của mình cho nên vừa vặn thừa cơ hội này đem bọn hắn đều tăng lên đi lên đã ngươi tươi đẹp như vậy cũng không bằng bảo ngươi c â huyết t h ạ c đi lý mục nhìn xem chính mình sử dụng hơn mười năm thời gian màu đỏ như máu tắm đá liên cho hắn một cái phân biệt độ rất cao danh tự trải qua những năm này hiểu rõ lý mục cũng đem loại tảng đá này phân làm ba cái cấp bậc hạ phẩm kê y huyết thạch có thể so với linh thạch trung phẩm còn trung phẩm kê y huyết thạch có thể so với linh thạch thượng phẩm thượng phẩm kê y huyết thạch có thể so với linh thạch thực phẩm đương nhiên lý mục sử dụng nhiều nhất đều là thượng phẩm kê y huyết thạch bằng không tu vi cũng không có khả năng tiến triển tốc độ nhanh như vậy sau đó lý mục lại lấy ra chính mình tìm kiếm những này đi theo c â huyết thạch cùng một chỗ trưởng thành linh thảo cẩn thận phân biệt dự định lấy nó làm chủ dược luyện chế một loại n ă n dược có thể làm đến tài nguyên hợp lý sử dụng dù sao bây giờ tiểu bạch đã thành công tấn thăng đến hợp đạo kỳ tạm thời không cần tại vội vã như vậy cùng linh khí có quan hệ cùng khí huyết có quan hệ cùng thần hồn có quan hệ vậy ta liền lại thêm một chút những linh thảo khác trung hòa một chút đem viên này màu đỏ như máu dược thảo liền gọi là máu gà cỏ đưa nó nội bộ tiềm lực triệt để kích phát ra đến muốn làm liền làm sau đó lý mục liền đầu nhập vào khẩn trương luyện chế đan dược trong quá trình không biết thí nghiệm bao nhiêu lần cũng không biết lý mục điều chỉnh bao nhiêu lần liền ngay cả túi chữ vật của mình bên trong những linh thảo khác dự trữ cũng tiêu hao hơn phân nửa vì có thể kéo dài luyện chế x u ố n g dưới lý mục dứt khoát ngay tại trong bí cảnh tìm kiếm mặt khác không đồng loại hình dược thảo tiến hành lợi dụng ai biết đem cùng một bí cảnh mặt khác dược thảo cùng máu gà có dung hợp lại cùng nhau thời điểm ngược lại xác suất thành công để cao rất nhiều rất nhiều cái này khiến lý mục rốt cuộc tìm được một đầu con đường đúng đắn sau đó liền theo khác biệt tỷ lệ theo phương pháp khác nhau đi điều chỉnh thử các loại đan dược thần hồn đan lý mục luyện chế cấp bậc cao nhất đan dược lục dài t ự c phẩm ăn vào có thể tăng dài thần hồn tăng lên cực lớn tu tiên giả cơ sở thiên phú đối với tu tiên giả sau này đường đánh xuống tốt đẹp cơ sở thần t ù y đan lục giai thượng phẩm đ a n dược ăn vào có thể cải biến q u ố t tùy chất lượng từ trên cơ sở tăng cường tu tiên giả khí huyết nhập đạo đan lục giai cực phẩm đ a n dược có thể cho phổ thông hóa thần kỳ đỉnh phong tu sĩ gia tăng một thành đột phá hợp đạo kỳ sát xuất thành công hóa thần đan lục giai hạ phẩm đ a n dược có thể cho một cái bình thường nguyên anh kỳ đỉnh cao tu sĩ gia tăng tiến vào hóa thần kỳ ba tầng sát xuất thành công tiến giai đan lục giai trung phẩm đ a n dược bao quát hợp đạo kỳ tu sĩ trong vòng trở xuống tất cả tu sĩ phục dụng có thể đề cao tu vi của bản thân thậm chí có thể tăng lên một cảnh giới trở lên đều là lý mục lợi chế chủ yếu nhất lục giai đăng n ă n còn có mặt khác phổ thông đang ăn dược chủng loại phong phú nhiều không kể x i ế t rốt cuộc đem vùng thế giới này tất cả linh thảo đều đã khai phát đi ra lý mục bước kế tiếp lại để mắt tới như thế nào đi trồng trọt những linh thảo này sau đó lại tiến vào linh thực phu trạng thái tựa như một lao nông một dạng không ngừng biến đổi hoàn cảnh không ngừng thử các loại phương pháp đi nếm thử làm sao có thể lượng rất lớn bồi dưỡng loại linh thảo này coi như lý mục cùng tiểu bạch tại trong bí cảnh tu luyện sinh hoạt học tập loay hoay quên cả trời đất thời điểm thế giới bên ngoài đã lạc yên phát sinh một chút cải bền bốn chuyện gì xảy ra vì sao ta cảm thấy linh khí tựa hồ mỏng manh một phần người cũng cảm thấy nha ta còn tưởng rằng ta luyện công gây ra rủi ro đâu không nghĩ tới lại là trong không khí linh khí chỉnh thể trở nên mỏng manh một chút các người nói có phải hay không là cái nào trận pháp đột nhiên mở ra dẫn đến trong không khí linh khí bị thu nạp đi qua đâu có đạo lý không bằng chúng ta liền ra nhạc phường thị tiền đến giới tự nhiên xem xét một phen tại một chỗ phổ thông tu tiên giả trong phường thị thuê mời ngoài động phủ mấy cái tu sĩ cùng một chỗ thảo luận cái gì bốn bệ hạ thiên địa có biến căn cứ đo trời viện quan sát linh khí trong thiên địa bắt đầu hạ thấp không còn là di vãng linh khí triều tịch hình thức mà là toàn bộ thế giới đều sẽ hạ thấp hy vọng bệ hạ có thể sớm làm ứng đối một chỗ xây dựng ở đám mây huy hoàng trong cung điện một vị lao giả tóc trắng xóa đối với ngồi tại chủ vị một vị uy nghiêm nam tử trung niên nói ra có thể điều tra rõ là nguyên nhân gì uy nghiêm nam tử trung niên hai mắt nhắm chặt cũng không mở ra chỉ là trầm thấp nói ra chưa từng lật khắp cổ tịch cũng không tìm ra tình huống tương tự tên kia lão giả tóc trắng xóa nghe vậy có chút c h ẩ m mượn hồi đáp chương ba trăm linh ba thiên địa k ị biến chương ba trăm linh ba thiên địa kịch biến nghe được lời của lão đầu đằng sau vị kia uy nghiêm nam tử trung niên rốt cục mở ra hai con người ân lại có như thế sự tình chư vị ta thăng tiên hoàng triều thành lập đã có một trăm linh năm lịch sử bây giờ gặp phải thiên điệu biến đổi lớn chúng ta phải làm như thế nào mới có thể bảo tồn hoàng triều truyền thừa tên kia uy nghiêm nam tử trung niên mở hai mắt ra quét một vòng trong đại điện đứng yên hơn ngàn tên quan viên sau đó bình thản nói ra bẩm báo bệ hạ ta đề nghị thừa dịp thiên điệu biến đổi lớn còn không có hoàn toàn bắt đầu chúng ta nắm giữ tiên cơ trước đi trước vơ vét tu tiên tài nguyên lấy mạo xương quốc hố đến lúc đó vạn nhất linh khí tán loạn thế không thể đỡ lúc chúng ta cũng có thể dựa vào vơ vét tới tu tiên tài nguyên thành lập kiến thiết chúng ta hoàng triều không chế bí cảnh đến lúc đó đợi cho đợi cho thiên địa trở về hình dáng ban đầu chúng ta hoàng t r i ề u lần nữa rời núi gặp lại hôm qua huy hoàng một tên dáng người thẳng tắp dáng v ẻ tướng quân nam tử đứng dậy mở miệng nói ra nhĩ đẳng nghĩ như thế nào uy nghiêm nam tử trung niên nghe được người tướng quân này lời nói sau hơi tự hỏi một chút cũng không có tỏ thái độ ngược lại hỏi hướng quần thần thần tán thành thần tán thành theo các phe thế lực dần dần biết linh khí bắt đầu hạ thấp tin tức đằng sau toàn bộ tu tiên giới đều phảng phất đồng thời loạn cả lên có chút truyền thừa thế lực liền thừa dịp hỗn loạn không ngừng vơ vét lấy tài nguyên trong quá trình không khỏi nghi ép khi nhục nhỏ yếu tu tiên giả thế lực cùng tán tu mà những cái kia bị nghiền ép đến nơi h ẻ o lánh tán tu cùng nhỏ yếu tu tiên giả thế lực cũng không thiếu có huyết tính người có chút là vì truyền t h ừ a có chút là vì tôn nghiêm càng nhiều hơn chính là vì trường thọ đại đạo sau đó liền từng cái cầm vũ khí nổi dậy lẫn nhau ở giữa tiến hành hợp tác lựa g ạ t bắt đầu không từ thủ đoạn săn giết đồng loại hoặc là lấy trước kia chút làm bọn hắn ngưỡng vọng thế lực lớn đệ tử hết thể chỉ vì tu tiên tài nguyên hy vọng có thể tại linh khí tiến một mức hạ thấp trước đó đi vào đến cảnh giới càng cao hơn toàn bộ thế giới tu tiên đều lâm vào một mảnh cực lớn trong hỗn loạn theo hỗn loạn tăng lên trước đó đã biến mất tà tu lần nữa lộ ra tà ác diện mục chỉ bất quá bởi vì lý mục trước đó k h ô n g chế được khi tà tu lúc này xuất hiện lần nữa địa giới đã không tại hồ châu dương châu các loại nam châu mà là tại mặt khác tu tiên châu bắt đầu bộc lộ tài năng mà hỗn loạn xa xa không chỉ nơi này lý mục trước đó đi qua ma giới cũng bởi vì thiên đ ị a biến đổi lớn phát sinh cải biến cực lớn lúc này lại có thể tự do xuất nhập lượt giới mà hai bên lẫn nhau vốn chính là người không quen thuộc lần đầu gặp nhau tự nhiên là đao bình gặp nhau trong lúc nhất thời toàn bộ tu tiên giới đều là lũ lụt một mảnh đương nhiên lớn nhất hỗn loạn vẫn là nội bộ cơ hồ mỗi một tu tiên giả thế lực nội bộ đều xa vào đến một cái nghiền ép trạng thái thế lực đứng đầu nhất nhóm người kia chính là đem thực lực không bằng chính mình địa vị không bằng đệ tử của mình chấp sự hoặc là trưởng lão như là xua đổi dê bỏ bình thường để bọn hắn không ngừng vì chính mình cung cấp tu tiên tài nguyên cứ thế mãi những cái kia không ngừng bị nghiền ép tầng dưới chót tu sĩ đã sớm khơi dậy ngập trời tức giận lửa mặc dù tu vi của bọn hắn không đổi kịp đối phương nhưng là bọn hắn có chạy trốn q ề lợi theo thời gian tăng lên linh khí chầm chậm bắt đầu suy giảm những cái kia tầng dưới chót sống không n liên bắt đầu thành đoàn chạy trốn dẫn đến rất nhiều ngày xưa huy hoàng nhất thời thế lực trong nháy mắt liền sụp đổ chỉ còn lại có một chút thực lực tương đối cao tu sĩ làm cái quan can tư lệnh đương nhiên cũng có làm tương đối tốt thế lực bọn hắn kịp thời phát hiện vấn đề kịp thời giải quyết vấn đề khi bọn hắn phát hiện môn hạ đệ tử tựa hồ bị có nghiền ép thời điểm bọn hắn liền đem mâu thuẫn bên ngoài rời ai từ bỏ đối với môn hạ đệ tử nghiền ép bắt đầu nghiền ép cấp dưới thế lực hoặc là chung quanh thế lực đối địch đương nhiên tốt nhất hay là những cái kia lịch sử đã lâu thế lực lớn bọn hắn nội tỉnh thâm hậu có đầy đủ v ố liếng đủ thực lực Ở cái loạn thế này thế đương ế kế n mình muốn. đem đảm đ bảo từ thực lực của mình muốn. Đương nhiên đây hết thẻ lý mục là không biết. cũng h chỗ cảnh phương. ỉ vì Lý mục đợi chỗ bí cảnh này, là lập Mục một cái độc c đợi địa bí này, không có ù n g ngoại giới c thông suất cảm â u thông. Đương nhiên Đương cũng Lý Mục cũng có c giác chỉ vì hắn một lần tình cờ phát hiện chính mình thế mà tạm thời không ra được trước đó chỗ ghi lại thông đạo cùng trận pháp đã không có khả năng bình thường khởi động muốn ra ngoài nhất định phải tại chỗ bí cảnh này bên trong tích lũy đại lượng linh khí phong phú phương thế giới này tại cấu trúc một cái nhân công trận pháp một lần nữa khởi động truyền tống trận pháp nhưng là vùng thế giới này mặc dù loại t i a kê huyết thạch bên trong còn có đại lượng linh khí nhưng là dù sao tại trong viên đá linh thảo lại cực kỳ thưa thớt không cách nào đối với cái này phương thế giới có biến hóa nghiêng trời l ệ đất cho nên lý mục minh bạch hết thể đằng sau liền cùng tiểu bạch hai cái cùng một chỗ đầu nhập vào xanh hóa bí cảnh quá trình cũng may mắn lý mục trước đó là linh thực phu đối với các loại linh thảo đều có nhất định thu thập yêu thích cho nên lý mục chứa chủng loại phong phú linh thảo linh thực đây đối với lý mục cải biến bí cảnh hoàn cảnh làm việc cung cấp cực lớn tiện lợi tiểu bạch a ngươi có bốn cái chảo ngươi liền vung vẩy bốn thanh cái cốt đi vâng ô vông, vông cái gì ngươi nói ta có hai cánh tay vì cái gì không vung vẩy hai thanh cái quốc ngươi đang nói đùa gì vậy hai người chúng ta ngươi mới là làm việc ta là giám sát ngươi muốn làm rõ chính ngươi vị trí tôi ta Vương ô, ô ô ô đối với lý mục lời nói tiểu bạch rất là im lặng ai bảo mình bây giờ tu vi so lý mục yếu đi một mảng lớn gần như không là lý mục một cây đầu ngó nút đối thủ cho nên chỉ có thể ngẩng đầu nhìn một chút nhìn không thấy bờ bí cảnh túi đầu dùng đầu lưới liếm liếm khỏe mắt chạy xuống nước mắt bốn cái tay cho nắm lấy bốn cái cái quốc thật nhanh tại huyết hồng sắc thế giới trên thổ địa k h o i hoạt của quận cậu từ này nhìn không ra còn có khi trường công tiên phú mà lý mục thì là vui mừng nhìn xem tiểu bạch bận rộn bộ dáng lấy tay vớt ve một chút cái cảm liên bắt đầu tiện tay cầm lấy một cái cái cuốc nhỏ trên mặt đất chậm rãi từ từ đảo lý mục lúc này cũng không biết biến hóa của ngoại giới nhưng là hắn biết mình nếu như không thay đổi phương thế giới này linh khí ẩn chứa độ liền không cách nào ra ngoài cho nên liền đốc thúc lấy tiểu bạch l i ề u mạng vì mình cải biến hoàn cảnh hành động vĩ đại ra một phần lực lượng khổng lồ nhưng là lý mục cũng không biết chính là ngoại giới rất nhiều người đều liệu mạng tìm kiếm lấy bí cảnh hy vọng có thể tiến vào bên trong bảo tồn tuổi thọ của mình bảo tồn tính mạng của mình bảo tồn truyền thừa của mình có thể nói lý mục hiện tại sở đ á i bí cảnh chính là một cái vây thành người ở bên trong muốn đi ra ngoài người bên ngoài muốn vào đến nhưng là nếu như song phương đều biết đối phương tình huống đằng sau người bên ngoài khẳng định sẽ không chút do dự tiến vào trong bí cảnh mà lý mục liền không nhất định dù sao toàn bộ tu tiên giới đều loạn khẳng định tất cả trước kia trốn đi tu luyện những lao u á i vật kia đều toát ra đầu vạn nhất bị phát hiện lý mục chính là trong mắt đối phương một đầu dây béo nếu như bị nhìn thấy liền sẽ không chút do dự một ngụm nước vào chương ba trăm linh bốn ngàn năm trồng cây trồng rừng hoạt động chương ba trăm linh bốn ngàn năm trồng cây trồng rừng hoạt động làm rõ ràng mình bây giờ tình huống đằng sau lý mục liền an tâm bắt đầu trồng cây t r o n g rừng chỗ bí cảnh này bên trong tràn ngập đầy đủ linh khí đồng thời tự a hồ cùng ngoại giới là cô lập tình huống không lo lắng chút nào nơi đây linh khí sẽ tràn lan đến ngoại giới mà lý mục tiến hành l i n h thực bồi dưỡng đem mảnh này màu đỏ như máu đại địa khuyết đại thành màu xanh lá nó mục đích chính là đem lắng động ở trong bùn đất linh khí hoàn toàn cho phóng xuất ra tràn ngập tại giữa toàn bộ t h i ê n địa sau đó hình thành một cái tuần hoàn để linh khí đạt được đầy đủ lưu thông đến lúc đó tự nhiên là sẽ mở ra chỗ kia thông đạo rời đi tục n nói mười năm trồng cây trăm năm trồng người nhưng là đây chẳng qua là cây phổ thông mục mười năm liền có thể trưởng thành là một cái có thể dùng chi tài mà lý mục muốn làm chính là muốn e m toàn bộ bí cảnh đều chế tạo thành màu xanh biết giạt r á o thế giới quá trình này không thể nghi ngờ là dài dàn giặc nhưng là lý mục không thiếu hụt nhất chính là thời gian mà lại tiểu bạch đã lần nữa đột phá chỉ cần làm tương b ư ớ c tu luyện thậm chí có hy vọng tại trong bí cảnh đột phá đến cảnh giới tiếp theo tuổi thọ tạm thời cũng không phải lý mục cần lo lắng nhưng là trong bí cảnh dù sao cùng ngoại giới có chỗ khác biệt muốn dập khuôn ngoại giới hình thức đem chính mình có lĩnh thực trồng trọt thành công không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn cho nên vì tốt hơn bồi dưỡng những linh thực này lý mục trước hết khai khẩn một chút thổ địa làm ruộng thí nghiệm không ngừng đem chính mình mang theo linh thực cùng nơi đây bản thổ sở sinh những thực vật kia tiến hành lẫn nhau trung hòa đợi đến giữa cả thiên địa tức g i ậ n đến đến cải biến nhất định đằng sau mới có thể hoàn toàn d ậ p khuôn ngoại giới hình thức đem chính mình có linh thực r i e o xuống đi sau đó hết thể chuẩn bị t h o ạ đáng lý mục liền theo bộ liền ban chồng đứng lên ngủ một loại này chính là ba ngàn năm tiểu bạch ngày mai chúng ta liền muốn rời khỏi ngươi là có hay không sẽ hoài niệm nơi đây đâu lý mục nhìn xem trong bí cảnh tràn ngập linh khí so dị vãng nồng hậu dày đặc rất nhiều cơ hội có thể vượt qua ngoại giới thất giai cực phẩm linh mạch nhìn xem trong bi cảnh màu xanh biết giặc rào linh thực đầy khắp núi đồi lý mục cảm giác được có không gì sánh kịp thành t i ể u cảm giác cho nên lý mục cho là tiểu bạch làm trọng yếu người tham dự nên cùng hắn có cảm giác giống nhau vương ô nghe được lý mục lời nói sau tiểu bạch biểu thị sẽ không bao giờ lại trở lại nơi đây ai cũng không biết tiểu bạch cái này ba ngàn năm đến cùng là thế nào đi qua mỗi ngày không phải tại cái mạng chính là đang đào hầm từ trước tới nay chưa từng gặp qua nó cố gắng như vậy cậu tử người cậu tử này không có chút nào biết được chồng trọn niệm vui thú lý mục nghe được tiểu bạch lời nói sau liền cười nói một câu kỳ thật lý mục cũng nghĩ rời đi nhưng là không có tiểu bạch mãnh liệt như vậy mà lúc này nguyên bản lý mục cùng tiểu bạch tiến vào bí cảnh chỗ kia hẻm núi chỗ kia lôi trì phụ cận lại có một ít bóng người đang nhấp nháy tại trường lão ngươi xác định bằng vào chúng ta bây giờ tu vi tại trong lôi trì này có thể bình yên đột phá một vị người mặc áo bào đỏ nữ tử đối với một vị người mặc áo lục lao niên tu sĩ nói ra thiếu trưởng môn đến bây giờ ta không thể không nói với các ngươi lời nói thật các ngươi mấy vị đều là chúng ta tông môn đệ tử chân truyền cũng là chúng ta tông môn hy vọng bây giờ từng cái đều đã là nguyên anh kỳ đỉnh cao tu sĩ nhưng là bây giờ tông môn ngoài có cường địch bên trong có nội h ọ a nhu cầu cấp bách một nhóm hóa thần kỳ tu sĩ đi ra khống chế toàn cụ nhưng là bây giờ thiên địa biến đổi lớn linh khí suy giảm muốn đột phá hóa thần sao mà khó cũng may mắn ta một lần tình cờ biết được nơi đây có một chỗ lôi trì mà chỗ này lâm thời uy lực to lớn đối với các ngươi bây giờ tu vi tới nói khiêu chiến vẫn còn có chút cao nhưng là đủ để trợ giúp các ngươi đột phá hóa thần, hóa thần kỳ sát xuất tăng lên tới ba thành đương nhiên nếu như không có khả năng đột phá rất có thể sẽ lần nữa hôi phi lên d i ệ t ta cũng không giúp được các ngươi dù sao ta cũng không phải hóa thần kỳ tu sĩ không cách nào ở trong đó đem bọn ngươi bảo toàn đợi chút nữa ta đi vào trước các ngươi có thể cân nhắc đến cùng có vào hay không đến lao giả áo lục sắc mặt ngưng trọng nhìn phía sau mười cái khuôn mặt trẻ tuổi nói một phen nặng nề g h lời nói liền không có lại nhìn mấy người quay người liền tiến vào lôi trì trung ương tiến hành lên thông thường tu luyện đại sư tỷ chúng ta vào hay là không vào nhìn thấy lao giả áo lục đã tiến vào bên trong bắt đầu tu luyện trong đó một tên người mặc cầm bảo nam tử cao gậy mở miệng đối với nữ tử mạc hồng bảo hỏi c ò nữ l ạ bó bó tử áo đỏ nhìn xem mười mấy ánh mắt nhìn chừng chừng lấy chính mình liền minh bạch là nàng nên làm ra quyết định thời điểm âm thầm cho mình đánh mấy hơi thở nói xong một phen âm vang lợi nói đằng sau quay người liền tiến vào đến lôi t h ì trung ương nhìn thấy nữ tử áo đỏ đã tiến vào trong lôi trì các tu sĩ khác nhìn nhau sau đó cũng đều lục tục nao ngoe ngue tiến vào bên trong bọn hắn cũng đều minh bạch nếu như mình hôm nay không tiến vào trong lôi trì nếm thử đột phá ở bên ngoài trốn chạy khắp nơi tất nhiên cũng đã mấy trăm năm tuổi thọ có thể phung phí nhưng là lần tiếp theo muốn tìm tìm đột phá hóa thần cơ hội cũng không phải là dễ dàng như vậy húng chi bọn hắn nhận tông môn bồi dưỡng lẽ ra bây giờ tại tông môn n g u y nan thời điểm ra một phần lực nếu như hôm nay không tiến vào trong đó bọn hắn ngày sau sinh hoạt tất nhiên sẽ nhận tâm ma quấy dày tu luyện khó mà có trọng đại đột phá cho nên bọn hắn mới quyết định tiến vào bên trong chỉ là trong lôi trì lôi điện công kích không phải dễ dàng như vậy tùy tiện đánh vác mặc dù lúc này lôi điện công kích đã s o lý mục này đó tiến vào thời điểm yếu đi rất nhiều nhưng là công kích những n à y chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ hay là dư sải lốp bút Á á á. một trận lôi điện qua đi liền có hai tên thực lực không mạnh nguyên anh kỳ tu sĩ ngã xuống lôi trì trung ương liêu sư đệ mạc sư đệ nhìn thấy hai người ngã xuống sau lập tức bị lần nữa đánh tới lôi điện đậm nện thành cho bụi còn lại tu sĩ cũng đều mắt đỏ vánh mắt hô hai câu nhưng là bọn hắn dù sao thực lực thấp lúc này có thể tại trong lôi điện bảo toàn chính mình đã là lấy hết toàn lực rốt cuộc phân không ra một tia lực lượng đi t r ợ giúp người khác ổn định tâm thần tiếp tục tu luyện đem chính mình trước kia chứa đựng đan dược pháp khí đều lợi dụng nếu như xác thực gánh không được có thể lập tức rời đi tuyệt đối không nên khoe khoang nữ tử á o đỏ nhìn thấy hai tên sư đệ đã hôi phi lên l i ệ t không kịp cảm thán vận mệnh vô thường cũng không kịp vì bọn họ bị thương sau đó liền tranh thủ thời gian căn dặn những đệ tử khác cẩn thận một chút dù sao mình thân là tông môn đại sư tỷ mà lại bị định là vị trí tông chủ người nối nghiệp vẫn có một ít ý thức trách nhiệm muốn kết thúc trách nhiệm của mình cùng nghĩa vụ mà lại ở đây những sư đệ sư muội này đều là trong tông môn nhân tài kiệt xuất mỗi người tử vong đều sẽ cho tông môn mang đến thương tổn cực lớn cho nên nữ tử áo đỏ mới căn dặn bọn hắn nếu như thực sự không chịu đựng nổi liền lập tức rời đi bảo toàn tính mệnh còn có thể vì tông môn bảo toàn một người nguyên anh kỳ tu sĩ nếu như cấp ép tu luyện như vậy rất có thể mọi người ở đây lưu lại bất quá số lượng một bàn tay t sau đó một đoàn người lại lần nữa đầu nhập vào trong tu luyện phản phất đem vừa rồi bị thương giấu ở đáy lỏng ngày thứ hai đang h o t y nữ con lần nữa mở mắt dò xét người c h u n g quanh lúc lúc này phát hiện lưu tại trong lôi chỉ còn s u ấ t lại bảy tám người đã có năm sáu tên chết tại trong lôi chỉ chỉ có hai ba tên bản thân bị trọng thương may mắn thoát đi lôi chỉ bên ngoài lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem trong lôi chỉ kinh khủng cảnh tượng thiếu trưởng môn ta sắp không được tông môn về sau liền dựa vào các ngươi nơi này là ta suốt đời sở trường lúc này liền để cho các ngươi đi lúc có một ngày tông môn lần nữa cường đại thời điểm xin nhớ vì ta lập địa áo lục trưởng lão trải qua một ngày một đêm tu luyện lúc này rốt cuộc minh bạch chính mình già yếu không chịu nổi thân thể đã không cách nào lại lần đột phá mà lại bây giờ bởi vì chính mình quá mức bướng mình đồng thời vì cho hậu bối tử đệ dựng nên một cái tấm gương giáng chống đỡ lấy tại cách trong ao tu luyện dẫn đến hiện tại đã không có pháp lực trợ giúp chính mình rời đi lôi trì cho nên liền quyết định tại lâm trung trước đó hướng đông đảo tông môn đệ tử chân truyền giao phó hậu sự cũng đem chính mình cả đời cất g i ấ u lưu cho bọn hắn vì tông môn cường đại c ô n g hiến một phần lực lượng của mình cũng không tiếp tục sợ người khác nói chính mình không duyên c ớ chiếm trưởng lão này danh hiệu trong tông môn ăn uống miễn phí mấy trăm năm nghĩ tới đây áo lục trưởng lão ánh mắt dần dần sáng người lên không nghĩ tới chính mình k h n g đúng trốn trốn tránh tránh q u a n đi quẩ bây giờ tại thời điểm chết thế mà còn có thể hào q u a n một thanh sau đó áo lục trưởng lão đại não liền bắt đầu giống chiếu phi một m dạng đang nhớ lại cuộc đời của mình ánh mắt bình thản nhìn xem chung quanh mang theo vui mừng cười cười chuẩn bị triệt hồi chính mình toàn lực phòng ngự trạng thái để lôi điện đưa chính mình một trận cuối cùng trưởng lão có thể nào như vậy à ngươi vì sao muốn dáng chống đỡ a nghe được áo lục trưởng lão nói sau đệ tử còn lại cũng đều lấy lại tinh thần nguyên lai trong lòng bọn họ một mực thần sắc lệnh nhạt trưởng lão bất quá là dáng chống đỡ mà thôi lúc này thế mà đã đến g i u hết đèn tắt thời điểm nghĩ tới đây liền buồn từ tâm đến ân đệ ó đó là ai? Các người mau nhìn đó là lục lão, lấy Là lôi ai? mau ai? Ngay người tại cười bối thái, đối với trong lôi chỉ Các chuẩn các áo nhìn trưởng tên trưởng trong tư tư mỉm một thế. đ bị tử bàn giao còn â u sau tuyệt lung tung nói cùng Hắn nhiên phát hiện trong lôi chỉ tựa hồ có một cái như ẩn như hiện bóng người, tại bốn phía không ngừng thoáng hiện. Trưởng lão, chúng ta nên như thế nào giúp người、à? hiện tại người tuyệt đối không nên nghĩ có thời điểm. lôi cái tại giúp tại đối tựa phía ta c đột phát trì một thế hồ Đệ lão, à, à. tử còn lại nghe được trưởng lão nói sau còn tưởng rằng trưởng lão đã đến thời khắc hấp hối ngay tại hồ n ô n l o ạ n ngữ cho nên cũng không hề để ý là thật khu khu k h các ngươi mau nhìn thật sự có một bóng người bên cạnh còn có một cái tối om ra hỏa nghe được còn lại đệ tử cũng không tin tưởng mình trưởng lão có một ít gấp không biết từ nơi nào đều i tới pháp lực chống đỡ lấy chính mình êm vang hữu lực nói ra mình muốn nói lời ai chúng ta nén bi thương đi dài quá đã đến hồi quan g phản chiếu thời điểm chờ ngày nào đó chúng ta lần nữa trở về tông môn thời điểm lần nữa để tông môn cường đại thời điểm liền làm trưởng lão khắc một cái to lớn đi để phía sau đệ tử tiến hành chiêm ngưỡng cúng b á i đúng đúng đúng lưu sư huynh nói rất đúng chúng ta không có khả năng cô phụ trưởng lão kỳ vọng nhất định phải cố gắng tu luyện ta cái này chuẩn bị tìm cơ hội đem trưởng l ã o nhẫn chữ vật cầm vào tay cho mọi người chia đi còn lại đệ tử bởi vì thân ở trong lôi trì cho nên cũng không có thi triển thần thức cho nên liền không có phát hiện trưởng l ã o đoán gặp bóng người bọn hắn chỉ tin tưởng trưởng lão s ắ c thực đã đến hồi quan phản chiếu thời điểm coi như cứu giúp cũng không kịp các ngươi ngược lại là nhìn một chút n h a áo lục trưởng lão lúc này bị tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt hắn mặc dù đã đến thời khắc cuối cùng tin tưởng mình đã không có khí lực đi ra mảnh này lôi trì bảo toàn tính mạng của mình nhưng là hắn còn có lòng tin tại trong lôi trì trèo trống cái vài phút lúc này đầu não hay là thanh tình không đến mức để cho mình thành hầu ngôn loạn ngữ một người nguyên anh kỳ tu sĩ nhưng là đối với áo lục t r ư ở n g lão mở miệng lần nữa còn lại đệ tử chỉ là dùng thương hại ánh mắt nhìn xem áo lục t r ư ở n g l ã o p h ả n phất tại nói áo lục t r ư ở n g lão một thế anh danh liền hủy ở tử vong thời điểm thế mà thành một cái hầu ngôn loạn ngữ đồ đần có lẽ đây chính là sợ hai tử vong cảm giác mang cho áo lục t r ư ở n g lão tổn thương đi rốt cục áo lục t r ư ở n g l ã o không còn rào biện cũng không còn giải thích lựa chọn chỉ giữ trầm mặc lệ rơi đầy mặt ngồi tại nguyên chỗ lẳng nhìn đạo kia nhân mạng tại bốn chỗ lấp lóe cách mình càng ngày càng gần tiểu tử ngươi tuổi thọ tối thiểu nhất còn có ba vì sao muốn tới nơi đây muốn chết còn sống không tốt sao đột nhiên ngay tại mặt khác con đều coi là áo lục trưởng l ã o tại hồ ngôn loạn ngữ thời điểm áo lục trước mặt trưởng l ã o xuất hiện một vị tu sĩ trẻ tuổi bên người mang theo một cái khổng lồ hắc cầu rất rõ ràng chính là lý mục cùng tiểu bạch trên mặt nghi vấn đối với áo lục trưởng lão hỏi trả lời lý mục chính là hai trận trầm mặc trận thứ nhất trầm mặc là áo lục trưởng l ã o bản nhân hắn đã làm tốt thân t ử đạo tiêu dự định nhưng là nghe được lý mục tra hỏi sau vẫn không phản bắt được chính mình là không muốn sống sao đáp án là phủ định ai không muốn sống tạo chính mình chẳng qua là cũng không đủ pháp lực rời đi lôi trì bảo toàn tính mệnh mà thôi lý mục chắc hỏi quả thật làm cho áo lục trưởng lão không biết nên trả lời như thế nào cho nên hắn lựa chọn chỉ giữ trầm mặc mà trận thứ hai trầm mặc chính là đối với những người khác trầm mặc những người khác trầm mặc chính là nguyên lai áo lục trưởng lão nói tới đều là sự thật chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có phân thần đi thăm dò nhìn mà thôi chỉ là tự cho là đúng cho là áo lục trưởng lão tại tử vong trước bị sợ hai chô đánh tan dẫn đến thần sắt xuất hiện hoảng hốt lúc này nhìn xem sự thật quả thật như áo lục trưởng lão nói tới tất cả mọi người không biết nên như thế nào đối mặt chính mình vừa rồi hành vi người lão tiểu tử này ta hỏi ngươi nói đâu ngươi không trả lời ta sao không có chút nào lễ phép lý mục nhìn xem trầm mặc áo lục trưởng lão là mình tại trong bí cảnh chờ đợi ba ngàn năm đi ra nhìn thấy người đầu tiên thế mà không trả lời mình cũng cảm giác có chút không thú vị quay người liền muốn rời đi tiền bối tiền bối xin dừng bước nhìn thấy lý mục cùng tiểu bạch tựa hồ muốn rời khỏi dáng vẻ áo lục trưởng lão lúc này mới phát hiện nguyên lai、like、lý mục cùng tiểu bạch lúc này liền dạo bước tại trong lôi điện tất cả lôi điện bổ vào trên người bọn họ thật giống như phổ thông nước mưa một dạng không quan hệ đau khổ bởi vậy áo lục trưởng lão Đạt đ ư ợ chương một cái i k n n g ờ i kết l u trước mắt vị tu một sĩ trẻ tuổi này hồn khó lường đại nhân thiểu vật, tối thiểu nhất chính mình chưa từng gặp qua có như thế ba i tu sĩ. Cho nên áo lục trưởng láo tựa như trăm một, một, một a lôi bên ngoài, chính mình tối thiểu trì nhất mình bên chính còn n có linh sáu quỷ tu gia t r ư ơ n g ba trăm linh sáu quỷ tu r a chuyện gì nghe được áo lục trưởng lão hóa sau lý mục quay đầu hỏi tiền bối ta nhanh không chống đỡ được cái này lôi điện trí đánh còn xin tiền bối xuất thủ cứu ta một mạng áo lục trưởng lão có chút thống khổ nói chút lòng thành lý mục nghe vậy mỉm cười tiện tay vung lên áo lục trưởng lão liền hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại lôi t r ỉ bên ngoài để một bên đệ tử khác đều trận mắt h ố t m ồ n bọn hắn không nghĩ tới lý mục liền có lại có thực lực cường đại như vậy tiện tay vung lên liền có thể đem người an toàn đưa cách nơi đây các ngươi đâu cần ta giúp các ngươi đưa ra ngoài sau nhìn xem còn lại đệ tử khác lý mục nhiệt tâm địa hỏi một câu cái này cái kia tiền bối chúng ta muốn mượn lôi chỉ này đột phá nhưng là bây giờ còn thiếu một chút hỏa hậu nữ tử áo đỏ trước tiên mở miệng có chút xoắn suýt nói ra nàng minh bạch mình muốn đột phá còn cần một đoạn thời gian nhưng là bên trong còn lại đệ tử đại bộ phận rất có thể vẫn không cách nào kiên trì cho nên không tốt lắm mở miệng để lý mục tại bọn hắn thời điểm nguy hiểm đem bọn hắn đưa ra phẩm chất khả ra các ngươi có một viên hướng đạo tri tâm ta rất vui mừng cũng được dù sao trong lúc rảnh rỗi ta sẽ vì các ngươi hộ pháp đi lý mục rất lâu đều không có nhìn thấy loài người lúc này gặp đến những tu sĩ này không khỏi sinh ra một chút thân cận chi ý liền dứt khoát lưu lại dự định g i ú p thứ nhất đem đa tạ tiền bối đa tạ tiền bối còn lại tu sĩ nghe vậy đều là đối với lý mục cảm kích nói ra lý mục phất phất tay biểu thị chính mình không thèm để ý chút nào sau đó liền cùng tiệu bạch cùng lôi chi phía ngoài áo lục trưởng lão bắt đầu trò chuyện trải qua dài rằng giặc nói chuyện với nhau lý mục giờ mới hiểu được thế giới bên ngoài đã thiên biến hóa linh khí trải qua mấy ngàn năm suy giảm bây giờ đừng nói trước kia còn có một tia hy vọng thành tiền bây giờ linh khí có thể làm cho các tu sĩ đột phá đến phản h ư cảnh đã là khó được đưa đến kết quả chính là thiên hạ đại l o ạ n dân chúng lầm than tán tu bình thường cùng thực lực hơi thấp một chút thực lực trải qua không bằng chó vì chỉ là một chỗ linh mạch cấp một cũng có thể ra tay đánh nhau mà những cái tia thực lực mạnh mẽ cao thủ cùng thực lực thế lực khổng lồ đều sớm tìm xong bí cảnh trốn trong đó chậm đợi thiên hạ linh khí khôi phục nhưng là ai cũng không biết lần này thiên địa biến đổi lớn linh khí phải chẳng có cơ hội khôi phục chỉ có thể ôm một tia hy vọng lẳng chờ đợi mà lại càng đáng sợ chính là tà tu thế lực nóc đầu trở lại phản p h ấ trước n gặp h ó kia h lý mục liền biết thế giới này có quỷ hồn nhưng là đều là một chút phản hồn qua không được bao lâu đều sẽ tan thành mây khói nhưng là bây giờ quỷ hồn thế mà tìm kiếm ra một đầu thông thiên đại đạo bước lên con đường tu luyện thực lực đạt được thật to tăng cường đã bắt đầu h o á c loạn nhân gian nhất trực quan cảm thụ chính là bây giờ tu tiên giả cùng mấy ngàn năm trước so sánh đã không đủ ba thành mà người bình thường nhân khẩu số lượng so với mấy ngàn năm trước chỉ có không đến một thành có thể thấy được cái này mấy ngàn năm vô luận là người bình thường hay là tu tiên giả đều qua vô cùng thê thảm mỗi ngày không phải sợ h ã i tử vong chính là đứng trước tử vong mỗi ngày cơm tối có lẽ chính là bữa tối cuối cùng cái này cũng dẫn đến đại lượng phạm nhân cùng tu tiên giả lựa chọn tùy ý hưởng thụ không tại có lòng tiến thụ được ngày nào hay ngày ấy có một ngày tính một ngày lý mục nghe s a ngáo lục sớm lời nói sau lâm vào thật lâu chầm tư hắn không nghĩ tới bây giờ ngoại giới thế mà sinh ra biến hóa lớn như vậy mà chính mình cùng tiệu bạch thế mà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả so sánh giới chính mình n g â y nô g trong bí cảnh ngược lại là một chỗ thế ngoại đào nguyên không bị bên ngoài q u á y r à y nghĩ tới đây lý mục liền có một chút ý nghĩ biết được những cái kia phản hư cảnh trở lên cao thủ trên cơ bản đều đã trốn hoặc là đem chính mình g i a m cầm tại trong trận pháp đem tuổi thọ tạm dừng chờ đợi linh khí khôi phục nặng hơn nữa ra giang hồ tiếp tục tu tiên vốn đạo mà đại lượng phản hư cảnh cũng đều lẩn trốn đi chỉ có một số nhỏ vẫn tại toàn bộ tu tiên giới bốn chỗ vơ vét tu tiên tài nguyên nghĩ tới đây lý mục đột nhiên phát hiện chính mình bây giờ hành tẩu tại toàn bộ tu tiên giới đã là thực lực mạnh mẽ nhất tu tiên giả dù sao cái này mấy ngàn năm lý mục không gần như chỉ ở trồng trọt mà lại đang không ngừng tăng lên tu vi bây giờ sớm đã đột phá đến phản hư cảnh đ ì n h phong khoảng cách đại thừa kính chỉ có cách xa một bước mà tiểu bạch cũng tại vài thập niên trước đột phá đến phản hư cảnh sơ kỳ có thể nói lý mục hiện tại cùng tiểu bạch hai cái hành tẩu tại tu tiên giới có thể nói là cử thế vô địch sau đó lý mục liền lặng lặng trờ lấy còn lại tu sĩ khác tại trong lôi chỉ đột phá hoặc là thất bại đột phá tự nhiên không cần nhiều lời thất bại tự nhiên có lý mục xuất thủ đợi đến tất cả tu sĩ đều từ trong lôi chỉ sau khi quay về lý mục lúc này mới chọn rời đi lý mục nơi mục đích thứ nhất chính là lý g i a trụ sở đi vào lý g i a đã từng trụ sở đằng sau lý mục phát hiện ngày xưa huy hoàng không gì sánh được lý g i a linh mạch đã từ tam giai cực phẩm là nhị giai hạ phẩm đã từng vô cùng to lớn lý g i a tu tiên tộc bây giờ chỉ có mấy trăm tu tiên giả cũng may bây giờ truyền thừa còn lại tộc trường ở đâu đi ra gặp ta lý mục sắc mặt khó coi lơ lửng ở trong trời cao hướng phía toàn bộ lý gia linh mạch hôm ộ t câu người nào dám căn đảm phạm ta lý gia nghe được lý mục n ô n ngữ đằng sau từ lý gia chủ mạch phía trên đột nhiên t o á t ra ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ bay lên không trùng cùng lý mục đối mặt mà các ngươi lại là lý gia tử đệ lý mục nhìn thấy xuất hiện tại trước mặt ba vị lý gia trúc cơ kỳ tu sĩ lý liền hỏi chúng ta tự nhiên là lý gia tử đệ các hạ là người nào một tên tuổi trẻ trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn thấy cây rừng cả người vờn quanh tại mây mù lượn lờ trong đám mây không cách nào thấy do khuôn mặt liền lạnh dòng hỏi vậy ngươi xem nhìn ta là ai lý mục đạt được trả lời khẳng định đằng sau lại dụng thần biết thì bòi cha liền biết người này h u y ế t mạch xác thực cùng mình có tương liên chỗ cơ bản xác định thân phận của đối phương liền t ả n mất bao quanh mây mù lộ ra chính mình diện mục thật sự cái này ngài là lao tổ tông sao khi nhìn rõ lý mục chân thực khuôn mặt đằng sau một vị lớn tuổi trúc cơ kỳ tu sĩ có chút không dám tin hỏi người cứ nói đi lý mục nghe vậy mỉm cười nói ra nghe được lý mục hỏi lại ba chiều trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn nhau liền tranh thủ thời gian trên không chung đối với lý mục là một đại lễ cao giọng hô lý ra con cháu bất hiếu gặp qua lão tổ tông n h ì n thấy mấy v ư ơ n g ba trăm linh n phận của bảy lý, lý, lý, diễm diễm lý hàm y hàm n g chi mộ chương ba t h ă m linh bảy lý hàm hàm chi mộ nhìn thấy lý mục thần tình có chút không vui mấy vị lý gia chúc cơ kỳ tu sĩ lập tức cảm giác có chút xấu hổ không chịu nổi bọn hắn đều là thuộc lầu cả một tộc phổ cùng trong tộc lịch sử người tự nhiên biết tổ thượng đã từng đến cỡ nào huy hoàng không tính lý mục có hơn càng nắm chắc hơn người nguyên anh kỳ tu sĩ tại đại ngũ hành bên trong tu luyện dẫn đầu lý ra xưng bám ộ t phương được không khai o trăng bây giờ luân lạc tới còn sót lại ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ còn cả ngày đợi trong nhà không dám ra ngoài sợ hao tổn một mạng để lý ra truyền thừa không cách nào bảo tồn bây giờ nhìn thấy đã từng dẫn đầu toàn bộ lý ra đi đến tu tiên tri đạo lao tổ tống không khỏi cảm giác được chính mình hộ thẹn tại tổ tiên cho nên đối với lý mục lời nói bọn hắn cũng không dám trả lời chỉ là có chút xấu hổ cối thất đầu thôi thôi cái này cũng cùng các ngươi không có quá nhiều quan hệ các ngươi có thể bảo tồn lý g i a truyền thừa đã là khó được ta cũng không cần thiết quá nhiều trách móc nặng nề các ngươi các ngươi liền cho ta giảng một chút lý g i a cái này mấy ngàn năm chuyện phát sinh mà đi nhìn thấy chính mình hậu bối t ử đệ không cách nào trực diện ánh mắt của mình lý mục biết cái này cũng không có khả năng chỉ trách bọn hắn dù sao thiên điệu biến đổi lớn loại sự tình này dù ai cũng không cách nào đ o á n trước mà tùy theo làm bạn liền cũng có rất nhiều nguy cơ dẫn đến lý g i a thực lực rất xuống ngàn trượng cũng nói qua được là lao tổ tông sau đó lý mục liền cùng ba vị lý gia trúc cơ kỳ tu sĩ quay trở về tới từ đường ở trong ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ liền thay phiên cho lý mục giảng thuật những năm này lý gia phát sinh biến hóa nguyên lai、like、lý mục sau khi đi không có qua một số năm gia tộc tộc trưởng liền đem vị trí tộc trưởng giao cho lý mục hết sức coi trọng lý hàm hàm mà lý hàm hàm cũng không phụ sự mong đợi của mọi người tại thiên đ ị a biến đổi lớn bên trong đi ngược dòng nước nhất cử đột phá đến hóa thần kỳ dẫn đầu lý gia bước vào độ cao mới tại toàn bộ thiên đ i ệ biến đổi lớn sơ kỳ lý gia thực lực cũng không nhận hao tổn ngược lại tiến thêm một bước đầu ngọn gió nhất thời có một không hai nhưng là hóa thần kỳ tuổi thọ cuối cùng cũng có trung thủy lý hàm hàm cũng ở phía sau dự cảm đến nếu như chính mình không lần nữa đột phá liền sẽ tuổi thọ kết thúc lý ra đánh xuống tốt đẹp giang sơn liền sẽ bị còn lại thế lực từng bước xâm chiếm cho nên liền lựa chọn ra ngoài tìm kiếm cơ duyên nhưng là chuyến đi này chính là mấy trăm năm các loại lần nữa trở về thời điểm đã thân chịu trọng thương thọ nguyên nguyên không nhiều cho nên liền đem chính mình mai táng tại lý ra trong mộ tổ bắt đầu bế quan tu luyện nếu như đột phá còn tốt không đột phá liền tan thành mây khói sau đó cũng không có xuất hiện cái gì kỳ tích lý hàm hàm vừa bế quan này chính là mấy ngàn năm cho nên cũng tuyên cáo lý hàm hàm thân tử đạo tiêu thuộc về hắn t r u y ề n kỳ cũng hàm hàn tới mà đến chính là thế lực k h á c nhìn thấy lý gia cường giả đỉnh cao đã vất lạc liền hô nhau mà lên đem lý gia những năm này đánh xuống cương vực phân biệt từng bước xâm chiếm hiện tại cũng còn sót lại đã từng chủ mạch dĩ nguyên nắm giữ tại lý gia trong tay nhưng là cũng đều là đóng lại sân môn từ trước tới giờ không ra ngoài đối ngoại tuyên cáo lý gia còn có tu sĩ cường đại tại trong bế quan lúc này mới uy hiếp một bộ phận người để lý gia còn sót lại linh mạch không có t ổ thất mang ta đi nhìn xem n u n ơ nghe được lý hàm hàm đã thân tử đạo tiêu lý mục thần tình có chút hoảng hốt dù sao mình cùng lý hàm hàm chẳng những là lao tổ tông cùng hậu bối tử tôn quan hệ trong đó càng có một phần tình thầy trò sau đó lý mục liền đi tới lý gia mộ tổ tìm được lý hàm hàm l a n g mộ là tại một chỗ không đáng chú ý sườn núi nhỏ phía trên phía trên cũng không có bất luận cái gì bi văn tựa như một tòa bình thường sườn núi nhỏ mọc đầy cỏ dại lao tổ tông ngu ngơ tổ tông lưu lại di ngôn nói hắn nghĩa địa không cần bất luận kẻ nào có lý cho nên chúng ta mới không có định thời gian thanh lý cỏ dại một tên lớn tuổi trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn thấy lý mục tựa hồ đối với lý hàm hàm có đặc biện tình cảm liền tranh thủ thời gian mở miệng giải thích lý hàm hàm mộ phần vì cái gì nhiều như vậy có dại lý mục nghe vậy cũng không nói thêm cái gì dù sao tu tiên giả có đủ loại người có đủ loại đam mê nhưng là sau một khắc lý mục cử động liền để lý ra còn x u ấ t lại mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ giật n ả y cả mình chỉ gặp lý mục trực tiếp tiện tay xuất ra một cái cái quốc chỉ gặp lý mục trực tiếp tiện tay xuất ra một cái cái quốc đem pháp lực che kín nó thân sau đó bắt đầu đào móc lý hàm hàm phân mộ lao tổ ngươi đây là mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn thấy lý mục như thế không đem cử động lúc đầu không dám lên trước thuyết phục nhưng là thật sự là lễ nghi liêm sỉ khắc vào trong xương cốt mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ b ư ớ c lên đắc tội lý mục phong hiểm không đúng hỏi một câu các ngươi cũng đừng n h ả n rỗi đi theo ta cùng một chỗ đảo chán lao tổ cái này không được đâu tên tia tuổi trẻ trúc cơ kỳ tu sĩ có chút thấp thỏm hỏi dù sao đi theo một vị lao tổ tông đảo một vị lao tổ tông khác phần mộ sự thật này tại quá khó mà n h a i răng nếu như việc này truyền đi hắn về sau ở trong tộc u y vọng sẽ nhận đà kích thật lớn đừng nói nhảm bảo ngươi làm gì ngươi liền làm gì lý hàm, hàm chỉ là đem chính mình phong ấn tại trong chất pháp còn chưa chết h ẳ n hiện tại đem hắn móc ra còn có một chút hy vọng sống lý mục hơi không kiên nhẫn nói một câu nghe được lý mục lời nói sau ba cái trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được chấn kinh hai chữ sau đó liền tranh thủ thời gian xuất ra trong tay mình phát khí bắt đầu ở cái này đống đất phía trên đảo cẩn thận một chút ta để cho các người đảo chỗ nào các người liền đảo chỗ nào không cần xúc động trận pháp này không phải vậy trong chốc lát các người ngu ngơ lão tổ liền có khả năng thật hôi phi lên diện lý mục nhìn thoáng qua bắt đầu đảo mộ ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ liền mở miệng nhắc nhở cái này ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ nghe được lý mục lời nói sau liền tranh thủ thời gian thả chậm trong tay tốc độ cẩn thận từng ly từng tí đảo nhưng là bọn hắn loại hành vi này cuối cùng sẽ bị người nhìn thấy cái này không thì có bình thường tuần tra mà đến một đội lý gia t ử đệ tại trong mộ tổ nhìn thấy một màn kinh người một vị tu sĩ trẻ tuổi mang theo một cái đại hắc cầu cùng nhà mình ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ cùng một chỗ đang đào một vị lao tổ tông phân mộ dương ca chúng ta không có hoa mắt đi trong tộc t r ư ở n g bối thế mà cùng những người khác cùng một chỗ đang đào lao tổ tông phân mộ một vị tuổi trẻ lý gia luyện khí kỳ tu sĩ r ù i r ù i con mắt nhìn thấy trong mắt mình vừa rồi thấy hết thảy đều là sự thật nhưng vẫn là có chút không dám tin hỏi tham đội trưởng của mình thói đ ờ i ngày sau lòng người không cổ a không nghĩ tới bình thường ra vẻ đạo mạo tộc trưởng cùng hai vị trưởng lão lại là như vậy hạ người phát rộ bọn hắn khẳng định là bởi vì trong tộc linh thạch số lượng không đủ tự mình tu luyện liền đánh lên lão tổ tông phần mộ chủ ý hôm nay ta liền muốn bước lên bị t r á c h p h ạ t khả năng tiến lên lý luận một phen các ngươi h a i cùng ta cùng đi dẫn đầu là một vị nữ tử tuổi trẻ nàng cũng là người lý già bởi vì thực lực tại lý gia bên trong coi như có thể mới được bổ nhiệm làm đội trưởng nhiệm vụ hàng ngày chính là dẫn đầu phổ thông lý gia tử đệ cùng một chỗ tuần tra để phòng thế lực khác xâm lấn mỗi một ngày đều nghe lý gia lịch sử lớn lên biết lý gia đã từng đến cỡ nào huy hoàng cứ thế mãi phía dưới liền dưỡng thành một bộ ý thức trách nhiệm ức mạnh quang linh cảm giác bạo dạn lý gia chính nghĩa chi sĩ lúc này gặp đến lao tổ phân mộ bị mạo phạm liền không sợ hai chút nào chuẩn bị tiến lên tìm tòi hư thực chương ba trăm linh tám dừng tay gia chủ chương ba trăm linh tám dừng tay gia chủ còn lại lý gia đệ tử nhìn thấy nữ tử trẻ tuổi như thế dũng cảm cũng đều nhao nhao biểu thị chính mình cũng không phải người hèn yếu cứ như vậy một đám luyện khí kỳ lý gia đệ tử tinh thần trọng nghĩa bạo dạp bước nhanh b ư ớ c về phía ngay tại đào móc lao tổ lý gia tông phần mộ mấy vị tu sĩ gia chủ xin dừng tay khi mấy người đi vào lý mục các loại phía s a u đằng sau cầm đầu nữ tử trẻ tuổi lấy hết r ũ khí mở miệng chính là một tiếng quát nhẹ ân mấy vị ngay tại đào móc phần mộ lý gia trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn lại nguyên lai、like、là lý gia đệ tử nhưng là không biết vì cái gì hôm nay lớn mật như thế lại dám hướng phía bọn hắn mấy vị hô to nha đầu ngươi đây là ý gì trong đó một tên lý gia trúc cơ kỳ tu sĩ sắc mặt không thích nhìn xem nữ tử trẻ tuổi mở miệng nói ra gia chủ tu sĩ chúng ta mặc dù là nghịch thiên m à đi, khi tranh với trời đấu với đất cùng người đ o ạ n nhưng là chúng ta lý ra lịch sử bắt nguồn xa dòng c h ả y dài có thể kéo dài đến nay trừ có thực lực cường đại bên ngoài c à n g có tôn trọng tiên tổ phẩm nước nguyên nhân chính là như vậy chúng ta lý ra mọi người mới đều sẽ người người nghĩ đến để gia tộc cường đại vì gia tộc cống hiến một phần lực lượng đ á m người kiếm tuổi đốt d i ễ m cao lúc này mới đem lý ra phát triển đến đã từng huy hoàng nhất thời trình độ nhưng là bây giờ mấy vị thân là trường bối có t hôm nay ta liền lấy lý i a chỉ là luyện khí kỳ đệ tử thân phận ở trước mặt chất vấn mấy vị trưởng bối làm sao đến mức này kiềm chế lại tâm tình khẩn trương nữ tử trẻ tuổi lấy hết dũng khí đem trong lòng mình kìm nén lời nói một mạch nói ra một mặt kiên định nhìn xem mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ không hề nhuộn bộ chút nào nữ tử trẻ tuổi lời nói để lý mục đa nhìn nàng một cái không nghĩ tới chính mình mấy người chuẩn bị kỹ càng tốt xem xét một chút lý hàm hàm phải chăng còn tại còn sống kết quả là bị hậu bối tử đệ cho hiệu lầm còn tưởng rằng chính mình mấy người chính là trộm mộ mặc kim gia ú ý. trộm mộ mặc kim gia ú ý, đó là tào tặc mới nên làm sự t ì n h chính mình cũng không phải tào tặc còn không làm được loại chuyện đó lý mục hoạt thời gian lâu dài đã sớm đối với mấy cái này lời nói không đi đến đâu nhưng là mặt khác mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ tại nữ tử trẻ tuổi mấy câu phía dưới trong nháy mắt bại trận sắc mặt đỏ lên trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào đáp lại như thế nào người tên là gì lý mục nhìn thấy mấy cái t r ú c cơ kỳ tu sĩ trong lúc nhất thời bị nữ tử trẻ tuổi cho đang hỏi đứng tại chỗ không biết làm sao liền âm thầm lung lay lắc đầu phủ định mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ năng lực cá nhân nghĩ đến về sau cho dù có bồi dưỡng rời nhà hậu bối tử đệ dự định mấy người kia hiển nhiên cũng không phải trọng điểm chiếu cố hạng mục quay đầu liền hỏi thăm nữ tử trẻ tuổi vậy ngươi lại là người nào nghe được lý mục lời nói đằng sau nữ tử trẻ tuổi đầu còn không có quay tới nhìn về phía lý mục liền mở miệng đối với lý mục hỏi ngược lại lớn mật chợ to mắt chó của ngươi nhìn một chút đây là lao tổ giá nhất vị lao tổ kia nghe được nữ tử trẻ tuổi hỏi lại lý mục mấy vị này t r ú c cơ kỳ tu sĩ rốt cuộc tìm được cơ hội phản kích quay đầu liền lớn tiếng quát lớn lý mục thấy cảnh này âm thầm nhẹ gật đầu xem ra mấy vị này rời nhà còn sót lại t r ú c cơ kỳ tu sĩ cũng không phải là không còn gì khác hay là có nhất định quan sát giá trị nếu như biểu hiện tốt về sau chưa chắc không có cơ hội tiến vào chính mình bồi dưỡng danh sách phù phù nghe được mấy vị t r ú c cơ kỳ tu sĩ lời nói đằng sau còn lại đệ tử bao quát nữ tử trẻ tuổi lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên lý mục lúc này mới đột nhiên phát hiện nguyên lai lý mục chính là mình từ nhỏ biết rõ trên bức họa nhân vật nhìn đến đây mấy vị luyện khí kỳ đệ tử lập tức cảm giác được hai chân mềm nhũng bịnh một tiếng liền quỳ trên mặt đất mà còn lại mấy vị luyện khí kỳ đệ tử chân mặc dù không có lúc đó liền mềm nhưng nhìn đến đệ tử khác đều quỳ trên mặt đất bọn hắn cũng không tiện đ ứ n g đấy liền dứt khoát đồng loạt đều quỳ trên mặt đất đối với lý mục hành một cái đại lễ đứng lên đi xem ra lý g i a bảo tồn hoàn hảo nhất truyền thừa chính là đối với ta l á o gia hỏa này hành đại lễ lý mục nhìn xem quỳ xuống một mảnh đệ tử trẻ tuổi liền vui đùa nói ra sau đó tiện tay vung lên dùng pháp lực liền đem tất cả mọi người kéo lên ta ở chỗ này có đại sự muốn làm các ngươi li không nên tiến vào mộ tổ ở trong các ngươi khả năng làm được nhìn thấy tất cả lý gia đệ tử lúc này nhìn về phía mình ánh mắt không còn giống nhìn tào tặc ánh mắt mà là phảng phất thấy được sùng bái thần tượng một dạng trong ánh mắt bốc lên tinh quang lý mục nhìn thấy lý gia đệ tử đối với giáo dục bắt hay là rất chặt liền dứt khoát đem mấy vị này đệ tử trẻ tuổi sử dụng một phen xem bọn hắn đến cùng có mấy phần thực tình lao tổ yên tâm ai muốn tiến vào mộ tổ trước phải từ trên thi thể của ta bỏ qua đi mợ miệng chính là nữ tử trẻ tuổi đúng vậy chính là mở đầu cái kia chỉ trích mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ nữ tử trẻ tuổi lúc này nàng đã sớm phản ứng lại cho nên liền quyết định lấy công c h ủ tội để mấy vị trưởng bối quên nàng vừa rồi lô mãng động tác rất tốt ta nhớ k ỹ ngươi đi thôi ngươi mang theo bọn hắn hảo hảo làm việc sau đó ngô tất có trọng thưởng lý mục rất là yêu thích nữ tử trẻ tuổi này không nghĩ tới cái gọi là đại t r ư ở n g phu co được rắn được mà nữ tu sĩ cũng có thể khuất có thể dối sau đó nữ tử trẻ tuổi liền mang theo mấy vị tuổi trẻ luyện khí kỳ đại tử hướng lý mục bọn người cáo tử trung thực canh giữ ở lý g i a mộ tổ chỗ cửa vào không để cho tất cả mọi người tiến vào bên trong lão đại không nghĩ tới a lão tổ thế mà còn sống thật sự là không thể tưởng tượng nổi a chính là chính là vừa rồi nhìn thấy lao tổ mặt sau ta nước tiểu đều nhanh dọa đi ra vậy cũng không ai không giống chứ đây chính là mấy ngàn năm trước nhân vật à, lần này tốt có lao tổ tồn tại chúng ta lý ra về sau hành tẩu giang hồ còn không đem lỗ muối nhịn đến bầu trời được rồi được rồi tận trung cương vị công tác hảo hảo làm tốt lao tổ sự tình ta muốn sau đó lao tổ tất nhiên đối với các ngươi đều có khen thưởng mà lao tổ là nhân vật nào đây chính là mấy ngàn năm trước đều nổi tiếng đại nhân vật bây giờ càng là tu vi sâu không lường được tùy tiện xuất ra một cái k h e thưởng đều có thể để cho chúng ta bước vào một cái không thể tưởng tượng cảnh giới nghe được mấy vị tuổi trẻ luyện khí kỳ đệ tử bắt đầu đàm luận lý mục hành tung còn có lý mục lịch sử lúc này nữ tử tuổi trẻ cảm giác là thời điểm chính mình mở miệng liền trực tiếp ngăn lại mấy vị đàm luận lý mục hành vi để bọn hắn tận tâm tận lực đem lý mục lời nhắn nhủ sự tình làm thỏa đáng đến lúc đó mình tại lý mục trước mặt cũng có thể dựng nên một cái tốt đẹp hình tượng mà những đệ tử bình thường này cũng có thể đi theo chính mình cùng một chỗ vào lý mục pháp nhãn dù sao nàng đọc qua rất nhiều tu tiên thư tịch biết giống lý mục cường giả như vậy tâm thần khé động là có thể đem động tác của bọn hắn thấy rất rõ ràng cho nên tại lý mục trước mặt bọn hắn vẫn là phải làm đến một cái bình thường chương ỉ cần c vững thủ ba trăm linh chín ngu ngơ lúc này không chỉ có tỉnh chờ đến khi nào chương ba trăm linh chín ngu ngơ lúc này không chỉ có tỉnh chờ đến khi nào mấy người đi xa để lý mục cùng mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ an tâm đảo p h ầ n mộ cũng may tiểu bạch cũng là một cái không nhỏ trợ lực lý mục mấy người tốn hao không được bao dài thời gian liền triệt để đem p h ầ n mộ này đ à i mở phát hiện bên trong quả nhiên là một cái c ự đại t r ậ t pháp bên trong còn có một cái không gian không nhỏ mà lý hàm hàm đục thể hoàn hảo không chút tổn hại liền xếp bằng ở trong không gian trên bồ đoàn hiện lên t ĩ n h t ọ a trạng thái chỉ bất quá hô hấp đã đình chỉ nhưng là lý mục vẫn có thể cảm giác được trong thân thể của hắn chạy xuôi từng k i a từng tia sinh cơ chỉ bất quá bởi vì thân thể có tổn thương dẫn đến tu vi không cách nào đẩy mạnh không cách nào triệt để kích hoạt trong cơ thể hắn sinh cơ cho nên lý mục quyết định g ú t hắn một chút. các ngươi làm hộ pháp cho ta lý mục đầu cũng không nhắc nói một câu sau đó chỉ có một người đi vào lý hàm hàm phía sau lợi dụng trong cơ thể mình pháp lực đi thử nghiệm là lý hàm hàm kích hoạt thể nội sinh cơ cùng chữa trị thương thế hô c h ọ n vẹn hao tốn hơn một c a n h giờ lý mục lúc này mới thở dài ra một hơi nhưng là lúc này t r ị liệu cường độ còn thiếu rất nhiều lý mục chỉ là tính tạm thời áp chế ra thương thế của hắn giữ kinh mạch của hắn trước mắt chỉ là làm ra bước đầu tiên có thể cam đoan hắn ở phía sau kích hoạt sinh cơ trong quá trình sẽ không thụ thương sau đó lý mục lại bắt đầu bước thứ hai k í cứ h phát h tiềm lực của như vậy bọn hắn còn tại bên cạnh có thể nghĩ lý mục trận pháp n không nói lý mục bức kế tiếp chính là một bước cuối cùng chuẩn bị đánh thức lý hàm hàm dù sao lý hàm hàm bây giờ tu vi đã thành công đột phá thương thế trong cơ thể cũng tại lý mục trợ giúp bên dưới cấp tốc khôi phục bây giờ còn kém một bước cuối cùng trực tiếp đem lý hàm hàm từ vô tận trong ngủ mê đánh thức lý hàm hàm lúc này bất tỉnh chờ đến khi nào lý hàm hàm cũng không phải là trong giấc m ộ n g mà là bao quát thân thể ở bên trong thân h ồ n ở bên trong đều là ở vào một cái trạng thái đ ứ n g im may mà lý mục bây giờ đã thực lực không thể so sánh nổi hô to một tiếng q u a đi lý hàm hàm thần hồn phảng phất tại trong bóng tối vô tận tìm được một tia ánh nến nương theo lấy gốc tia ánh nến dẫn đường lý hàm hàm linh hồn liền du đáng tại trong bóng tối vô tận từ từ hướng về cây này á rốt cục linh hồn tìm được trở về đường trải qua dài ràng giặc hành tẩu rốt cục đạt tới cuối đường một lần nữa trở về thân thể mà lý hàm hàm thân thể cũng dần dần bắt đầu thất tỉnh sau một hồi lâu lý hàm hàm rốt cục mở hai mắt ra chỉ bất quá hắn lúc này có chút mờ mịt bởi vì hắn nhìn thấy một cái cái này to lớn màu đen đầu cho chính trực m ắ c m ắ c nhìn xem chính mình để trong lòng của hắn không khỏi hoảng hốt vương ô nhìn thấy lý hàm hàm thành công thất tỉnh tiểu bạch chính là hưng phấn mở miệng hét to một tiếng để lý hàm hàm vừa mới trở về linh hồn kém chút lần nữa rời đi xin hỏi là tiểu bạch lao tổ sao lý nhưng là chính hắn còn không có kịp phản ứng chỉ là nhìn xem tiểu bạch khuôn mặt quen thuộc kia có chút sợ s ẽ nói tự nhiên là lý mục nghe vậy mỉm cười dù n g từ phụ giống như ánh mắt nhìn xem lý hàm hàm cái k i a có chút hốt hoảng bộ dáng nói ra lao tổ tông ngươi thế mà còn sống lý hàm hàm nhìn thấy lý mục một sát na đại não tựa hồ có chút trở thời có lẽ là vừa rồi linh hồn trở về thời điểm không phải hoàn chỉnh lúc này mới dẫn đến lý hàm hàm nhìn thấy lý mục trong một sát na có chút ngốc trệ nhưng là sau một khắc hắn liền đối với lý mục hô to lên hắn t h thật sớm coi là lý mục đã biến mất tại quần quận trong trường giang hắn thậm chí đều muốn là lý mục chế tạo một cái phần mộ nhưng là nghĩ đến ảnh hưởng không tốt lúc này mới như vậy thôi mà lại hắn cũng không biết hắn đến cùng ngủ say bao nhiêu năm cũng không biết trải qua bao nhiêu năm cho nên lý hàm hàm mặc dù nhìn thấy lý mục rất là kinh ngạc nhưng là còn không có đạt tới khiếp sợ trình độ tốt ngươi cũng không chết ta làm sao có thể tùy tiện chết đi hảo hảo làm quen một chút ngươi lực lượng mới đi phía sau còn cần ngươi coi khổ l ợ c đâu nghe được lý hàm hàm đối với mình hô to gọi nhỏ lý mục rất là khó chịu liền tùy ý chừng mắt liếc hắn một cái quay người liền rời đi nhìn thấy lý mục rời đi bóng lưng lý hàm hàm san san cười một tiếng. sau đó đột nhiên lại nghĩ đến linh mục mới vừa nói muốn quen thuộc chính mình lực lượng mới lý hàm hàm lúc này mới nhìn thẳng thân thể của mình phát hiện chính mình thế mà đã trở thành hợp đạo sơ kỳ tu sĩ có thể xưng một phương đại năng nhìn thấy bây giờ mình đã thành công đột phá đến hợp đạo kỳ mà lại thân thể thương thế sớm đã khỏi hẳn lý hàm hàm không khỏi hưng phấn muốn nhảy dựng lên nhưng nghĩ tới lý mục vừa rồi có chút nhìn mình ánh mắt tựa hồ có chút bất thiện lý hàm hàm liền dần dần thu hồi sự hưng phấn của mình kình dù sao hắn vừa rồi minh bạch chính mình mới vừa rồi là nói sai tựa như tại nguyện rủa lý mục chết sớm bình thường tại phàm thế nhân gian gặp mặt nói người khác vì cái gì còn không chết. đây là lời mắng người tại tu tiên giới hỏi người khác tại sao không có chết đây chính là giết người chu tâm nói dù sao mỗi một tu tiên giả đều là lấy truy cầu trường sinh làm mục đích ngươi hỏi thăm người khác làm sao còn không có chết ý tứ chính là người khác không có tư cách nhìn t r ộ n con đường trường sinh mặc dù tuyệt đại đa số người đều cùng con đường trường sinh có xa xôi khoảng cách chỉ có thể nhìn từ xa không thể nhìn gần nhưng là trường sinh đại đạo liền giống với mặt trăng một dạng có thể nhìn thấy rất nhiều người nhưng là chân chính có thể sờ được người cũng rất ít nhưng là ngươi không có khả năng tùy ý gạt bỏ người khác muốn sờ một thanh dục vọng cùng lý tưởng nếu như ngươi ngay thẳng nói cho tất cả mọi người chính mình một đời một thế đều không có bất luận cái gì dù là hư vô mở mịt cái kia một k i a cơ hội cái này không thể nghi ngờ chính là l o ạ n người khác đạo tâm gặp gỡ những tính cách kia tương đối t r ụ tu sĩ thậm chí có thể sẽ xem ngươi là sinh tử đại thủ nhưng là lý hàm hàm biết lý mục là một cái không gặp qua nhiều so đo người lý mục nếu như so đo như vậy người kia hơn phân nửa là sống không được nhưng là mình hiển nhiên không ở trong đám này dù sao mình cùng lý mục quan hệ là người bên ngoài không cách nào so sánh lắc lắc đầu lý hàm hàm lại nghĩ tới lý mục nói có việc muốn bàn giao cho hắn lý hàm hàm trầm tư suy nghĩ đại khái là là trọng chấn lý gia hùng phong đi dù sao hắn vừa rồi dùng thần thức quét qua kết quả phát hiện lý ra chỉ còn lại mấy cái kia điệu nhân bây giờ thực lực so với lúc đó nhất biết huy hoàng thời điểm kém không phải một chút điểm hơn trưng một tháng sau lý hàm hàm rốt c ụ c quen thuộc pháp lực của mình cùng tu vi lý mục cũng chính là đem lý ra mọi chuyện cần thiết đều giao cho lý hàm hàm quản lý chính mình thì cùng tiểu bạch、Đán、an an l ặ n g lặng, lặng khi một cái vật biểu tượng đợi trong gia tộc bế quan tu luyện hoặc là làm một kiện có ý nghĩa sự tình liệt t ộ liệt tông ở trên nay ta lý ra bởi vì hậu bối con cháu bất hiếu năng lực không đủ dẫn đến lý gia cũng không có tại đại biến bên trong bảo tồn thực lực phạm vi thế lực rất xuống ngàn trượng hậu bối tử tôn chỉ có thể nằm tại d i v ã n g trên sổ ghi chép công lao sống mơ mơ màng màng nhưng đến tiên tri phù hộ ta lão tổ lý gia tông tuần tự trả về để cho ta lý gia lại có một lần quay về huy hoàng cơ hội nay ta lý ra tất cả tử đệ ở đây phát t h ệ đem thể sống chết hiệu chúng với lao tổ lý gia lần nữa dẫn đầu tộc nhân đạp vào con đường huy hoàng cầu tiên tri lộ có bao xa ta lý ra muốn đi bao xa bốn tại lý mục cùng lý hàm hàm chứng kiến bên dưới lý gia còn lại tu tiên giả đều thể tụ một đường tại trong từ đường trang nghiêm lấy thể thể phải đem lý gia chế tạo lần nữa thành tu tiên giới một lớn tuyệt đỉnh thế lực phát thệ hoàn tất đằng sau lý mục liền mang theo tiểu bạch tiếp tục đóng tại lý gia chủ mạnh phía trên kỳ thật lý mục hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của mình lần nữa là lý gia khai cương thác thổ nhưng là cứ thế mãi lý gia đối với lý mục dựa vào chính là quá phần mạnh đây đối với lý gia phát triển rất là bất lợi cho nên lý mục cùng lý hàm hàm liền quyết định hai người bình thường không xuất thủ trừ phi gặp được chuyện trọng đại mới có thể xuất thủ bảo trụ lý gia căn cơ còn lại sự tình toàn bộ nhờ hậu bối tử tôn cố gắng của mình dù sao chim ưng con muốn bay lượn vẫn là phải trải qua nhất định ma luyện nhưng là coi như lý mục cùng lý hàm hàm cũng không xuất thủ đối với lý gia đệ tử tới nói lúc này vẫn cảm giác đội tình cảnh mới trong lòng bọn họ biết lý gia bây giờ là có chỗ dựa tồn tại liền rốt cuộc làm việc không sợ bó tay bó chân tất cả lý gia tu sĩ cũng bắt đầu kiên quyết tiến thủ không phải đang tu luyện chính là tại cùng người khác tranh đoạt tu tiên tài nguyên trong lúc nhất thời để chung quanh thế lực khác nhau nhau ghém ắ t đại ngũ hành tông vất tại một ngày này lý mục đang cùng tiểu bạch tại một cái bình thường trong hồ nước câu cá kết quả là đạt được một cái làm cho người kinh ngạc tin tức nguyên lai đại ngũ hành bên trong vẫn không có diệt vong ngược lại ngoan cường tại lần này thiên địa đại biến bên trong sống tiếp được tin tức này chính là lý gia hậu bối tử tôn mang cho lý mục dù sao bọn hắn cũng biết lý mục từng tại đại ngũ hành trong tông có một đoạn khoái hoạt thời gian nhưng là một tin tức k h á c l i ề n không thế nào tốt thượng vân tông thế mà mai danh nhận tích không phải là bị người cưỡng ép diệt vong mà là dần dần tàn lụi bởi vì nội bộ cùng ngoại bộ nguyên nhân dẫn đến toàn bộ tông môn trong những tháng năm dài đằng đang đã qua dần dần sụp đổ đối với việc này lý mục chỉ là thở dài một hơi cũng không có nói cái gì dù sao so sánh với gia tộc thế lực mà nói trong tông môn ưu thế rõ ràng chính là có thể thu lấy đại lượng mầm tiên tiến hành bồi dưỡng lớn mạnh tông môn thực lực hữu giáo vô loại nhưng là so sánh với gia tộc thế lực mà nói trong tông môn thế yếu cũng là hết sức rõ ràng đó chính là nếu như không có lâu d à i truyền thừa tồn tại từ tu tiên giả đến cung cấp nuôi dưỡng phạm nhân hình thành nhất mạch trèo trống sẽ rất khó hình thành một cái có lòng cảm mến tông môn mà lại coi như tạo thành một cái có lòng cảm mến tông môn những đệ tử kia cũng đều là phe phái săn sát mà lại so sánh với gia tộc từ đệ bọn hắn địa vực đặc sắc hết sức rõ ràng thì như nói một cái tông môn chủ yếu thu lấy người có linh căn là thuộc về ba cái phạm nhân quốc gia như vậy tông môn này liền rất có thể hình thành ba cái lớn phe phái tranh đấu lẫn nhau vĩnh viễn không ngừng nghỉ cho nên gia tộc thế lực so sánh với tông môn mà nói liền có một cỗ cường đại lực ngưng tụ mặc dù bình thường cũng có nhất định phe phái nhưng là so sánh với tông môn mà nói hay là kém rất xa đây cũng là lý mục tương đối kinh ngạc tại đại ngũ hành tông thế mà có thể còn sống sót nguyên nhân dù sao đại ngũ hành tông cũng không có thực lực cao tuyệt tu sĩ có thể tại lần này thiên địa đại biến bên trong tiếp tục đem truyền thừa truyền thừa tiếp đây là một kiện chuyện rất khó khăn mà nhưng là lý mục cũng không định tiến đến đại ngũ hành tông lý mục liền cùng lý hàm hàm hai cái an tĩnh đợi tại lý g i a trong trụ sở thỉnh thoảng trợ giúp lý g i a tử đệ một phen để nó đang không ngừng ma luyện bên trong anh dũng hướng về phía trước trong nháy mắt mấy trăm năm liền đi qua lý ra rốt cục tại lý mục cùng lý hàm hàm cố ý chiếu khán phía dưới thành công tấn thăng làm kim đan kỳ gia tộc chứng cứ tứ tam giai linh mạch ba đầu linh mạch cấp hai mười mấy đầu nhất thời đầu ngọn gió vô lượng đã điều tra xong sao lý g i a vị lao tổ tông kia có phải hay không chết dù sao đã mấy trăm năm đi qua sao còn chưa phát hiện hắn bỏ mình tin tức một chỗ bình thường trên đỉnh núi một vị người khoác ngũ sắc pháp bảo lao niên tu sĩ đối mặt với mười mấy tên tu vi cao thâm tu sĩ mở miệng hỏi về tông chủ trước mắt không dám xác định lý g i a vị lao tổ kia phải trang sinh tử nhưng là đã được đến tin tức chúng ta bên này đã có thể liên hệ đến vạn sơn tông một vị hợp đạo hậu kỳ tu sĩ coi như hắn lao tổ lý ra thật không có chết đến lúc đó cũng thai tiếp khó thoát nghe được ngũ thải pháp bảo lão giả hỏi thăm một vị tu sĩ、si、trung niên đứng dậy sắc mặt cương nghĩ nói tốt đến lúc đó ta tự mình là vị kia hợp đạo kỳ tu sĩ dẫn đường nhất cử phá hủy lý gia na thế không thể đỡ manh mối người khoác ngũ thải pháp bảo lão niên tu sĩ nghe được tu sĩ、si、trung niên trả lời đằng sau rất là cao hứng dù sao những năm này theo lý gia khuyết trương đồng thời từng bước xâm chiếm chung quanh thế lực khác cương vực dẫn đến ma sát không ngừng mỗi khi thế lực khác chuẩn bị quy mô lớn phản kháng thời điểm luôn luôn tại thời khắc mấu chốt sẽ có lao tổ lý gia xuất thủ đem đối phương đánh bại thậm chí là diệt vong điều này sẽ đưa đến chung quanh thế lực khác chỉ có thể trơ mắt nhìn lý g i a không ngừng mở rộng ra tộc quy mô từng bước xâm chiếm lấy chung quanh nguyên bản thuộc về bọn hắn linh mạch bọn hắn cũng không dám quy mô phản kháng chỉ có thể lén lút làm một chút ma sát nhỏ không ngừng mà đem chiến tuyến lui về phía sau mà bây giờ lý g i a phạm vi thế lực rốt cục chạm đến chung quanh một cái hóa thần kỳ thế lực vị này hóa thần kỳ thế lực trưởng môn nhân cũng không phải đầy đầu tu sĩ biết sớm tìm hiểu tốt lý g i a tình huống suy nghĩ thêm như thế nào bán ra chuyên lệnh xuống toàn viên co vào phòng tuyến người khoác ngũ thải pháp bảo lão niên tu sĩ hơi suy tư một hồi liền bắt đầu hạ lệnh tông chủ, chúng ta bây giờ đã có hợp đạo hậu kỳ tu sĩ là chỗ dựa vì sao còn muốn co vào phòng tuyến chẳng lẽ không nên toàn chuẩn bị tiến công sao một vị tu sĩ nhìn thấy tông chủ nhà mình thế mà bắt đầu co vào phòng tuyến liền rất là không hiểu người biết p h à m thế nhân gian đánh nhau thời điểm như thế nào dùng nắm đấm phát huy ra lực lượng lớn nhất sao đó chính là trước tiên đem nắm đấm thu hồi lại sau đó lại hung hăng vung ra dạng này mới có thể một quyền đem địch nhân của n g ã theo ta yêu cầu đi làm ta không muốn được nghe lại có người nghi ngờ ta lao niên tu sĩ nghe được có người phản đối chính mình rất là không vui nhưng vẫn là nhìn thấy tu sĩ k h á c trong mắt l ó e lên nghĩ hoặc hắn liền minh bạch chính mình vẫn là phải giải thích một phen chương ba trăm mười một liền ngươi gọi chu du a chương ba trăm mười một liền ngươi gọi chu du a đối với cái này một cái hóa thần kỳ thế lực để mắt tới sự t ì n h lý g i a không một người biết vận tải làm không biết mệnh kiến thiết lấy lý g i a mà coi như biết chắc hẳn cũng nhiều lắm thì để lý g i a đệ tử bình thường hoàng bên trên một trận chân chính cao tầng cùng lý mục lý hàm hàm cũng sẽ không quá nhiều chú ý việc này mặc dù lý hàm hàm bây giờ tu vi chỉ là đột phá đến hợp đạo trung kỳ vẫn đánh không lại đối phương nhưng là lý hàm hàm biết phía sau hắn có hai cái thực lực cao tuyệt thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt lại là mấy năm trôi qua lúc trước đứng tại trên đỉnh núi danh sưng muốn gom lại phòng tuyến vị tiêng người khoác ngũ thải pháp bảo lao niên tu sĩ xuất hiện lần nữa tại cái kia đỉnh núi chỉ bất quá lúc này bên cạnh hắn đứng đấy một vị thần sắc tuấn l ã n g tu sĩ trẻ tuổi nhưng là vị tiêng người khoác ngũ thải pháp bảo lao niên tu sĩ lúc này lại là cùng kính đứng tại người khác bên người chu tiền bối bây giờ vạn sự sẵn sàng chỉ cần cuối cùng n g à i xuất thủ yên tâm đi ta sẽ ra tay tên kia tuổi trẻ tuấn lãng tu sĩ nghe được lao niên tu sĩ cung kính ngôn ngữ đằng sau liên tục mí mắt đều không có nhấc một chút chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu sau đó liền bắt đầu nhắm mắt d ư ỡ n g thần mà chờ đợi tại tu sĩ trẻ tuổi bên cạnh vị lao giả kia không dám chút nào có tâm tình phẫn nộ chỉ là tiếp tục cung kính hầu hạ ở bên cạnh không tốt rồi không tốt rồi vân hồ tông đột nhiên tập kết trong môn đệ tử bắt đầu đối với ta lý g i a tất cả trụ sở tiến hành quy mô lớn xâm phạm cùng một thời gian ngay tại lý ra từ đường cùng lý mục đánh cờ lý gia tộc trường đương n h i ệ m đột nhiên bị một tiếng thanh em hốt hoảng xáo trộn vội cái gì mà vội nhanh đi truyền lệnh tộc nhân thu sạch co lại phòng tuyến đem tất cả lực lượng rút về đến chủ mạch phía trên phía sau tự sẽ có người xuất thủ đến thật tốt giao hơn đối phương một phen để bọn hắn biết hai mới là hồ châu tu tiên châu chân chính lao đại nghe được tin tức đằng sau lý g i a đương nhiệm tổ trưởng rất là phẫn nộ hắn tức giận cũng không phải là đối phương đột nhiên s ầ m lấn mà là phẫn nộ tên i đệ tử này quá mức bối rối để cho mình tâm thần nhận lấy một tia ảnh hưởng dẫn đến chính mình mới vừa rồi còn có một tia ưu thế v ắ n cờ lúc này đột nhiên bị lý mục vây lại mắt thấy là phải đẩy bàn để t u a đã như vậy ngươi thì đi giải quyết t r ư ớ đi lý mục nhìn thấy lý gia tộc trưởng đương nhiệm lại có việc phải làm liền thạt ự do của hắn đa tạ l ã o tổ nghe được lý mục lời nói đằng sau lý gia tộc trưởng hướng lý mục thi lễ một cái đằng sau liền chậm rãi rời khỏi đến từ đường bên ngoài sau đó trong mắt chứa thâm ý nhìn xem vừa rồi bẩm báo tin tức lý gia hậu bối t ử đệ người rất không tệ thôi làm rất tốt có tiền đồ lý gia tộc trưởng sau khi đi ra liền chụp đập vị kia chuyển tin tức lý gia đệ tử bà vai sau đó ôn h ò a nói một câu cái này khiến chuyển tin tức lý gia đệ tử rất là bờ mực nhưng là cũng n h ĩ không ra như thế về sau cuối cùng liền không giải quyết được gì mà chân tướng chỉ có lý gia tộc trưởng biết bản thân hắn chính là một cái mười phần người hiếu thắng bằng không cũng sẽ không l i ề u mạng tu luyện mà lại đọc thuộc lòng các loại tạp thư trải qua từng bước từng bước cố gắng rốt cục thành lý gia tộc trưởng hôm nay cùng lý mục đánh cờ hắn nhìn như chiếm một tia ưu thế nhưng là hắn hiểu được lý mục kỳ nghệ thật sự là cao siêu không lời nói có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa nếu như chính mình cùng lý mục dây dưa tiếp tất nhiên sẽ là chính mình liên tục bại lui mà vừa vặn để cho mình có thể cùng không có phần thắng chút nào ván cờ nói bãi bay rất hiển nhiên lý gia tộc trưởng cũng không có quá mức để ý lý gia đệ tử truyền lại tin tức nói người khác muốn tiến công lý g i a trụ sở nhưng dù sao hắn là tộc trưởng tiếp xúc t i n tức là người bình thường tiếp xúc không đến những năm này chủ yếu trợ giúp lý g i a thanh trừ người đối lập là lý hằng hàm cũng không phải là lý mục cho nên ngoại giới chỉ biết là lý g i a có một tên hợp đạo trung kỳ lao tổ sẽ ở lý g i a thời điểm mấu chốt xuất thủ nhưng là tất cả mọi người không biết lý g i a còn có một vị chân chính lao tổ còn có một đầu màu đen linh chó đều là thực lực sâu không lường được loại kia rất nhanh không có qua bao nhiêu ngày lý ra tất cả tu sĩ liền rút về đến chủ mạch phía trên mà chủ mạch bên ngoài thì là vây quanh ô ư ơ n g ương một mảnh tu tiên giả trong đó có lần này vây công lý gia người đề xuất vân hồ tông tu sĩ cũng có vân hồ tông phụ thuộc người càng nhiều hơn chính là mặt khác bị lý gia cho chen đi mặt khác tu tiên thế lực có thể nói tất cả mọi người ở đây cơ hồ đều là, là lý à l gia đ ị c h nhân hoặc là người cạnh tranh lý minh lương mau mau đi ra túi đầu đầu hàng nói không chừng chu tiền bối còn có thể xem ở ngươi dịu dàng ngoan ngoan trên mặt mũi tha ngươi một cái mặt chó nếu không đến lúc đó chúng ta cùng kính lý gia thổ địa đằng sau chắc chắn chó gà không tha để cho các ngươi lý gia trở thành chân chính lịch sử nhìn thấy lý gia mở ra phòng ngự chất pháp công kích lý gia một phương liền phái ra một vị kim đan kỳ tu sĩ đến đây mở miệng khuyên một chút đương nhiên đây cũng là đi một chút đi ngang qua sân khấu dù sao tất cả mọi người ở đây đều không muốn lý gia có bất kỳ một vị tu sĩ còn sống sót ha ha xem ra lần này các ngươi đến có chuẩn bị à bất quá chư vị phải chăng quên ta lý gia có lao tổ tồn tại một người có thể địch vạn tên tu sĩ các ngươi liền không sợ mệnh tăng nơi này sao lý gia tộc trưởng mặc dù chỉ là kim đan kỳ tu sĩ nhưng là một lần đối mặt lít nha lít nhít một đám tu tiến giả trong đó thực lực cao hơn chính mình cũng không phải số ít nhưng là trên mặt hắn cũng không có bất luận cái gì bối rối c h i s ắ c vẫn lực lượng mười phần mở miệng rêu cực nói ha ha ha ha thật sự là chết c ư ờ i ta chỉ là kim đan kỳ tu sĩ thế mà cũng dám nói khoác mà không biết ngượng có bản lĩnh để cho các ngươi lý gia láo tổ đi ra gặp mặt một lần trốn ở trong nhà có gì tài ba sẽ không đã chết đi ha ha ha mà xem như được phái gia chiêu hàng kim đan kỳ tu sĩ một miệng tự nhiên cũng là lanh lợi nghe được lý gia tộc trưởng lời nói sau liền phản trào phúng tiểu hữu đây là chán sống sao nhưng vào lúc này một đạo chậm rãi thanh âm vang vọng khắp nơi trận tất cả tu sĩ bên hai lúc này liền để vừa rồi mở miệng vị kia kim đan kỳ tu sĩ d o a đến sắc mặt trắng bệnh thần sắc ngốc trệ hắn vừa rồi chỉ là qua miệng nghiện lúc này rốt cục nghĩ đến chính mình chỉ là khu khu một vị kim đan kỳ tu sĩ mà đối phương càng là trong truyền thuyết hợp đạo kỳ tu sĩ chính mình làm sao nói khoác mà không biết ngượng mở miệng trào phùng đối phương đâu ngươi chính là lý gia vị lão tổ kia ngươi tên là gì các loại mở miệng người kia chậm rãi rơi vào lý gia trong trụ sở lý gia tộc trường trước người vân hồ tông tông chủ bên cạnh một vị tu sĩ trẻ tuổi đột nhiên liền mở miệng hỏi chính là tại hạ tại hạ tên là lý h à hàm không biết các hạ lại là người nào không sai xuất hiện tại lý gia trụ sở ở trong tu sĩ tự nhiên là lý hàm hàm mà lý hàm hàm khi nhìn đến tu sĩ trẻ tuổi tu vi đằng sau thần sắc cũng ngưng trọng một chút sau đó liền truyền âm nói cho lý mục rất tốt nguyên lai là một tên hợp đạo trung kỳ tu sĩ c h ắ c không được ngông cùng như thế hôm nay liền để ta thật tốt dạy bảo ngươi một phen để cho ngươi biết được làm sao tôn trọng tiền bối đúng rồi ta gọi chu dũng hy vọng ngươi về sau có thể nhớ kỹ tên của ta đối phương nhìn thấy lý hàm hàm tu vi không bằng chính mình liền chuẩn bị tốc chiến tốc thắng lập tức giải quyết hết lý hàm hàm liền mới gọi chu dũng a chương ba trăm mười hai lý mục rời núi chương ba trăm mười hai lý mục rời núi ai đối diện vị t i ê u tu sĩ trẻ tuổi nhìn lý hàm hàm tu vi không bằng chính mình liền chuẩn bị đ ộ n g thủ kết quả sau một khắc nghe được một đạo thanh nhầm phách lối chuyển vào lỗ thai của mình bên trong trong nháy mắt cảm giác còi báo động đại tác tranh thủ thời gian tản ra thân thức bốn chỗ cha xét đứng lên bất quá sau một khắc chỉ thấy lý ra trong trụ sở đột nhiên toát ra một người một chó thái độ mười phân phách lối nhìn xem chính mình nói ra tên ta d o a ngươi nhảy một cái đem ngươi chân đứng thẳng tốt nhất nắm căn k h ả y trợ trống không cần chờ ta báo ra danh tự dọa đến ngươi ngồi liệt trên mặt đất tiểu trong quần nghe được đối phương hỏi thăm lý mục liền bày ra một bộ mười phần phách lối ngự a khí đối với đối phương một trận hù dọa nhưng là rất hiển nhiên đối phương cũng không có bị lý mục cho h ù sợ ngược lại để tất cả tu sĩ thấy mười phần quái dị dù sao bọn hắn chưa bao giờ biết lý mục cùng tiểu bạch tồn tại đồng thời bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lý mục bực này phách lối bộ dáng có chút khờ lý mục vốn là không có ý định đi ra nhưng là thần thức nhất tạo xem xét đến tu vi của đối phương so lý hàm hàm cao hơn một chút liền biết lý hàm hàm không phải đối thủ của đối phương dứt khoát liền cùng tiểu bạch xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người nhưng t tốt c h là lý mục h ú t mặt không quan tâm bởi vì hắn biết sau một khắc khi hắn xuất thủ thời điểm ở đây tất cả tu sĩ liền không cười được các hạ đến cùng là người phương nào làm sao dám được ta nghe được lý mục lời nói sau vị tia tướng mạo anh tuấn tu sĩ trẻ tuổi đều có chút sắc bị tức giận cười hắn coi là lý mục là một vị cường đại tu tiên giả nhưng là không nghĩ tới xuất hiện tại trước mắt mình lý mục mặc dù tướng mạo mười phần dương cương nhưng là nói tục nói chuyện cũng làm người ta cảm giác được tu vi không phải rất cao bộ dáng hắn liền l ặ n g lặng chờ đợi lý mục bắt đầu giới thiệu chính mình nếu như xác thực không phải cái gì tu sĩ cường đại hoặc là có thâm hậu bối cảnh như vậy hắn cái thứ nhất trước muốn giết chính là lý mục bởi vì người này nói chuyện thật sự là quá giả mấu chốt là so với chính mình có thể giả bộ nhiều nghe cho kỹ lao phu họ lý tên một chữ một cái mục chữ mục chi bởi vì am hiểu chỉnh kiên chữ ác cho nên người giang hồ xương chính nghĩa đại hiệp lý mục chi không sai nó i chính là ta hiện tại ngươi lập tức dập đầu nhận lầm có lẽ ta còn biết xem tại khả năng đã từng cùng ngươi láo tổ tông từng uống rượu phân thượng tha cho ngươi một cái mạng chó nếu như dám căn đảm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ta liền để nhà ta cầu t ử nhất trào đưa ngươi đánh vào trong bụi đất v i n h thế không được siêu sinh nhìn thấy tu vi của đối phương tại phía xa dưới mình thậm chí tiểu bạch cũng có thể thoải mái mà đem nó chế ngự lý mục thái độ phách lối lập tức liền hệ ra hoàn toàn bạo phát nói khoác mà không biết ngượng vị tiêu anh tuấn tu sĩ trẻ tuổi bị lý mục lời nói thành công trọc giận hắn đã lớn như vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm ở trước mặt hắn lớn lối như thế qua tối thiểu nhất còn sống không có cho nên hắn há miệng trong nháy mắt một thân pháp lực liền nhanh chóng điều động đứng lên thả ra thân bình sử dụng tới sung mãn nhất pháp thuật hướng về lý mục xung đi cậu tử cho ngươi một cái hô hấp ai ngờ lý mục nhìn thấy đối phương công kích mà đến pháp thuật nhìn cũng chưa từng nhìn một chút quay đầu đối với tiểu bạch nói một câu sau đó liền lui trí nhân bày sau lưng con rơi một cái ghế nằm lẳng lặng ngồi ở phía trên lại lấy ra một bình trà bày một cái bản trà đặt ở phía trên ăn như uống thấy cảnh này đối phương trận danh tất cả tu sĩ đều cảm giác hôm nay là gặp một cái hiếm t h ấ y có chút tình tiết gây cười tương đối thấp tu sĩ lúc này sớm đã nhịn không được tại nguyên chỗ phá lên cười mà lý ra tất cả tu sĩ tuyệt đại đa số đều không có gặp qua lý mục cùng tiểu bạch lúc này lý mục cùng tiểu bạch đột nhiên xuất hiện bọn hắn cũng không có lập tức liên tưởng đến chính mình từ nhỏ đoán một tấm kia trần d u n g cho nên đều cố nén trong bụng ý cười đỏ lên mặt hy vọng lý ra hôm nay coi như không có chiến tử trên chiến trường đều muốn mắc cỡ chết người hừ ô、oh, oh. tiểu bạch nghe được lý mục lời nói sau đối với lý mục hừ lạnh một tiếng để bày tỏ đ ạ t lý mục đối với nó gọi cậu t ử bất mãn sau đó cũng không có cự tuyệt lý mục mệnh lệnh h a i người liền xông vào đến tên kia tu sĩ trẻ tuổi trước mặt sau đó vòng vo một cái một trăm tám mươi lộ cong dùng cái đôi u nhẹ nhàng nện ở tên tu sĩ kia trên thân thể liền ngay cả cơ bản pháp thuật đều không có sử dụng cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở tên tu sĩ kia trước mặt làm cho tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng trong chớp mắt tên tu sĩ kia tại bị tiểu bạch cái đôi u màu đen nện vào trong nháy mắt liền bay ra ngoài hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa a a a chỉ có không trung truyền đến một trận kêu thảm mới khiến cho ở đây tất cả tu sĩ minh bạch trận chiến này đến cùng là ai thắng ai thua nhìn thấy tên tu sĩ kia biến mất không thấy gì nữa tiểu bạch cũng không có lui về đến ngược lại là đôi theo hướng phía tên kia tu sĩ trẻ tuổi biến mất địa phương trong chớp mắt vọt ra ngoài lại trong chớp mắt chạy trở về trong miệng ngậm một tên pháp bảo tàn phá thân ảnh hình người tất cả tu sĩ tập trung nhìn vào cái này không phải liền là vừa rồi tên kia uy phong lấm lấm tuổi trẻ anh tuấn hợp đạo kỳ tu sĩ sao lúc này vì sao chật vật như thế yến tính vô tận yến tính mà tại tiểu bạch đem tên tu sĩ kia điêu trở về trong nháy mắt ở đây tất cả tu sĩ đều xa vào đến trong t r ầ m mặc ngay cả t h ở mạnh cũng không dám một chút tựa hồ không trung gió nhẹ lúc này đều đỉnh chỉ lắc lư sợ quáy dày đến quỷ dị như vậy c h ẳ n g cảnh tiểu tử ta vừa rồi thế nhưng là cho ngươi cơ hội thế nhưng là cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được c ngay cả ta chó nuôi trong nhà con đều đánh không lại thật r ấ t rưởi lý mục liền tùy ý đánh giá một phen phát hiện đối phương còn có một tia hô hấp sau đó nói ra một phen giết người chu tâm nói mà tên kia tu sĩ trẻ tuổi bởi vì tại tiểu bạch tận lực k h ô n g chế phía dưới cũng không có lập tức t ắ t thở lúc này vừa mới mở hai mắt ra liền thấy lý mục đối với mình trào phúng trong lúc nhất thời cảm giác được xấu hổ không chịu nổi tức giận đến cực điểm nhưng là lại bất lực tình thâm nghĩa nặng trực tiếp một ngụm máu tươi phục tới ngất đi tại chỗ làm sao các ngươi còn không đi chờ lấy mang thức ăn lên đâu nhìn thấy đối phương ngất đi lý mục cũng mất hứng thú liền đang chuẩn bị quay người trả về trở về kết quả phát hiện các tu sĩ khác vẫn lâm vào một trận quỷ dị trận mắt hốc mồm ở trong liền quay đầu đối với đối phương trận doanh mở miệng nói một câu chạy a chạy mau a nếu ngươi không đi sẽ chết rồi nghe được lý mục lời nói sau đối phương trận doanh có chút tu sĩ lúc này lúc này mới kịp phản ứng bọn hắn rốt cuộc biết lý ra lực lượng đến cùng ở nơi nào vì sao dám liên tiếp ra tay với bọn họ tranh đoạt bọn hắn c ơ vực lúc này bọn hắn đã sớm không có bất kỳ phản kháng cảm xúc trong nào chỉ muốn đến một cái tử đó chính là chạy trốn l i ề u mạng chạy trốn mà vì thủ cái kia mấy tên thực lực tương đối mạnh tu sĩ nhìn thấy rốt cuộc có đệ tử quay người chạy trốn bọn hắn rốt cuộc không k i m được liền tranh thủ thời gian lập tức quay người chạy trốn sợ chạy trốn đã chậm bị lý mục tật diện còn xin hạ thủ lưu t ì n h chương ba trăm mười ba tiền bối còn xin hạ thủ lưu t ì n h trong nháy mắt đối phương trận danh o cái kia lít nha lít nhít tu sĩ liền biến mất vô tung vô ảnh cái này khiến lý ra tất cả tu sĩ lúc này lâm vào một mảnh bản thân hoài nghi trong trạng thái bọn hắn tại nghĩ lại chính mình những năm này có phải hay không xuất thủ quá mức nhân tử quá mức mềm mại có lớn như vậy chỗ dựa bọn hắn thế mà không biết cả đám đều làm lên khắc sâu nghĩ lại bước kế tiếp có phải hay không hẳn là rời nhà đi ra ngoài càng thêm phách lối một chút đâu lao tổ h u vũ thời khắc mấu chốt hay là phải xem lý hàm hàm hắn dẫn đầu hô to đứng lên lấy làm dịu cái này q u ỷ dị c h ẳ n g cảnh cùng cục diện lung túng lão tổ vi vũ nghe được lý hàm hàm mở miệng gọi đám người lúc này mới kịp phản ứng cuộc chiến tranh này nhân vật chính lý mục thế mà cùng bọn hắn từ nhỏ thế bái b ư ớ c chân dung kia giống nhau như lúc liền liền thân cái khác con hắc cầu kia cũng là giống nhau như lúc bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao lý mục có như thế cao thực lực sống lâu thực lực tự nhiên là mạnh lập tức đều kích động gào thét đứng lên dựa vào nguyên lai、like、hắn chính là chúng ta lão tổ già nhất tông á phát phắt về sau ta lấy chỉ là l ợ t khí tu vi cũng dám ở toàn bộ hồ châu tu tiên châu hoành bá đạo l i ân còn không tỉnh lại lại không tỉnh lại liền đem người Tự hiến lý mục về đến phòng đằng sau liền đem tên kia thủ thương tu sĩ trẻ tuổi tùy ý bày ra tại băng lánh trên sàn nhà sau đó mở miệng không hiểu thấu nói hai câu nói p h ụ phù người bên ngoài ở đây khẳng định cảm giác lý mục lời nói có chút không hiểu đấu nhưng là sau một khắc tên kia tu sĩ bị thương liền một phát cá chép nhảy đứng lên sau đó liền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất bắt đầu gào thét đứng lên tiền bối tiền bối còn xin hạ thủ lưu t ì n h tha ta một mạng dù sao ta là vạn sơn tông trưởng lão đau khổ trên việc tu luyện ngàn năm mới có thể có tu vi như thế còn xin tiền bối xem ở ta là vạn sơn tông trưởng lao phân thượng tha ta một mạng thấy cảnh này lý mục cảm giác có chút im lặng đường, đường hợp đạo kỳ tu sĩ thế mà sương cốt mềm như thế thật không biết hắn là thế nào tu luyện thật sự là ứng câu nói kia sống được càng lâu càng sợ chết ngươi có thể hay không đứng lên nói chuyện lý mục thực sự không quen nhìn đối phương hèn yếu bộ dáng liền mở miệng nói một câu tốt chỉ cần tiền bối tha ta một mạng để cho ta làm cái gì đều có thể tu sĩ trẻ tuổi nghe được lý mục lời nói sau lập tức đứng dậy thần s ắ c cung kính đối với lý mục nói ra kỳ thật đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng tại người tuổi trẻ góc độ suy nghĩ cũng không có cái gì sai lầm lớn dù sao hắn chẳng những là mặt n g o à i còn trẻ như vậy thực tế cũng rất trẻ trung hợp đạo kỳ tu tiên giả bình thường nhiều nhất có thể sống bốn nghìn tuổi nhưng là trước mắt hắn vẫn chưa tới hai nghìn tuổi liền đã đột phá đến hợp đạo hậu kỳ chỉ cần chăm chú tu luyện chưa chắc không có một chút cơ hội tiến vào phản h ư cảnh tuổi thọ tại tăng thêm bốn nghìn tuổi có thể lấy trẻ tuổi như vậy niên k ỳ tiến vào cao thâm như vậy cảnh giới người trẻ tuổi trừ có thường nhân khó mà với tới nghị lực cố gắng cùng t i ê n phú bên ngoài chủ yếu nhất chính là hắn tuổi trẻ thời điểm đạt được một cái cơ duyên to lớn đó chính là tại tình cờ tình hống giới nhặt được một cái hình thoi tiên khí tiên khí ấy không phải kia tiên khí tựa hồ là người của tiên giới vật lưu lại nhưng là bởi vì thời gian quá lâu lay dính thế gian linh khí dẫn đến uy lực chân chính đã so ra kém tiên khí nhưng là vẫn so phổ thông tu tiên giả sử dụng vũ khí cao hơn tuyệt rất nhiều cái này tiên k h í lớn nhất công năng chính là trợ giúp hắn tu luyện có thể đem trong không khí chứa linh lực tiến hành áp xúc để hắn mỗi một ngày đều có thể u ố n g đến chất lượng phi thường cao linh thủy dạng này tu vi của hắn mới có thể tiến triển cực nhanh bí mật này là hắn trong cả đời tầm chỗ sâu nhất là ẩn tàng tốt bí mật chưa nói với bất luận kẻ nào hắn có như thế lớn bí mật tự nhiên muốn thật tốt sống sót chỉ cần làm từng bước tu luyện hắn tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày tu vi của hắn sẽ vượt qua thế giới này tất cả mọi người đến lúc đó chính mình muốn làm cái gì thì làm cái đó rất khoái hoạt cho nên ngắn ngủi khuất nhục tính là cái gì hắn chẳng qua là tại chịu nhục thôi đã ngươi nói làm cái gì đều có thể vậy ta dạy ngươi một cái nhiệm vụ ngươi đi ngươi môn tông cửa chuẩn bị cho ta một chút truyền thống trận cần có vật liệu ta phải dùng lý mục bắt được sống tu sĩ dĩ nhiên là có tác dụng đối phương t i ê u ngạo như thế thực lực lại như thế mạnh mẽ tự nhiên là đến từ thế lực lớn mà chính mình cần có truyền thống trận vật liệu tại một chút thế lực nhỏ tự nhiên là không cách nào lấy được chỉ có những cái kia chân chính có nội tình thế lực lớn mới có liền ngay cả năm đó đại ngũ hành tông sợ thiết lập truyền thống trận cũng đều là trước kia để lại cũng không có chứa đựng pháp gì vật liệu mà lý mục muốn dựng truyền thống trận mục đích đúng là đem lý gia đệ tử cùng người bình thường từng nhóm theo thứ tự dùng truyền thống trận truyền thống vào chính mình trước đó đợi chỗ bí cảnh kia dù sao mình bây giờ đã là phản hư cảnh cao thủ đối với thiên địa chi biến cũng có chính mình một chút phỏng đoán lý mục trải qua những năm này thăm dò phát hiện thiên địa linh khí biến hóa tựa hồ hướng phía một cái rất tồi tệ phương hướng phát triển mặc dù thay đổi của những năm này cũng không phải là rất rõ ràng nhưng là lý mục cũng bắt được một ít quy luật linh khí trong thiên địa vẫn đang thong thả giảm xuống có lẽ tiếp qua mấy ngàn năm linh khí trong thiên địa sẽ không đủ hiện tại một thành có lẽ tiếp qua một và năm linh khí trong thiên địa không đủ hiện tại một phần trăm thậm chí biến mất không thấy gì nữa cũng không phải không có khả năng lý mục nhất định phải làm tốt dự định tối thiểu nhất là lý g i a tu tiên giả bảo tồn ngọn lửa tiền bối yên tâm ta t r u dũng làm người hay là có rất có d a n h giới cuối cùng bình thường đều là nói phải làm đi tất quả được rồi được rồi đừng nói nhảm nhanh đi lấy ta tại lý g i a c h ờ người ba mươi tháng 5 năm năm ba n h ì n năm năm đằng sau nếu như ngươi không có tiền đến ta liền tự mình đến đây đem chó của ngư đầu trả xuống lý mục thực sự chịu không được đối phương một bộ thiềm cầu bộ dáng liền phất phất tay không nhịn được đổi đối phương rời đi chương ba trăm mười bốn bố trí truyền thống trận chương ba trăm mười bốn bố trí truyền thống trận tại đại quân rút lui đằng sau lý mục không có tham dự lý ra chúc mừng thắng lợi nghi thức mà là tại trong đầu không ngừng thôi diễn chính mình bức kế tiếp muốn bố trí truyền thống trận pháp lý mục dự định bố trí hai cái truyền thống trận lui tới tại bí cảnh cùng lý ra ở giữa Cũng học tập những đại thế tập đại lý ự c kia, đem l ra huyết mục ạ tại c cùng cảnh. cũng có h thừa không tiên truyền tồn trong Tên tu tu trẻ tuổi kia rời đi bảo bí để sĩ Lý m cũng h thời thời cho ờ quá quá lâu liệu siêu liền Lý Lý bất tất vật tập trong tay. gian, gian giao năm đem Mục Mục đầy đủ cả c nói lời giữ lời v u n g tha đối phương kỳ thật tên kia tu sĩ trẻ tuổi trở lại tông môn đằng sau cũng không có hướng trên tông môn báo hắn chuyến này tình huống dù sao hắn chuyến này nhưng thật ra là vì cá nhân tư lợi mà đến tham dự chiến tranh cũng đều là tông môn không biết mà mình bị lý mục đánh bại sự thật tự nhiên là càng ít người biết càng tốt cho nên mấy năm này hắn đem chính mình cá nhân tiểu kim khố rút sạch sẽ còn cho mượn rất nhiều nhân tình mới miễn cưỡng quyên góp đủ lễ vật cần có trận pháp vật liệu bất quá hết thể đều là đáng giá dù sao mình mạng nhỏ bảo vệ lại có thể sống lâu một chút thời gian thế nhưng là trận pháp vật liệu tới tay lý mục liền toàn lực đi bố trí truyền tống trận vì cam đoan truyền tống trận an toàn lý mục thậm chí để lý ra phái ra ba tên kim đan kỳ tu sĩ dẫn đầu mười mấy tên chúc cơ kỳ tu sĩ trưởng kỳ đóng tại bí cảnh chỗ cửa vào đợi đến trận pháp triệt để bố trí xong đằng sau lý mục liền phái lý hàm hàm trực tiếp đi qua trấn thủ chính mình thì đợi tại lý ra trụ sở lý mục hiện tại đã hoàn toàn có thể tùy ý xuất nhập bí cảnh nhưng là vì phòng ngừa ngoại giới tu tù sĩ tùy tiện xâm nhập lý mục hay là bố trí một chút phòng ngự cùng công kích trận pháp lấy cam đoan chỉ có chính mình cùng lý hàm hàm mới có thể mở ra trận pháp cửa vào khi hết thể chuẩn bị thỏa đáng đằng sau lý mục trước hết phái một bộ phận tộc nhân tiến vào trong bí cảnh tiến hành cơ sở kiến thiết tiếp tục chế tạo bí cảnh hoàn cảnh làm trong bí cảnh linh khí lần nữa đạt được tăng lên mà lại đầy đủ lợi dụng chính mình cùng lý hàm hàm hàm lý ra bắt đầu ở ngoại giới trắng trận vơ vét tu h tiên tài nguyên đem nó một bộ phận trực tiếp đưa vào trong bí cảnh lấy bổ sung trong bí cảnh tài nguyên thiếu tu h tiên không thuế n g u y ệ n trong nháy mắt lại là mấy trăm năm đi qua bí cảnh triệt để bị khai phát bên trong linh khí mức độ đậm đặc đã có thể sánh vai b á t dai linh mạch lý ra chỉ là phái một bộ phận tu sĩ tiến đến tiếp tục kiến thiết bí cảnh trừ một chút tuổi thọ tương đối thấp dược liệu cùng linh đ i ể n lúc cần phải thường khai thác bên ngoài mặt khác đều để nó tự nhiên phát triển làm trong bí cảnh linh khí còn tại không ngừng chậm chạp lên cao bí cảnh đã triệt để thuộc về lý ra tư nhân bí cảnh bị lý mục mệnh danh là hồng thạch bí cảnh chỉ có ba tấm lệnh bài có thể tự do xuất nhập mở ra bí cảnh cửa vào mặt khác không có lệnh bài cưỡng ép tiến vào tu sĩ sẽ bị trận pháp công kích liền xem như phản hư cảnh thậm chí là đại thừa cảnh sơ trung kỳ cũng vô pháp cưỡng ép tiến vào mà mấy trăm năm nay lý mục cùng lý hàm hàm cũng phát huy đầy đủ thực lực của mình chân chính để lý gia trở thành mấy cái tu tiên châu bá chủ lý gia tu sĩ cấp cao cũng như mọc lên như nấm bình thường x u ố n g ra cùng lấy giữa thiên địa không ngừng suy giảm linh khí tạo thành một cái sự chênh lệch rõ ràng bây giờ lý gia trừ lý mục đã là phản hư kình đỉnh phong tu sĩ tiểu bạch là phản hư kình sơ kỳ yếu thú lý hàm hàm là hợp đạo kỳ định phong tu sĩ mặt khác lý g i a tu sĩ cấp cao cũng tầng tầng lớp lớp đã có nguyên anh kỳ tu sĩ tám vị kim đan kỳ tu sĩ hai mươi tư vị lý mục tin tưởng tiếp qua mấy trăm năm lý g i a tất nhiên cũng có thể sinh ra mới hóa thần kỳ tu sĩ để lý g i a tại đại thừa kỳ phía dưới mỗi cái cảnh giới đều có tu sĩ tồn tại nhưng là đây là lý tưởng tình huống tình huống hiện thật là giữa toàn bộ thiên địa linh khí càng ngày càng mầm a n h phản hư cảnh tu sĩ cơ hồ tu vi không cách nào tiến thêm hợp đạo kỳ tu sĩ cơ hồ cũng mất đột phá đến phản hư cảnh hy vọng cho nên mỗi khi gia tộc có tu sĩ cấp cao xuất hiện đều sẽ trước bị lý mục căn bài để bọn hắn đi trong bí cảnh tu luyện một đoạn thời gian củng cố tu vi đằng sau lại ra khỏi núi là lý g i a cho nên mỗi khi gia tộc có tu sĩ cấp cao xuất hiện đều sẽ trước bị lý mục căn bài để bọn hắn đi trong bí cảnh tu luyện một đoạn thời gian củng cố tu vi đằng sau lại ra khỏi núi là lý g i a tìm kiếm một chút tu tiên tài nguyên đợi đến trải qua một chút lịch luyện vơ vét đến số lượng nhất định tu tiên tài nguyên đằng sau mới có thể bị lý mục lần nữa an bài tiến hồng thạch trong bí cảnh tu luyện để cầu cao hơn đột phá trước mắt lý ra liền tạo thành một cái đặc biệt công văn hối đói thể chế tuyệt đại đa số p h à m nhân cùng tuyệt đại đa số tu sĩ đều tại ngoại giới khi tu sĩ đột phá đến kim đan kỳ đằng sau liền c â n lập xuống đầy đủ công vân sau đó hối đ o á i tại trong bí cảnh thời gian tu luyện dù sao trong bí cảnh linh khí mức độ đậm đặc so ngoại giới cao nhiều mà theo linh khí trong thiên địa suy giảm tốc độ càng lúc càng nhanh lý mục cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu đem một chút tu tiên giả trực hệ hậu đại từ từ chuyển rời đến trong bí cảnh lý mục mục đích là trực tiếp để trong bí cảnh linh khí mức độ đậm đặc tăng lên tới cựu dai đến lúc đó chính mình liền có thể an tâm tại trong bí cảnh đột phá đến độ k í c kỷ chỉ cần trong bí cảnh linh khí không tiết ra ngoài bí cảnh liền sẽ hình thành một cái linh khí tuần hoàn dù sao tu sĩ sau khi tử vong hắn một thân linh khí liền sẽ tiêu tán ở giữa thiên địa cho nên lý mục lần nữa yêu cầu lý ra tất cả sắp sinh tử tu sĩ đều cần tận khả năng trở lại trong bí cảnh đối với việc này lý ra tất cả mọi người không có người cự tuyệt dù sao bọn hắn cũng đều biết lý ra về sau vững chắc nhất trụ sở đó chính là hồng thạch bí cảnh mà lại nếu như bọn hắn sinh tử còn có thể là lý ra làm một ít chuyện đương nhiên là cực kỳ nguyện ý lại qua một chút năm ngoại giới linh khí mức độ đậm đặc đã không đủ để để tu sĩ đột phá hóa thần kỳ lúc này lý mộ liền trực tiếp để lý g i a i một ba tu sĩ về tới trong bí cảnh thời khác chuẩn bị đại di chuyển triệt để cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc nhưng là lý mục cũng không biết giữa thiên địa linh khí mỏng manh nguyên nhân ở nơi nào cho nên cũng cùng tu sĩ khác một dạng không biết biến mất linh khí phải chăng có thể lần nữa trở về tốt một mặt là lý mục có đầy đủ tuổi thọ đi lẳng lặng quan sát một ngày nào đó chân tướng sẽ nổi lên mặt nước mà trước lúc này lý mục cần phải làm là là lý、Gia、giữ a g i lại huyết mạch cùng truyền thừa ầm ầm linh k h í lần nữa hạ xuống đến một không đủ để cho tu sĩ đột phá đến nguyên anh ký lúc lý mục triệt để để lý ra tất cả tu sĩ cùng phạm nhân đều tiến vào trong bí cảnh trước đó chiếm đoạt lấy cương vực cũng đều bị linh mục để lý ra tử đệ cùng những thế lực khác đổi lấy đầy đủ tu tiên tài nguyên lui về trong bí cảnh nhưng là lý ra đệ tử rút lui đến trong bí cảnh tin tức tự nhiên là không đạt được dù sao phạm nhân số lượng vô số tu sĩ cũng có mấy ngàn hơn vạn động tĩnh lớn như vậy lý mục cũng không nghĩ tới có thể thỏa mãn tất cả mọi người cũng không sợ bị người hữu tâm phát hiện ngoại giới tu sĩ cũng biết lý g i a có hai cái lao tổ thực lực cao tuyệt cho nên cũng không ai dám can đảm thừa cơ đối với lý mục nổi lên thậm chí đều rất ít người dám đánh nghe lý g i a bí cảnh c h i địa đến cùng ở nơi nào chỉ bất quá ngẫu nhiên có mấy cái thực lực coi như có thể tu sĩ đến đây tìm kiếm lý mục hy vọng lý mục có thể cho bọn hắn một cái cư c h ú chỗ để bọn hắn tu vi có hy vọng đ ư ợ c phá đối với những tu sĩ này lý mục cũng không có cự tuyệt chỉ cần thực lực của bọn hắn tại kim đan kỳ trở lên đều có thể tại trong bí cảnh chính mình vẽ một khối địa phương tiến hành an tâm tu luyện nhưng là không có khả năng tự tiện rời đi nguyên địa. linh khí khô kiệt chương ba trăm mười lăm linh khí khô kiệt đối với lý mục yêu cầu những n à y cơ hồ cùng đ ồ mạt lộ tu sĩ tự nhiên không dám là ý kiến phản đối bọn hắn có địa phương đến liền rất tốt có thể tiếp tục tăng lên hành vi của mình gia tăng tuổi thọ tự nhiên đối với lý mục vô cùng tắm kích nơi nào còn dám phản đối lý mục yêu cầu húng chi trọng yếu nhất chính là bọn hắn cộng lại cũng không nhất định là lý mục đối thủ bởi vì lý mục trải qua những năm này tu luyện tu vi đã chính thức đột phá đến đại thừa kỷ lý mục đối với cái này cũng là thật bất ngờ dù sao hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình tu luyện ngũ hành quyết lại có thể để cho mình tốc độ tu luyện tăng lên tới tình trạng như thế chỉ cần mỗi một cảnh giới tiến hành tán công trung tu liền có thể tăng lên chính mình nhất định tốc độ tu luyện tại luyện khí kỳ lý mục tu vi liền có thể sánh vai tứ linh căn trúc cơ kỳ sánh vai tam linh căn kim đan kỳ sánh vai địa linh căn nguyên anh kỳ sánh vai thiên linh căn mà bây giờ lý mục đến đại thừa kỳ tốc độ tu luyện thậm chí là thiên linh căn cấp đội cái này khiến lý mục đối với tương lai càng thêm tràn đầy hy vọng có một ngày chính mình cuối cùng rồi sẽ, sẽ trở thành một cái khác người rét không chết tồn tại đợi đến bí cảnh cửa lớn triệt để đóng lại đằng sau l trong, trong, trong lúc nhất r thời rất nhiều cao thâm công pháp tu luyện đều bị phong ấn đứng lên rất nhiều đã từng huy hoàng thông môn cũng dần dần điêu linh đứng lên lý mục cũng thừa cơ vơ vét thiên hạ nổi tiếng công pháp tiến hành thật ấn cái thứ hai một nghìn năm ngoại giới linh khí mức độ đậm đặc đã không cách nào trèo chống tu sĩ đột phá đến trúc thế kỷ tất cả tu tiên giả liền tựa như từ đã từng đỉnh núi rơi xuống một dạng cùng phổ thông võ phu pha trộn cùng một chỗ thuộc về tu tiên giả truyền thuyết chân chính thành truyền thuyết chỉ bất quá địa vị thoáng luận võ phu cao một chút thôi cái thứ ba một n g à năm n tu tiên giới linh khí triệt để không có khả năng trèo chống tu sĩ tồn tại đã từng thuộc về tu tiên giả thế giới đã dần dần bị võ phu khống chế rất nhiều đã từng huy hoàng tông môn trụ sở cũng bị giã thu cùng dừng rậm chứng cứ mà thuộc về võ phu thời đại lại vừa mới bắt đầu cái thứ tư một năm võ phu triệt để thành toàn bộ thế giới chủ lưu mà đã từng phụ dung sớm n ở tối tàn ma tu t a tu quỷ tu đều bị võ phu áp chế mặc dù bọn hắn so sánh với tu tiên giả ỷ lại tại linh khí tồn tại tại linh khí này thiếu thốn thời đại vẫn có thể dựa vào chính mình đặc biệt công pháp tu luyện tới cùng đã từng tu tiên giả trúc cơ k ỳ tương đương thực lực nhưng là võ phu thực lực cũng đang thong thả tiến lên càng quan trọng hơn là số lượng đông đảo tại cái thứ năm một n g h n năm sự tình nên đón chuyển cơ võ phu xưng ba thế giới một n g h n năm rốt cục bị trốn ở nơi hẻo lánh tà tu ma tu quỷ tu tìm kiếm tìm được chống cự công phu biện pháp đó chính là đại quy mô dẫn phát chiến tranh có chiến tranh liền có hỗn loạn có hỗn loạn đằng sau ủy tu liền có thể lợi dụng những cái kia vừa mới chết đi nổi tiếng internet lớn mạnh bản thân một lần có thể đem nó tu luyện tới trúc cơ đ ỉ n h phong m à tu càng là khai sáng ra con đường thuộc về mình đó chính là đang không ngừng s á t lục bên trong tăng lên chính mình quá trình của nó cùng v õ phu rất tương cận nhưng là chỗ khác biệt khiến cho bọn hắn càng thêm đ i ê n c u ồ n g không ngừng khai phát tự thân tiềm lực tu vi cao nhất người cũng có thể sánh vai trúc cơ lịch phong mà tà tu cũng có chút quỷ dị bọn hắn vẫn đến chết không đổi lợi dụng hỗn loạn bắt đầu chế tạo đại quy mô cực kỳ bi thảm hiện tượng lợi dụng người bình thường vo phu tà tu ma tu thậm chí quỷ tu thân thể tiến hành luyện chế đăng dược tăng lên bản thân một thân thực lực thậm chí có thể đột phá đến kim đan sơ kỳ có thể xưng thế gian mạnh nhất nhưng cũng may đột phá kim đan kỳ quỷ tu số lượng cực kỳ thơ tớt h lợi dụng chiến thuật biển người cũng có thể chiến thắng cho nên mới dẫn đến mặc dù thế giới vẫn như c ũ hỗn loạn nhưng là nhân loại cũng không có đi hướng diệt vong dấu hiệu mà làm đã từng bá chủ vo phu thực lực lại thành hạ chót tồn tại cơ hồ rất ít người đột phá đến trúc cơ kỳ duy nhất ưu thế chính là số lượng to lớn toàn bộ thiên hạ bởi vậy cũng tạo thành quỷ, ma t à võ tứ đ ạ i hệ thống tu luyện mà đã từng tu tiên giả sớm đã mai danh nhận tích nhưng chỉ có lý mục biết bọn hắn cường giả chân chính chẳng qua là trốn ở trong bí cảnh hoặc là đem nó tự thân phong ấn tại trong trận pháp l ặ n g lặng chờ đợi linh khí khôi phục mà thôi nhìn thấy tạm thời linh khí không có khôi phục dấu hiệu lý mục liền trở về trong bí cảnh mà trải qua mấy ngàn năm tiêu hóa bí cảnh triệt để đem lý mục trước đó chỗ vơ vét đến tu tiên tài nguyên lợi dụng tới tại trong bí cảnh tạo thành một cái duy nhất cựu giai linh mạch mà vì bí cảnh có thể hình thành một cái tốt tuần hoàn lý mục tận lực hạ lệ làm cho cả trong bí cảnh nhân khẩu số lượng bảo trì tại nhất định trình độ phổ thông phạm nhân chỉ cho phép sinh hai đứa bé mà muốn sinh cái thứ ba h ả i tử liền cần giao một l ư ợ n g bạc mà tu sĩ cùng phạm nhân kết hợp cũng chỉ có thể sinh m ộ ư ơ i cái h ả i tử chỉ có tu sĩ cùng tu sĩ kết hợp mới có thể sinh ba mươi h ả i tử đương nhiên đây là nhằm vào ngũ linh căn tứ linh căn có thể sinh năm mươi cái h ả i tử tam linh căn có thể sinh một trăm đứa bé địa linh căn cùng thiên linh căn không hạn số lượng trong nháy mắt lại là mấy ngàn năm lý mục đã đi tới đại thừa định phòng khoảng cách độ kiếp kỳ vẹn vẹn cách xa một bước tiểu bạc cũng tại lý mục trợ giút bên dưới đột phá đến đại thừa sơ kỳ lý hàm hàm bởi vì có bảo thể tồn tại cho nên thu gáo cũng không có rơi xuống tại lý mục trợ giúp phía d ư ớ i cũng tới đến đại thừa sơ kỳ về phần đó lúc trước đi theo lý mục đi vào bí cảnh tu sĩ ngoài hành tinh lúc này toàn bộ vẽ tranh một thân tu vi hóa thành trong bí cảnh linh khí cả đời truyền thừa cũng lưu tại trong bí cảnh tăng thêm lý mục chỗ tìm kiếm những truyền thừa kiêm nghĩa khí giao cho lý gia tộc nhân đảm bảo mà lý ra cũng rốt cục ra đời trừ lý mục lý hàm hàm tiểu bạch bên ngoài phản hư cảnh tu sĩ mặc dù chỉ có một vị nhưng là cuối cùng không có nghĩa là lý gia coi như đặt ở đã từng linh khí sung túc tu tiến giới chương ũ n g có t ể ba á một hôm phương. Ngày n y Lý Mục trăm h ì mười sáu như thế nào độ kiếp chương ba trăm mười sáu như thế nào độ kiếp mà chính mình bây giờ đã đến một cái điểm giới hạn thú vị đã tới tất cả mọi thứ đã hoàn toàn thỏa mãn thậm chí chính mình cảm giác được chính mình lình căng cũng sinh ra từng tia từng tia biến hóa nhưng là cũng là bởi vì không có lôi k i ế p có thể sang dẫn đến chính mình không cách nào tiến thêm một bước rất là buồn rầu dù sao trong bi cảnh không có lôi k i ế p ngoại giới bởi vì không có linh khí mà lại bởi vì linh khí biến mất dẫn đến ngoại giới cũng vô pháp sinh ra lôi k i ế p cho nên cơ bản có thể xác định chỉ cần ngoại giới không có khôi phục linh khí như vậy lý mục trung thân cũng chỉ có thể đến đại thừa đình phong không cách nào tiến thêm một bước nghĩ tới đây lý mục có một ít p h i ề n não liền dứt khoát một thân một mình tiến đến ngoại giới giải sầu một chút trừ ngoại giới nhìn thấy ngoại giới lúc này đã chân chính loạn cả một đoàn quỷ tà ma võ lẫn nhau chinh phạt dẫn đến nhân khẩu mạng lớn mạng lớn tử vong lý mục cảm giác mình là thời điểm nên làm những gì nhưng là mình dù sao cũng là một người luôn không khả năng đem tất cả nhưng là mình dù sao cũng là nghệ nhân luôn không khả năng đem tất cả người hung á c chém giết hầu như không còn đi coi như mình là đại thừa đ ỉ n h phong cũng vô pháp làm đến nghĩ tới đây lý mục cũng cảm giác có chút để bài không nghĩ tới chính mình c ử thế vô địch thế mà còn có một ít chuyện chính mình không cách nào làm được nhìn phía xa mới lên thái dương lý mục đột nhiên đột nhiên thông suốt t h ư như tìm được cái gì chuyện thú vị liền phi thăng mà lên hướng phía liền phi thăng mà lên hướng phía phương tây mà đi một đường lên núi loan t r ù n g điệp bình nguyên hồ nước sen kẽ như giang lược gặp được chuyện bất bình lý mục cũng sẽ kịp thời hiện thân xuất thủ tương trợ gặp được phồn thịnh nhân loại quốc gia lý mục cũng sẽ tìm một cái thành thị ăn uống một phen hoặc là gặp được ven đường lão nông nói chuyện với nhau một phen vừa đi vừa nghỉ thời gian càng lâu lý mục phi hành số lần càng ít ngược lại một mình lên đo đạc bước chân càng ngày càng nhiều lại là hơn ngàn năm thời gian lý mục lái một chiếc tuyển lớn rốt cục lại gần mờ nhìn xem bên mờ bận rộn bến cảng thành thị lý mục bất do c ả n thán dạo qua một vòng lại về tới nguyên điểm nguyên、like. lý mục một n g à n năm này liền vừa đi vừa nghĩ tại nhân gian đạo quanh r ố t cục xác nhận lúc trước chính mình phỏng đoán thế giới này là t r ọ n liền chứng minh thế giới này là một quả cầu trạng đạt được phỏng đoán đằng sau lý mục càng thêm xác nhận đã từng mình tại trong cổ tịch lấy được một cái bí mật truyền thuyết m ả n h thế giới này là có linh hồn mà m ả n h thế giới này linh hồn muốn tìm kiếm được hắn liền muốn tại cực nam chi địa một chỗ không có ban ngày đêm tối địa phương ở nơi đó có một cái sâu triệt sâu không thấy đáy động có đi vào không biết muốn đi bao nhiêu và dặm cuối cùng rồi sẽ gặp thế giới này linh hồn hắn là ở chỗ này nghĩ lại trước kia bởi vì tu tiên giả tồn tại lý mục một mực không dám tiến đến lúc này đã chứng minh thế giới là tròn như vậy lý mục cũng xác định phương hướng kia liền theo sau tại thành trì nhân loại tu c h ỉ n h một phen chế tạo lần nữa một chiếc mới t h u y ề n lớn lần nữa dương bồn xuất phát cũng may mắn linh khí suy yếu dẫn đến trong biển cũng không có đáng sợ yêu thú này mới khiến lý mục vô kinh vô hiểm bỏ ra thời gian mấy chục năm đi tới cực nam chi địa nhìn xem phía trên đại địa trắng xóa hoàn toàn minh ông mà trên bầu trời lại là một mảnh đẹn kịp lý mục biết mình rốt cục đạt tới mục đích đem thuyền cập bờ đằng sau lý mục liền phi thăng lên trời triển khai thần thức của mình bắt đầu tìm t chưa từng có mấy tháng lý mục thế mà thật tìm được chỗ kia tối om động quật đi vào động quật t r u n g quanh lý mục phát hiện t r u n g quanh phong cách bên ngoài lớn thậm chí quét sạch lên xe ngựa lớn nhỏ hòn đá ở trên trời bay loạn nhưng là điểm ấy công kích đối với lý mục bây giờ tu vi mà nói không có chút nào ảnh hưởng nhìn xem sâu không thấy đáy động quật lễ v ậ t hơi tự hỏi một chút liền đi từ từ tiến trong đó theo càng ngày càng sâu lý mục phát hiện t r u n g quanh thế mà tán lạc mạng lớn bạch cốt có nhân loại có yếu thú chỉ bất quá bởi vì niên đại xa xưa lúc này những bạch cốt này nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ hóa thành bột mịt chỉ có một ít khảm nạm ở trong đất bùn bạch cốt bây giờ biến thành tảng đá một bên cứng mới không dễ dàng bị tổn hại không biết qua bao lâu có lẽ là một trăm n ă m có lẽ là ba trăm n ă m lý mục trong ánh mắt xuất hiện một đạo quan g mang theo quan g mang nhìn lại lý mục phát hiện động vật cuối cùng là một mảnh không gian thật lớn vùng không gian này không có mặt khác động vật thực vật nhưng là bốn phía lại là vô tận ánh sáng cẩn thận xem xét nguyên lai、like、mảnh không gian này trung ương nhất có một cái hình tròn chùm sáng có q u ắ p tại nơi đó cái này hình tròn chùm sáng cũng không nhỏ dài rộng cao đều nắm chắc mười dặm lý mục cũng không có ở tại trên thân phát giác được cái uy hiếp gì bởi vì hắn cảm giác được đối phương tựa hồ là có sinh mệnh tồn tại nhưng là lúc này tựa như ở vào một cái giả chết trạng thái tùy thời đều có thể tan thành mấy khói ngươi đã đến vừa cảm giác không có nguy hiểm sau một khắc liền có một đạo không tình cảm chút nào lời nói chuyển vào lý mục trong hai để lý mục lập tức cảnh giác ngươi không cần khẩn trương ta cũng sẽ không tổn thương ngươi ta là mảnh thế giới này linh l i nghe h n được đối phương giải thích lý mục rất là nghi hoặc đúng vậy là linh đánh cái so sánh thế giới này chính là ta thân thể mà trước mắt ngươi trùm sáng chính là ta linh hồn cho nên ta chính là thế giới này linh thế giới này đã từng trường không giả đáng tiếc tuổi thọ sắp hết ta cũng vô pháp cải biến nghe được đối phương giải thích lý mục cũng không hề hoàn toàn tin tưởng chỉ là phối hợp nhẹ gật đầu ai ngươi khả năng không biết ta chỉ là vũ trụ mịt mờ này một hạt bụi tuổi thọ không hơn trăm bước năm đối với chân chính đại năng mà nói chẳng qua là một cái chớp mắt thoáng qua sự tình bây giờ tuổi thọ cuối cùng còn có thể gặp được một người tu sĩ đến đây cùng ta nói chuyện ta đã tâm không tiết với tại lý mục trong mắt cái thêm một đoàn trùm sáng khổng lồ lúc này thế mà bắt đầu bình thản nói về thuộc về nhân loại lời nói chỉ bất quá hắn cái k i a cứng rắn ngôn ngữ biểu thị đối phương cũng không có bất cứ t i ê u cảm tình nào tồn tại nhưng là chính là những lời này đều để lý mục cảm giác được tê cả ra đầu không nghĩ tới trong mắt đối phương chục tỷ năm tại trong vũ trụ cũng bất quá như một hạt bụi tồn tại đây đối với những cái k i a đau khổ truy cầu thành tiên ngồi tổ tu s i mà nói sao mà c h ầ m t r ọ n bọn hắn trải qua thiên tân v ạ n k h ổ coi như thành tiên làm tổ cũng bất quá là vài vạn năm tuổi thọ tại trung sáng này trước mặt sao lại không phải một cái búng tay sự tỉnh ai chỉ tiếc lý mục cũng không có sinh ra quá nhiều cộng minh bởi vì chính mình là trường sinh bất lao thể chất người qua đây một chút ta bên này có một ít đồ vật muốn giao cho ngươi nhìn thấy lý mục cách mình chừng bên ngoài mấy chục dặm cái kia một chùm sáng đoàn lúc này tiếng nói bên trong thế mà mang theo một tia tình cảm liền phảng phất một vị trưởng bối tại thời khắc hấp hối hướng hậu bối chỉ là bàn giao hậu sự một dạng mà lại trong thanh â m tràn đầy dụ hoặc chi ý để lý mục cái này đại thừa đ ỉ n h phong tu sĩ cũng sinh ra một chút mê ly không ngừng chậm chạp di động bước tiến của mình đi từ, từ hướng về phía trước đi chương ba trăm mười bảy độ kiếp độ kiếp chương ba trăm mười bảy độ kiếp độ kiếp ân ngay tại lý mục sắp tới gần cái kia một chùm sáng đoàn thời điểm trong đầu đột nhiên thanh tỉnh một sát nà thời gian trong nháy mắt lý mục cảm giác mồ hôi đầm địa lập tức đi tìm không bị khống chế phương pháp đem m ấ y đạo pháp thuật đánh về phía chùm sáng lại như là đ ã chìm đáy biển m ừ n dạng không tạo được bất cứ thương tổn l ợ gì lại nghĩ đến mấy loại phương pháp vẫn không có hiệu quả lý mục cảm giác mình sinh mệnh nhận lấy từ trước tới nay nghiêm trọng nhất uy hiếp đột nhiên lý mục linh quang nói lên tựa như lúc này cái này địa tâm ở giữa có một tia lôi kiếp lý mục tranh thủ thời gian tiến hành dẫn đạo chỉ thấy chùm sáng kia tựa hồ run dày m ừ n dạng liền tạo thành mấy đạo lôi kiếp hướng lý mục thân thể đánh thẳng tới n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i khẳng định muốn ở đây vượt qua lôi kiếp sao cái kêu một chùm sán g đoàn giống như xác thực nhận lấy rất nghiêm trọng thương lúc này căn bản không có quá nhiều tinh lực đi khống chế chính mình vô ý thức hình thành lôi kiếp trợ lý mục đột phá nhìn thấy lý mục tu vi liên tục tăng lên cái kêu một chùm sán g đoàn lúc này cũng phát ra tức giận gầm rú lý mục nghe được chùm sáng lời nói sau cũng không có ngôn ngữ mà là lẳng lặng nhắm mắt tu luyện không ngừng chống cự lại lôi kiếp rất tốt rất tốt rất tốt vậy ta liền nhìn một chút ngươi là có hay không có thể đột phá nhìn thấy lý mục cũng không để ý chính mình chỉ là theo cái kia một chùm sáng đoàn quá độ chiếu cố lễ vật chỗ chống tự lực giải uy lực càng lúc càng lớn lý mục từ, từ cảm giác được lực bất thòng tâm liền tựa như tại trong gió lớn điểm một gốc ngọt đến ánh lửa theo gió chập trờn phản phất tùy thời đều có thể dập tắt ngay tại lý mục sắp không kiên trì nổi thời điểm lý mục lấy tay vô một cái vây quanh ở bên hông ngai lưng quay chung quanh tại lý mục chung quanh tạo thành năm đầu thần thú kim một thủy h ỏ a thổ phối hợp trong cơ thể mình linh căn bắt đầu không ngừng xoay tròn mà theo linh căn xoay tròn lý mục một thân thực lực hoàn toàn hiện ra đi ra tất cả lực phòng ngự lực công kích đạt được cực lớn tăng cường lốp b ú ố t không biết bị x é t đánh bao lâu lý mục toàn thân cháy đen phản phất đã chết đi bình thường đứng sừng sững ở nguyên địa không có bất kỳ cái gì sinh khí người trẻ tuổi ngươi theo cuối cùng một đạo lôi quang t h ắ n hiện cái kia một chùm sáng đoàn phản p h t hao hết cuối cùng một tia lực lượng cũng không còn cách nào đối với cây rừng hình thành công kích theo một trận rất nhỏ tiếng tạch tạch vang lên đã bị đánh cháy đen cây dừng ngón tay chậm rãi di động một chút liên tiếp này rất nhỏ tiếng vang tuyên cáo lý mục thân thể trọng tân thu được sinh cơ cụ tuyên cáo cái kia một chùm sáng đoàn thất bại cái kia một chùm sáng đoàn nhìn xem lý mục toàn thân cháy đen vật thể bắt đầu từ từ vẫy xuống sau đó lộ ra ngoài là sáng trong làng ra nhưng là cái kia một chùm sáng đoàn nhưng không có bất kỳ lực lượng nào đi tiến hành bước kế tiếp động tác rất là không cam lòng ta thua rốt cục lý mục mở hai mắt ra ngay tại lý mục mở hai mắt ra trong né mắt cái kia một chùm sáng đoàn pháng phất nhộ trí bình thường nói ra chính mình thất bại sự thật n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i là ta đã thấy thực lực mạnh nhất đại thừa kỳ đỉnh cao tu sĩ bây giờ cũng thành công tấn thăng đến độ k í c kỷ mặc dù ta thua ngươi chục tỷ tuổi thọ mệnh cũng đạt tới cuối cùng nhưng là ngươi dù sao cũng là thế giới này sinh trưởng ở địa phương tu tiên giả nói cách khác ngươi có thể xưng hậu bối của ta ngươi có thể lại tới đây đồng thời đánh bại ta mặc kệ là ta có hay không bản thân bị trọng thương tóm lại kết quả là ngươi thắng cho nên ta muốn tại tính mạng của ta kết thúc thời điểm đem hết t h ể chuyển thừa cho ngươi hy vọng ngươi có thể dẫn đầu ta nguyện vọng tiếp tục đi tới đích sống no cái trăm tỷ nghìn tỷ năm vũ trụ minh ngông vô tận cường giả lý mục thanh trừ trên thân tất cả cháy đen lộ ra tuyết trắng làn ra đằng sau tiện tay tại đẩy ra một thân pháp bảo mặc lên người c ũ lặng lặng người k lai、like. thế giới tu tiên cũng là có sinh mệnh cũng có thể xưng nó là tinh cầu bọn hắn phương pháp tu luyện cùng tu tiên giả không giống nhau lắm cần một hít một th ở giữa đi hấp thụ trong vũ trụ năng lượng tăng lên chính mình bọn chúng sinh ra mới bắt đầu có lẽ chính là một viên tinh cầu tĩnh mịch lúc này xưng là không cấp tinh cầu tuổi thọ có thể đạt tới một trăm triệu năm chỉ có tinh cầu này ra đời sinh mệnh đầu tiên liền có thể tấn thăng làm cấp một sinh mệnh tinh cầu tuổi thọ có thể đạt tới một tỷ năm mà khi tinh cầu này ra đời tu tiên giả đằng sau hoặc là cùng loại với tu tiên giả hệ thống tu luyện đằng sau tinh cầu này tuổi thọ có thể đạt tới chục tỷ liền như là trước mắt một đoàn này t r u n g sáng nó chính là trước mắt lý mục chỗ tinh cầu này linh mà nếu như muốn tuổi thọ đạt được kéo dài tinh cầu liền cần đột phá mà trước mắt tinh cầu này linh vì đột phá ngay tại tuổi thọ sắp kết thúc thời điểm trực tiếp đưa ngươi tất cả linh khí trầm rãi quy về bản thân cái này cũng đưa đến trên toàn bộ tinh cầu linh khí từ từ suy yếu cho đến biến mất không thấy gì nữa nhưng là có lẽ là chung quanh trong không gian vũ trụ mặt năng lượng quá mức mà manh trước đó chứa đựng linh khí quá mức thưa thớt dẫn đến tinh cầu này cũng không có thành công đột phá ngược lại tại thời điểm mấu chốt đột phá thất bại dẫn đến bản thân bị trọng thương lúc này mới cho lý mục cơ hội sống còn mà căn cứ tinh cầu này linh lợi nói biết được nếu như cái này linh biến mất không thấy gì nữa như vậy tinh cầu này chẳng những linh khí sẽ biến mất không thấy gì nữa mà lại sinh mệnh chi khí cũng sẽ chậm dãi biến mất có lẽ qua số lượng một trăm linh năm tinh cầu này lần nữa sẽ khôi phục lại hoàn toàn tính mịch mà căn cứ cái này linh thuyết pháp chỉ có lý mục đem hắn thôn vệ nắm trong tay tinh cầu này mới có thể để cho tinh cầu này lần nữa tỏa ra sự sống thậm chí có thể cho linh khí dần dần khôi phục đối với lý mục đối với thương sinh đều là có vô số đ ế n không hết chỗ tốt nhưng là cái này muốn nhìn lý mục đến cùng có thể sống bao lâu nếu như chỉ là phổ thông tu t i ê n giả, chỉ sợ sống một hai và năm đối với một cái tinh cầu tới nói chẳng qua là chuyện một cái trước mắt không làm nên chuyện gì n g h e xong cái k i a một chùm sáng đoàn lời nói sau lý mục cũng không có sốt ruột độc thủ hắn là n ư ờ i không không không cái không tin đối phương nhưng là cũng không biết đối phương phải chăng có hậu thủ lý mục liền đối mặt với cái kia một chùm sáng đoàn mỉm cười l ặ n g lặng đứng tại chỗ quyết định cùng đối phương tốn thời gian đợi đến đối phương triệt để không có ý thức đằng sau làm tiếp động tác kế tiếp chương ba trăm mười tám ta chính là trời chương ba trăm mười tám ta chính là trời nhìn xem lý mục cũng không có tiến hành bước kế tiếp động tác cái kia một chùm sáng đoàn cảm giác rất là bất đắc dĩ hắn chưa bao giờ thấy qua như lý mục như vậy người cẩn thận đã ngươi cẩn thận như vậy ta cũng không nói thêm cái gì chỉ hy vọng ngươi có thể mang theo tinh cầu này phát dương quan đại vũ trụ mị mờ mênh n ô n g vô giới tuyệt ự biết rốt c n h t vời khi một cái tinh cầu tiên giả c phía trên xuất hiện sinh mệnh đằng sau liền sẽ trở thành cấp một sinh mệnh tinh cầu tuổi thọ có thể đạt tới một tỷ năm khi một cái tinh cầu phía trên hình thành một cái có hệ thống tu luyện thời điểm tinh cầu này liền sẽ tấn thăng làm cấp hai sinh mệnh tinh cầu tuổi thọ có thể đạt tới chục tỷ năm liền như là lúc này tu t i ê n giới mà nếu như lần nữa sau khi đột phá tinh cầu này liền sẽ tấn thăng làm cấp ba sinh mệnh tinh cầu cần đạt tới tiêu chuẩn là có trăm vị tiên nhân sinh ra đồng thời đồng thời tại trên tinh cầu sinh tồn có m ư ờ i vị tiên nhân tuổi thọ có thể đạt tới trăm tỷ năm nhưng một bước này sao mà khó cũng trước mắt một đoàn này c h ù g sáng cũng là cố gắng chục tỷ năm cuối cùng không cách nào làm cho chính mình trên bản thể sinh tồn m ư ờ i vị tu tiên giả đột phá đến tiên nhân mỗi khi có tiên nhân đột phá cũng đều sẽ ngao du vũ trụ tinh cầu mặt khác tài nguyên càng phong phú địa phương nói đến tiên nhân dựa theo một đoàn này chùm sáng t h ế t pháp phổ thông tu tiên giả tại độ kiếp kỳ đằng sau cảnh giới thứ nhất xưng là nhân tiên cũng chính là tu sĩ bình thường nói tới tiên nhân phạm nhân từ khi tu luyện đến nay luyện k h í kỳ nhiều lắm là có thể sống hơn một trăm hai mươi năm trúc cơ kỳ có thể sống hai trăm năm mươi năm tả h ư u kim đan kỳ có thể sống năm trăm n ă m nguyên anh kỳ có thể sống một năm hóa thần kỳ có thể sống hơn hai nghìn năm hợp đạo kỳ có thể sống bốn nghìn năm phản hư kỳ có thể sống tám nghìn năm đại thừa kỳ có thể sống một mươi sáu năm độ kiếp kỳ có thể sống ba mươi hai năm mà đột phá đến nhân tiên tri cảnh nhiều nhất có thể sống một trăm không không không n ă m coi như đến nhân tiên tri cảnh tuổi thọ cũng có cối u kết một ngày cho nên phía trên vẫn có cao không thể chạm người tu luyện nhân tiên phía trên xưng là địa tiên có thể sống hơn ba mươi và năm địa tiên phía trên xưng là t h i ê n tiên có thể sống một triệu năm tại trên mạng tu tiên giả cũng không phải là trước mắt một đoàn này c h ù g sáng có khả năng biết hắn chỉ biết là cấp bốn sinh mệnh tinh cầu cần đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn chính là chí ít có thể lấy đồng thời dung nạp mười tên thiên tiên tu luyện trở lên tin tức cũng chính là một đoàn này chùm sáng có khả năng tiếp thu được cao nhất tin tức mà đối với vũ trụ một đoàn này chùm sáng biết đến cũng không nhiều chỉ biết là trong vũ trụ mịn mờ sinh mệnh tinh cầu cực kỳ thưa thớt theo hắn biết khoảng cách gần hắn nhất một viên khác sinh mệnh tinh cầu nếu như là một người tiền toàn lực đi đường lời nói cũng phải đã ngoài ngàn năm mới có thể đến đạt không biết giảng bao lâu lý mục tiếp thu cái này một chút tin tức cuối cùng không biết giảng bao lâu lý mục tiếp thu cái này một chút tin tức cuối cùng nhìn xem cái kia một chùm sáng đoàn dần dần ảm đạm xuống lý mục lúc này mới tiến lên dùng hai tay chạm đến chùm sáng xem xét đối phương phải chăng còn có ý thức tồn tại cuối cùng nhìn thấy ý thức của đối phương cực kỳ bẽ nhỏ lập tức liền muốn tiêu tá lý mục lúc này mới yên tâm to gan cắn vớt hô vừa mới bắt đầu thi triển pháp lực tiến hành thông xem lý mục cũng cảm giác được bị trùm sáng bao vây linh khí tựa như không cần tiền bình thường chui vào trong cơ thể của mình mà những linh khí này cực kỳ t i n h khiết thậm chí so lý mục thể nội linh khí đều muốn t i n h khiết một chút cho nên không có chút nào đột phá bình cảnh chống lại mà nương theo lấy linh khí tràn vào lý mục thể nội càng ngày càng nhiều lý mục tu vi cũng liên tục tăng lên độ kiếp một tầng độ cấp tầng hai độ kiếp ba tầng nhân tiên chín tầng không biết bao lâu trôi qua cái kêu một chùm sáng đoàn rốt cục biến mất không thấy gì nữa mà lý mục tu vi thì triệt để vững chắc đi tới trong truyền thuyết nhân tiên chính t g lý mục chậm rãi mở hai mắt ra bắt đầu rõ xét lấy trong cơ thể mình biến hóa phát hiện chính mình tiện tay khai động liền có uy năng lớn lao chỗ thi triển ra pháp thuật cũng thay đổi thành tiên thuật chỉ bất quá không phải thuần t r ủ n g tiên thuật bất quá cũng không ngại dù sao lý mục lại trong truyền thừa đạt được một chút tiên thuật phương pháp tu luyện chỉ bất quá chỉ là khu khu nhân tiên tri cảnh có thể sử dụng lại hướng lên liền không có còn có chính là lý mục phát hiện ý thức của mình tựa hồ có thể trong nháy mắt đến toàn bộ tinh cầu mỗi một hẻo đánh có thứ ể tùy ý k h hấp hấp này về sau ta chính là trời ta chính là ha ha ha cảm thụ được thân thể biến hóa cùng đột phá tu vi thoải mái cảm giác lý mục có chút khống chế không được bật cười làm sao cảm giác mình có điểm giống nhân vật phản diện nha cười một hồi lý mục đột nhiên im bặt mà dừng tranh thủ thời gian lấy tay che miệng chính mình vừa rồi cười quá tùy ý vọng nhưng có chút trong kịch truyền hình nhân vật phản diện hình tượng phải biết nhân vật phản diện mặc dù thật rất lợi hại nhưng là cuối cùng đều sẽ bị nhân vật chính cho một bàn tay hô chết vì mình sinh mệnh năng đủ vĩnh viễn kéo dài xuống dưới lý mục quyết định về sau không còn cười như vậy tận lực cam đoan chính mình là một cái người trong suốt trạng thái để trong truyền thuyết nhân vật chính chú ý không đến chính mình nhìn thấy trước mắt một đoàn này chùm sáng sở đại không gian rất là rộng lớn trên dưới trái phải tung h à n h không biết mấy vạn dặm mà lại là tinh cầu này trung tâm nhất lý mục liền vung tay lên khống chế giữa thiên địa đủ loại vật chất tại mắt trần có thể thấy tình h u n dưới cấu trúc một mảnh khổng lồ khu kiến trúc. Trong đó, trung ương nhất, là một tòa cao có dài trăm thước chiều rộng ngàn mét cung điện khổng lồ dân thư mục tiên cung có câu nói rất hay người không phong lưu hưởng thiếu niên chính là bởi vì thiếu niên tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng có những năng lực kia mà lý mục lúc này có năng lực hủy thiên d i ệ t đ ị a tự nhiên không cần giống như trước kia điệu thấp như vậy dù sao ở trên tinh cầu này lý mục thành chân chính trường khổng giả trong lúc phất tay liền có thể rời sông lớp biển hủy d i ệ t một quốc gia một mảnh tu tiên t h u y ề n dễ như chở bàn tay thậm chí chỉ cần lý mục miễn ý có thể trong thời gian ngắn để toàn bộ tinh cầu đ i ệ lòng xoay người hủy diện hết thể sinh mệnh nhưng là lý mục trước mắt cũng không tính làm như、vậy. thành lập tốt cung điện đằng sau lý mục đi vào đi lòng vòng ngồi tại thuộc về mình chủ v ị đưa bên trên rất là hài lòng tu tiên trên vạn năm bây giờ rốt cục đứng ở tinh cầu này điểm cao nhất trong lúc nhất thời bùi ngùi m ã i thôi nhưng là người không lo xa tất có gần lo thần tiên phía trên có càng mạnh tu tiên giả cho nên lý mục cũng sẽ không liền đợi ở chỗ này lẳng lặng chờ chết vì phòng ngừa đột nhiên có một ngày có mặt khác tu tiên giả g á n g lâm trên cái tinh cầu này phải dày đến chính mình an toàn sinh hoạt lý mục quyết định trước làm mấy cái sự tình toàn lực tăng lên tu vi của mình nhưng là lại thích hợp có thể cho chính mình thư giãn một tí trong tư khé động lý mục lập tức liền hiện thân tại trong bí cảnh thậm chí đều vô dụng truyền thống trận kỳ thật những bí cảnh này chẳng qua là tình cầu này không gian đặc thù mà thôi trên thực tế lý mục vẫn có thể khống chế đến nhìn thấy lý mục một lần nữa hiện thân lý h ả m hàm cùng tiểu bạch lập tức chạy đến trước mặt hai người các người đứng yên đừng nút n í c nhìn xem lý hàm hàm cùng tiểu bạch xuất hiện ở trước mặt mình lý mục tâm tư khéo động mỉm cười tiện tay vung lên chỉ gặp lý hàm hàm cùng tiểu bạch tu vi liền vụt vụt vụt đi lên tăng lên không có chút nào tác dụng phụ tăng lên đến nhân tiên sơ kỳ đây cũng là lý mục lấy được một cái năng lực có thể vô duyên vô cớ điều động trên toàn bộ tinh cầu năng lượng đi đem một cái sinh mệnh đẩy lên cao nhất nhân tiên sơ kỳ cảnh giới vương âu ông lao tổ cái này cảm nhận được thân thể của mình biến hóa tiểu bạch cùng lý hàm hàm trận mắt hốc một nhìn xem lý mục bọn hắn mặc dù không biết nhân tiên tri cảnh nhưng là bọn hắn trước kia đều là đại thừa kỳ đỉnh cao tu sĩ tự nhiên có thể cảm giác được mình bây giờ thực lực so với trước kia cường đại vô số lần nói rất dài dòng lý mục đơn giản giới thiệu một chút về mình kỳ ngộ sau đó liền dặn dò về sau ta chính là mục tiên cung chủ nhân tinh cầu này về sau liền gọi mục tiên tinh lý hằng hàm về sau ngươi liền cùng tiểu bạch hai cái phụ trách toàn bộ tinh cầu sinh mệnh an n g uy nếu như chỗ nào phát sinh đại quy mô phá hư tự nhiên hành vi hai người các ngươi liền cần tiến đến điều tra sau đó khôi phục nguyên dạng mà nếu như nơi đó có mạng lớn sinh mệnh đột nhiên tử vong nếu như là có sinh mệnh khác hành vi cá nhân hai người các ngươi tự hành xuất thủ không cần bầm báo trực tiếp đem nó diệt s á t các ngươi khả năng làm đến chỗ đứng khác biệt muốn nghĩ sự tình tự nhiên khác biệt lý mục cần phải làm là đầu tiên làm cho cả tinh cầu một lần nữa tản mát ra tu luyện thủy c h i ề u mà muốn muốn những sinh mạng này có thể đi đến chính xác con đường tu luyện có thể nhanh chóng tiến bộ liền đầu tiên đến chế tạo một cái tuần hoàn tốt đừng cho có chút mà muốn m u ố những n sinh mạng này có thể đi đến chính xác con đường tu luyện có thể nhanh chóng tiến bộ liền đầu tiên đến chế tạo một cái tuần hoàn tốt đừng cho có chút linh khí cất giữ trí địa đột nhiên đại quy mô biến mất chủ yếu nhất chính là linh mạch mà thứ yếu chính là muốn bảo trì nhất định sinh mệnh cơ số đừng cho loại t à môn ma đạo k i a quá mức tàn g hẳn rỡ trắng trợn thu hoạch sinh mệnh dẫn đến toàn bộ thế giới dân chúng lầm than không có cơ sở sinh mệnh cấu thành tự nhiên không cách nào sinh ra chân chính có thiên phú sinh mệnh mặc dù những chuyện này lý mục chính mình cũng có thể làm nhưng là làm lý mục trưởng kỳ sứ bạn người tiểu bạch cũng có thể là lý mục làm việc mà lý hàm hàm làm lý mục coi trọng nhất lý gia t ử đệ tự nhiên mà lý hàm hàm làm lý mục coi trọng nhất lý gia tự đệ tự nhiên cũng có thể để bạn một chút lao tổ yên tâm nô tất nhiên có thể kiên quyết hoàn thành lao tổ nhiệm vụ vương âu ông tiểu bạch cùng lý hàm hàm đều không、đốc. bọn hắn bây giờ đột nhiên có được thực lực t u y ệ t mạnh tự nhiên đối với lý mục mệnh lệnh mừng rỡ tiếp nhận xuống dưới đổi thanh bất luận là một tu sĩ nào hoặc là yêu thú đối với lý mục loại điều kiện này đều sẽ lòng tràn đầy vui vẻ đáp ứng ai không muốn không duyên cơ gia tăng trên vạn năm tuổi thọ ân lý g i a t ử đệ tạm thời đ ừ n g ra núi hai người các ngươi ngược lại là có thể tùy thời ra ngoài nhưng là tận lực đ ừ n g ở nhân gian h i ể n thánh để tránh gây nên thế gian sinh mệnh khủng hoảng đợi đến lúc thời cơ chín mồi đằng sau ta sẽ để cho trước kia trốn vào bí cảnh tất cả sinh mệnh xuất hiện trùng lập lần nữa giáng lâm tu tiên liên g i Tốt, nói cho các ngươi biết cũng chỉ có những thứ này nếu có vấn đề các ngươi cần hỏi thăm ta thời điểm chỉ cần đứng tại chỗ cao giọng kêu gọi ba tiếng nô tất nhiên sẽ xuất hiện an bài tốt lý ra sự tình cùng tinh cầu đại cục đằng sau lý mục còn có chuyện khác muốn làm liền xoay người b a y khỏi mà lý mục thực lực bây giờ xưa lâu bằng nay càng có năng lực đặc thù có thể nói lý mục hiện tại có thể tùy thời đem thân thể của mình tan vào trên tinh cầu này mỗi một khối địa phương cũng có thể tùy thời tùy chỗ lợi dụng trên tinh cầu này tất cả năng lượng cho nên đối với trước đây lý mục bàn giao tiểu bạch cùng lý hàm hàm muốn tìm kiếm hắn thời địa gọi kêu to ba tiếng trước mắt thế giới này tổng cộng có phía dưới mấy loại hệ thống tu luyện mặc dù cũng không hoàn chỉnh nhưng là luôn luôn có nhất định cơ sở to lớn nhất hệ thống tu luyện cũng không phải là phổ thông tu tiết giả mà là yêu tu thiên hạ người tu luyện có mười thành mà yêu tu chiếm bảy thành mặc dù trước đây bởi vì linh khí biến mất dẫn đến chỉ có bộ phận yêu thú mạnh mẽ tìm kiếm được bí cảnh hoặc là bố trí trận pháp trốn đi nhưng là thông qua cảm xúc lý mục biết trên tinh cầu này trước mắt thế lực cường đại nhất vẫn là yêu thú một phương nhưng đối với lý mục mà nói cũng không thành vấn đề bởi vì yêu tu mặc dù gọi chung là yêu nhưng là bên trong chủng loại phong phú cũng không đoàn kết cũng sẽ không hình thành một cái cường đại đoàn thể đối với những khác sinh mệnh tiến hành d i t u y ệ t mà đệ nhị đại hệ thống tu luyện chính là đã từng tu tiến giả bọn hắn cũng như những cái kia cường đại yêu vật bình thường trốn ở bí cảnh hoặc là trong t r ậ n pháp đệ tam đại hệ thống tu luyện thành quỷ tu bởi vì gần nhất những năm này chiến loạn tấp nập dẫn đến nhân gian thường phát sinh d i ệ t quốc diệt thành t h ả m sự từ đó làm cho ra đời đại lượng phạm quỷ mà những này phạm quỷ lại trở thành những quỷ tu kia tốt nhất chất dinh dưỡng trước mắt những quỷ tu này cường đại nhất đã đạt tới kim đan đình phong lớn thứ tư hệ thống tu luyện là t a tu bọn hắn cũng thừa dịp chiến loạn trong trận thu hoạch sinh mệnh luyện chế đ a n dược tăng lên tu vi của mình bây giờ người mạnh nhất cũng đạt tới kim đan hậu kỳ đệ ngũ đại tu luyện hệ thống là ma tu bọn hắn cũng thừa dịp chiến loạn gia nhập trong đó một phương thông qua chiến tranh cùng chiến đấu kích phát tự thân tiềm lực từ đó tu vi tăng lên rất nhanh bây giờ người mạnh nhất cũng đạt tới kim đan hậu kỳ m à thứ sáu đại tu luyện thể hệ chính là người luyện võ bọn hắn có khổng lồ nhất nhân khẩu cơ số nhưng là bởi vì tài nguyên thiếu thốn cùng cũng không có phát triển ra quá cường han bí tịch võ công cho nên dẫn đến bọn hắn cường đại nhất người trước mắt cũng bất quá là kim đan sơ kỳ tu vi cảm xúc đến những tu luyện này hệ thống tồn tại lý mục liền quyết định chăm chú suy nghĩ một chút bước kế tiếp nên đem tinh cầu này hệ thống tu l tiếp tục kiên trì một nhà động đại hay là trăm hoa đua nợ chương ba trăm hai mươi trồng trọt chương ba trăm hai mươi trồng trọt sau một hồi lâu lý mục liền có dự định dù sao trong thời gian ngắn chính mình cũng không thể đủ suy nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt nhất hiện tại cần phải làm là hóa phảm đem mình làm làm một người bình thường hành tẩu trên thế gian ở trong sau đó cẩn thận đi quan sát đi lắng nghe chúng sinh thanh âm sau đó lại đi suy nghĩ nên làm thế nào cho phải sau đó lý mục mỉm cười liền xuất hiện tại một cái trong hương thôn nhìn xem vàng ó n g ánh lúa m ì cùng lão nông làn da đen kịt bên trên mỉm cười lý mục chủ động đi tới lao bá phụ cận nơi nào có có thể trồng trọt nha ta muốn thuê vài mẫu cái k i a làn da n g ă m đen lão đầu nhi nghe được lý mục hỏi thăm liền miễn c ư ơ n g u ô i thằng eo hai mắt nhìn xem lý mục cái k i a bóng loáng làn da cùng hoa lệ y phục cũng có chút buồn bực nói ra ngươi là nhà nào thiếu ra đi ngươi đất cho thuê làm gì là chuẩn bị tìm người giúp ngươi chủ sao không phải ta dự định chính mình trồng t r ọ n nghe được lao đầu hỏi thăm đằng sau lý mục đáp lại mỉm cười thật sự là kỳ quái nhìn ngươi cái này mặc ù n g da trên người không giống số khổ người nhất định là nhà nào thiếu ra tại sao muốn thụ loại khổ này đâu chẳng lẽ g a đạo xa sút l ã o đầu nghe được lý mục lời nói sau càng thêm nghi hoặc nhìn xem lý mục một thân hoa lệ y phục mặc dù hắn chưa từng gặp qua loại này t i ể u dáng nhưng là hắn luôn có thể đoán ra cái này nhất định có giá trị không nhỏ y hắn không rõ còn trẻ như vậy một cái tiểu tử bình thường xem xét đều là cầm y ngọc thực dáng vẻ tại sao muốn xuống đất làm việc đâu tìm mấy người giúp mình chúng không tốt sao l ã o bá thực không dám dầu dếm ta từ nhỏ ưa thích trồng trọn nhưng là trước đó người trong nhà một mực không đồng ý bây giờ ta đã trưởng thành người trong nhà rốt cuộc không quản được ta, ta liền muốn chính mình chú trọng một mảnh đất hoàn thành tâm nguyện của mình lý mục nhìn xem lão đầu loại này đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tinh thần cũng không giận lửa mà là tìm một cái lấy cớ thì ra là thế thì ra là thế ân liền đi bên kia chính là bên kia dưới núi hoang mặt có một khối đất hoang hiện tại nhân khẩu tàn lụi khối kia địa phương không cần giao tiền t h u ê kim trong vòng ba năm ngươi chỉ cần đem nó khai khẩn đi ra báo cáo q u a n phủ ba năm đằng sau mới bắt đầu nộp thuế lão đầu đạt được lý mục giải thích đằng sau sờ lên cằm của mình bên trên dâu dê nhẹ gật đầu sau đó đối với lý mục nhật tâm giới thiệu nơi đây chồng trọn nên làm thế nào cho phải đà tạ lao bá lý mục nghe được lời của lão đầu đằng sau liền có chút hướng lao đầu thi lễ một cái sau đó nói ân đúng rồi đúng rồi ngươi thế nhưng là không là người địa phương nếu như không phải nói còn muốn đi trước quan phủ báo cáo chuẩn bị bất quá bây giờ dối loạn nhân khẩu thưa thớt coi như ngươi là lưu dân xin mời đi báo cáo chuẩn bị quan phủ là rất tình nguyện sẽ không làm khó dễ ngươi tuất ta cái này đi sau đó lý mục tựa như cái phạm nhân một dạng đi bộ đến huyện thành sau đó tìm tới quan phủ cho mình báo cáo chuẩn bị một cái thân phận sau đó một lần nữa trở về tới lao đầu nói tới chỗ kia núi hoang trước đó sau đó lý mục liền không có sử dụng pháp lực chỉ bằng vào nhục thể bắt đầu khai khẩn dụng đồng mà đối với lý mục lần thứ nhất làm việc lao đầu lại là rất đẹp bụng nhìn thấy lý mục chuẩn bị mở làm thời điểm liền đến đây cho lý mục dặn dò rất nhiều chú ý hạng mục cũng biểu thị có vấn đề gì có thể tùy thời tìm hắn lý mục thì đáp lại mỉm cười liền đem chính mình chân chính trở thành một cái bình thường phạm nhân cùng lao đầu trao đổi khai khẩn dụng đồng lúc rảnh rỗi lý mục sẽ còn đi huyện thành mua vài bầu rượu cùng lao đầu uống một chút ăn chút đồ nhắm sinh hoạt trải qua thật là hài lòng trong nháy mắt lao đầu lương thực đã toàn bộ đánh xong t r a n túi mà lý mục thì khai khẩn ra mười mẫu ruộng đồng nhìn thấy lý mục nhanh như vậy liền khai khẩn xong đồng thời khai khẩn chất lượng rất là tốt đẹp để l ã o đầu không khỏi đối với lý mục giơ ngón tay cái lên t ă n an dương người trẻ tuổi không nghĩ tới ngươi còn có làm hoa màu sống thiên phú so ta lúc còn trẻ còn kém như vậy một chút xíu hắc hắc hắc, đa tạ hoàng lao bá chỉ điểm lý mục nghe được lời của l ã o đầu sau cười hắc hắc chính mình tốc độ này hay là tại tận lực khống chế tình huống dưới lại nhanh như vậy phổ thông phạm nhân là tuyệt đối làm không được tình trạng như thế lao đầu chẳng qua là đang khoác lắc thôi nhưng là mình cũng sẽ không đi vạch trần đối phương để tránh thắng được về sau xấu hổ người trẻ tuổi ta nhìn n g ư y i n i ê n kỷ cũng không nhỏ bên người cũng không có bà gì không bằng người cậu thừa dịp này mùa thu hoạch đằng sau trong khoảng thời gian này tại ngôi ư đất hoang phía sau đóng mấy gian nhà lá hiện tại binh hoang mã loạn nữ nhiều năm ít như ngôi ư loại này tuổi trẻ tiểu tử chỉ cần có một gian p h o n g gốc nhất định có thể tìm tới cô vợ trẻ lão đầu nhi tử ra chiến trường vẫn chưa về lao đầu trong nhà chỉ có cùng lão bà hắn hai cái nữ nhi lập gia đình gả xa xôi ba năm năm đều trở về không được một lần cho nên lão đầu bình thường liền đem lý mục cho rằng chính mình hậu bối một dạng tiến hành căn dặn được rồi ta thử một chút xem sao nói đùa lý mục tuyệt đối không có khả năng kết hôn cho lão đầu nói lời cũng chỉ bất quá là chối từ mà thôi mà trải qua những ngày này hiểu rõ lý mục cũng biết cái thôn này gọi là tiểu hoàng trang chủ yếu là lấy họ hoàng người vì chủ nhưng trải qua binh hoang mã loạn ảnh hưởng tới rất nhiều lưu dân hiện tại có một ba chính là họ khác người toàn bộ thôn thường ở thôn dân cũng bất quá ba năm trăm n g ư ờ i còn lại có bảy tám mươi cái thanh tráng n i ê n không phải là bị phái đi chiến trường chính là bị bắt tráng đinh đi làm dân phu toàn bộ thôn chính là lấy người già phụ nữ cùng nhi đồng làm chủ lý mục dự định đem phòng ốc của mình liền xây ở ở dưới chân núi cũng không cùng trong thôn những nhà khác đ ỉ n h phòng ở lẫn tiếp xúc vì để tránh cho người khác hiểu lầm lý mục tận lực khống chế chính mình kiến tạo tốc độ nhưng là mình lại không muốn ở loại kia gạch một phòng ở liền dứt khoát c h ố n g rông tạo ra một chút năng lượng đổi một chút gạch xanh tự mình động thủ bắt đầu kiến tạo lý mục dự định kiến tạo một cái tiểu v i ệ n rơi vương là bốn gian tọa bắc triều nam theo thứ tự là phòng khách hai gian tả hữu phòng trên tất cả một gian ngồi đông về phía tây có ba gian ngồi tây nhắm hướng đông có ba gian mặt phía nam là tường vây cùng gian tạ vật còn có trăm n g a địa phương mặc dù lý mục tận lực không chế nhưng làm ì n h tốc độ hay là rất nhanh dứt lấy mấy cái thôn dân nhao n h a u c h ú mục lý mục vạn bất đắc dĩ đành phải cho bọn hắn giải thích chính mình có một ít công phu quyền cước là một cái v õ phu cho nên lực lượng so với những người khác mạnh hơn một chút tốc độ cũng so với bọn hắn phải nhanh một chút đạt được lý mục giải thích đằng sau mấy cái thôn dân lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu thu hồi ánh mắt tò mò thời gian nhoáng một cái chính là mấy năm thời gian lao đầu nhi t ử trở về thiếu một cái cánh tay lao đầu và vợ hắn ôm nhi từ khóc giống không thôi lý mục nhìn thấy bọn hắn một nhà người thương tâm bộ dáng liền lên trước an ủi vài câu biểu thị người có thể còn sống đã là văn hạnh càng nói một câu phúc hề họa chỗ đến họa hề phúc chỗ dựa đồng thời cho l ã o đầu giảng một cái cố sự là một cái quẹ chân thiếu niên bị chiêu mộ nhập ngũ thời điểm mới quẹt chân sau đó không có dấu hiệu bên trên mà c u n g thôn chiêu mộ nhập ngũ binh sĩ lên chiến trường đằng sau nhưng không có trở lại quả nhiên nghe được lý mục ca u ổ i đằng sau l ã o đầu thần sắc cũng dần dần h ò a hoang đứng lên người một nhà từ từ bỏ ra không đến một tháng thời gian liền đi ra trước đó bi t h ố n lao đầu nhi tử đã ba mươi tuổi tại m ư ơ i bảy m ư ơ i tám tuổi thời điểm bị chiêu mộ nhập ngũ bắt đầu là khi dân phù Qua mấy năm liền t r ự c tiếp l ê n chiến n t r ư ờ g nháy mắt lại là n tầm một mươi h năm l thời gian lão đầu đã tóc trắng sơ nhưng là tinh thần vô cùng phấn chấn bởi vì hắn nhi tử bảo bối tại trở về năm thứ ba cho hắn cưới một người cô vợ trẻ đồng thời tại năm thứ tư sinh một cái song bảo thai đều là nam hải cái này khiến lão đầu đi trong thôn cái eo vỡn lên băng thẳng tiểu lý a có cái sự tình đến làm phiền ngươi lý mục ngay tại trong đất hầu hạ hoa màu không cần ngẩng đầu liền biết lao đầu lại tới trước mặt hắn quả nhiên lao đầu đi vào lý mục trước mặt đằng sau liền trực tiếp mở miệng nói hoàng lao bá ngươi nói thôi còn tốt lý mục có dự kiến trước tận lực để cho mình khuôn mặt hơi giản mua một chút xíu cho nên cùng thôn những người khác cũng không có cảm giác được lý mục biến hóa đương nhiên trước kia có thể là hai mươi hai hai mươi ba tuổi dung mạo hiện tại cũng bất quá là hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi dung mạo những người khác cũng có thể lý giải dù sao bọn hắn trải qua những năm này hiểu rõ cũng biết lý mục là một cái người tập vó sắc mặt hồng nhuận thơn phất cũng là nhân c h i thường tình đồng thời lý mục thực lực không thể khinh t h ư ở n g mấy năm trước nhìn hoàng lao nhi con của hắn sinh cho hắn sinh hai cái đại bảo bối cháu trai đang làm trăng tròn thời điểm một thân một mình tiến vào thâm sơn s ă n giết một cái mánh hổ mà lý mục chính là lấy cái này mánh hổ làm lễ vật đưa cho hoàng lao để hoàng lao trong lúc nhất thời vui rằng đều mất rồi một viên là như vậy ta cái kia hai cái bảo bối cháu trai à mặc dù dáng dấp khỏe mạnh khó khỉnh ta cũng cho bọn hắn lên đại bảo cùng nhị bảo hai cái nô danh nhưng là nhà chúng ta liền không có người có thể uống một giọt mực nước mà trong cả thôn cơ hồ cũng không có biết chữ người biết chữ đều chạy đến trong huyện thành đi nói nơi đó an toàn một chút ta nhìn tiểu lý ngươi tốt giống như biết võ công hẳn là cũng biết một chút sẽ nhận biết một ít chữ đi liền làm phiền ngươi cho ta hai cái bảo bồi cháu trai đặt tên đi làm cái đại danh dạng này à ngươi trở về đem đại bảo cùng nhị bảo mang tới đi ta xem một chút gương mặt bọn họ sau đó lại cho bọn hắn đặt tên lý mục làm bộ hơi tự hỏi một chút liền nói ra có ngay ngày mai ta tới lão đầu nhi đạt được lý mục trả lời khẳng định đằng sau vui vẻ nghĩ đến nhà mình trở về ngày thứ hai lão đầu đúng hạn mà tới phía sau lôi kéo hai cái mập mạp tiểu tử đều là sáu tuổi tả hữu bộ dáng hầu ở hai cái tiểu tử bên cạnh trừ lão đầu đằng sau còn có cha mẹ của hắn còn có mụ nội nó người một nhà xem như đến đ ô n g đủ tiểu l ý a ta mặc dù không hiểu cái gì cấp bậc lễ nghĩa nhưng là tựa như nghe người khác nói qua đi đầu sinh cho nhà mình tiểu tử đặt tên thời điểm chúng ta làm trưởng bối hẳn là tiến đến mang một ít lễ vật loại hình để bày tỏ bày ra tôn kính hoàng l ã o ba a hai ta quan hệ thế nào mà lại ta là một cái tục nhân không coi trọng những này lý mục nghe được lời của lão đầu sau rợ khóc rợi vùng phất tay ra hiệu nàng đem lễ vật lấy về sau đó chính mình liền trực tiếp đứng ở trong sân ra hiệu hai cái tiểu tử tiến lên bên trong một cái tiểu tử còn hơi có vẻ công nghệ nhưng mà sau một khắc liền bị một cái khác tiểu tử trực tiếp lôi kéo tay đi đến lý mục trước mặt ngằng đầu cùng lý mục đối mặt rất tốt ngươi chính là đại bảo đi ngươi chính là nhị bảo đi đúng vậy ừ đại bảo ngươi bản tính tranh cường hào thắng thích hợp tập võ ta hôm nay liền cho ngươi đặt tên hoàng học võ hy vọng có một ngày ngươi có thể nhỏ đến cho các ngươi người nhà chống đỡ lấy một vùng tiên địa đại đạo có thể làm quốc gia khai cương thác thụ ngươi có thể hài lòng hài lòng hài lòng nhi bảo n g ư ơ i bản tính ôn lương kim lượng thích hợp học văn ta hôm nay liền cho ngươi đặt tên hoàng học văn hy vọng có một ngày ngươi chẳng những có thể thơ văn đoạn chữ mà lại nâng bút có thể đ ị n h quốc quốc gia có ngươi thì yên ổn phồn v i n h ngươi có thể hài lòng hài lòng lý mục nhìn xem hai cái này khỏe mạnh khảo khỉnh tiểu tử đều phi thường hài lòng tên của mình liền vui mừng nhẹ gật đầu biểu thị kết thúc tiểu l ý A, ngươi nói như vậy một đống lớn ta nghe không hiểu lời nói nhưng là ta cảm giác nhất định là rất thơ vào loại kia danh tự này tìm ngươi xem như đã tìm đúng chỉ là ta nghe ngươi nói học văn học võ này chúng ta thôn nhiều lắm là cũng liền thôn trưởng biết một chút trang giá bà thức nhận biết mười mấy cái chữ lớn nhà chúng ta xác thực cũng không có tiền trèo chống bọn hắn đi huyện thành cầu học a không bằng ngươi cho đổi tên để bọn hắn học n ô n g đi lao đầu nghe được lý mục danh tự đằng sau bắt đầu hay là rất mừng rỡ nhưng là hơi tự hỏi một chút lại nghĩ tới trong nhà mình thật sự là nghèo đinh đơn hưởng không bỏ ra nổi mấy lượng bạc vụn không cách nào làm cho bảo bối của mình cháu trai học văn lại tập võ cũng chỉ phải bất đắc dĩ đối với lý mục nói ra không sao không sao dứt khoát ta nhàn rỗi cũng không có việc gì ngươi liền làm hai chữ này giao cho ta đi do ta tự mình mang Đúng rồi, không cần tiền. rồi, lý mục nghe đều có l chút a bó tay rồi lao đầu này bình thường cái gì đều tốt chính là vừa nhắc tới hắn cháu trai liền bắt đầu tính toán chi ly ta có võ công kẻ hèn này buộc gạch liệt thạch đều có thể đoạn giang đào hải ầm ầm lý mục nhìn thấy lao đầu cũng không tin tưởng mình mà lại chung quanh cũng vây quanh một chút thôn dân bọn hắn cũng đều rất ngạc nhiên lý mục đến c ũ n g phải hay không một cái biết chữ người lúc này mới theo đến đây vừa vặn thừa dịp nhiều người lý mục tiện tay một quyền trực tiếp đem chính mình trong sân mặt phía nam t ư ở n g vây bao quát gian t ạ m vật một quyền đánh bại mà lý mục sắc mặt hồng nhuận phân t h ớ t hô hấp đều đ ạ n không có chút nào xuất toàn lực dáng vẻ không để ý tới đám người trợn mắt hốc mồm ánh mắt cùng đám trẻ con sùng bài ánh mắt lý mục nói tiếp ta có học vấn bên trên có biết và năm bên dưới có thể hiểu địa lý quân không thấy vì xác thực phù hợp chính mình sẽ học vấn bộ dáng lý mục may mà liền đạo văn một bài thơ làm sơ sửa chữa liền trực tiếp đọc diễn cảm đi ra phối hợp với đặc biệt pháp lực để ở đây lớn chừng cái đấu c h ữ không biết một cái thông minh đều nghe được như si như say sau một hồi lâu lý mục thơ ca rốt cuộc hát kết thúc tiểu lão nhân thật sự là có mắt mà không thấy thái sơn đại tài nhà nhanh nhanh nhanh đều nhanh nhanh hướng tiên sinh hành lễ từ nay về sau các ngươi đợi tiên sinh liền muốn giống đối đãi các ngươi phụ mẫu một dạng không rời không bỏ hay là hoàng lão dẫn đầu phản ứng lại vừa rồi tận mắt thấy lý mục thi triển thần thống chính thai nghe được lý mục đọc diễn cảm thơ ca lúc này h ắ n coi như không có quá nhiều kiến thức chương ũ n ba trăm hai mươi hai đào hoa viên chương ba trăm hai mươi hai đào hoa viên thu hai tên ngoan đồng đằng sau lý mục ngay tại chính mình trong sinh hoạt hàng ngày lại tăng thêm một hạng dạy bảo hai tên ngoan đồng học tập lý mục đối với bọn hắn dạy bảo cũng không phải là chỉ giáo một phương diện mà là toàn phương diện tiến hành trên có thiên văn địa lý phật nho đạo dưới có phàm tục võ công binh pháp thao lược chỉ bất quá đây đều là phi thường cơ sở đồ vật mà đối với mỗi một người bọn hắn hứng thú khác biệt lý mục lại nhằm vào mỗi người chế định khác biệt phương hướng phát triển thì như hoàng h ọ c võ tương đối tốt dung đ ấ u n g o a n cho nên hậu kỳ lý mục sẽ tăng lớn hắn võ công phương diện tu luyện điều kiện tiên quyết là tạo nên một cái trong lòng có hiệp nghĩa võ lâm đại hiệp mà hoàng h ọ c văn làm người tương đối ổn định có chi thức h i ể u lễ nghĩa hậu kỳ lý mục sẽ hướng lấy một đời nho sinh phương hướng phát triển mà những thôn dân kia từ khi ngày đó gặp lý mục thần thông đằng sau liền minh mệnh lý mục không phải bình thường một lão nông hoặc là phổ thông một cái địa chủ gia nhi tử mà là có bản lĩnh thật sự trong người cho nên bọn hắn sau khi trở về liền đào tận tâm tư tưởng để nhà mình hài tử đến đây tại lý mục bên này học tập lý mục cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt đối với những thôn dân kia chủ động đưa lên lễ vật cái gì một khối thịt khô à, còn có một con gà một bàn trứng gà nửa túi lương thực những lễ vật này đều là cự tuyệt nhưng nhìn đến thịnh tình không thể chối từ linh mục liền yêu cầu bọn hắn vì chính mình thành lập một biệt viện biệt viện không lớn cũng không nhỏ chiếm diện tích đại khái là hai ba mẫu bộ dáng đại bộ phận là sinh hoạt sinh hoạt thường ngày địa phương chỉ có trung ương một cái rất lớn phòng ở bên trong có thể chứa đựng đại khái một trăm người nơi này chính là lý mục giảng bài địa phương đông đảo thôn dân đối với lý mục yêu cầu cũng là vui vẻ đồng ý dù sao đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu không cần toàn bộ biến thành gạch đá chỉ là bình thường bún g đất cùng cỏ tranh tạo dựng mà thành bọn hắn chỗ bỏ ra bất quá là một số người công mà thôi còn tốt phụ cận không thiếu hụt đại thụ cho nên xây thành những phòng ốc này cũng là rất g i á n chắc biệt viện xây thành đằng sau đông đảo thôn dân đều vây quanh ở lý mục bên n g lẳng lặng nhìn biệt viện cửa ra vào nghi thầm lần này rốt cục có thể đem nhà mình hải tử đưa đến lý mục nơi này đi học cả đám đều cao hứng không ngầm miệng được còn xin lý tiên sinh là sân nhỏ để tự thời khắc mấu chốt còn phải nhìn thôn trưởng hắn dù sao còn hiểu mấy chữ ngẫu nhiên còn nghe qua mấy cái người đọc sách gật gù đắc ý niệm qua hầu người c ũ n g cho nên liền mệnh lệnh hai cái tuổi trẻ tiểu từ bảy một vụ án đặc biệt đ ấ y phía trên để đó văn phòng tứ bảo cung kính cho lý mục nói ra Tốt. lý mục nghe vậy cũng không k h á c h khí nhìn xem cửa viện cái kia trống không tấm biển lý mục cầm lấy bút lông trắm đã no đầy đủ mực nước bay thẳng thân mà lên viết xuống ba chữ to đào hoa viên là tả mấy bút lý mục liền viết xong sân nhỏ danh tự đông đảo thôn、Đơn、dân cũng không nhận ra sân nhỏ bên t r ê n chữ hay là thôn trưởng miết cưỡng phân biệt đi ra đúng vậy về sau tòa viện này liền gọi đào hoa viên lý mục nhìn xem chính mình viết ba chữ to rất là hài lòng thế nhưng là nơi này không có cây đào a đông đảo thôn dân nghe được lý mục lời nói sau rất là nghi hoặc trước k i ê n mảnh đất này cũng không có hoa màu nhưng là hôm nay nơi này hoa màu mọc rất tươi tốt hiển nhiên lý mục lời nói cũng không có để các thôn dân lý giải tới lý mục chi tốt mở miệng lần nữa nói ra đào hoa viên đều có như vậy cây đào sẽ còn xa xa ha, ha, ha. lý tiên sinh không hổ là có học vấn người nói lời ta kèm chút liền không có nghe hiểu lúc này rốt cục có mấy cái tương đối cơ t r í thôn dân dẫn đầu phản ứng lại bốn trên thôn người không n h i ề u vừa độ tuổi nhi đồng cũng b ấ t quá m ộ ư ơ i cái lý mục liền một ngày mang theo bọn hắn đã học tập chi thức vừa học tập võ công còn học tập những vật khác so hiện nay trời sáng sớm trước chạy bộ sáng sớm vòng quanh lý mục thành lập đ ả o hoa viên phía sau núi nhỏ chuyển cái ba vòng sau đó bắt đầu rửa mặt rửa mặt hoàn tất đằng sau liên bắt đầu ăn điểm tâm đương nhiên những ngày bữa sáng đều là lý mục cá nhân xuất tiền túi cung cấp dù sao các thôn dân một ngày có thể ăn hai bữa cơm đã được trời xuân ái chỗ nào còn quản được lên những ngày chính phát triển thân thể hải tử điểm tâm điểm tâm sau khi ăn xong nghỉ ngơi hai phút đồng hồ thời gian liền tiến hành đọc sớm đọc sớm kết thúc liền bắt đầu do lý mục tiến hành lớp học giảng bài có đôi khi giảng đến sinh động chỗ lý mục sẽ còn mang theo bọn nhỏ đi bên ngoài hoặc là ở trong sân làm một chút tương đối sinh động giải thích giữa trưa lý mục liền mang theo bọn hắn cùng một chỗ tại nhà ăn nấu cơm mặc dù những đứa bé này niên kỷ đều tương đối nhỏ nhưng là dù sao đều là nhà nghèo khổ học tập lên nấu cơm đến cũng là quy củ mặc dù bắt đầu có chút xúc động nhưng là tại lý mục chỉ huy bên d ư ớ i kiểu gì cũng sẽ không có lớn sai lầm đương nhiên những n à y cơm chưa vật liệu cũng đều là lý mục cung cấp các thôn dân lúc đầu hữu tâm tự tuyển nhưng là lý mục nói bọn nhỏ đều tại đang tuổi lớn đi thông minh nhà của mỗi người ăn cơm bọn hắn những cái t i ê u cơm rau dưa khó tránh khỏi ảnh hưởng hài t ừ phát rủ. mà lý mục thanh sưng năng lực chính mình mạnh có là b ạ c tự nhiên không thiếu điểm này đối với linh mục yêu cầu các thôn dân xoay bất quá cũng chỉ đành ngậm lấy lực đáp ứng bọn hắn đều là bị cảm động tối về liền trực tiếp riêng phần mình yêu cầu nhà mình hải tử nhất định phải nhớ kỹ lý mục đại ân đại đức về sau mặc kệ có hay không ngày nổi danh đều không cần quên lý mục bỏ ra sau đó sau khi ăn cơm chưa xong liền tiến hành nghỉ trưa nghỉ trưa kết thúc sau đó buổi chiều lý mục liền bắt đầu dạy bọn h ắ n võ công đương nhiên luyện võ cần có dược liệu cái gì cũng đều là lý mục cung cấp đối với việc này các thôn dân cũng chỉ có thể mỗi lần tại hải tử tan học khi về nhà nhiều hơn căn dặn tuyệt đối không thể quên lý mục đất nước luyện võ kết thúc bọn nhỏ liền sẽ trở về nhà của mình một ngày học tập liền kết thúc đương nhiên mỗi một ngày cũng đều là khác biệt lý mục yêu cầu bọn hắn mỗi một tuần nghỉ ngơi một ngày mà mỗi một ngày chương trình học đều là lý mục lâm thời quyết định lý mục chưa từng có làm thời khóa biểu thói quen bởi vì hoàng gia trang địa sử tương đối vắng vẻ cho nên trên cơ bản quanh năm suốt tháng cũng không có ngoại lai、like、nhân khẩu hoàng gia trang bởi vì n g h è o khó quanh năm suốt tháng đi ra người cũng rất ít ngẫu nhiên ra ngoài cũng lớn đều là tại trên trấn mua sắm một chút sinh hoạt hàng ngày v ậ t dụng cho nên đối với lý mục loại này hành động sự kiện cũng chỉ bất quá là phụ cận trên thị trấn có một bộ phận người biết mà thôi nhưng đại bộ phận cũng làm làm trò cười nghe bởi vì bọn hắn trên cơ bản đều gặp lý mục thi triển cá biệt thần thông lý mục khi đi học vì để cho bọn nhỏ dẫn lên hứng thú liền thỉnh thoảng sẽ hiện lộ chính mình một hai phần thực lực cho nên những h ả i t ử này đối với lý mục lời nói đó là tin tưởng không nghi ngờ tín nhiệm đến cực điểm ư nhìn g Biệt Trường xem những đứa bé này từ từ cũng bắt đầu hiểu chuyện lý mục liền bắt đầu dạy bảo bọn hắn làm sao đi hầu hạ hoa màu làm sao đi nuôi dưỡng gia súc thậm chí làm sao đi rèn sắt đương nhiên đây đều là dạy bảo một chút cơ sở tri thức vì cái gì liền phòng ngừa có chút tiểu hài không thích chém chém g i ế t g i ế t cũng không thích làm phú hào thương nhân để bọn hắn có một cái đường lui trong nháy mắt lại qua mấy tháng thời gian lý mục nhìn thấy mùa hè sắp kết thúc liền đi bên ngoài tìm một chút đào tử hôm nay k h í trời tốt ta đi bên ngoài mang theo một chút đào tử mọi người chờ một lúc đem nó ăn hết đi nhìn xem trong phòng học ngồi mười cái ngon đồng lý mục trực tiếp mang theo một cái rổ đem đào tử từng cái từng cái phân phát x u ố n g dưới các ngươi đều nhanh ăn đi đợi đến tất cả đào tử phân phát hoàn tất sau đó lý mục nói ra thiên sinh ta có thể đem đào tử lưu cho mẹ ta sao một vị tướng mạo thật thà tiểu nam hải nhút nhát đối với lý mục nói ra lý mục minh bạch đây là tuyệt đại đa số hải tử nội tâm ý tưởng chân thật nhất cho nên nghe được tiểu nam hải lời nói sau lý mục liền khẽ cười nói ta cho các ngươi mỗi người cũng chỉ không quá phận phát một viên đào tử các ngươi lấy về có cha mẹ của các ngươi huynh đệ ra ra mãi mãi thúc thúc bà bá thẩm thẩm cô cô một viên đào tử làm sao phân đâu cái này nghe được lý mục lời nói sau những đứa bé này tất cả mọi người vào đầu bước hai nửa ngày cũng nghĩ không ra thích hợp hôm nay dạy bảo các ngươi như thế nào trước làm một cái chân chính nông dân nông dân trọng yếu nhất chính là thổ điện vụ xuân một hạt giống ngày mùa thu hoạch vạn k h ó con các ngươi chở một lúc yên tâm to gan đem đào tử ăn sạch đi hột đào lưu lại chờ một lúc mọi người cùng đi với ta phía sau trên núi nhỏ đem nó trôn xuống chờ thêm cái ba năm năm đến lúc đó đầy khắp núi đồi hoa đào nở rộ thời điểm chính là các ngươi tất cả thân bằng hảo hữu có thể cùng một chỗ ăn đào tử thời điểm những đứa bé này nghe được lý mục lời nói sau quả nhiên mừng rỡ bắt đầu từng ngụm từng ngụm g ặ m ăn lên to lớn đào tử cả đám đều không kịp chờ đợi chuẩn bị đem đào tử ăn xong sau đó thật sớm để nhà mình thân bằng hảo hữu sớm ngày ăn được như thế ngon miệng đào tử đương nhiên những quả đào này số lượng cũng không nhiều phía sau núi nhỏ nhưng cũng không nhỏ may mà lý mục liền liên tiếp mấy ngày thời gian đều xin mời những đứa bé này ăn đào tử thời gian nhoáng một cái chính là hôm nay đã sớm trải qua trưởng thành là mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên nhanh nhẹn cùng hoa dạng thiếu nữ bọn hắn năm đó trồng dưới cây đào đã sớm đầy khắp núi đồi mọc ra to lớn đào tử tất cả đào tử cũng không đối ngoại b á n ra chỉ là để đào hoa viên bên trong các đệ tử có thể hái một bộ phận đưa cho thân hữu của mình mà lại theo thời gian trôi qua những n à y ngoan đồng trưởng thành đằng sau tự nhiên có nhỏ hơn ngoan đồng bị đưa tiền đến lúc trước rất nhỏ lúc này cũng có vẻ không có rộng như v ậ y mở lý mục sau đó lại bàn tay lớn vung lên lại vây quanh bảy tám lỗ đất lý mục nhìn thấy bọn nhỏ tuổi tắc kém tương đối lớn liên thích hợp sửa lại chương trình học Lại đinh a n trong sân, g t h ế t lập l mấy cái ớ p ò n g giáp học, chia làm giáp ớt bính đinh 4 cái ban n đinh h cái b Đinh ban là lần đầu tiếp xúc trường dạy vỡ lòng hài đồng chủ yếu là do ất ban phẩm học kiêm ưu học sinh dạy bảo khi đinh ban học sinh biết chữ vượt qua ba nghìn cùng viết chữ vượt qua một nghìn liền có thể thăng nhập bính ban bính ban thì bởi vì giá p ban phẩm học kiêm ưu học sinh tiến hành dạy bảo sẽ mỗi một năm tiến hành khảo hạch khảo hạch thành công sẽ tấn thăng đến ất ban mà ất ban đệ tử thì do lý mục cùng giáp ban học tập tương đối đ ộ xuất đệ tử thay thiên dạy bảo mỗi một năm lý mục sẽ an bài khảo hạch một chút thành công sẽ tấn thăng đến giá ban mà giáp ban đệ tử chủ yếu là lý mục phụ trách phần lớn thời gian kỳ thật đều là do bọn hắn tự học dù sao sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân hôm nay là một cái náo nhiệt thời gian cơ hồ tất cả thôn dân đều đứng ở cửa thôn mà tại cửa thôn vị trí lại có mười cái thiếu niên thiếu nữ mắt đỏ vành mắt cùng nhà mình phụ mẫu đang nói cái gì nguyên lai、like、bọn hắn đã việc học có thành t i ự u hôm nay chính là đi huyện thành tham gia đồng thí có văn có võ quốc gia này mấy năm này cũng chiến loạn biến thiếu đi cho nên đối với người bình thường lên cao thông đạo cũng bắt đầu mở ra tất cả học văn tập võ học sinh đều có thể tham gia từ thấp đến điểm cao đường đồng thí tại huyện thành thi hương tại quận thành thi phủ tại châu thành thi hội tại hoàng thành thi điện tại hoàng cung đồng thí thông qua sẽ bị ban thưởng đồng sinh không tính con thân nhưng có thể tìm một cái công việc tốt thi hương thông qua sẽ ban thưởng cử nhân tên có thể tại huyện nha tìm một cái chuyện tốt thi phủ thông qua sẽ ban thưởng từ tiến sĩ tên bình thường đều là tầng dưới quan viên dự bị sinh thi hội thông qua sẽ ban thưởng tiến sĩ tên trực tiếp ban cho con thân thi điện thì lại khác là hoàng đế đối với tiến sĩ một lần thi sát hạch năng lực đột xuất sẽ bị hoàng đế cùng đại quan coi trọng đạt được trọng điểm b ồ dưỡng lý tiên sinh cảm tạ ngài nhiều năm như vậy dạy bảo cuối h cùng cũng có ly b i ế n lúc lý mục vung tay lên mười cái thiếu niên thiếu nữ liền cưới lên lý mục vì bọn họ chuẩn bị mã nhi cùng một chỗ hướng phía huyện thành xuất phát mà còn lại hải tử liền tất cả đều cho nghỉ ngơi trên đường đi không có quá nhiều dừng lại đổi tại trước khi trời tối lý mục bọn người liền đi tới huyện thành tìm một cái con trọ Nghỉ dưỡng sức 3 ngày h ỉ dưỡng n g sức thứ ờ i hai học tập võ công các đệ tử liền tiến đến khảo thí kết quả không ra lý mục đón trước từng cái đều tự tin không thôi đồng thí ra thành tích rất nhanh bất quá ba ngày thời gian liền tiếp bảng quả nhiên văn thí tham gia đệ tử hết thể có sáu tên sau đó lý mục liền mang theo bọn hắn tại trong huyện thành đi dạo hai ngày thời gian mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày trả lại cho bọn hắn một chút bạc để bọn hắn là người trong nhà lại mua sắm một ít gì đó được cuối cùng liền thuận lợi về nhà mà các thôn dân biết được tất cả tham gia khảo hạch đệ tử đều lấy được không sai thứ tự ngay tại thôn trưởng hiệu triệu phía dưới xếp đặt tiến hội cơ hồ đem vốn liếng đều móc ra bày một chút tương đối phong phú tiệc rượu trên tiệc rượu lý mục tự nhiên việc nhân đức không nhường ai ngồi tại chủ vị t hưởng thụ lấy đến từ đệ tử cùng các gia t r ư ở n g c ả m tạng chương ba trăm hai mươi b ố huyện lệ chương ba trăm hai mươi b ố huyện lệ tiệc rượu ngay tại cường thịnh nhất thời điểm hoàng gia trang tới một đám người xa lạ xin hỏi là hoàng gia trang sao một vị người mặc áo lục nha dịch cầm đao tiến vào hoàng gia trang nhìn thấy tất cả hoàng gia trang người đều ở trong thôn xếp đạt tiến hội liền đến đây dò hỏi đúng vậy xin hỏi đại nhân là có chuyện gì sao đông đảo thôn dân nhìn thấy nha dịch phục sức đằng sau mới vừa rồi còn tương đối ồn ào hoàn cảnh lập tức liền cấp tiến xuống dưới hay là thôn trưởng ra mặt tiến lên trả lời là như vậy đại nhân nhà ta nghe nói các ngươi hoàng gia trang gia nhân tài liền muốn đến đây thấy đám thiếu niên này phong thái nhìn một chút các ngươi hoàng gia trang c ó phải là hay không một cái phong thủy bảo điện nhìn thấy thôn trưởng đến đây giải đáp tên nha dịch kia cũng thay đổi ngày xưa đi p h o n g ngược lại khiêm tốn nói ra đại nhân nhà ngươi là nghe được nha dịch lời nói thôn trưởng tranh thủ thời gian do hỏi đại nhân nhà ta tự nhiên là huyện lệnh a a mau mau theo ta cùng một chỗ tiến đến n ê n đón huyện lệnh đại nhân nghe được nha dịch lời nói sau thôn trưởng lập tức quá sợ hãi tranh thủ thời gian kêu gọi thôn dân cùng đi cửa thôn chuẩn bị n i n đón huyện lệnh đại nhân q u a lâm một đoàn người liền nối đuôi nhau mà ra hướng phía cửa thôn mà đi mà lý mục cũng bị mấy tên đệ tử vây quanh đi đến cửa thôn đến cửa thôn chẳng được bao lâu quả nhiên thấy một đầu nông thôn trên đường đất mặt một đám cưới ngựa quan lại mang theo một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến rốt cục chiếc xe ngựa kia đứng tại thôn dân trước mặt lập tức có một cái tiểu tư tiến đến để lộ mặt cửa trên xe ngựa đi xuống một người mà quan bảo nam nhân trung niên tiểu lao nhân dẫn đầu toàn thôn bách tính gặp qua huyện lệnh đại nhân thôn trưởng nhìn thấy huyện lệnh đã xuống xe ngựa liền tranh thủ thời gian tiến đến thi lễ một cái đằng sau cao giọng hô sợ hô đã chậm đắc tội h ắ n nhìn thấy cái này quan lớn nhất. người đứng dậy đi theo ta cùng đi đi thôi huyện lệnh đại nhân cũng không có trong tưởng tượng như vậy uy nghiêm ngược lại mỉm cười đối với thôn trưởng nhẹ nhàng nói ra sau đó huyện lệnh liền theo thôn trưởng cùng một chỗ tại thôn dân chen trúc phía dưới tiến vào định viện ngồi tại trên chủ vị một bên hưởng thụ mỹ thực một bên lắng nghe đến từ thôn dân giải thích a ngươi nói là thôn các ngươi sở di ra nhiều như vậy nhân tài hoàn toàn là tới một vị tiên sinh khi hiểu rõ chuyện đã xảy ra đằng sau huyện lệnh rốt cuộc minh bạch vì cái gì dĩ vãng thường thường không có gì lạ hoàng gia trang đột nhiên làm sao toát ra nhiều như vậy thiếu niên anh tài nghe được là lý mục công lao c tại, dần dần tại hạ chính n là lý mục lý mục lúc này an vị tại thôn t r ư ở n g bên cạnh một mực là lẳng lặng ăn đồ ăn cũng không có đắt lời nghe được huyện lệnh hỏi thăm đằng sau mới chắp tay thi lễ một cái sau đó nói nghĩ không ra à cái này rách nát thôn trang nhỏ thế mà cư chú tiên sinh dạng này lại tải tiên sinh ngươi có thể làm gốc huyện dạy dỗ như vậy anh tải coi ta kính ngươi một chén huyện lúc này mới d ư ơ n g mắt nhìn lại phát hiện lý mục chẳng những làn da bóng loáng thân mang có giá trị không nhỏ quần áo mà lại hành vi cử chỉ xem xét đều không phải là người bình thường có khả năng có khí chất siêu nhân nhìn thấy lý mục huyện lệnh đều cảm thấy mình đều có chút tự ti mặc cảm liên minh bạch lý mục rất có thể chính là trong truyền thuyết tần sĩ nếu như hắn có thể cùng lý mục người như vậy kết giao thậm chí lớn mật một chút có thể thuê đến lý mục khi chính mình phụ tá chính mình chưa chắc không có tiến thêm một bước năng lực đại nhân qua khen ta chỉ bất quá chỉ là một vị sơn giã thôn phu mà thôi không đảm đương nổi đại nhân như vậy kinh ý、lý、mục khiêm tốn nói một câu sau đó hay là dơ ly rượu lên dẫn đầu hướng huyện lệnh mời một ly rượu lý mục cũng không có đùa nghịch đại bài bởi vì hắn hiện tại niềm vui thú chính là đóng vai tốt chính mình giáo thư dục nhân thân phận cũng không phải là trang bức đánh mặt đối với trang bức đánh mặt loại chuyện đó s ớ m đã không phải lý mục hiện tại niên kỷ nên có sau đó huyện lệnh liền mang theo mục đích tính cùng lý mục bắt đầu trò chuyện nói chuyện với nhau sau một hồi lâu huyện lệnh phát hiện lý mục quả thực là sâu không lường được vô luận hỏi hắn vấn đề gì lý mục đều có thể cho ra khắc sâu giải thích rất nhiều chuyện huyện lệnh là tuyệt tích không nghĩ tới nhưng là bị lý mục hời hợt đã nói đi ra trong lúc nhất thời huyện lệnh rốt cục phát hiện mình cùng lý mục hoàn toàn không phải tại một thế giới nếu như nói mình tại một tầng như vậy lý mục chính là trên chín tầng trời về phần vừa rồi suy nghĩ trong lòng chiêu mộ lý mục kế hoạch tự nhiên chết từ trong trứng nước hắn không dám nói ra sợ mình loại này ngu xuẩn ý nghĩ bị người khác biết xin vấn tiên sinh ta bây giờ tại huyện lệnh trước đã đảm nhiệm vài chục năm không biết nên như thế nào làm đến cao thăng nói rất nói nhiều huyện lệnh rốt cục đem chủ đề dẫn tới chính mình muốn hỏi nhất vấn đề phía trên trước k i ê u bởi vì trong huyện nha đều là một chút so với chính mình trí chí lực trình độ còn thấp hơn p ụ tá cho nên mới dẫn đến hắn thời gian mười mấy năm cũng không lên trước lúc này nhìn thấy lý mục vị này một vị đại lao xuất hiện ở trước mặt mình tự nhiên là giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng m ộ t dạng bắt lấy lý mục không hắn gò bó theo khuôn phép chính là lý mục nghe được huyện lệnh lời nói đằng sau nếp miệng mỉm cười phun ra bốn chữ gò bó theo khuôn phép khi tiệc rượu tán đi huyện lệnh trở lại huyện nha đằng sau ngủ ở trên giường mãi cho đến nửa đêm đều cũng không tỉnh ngủ ngược lại trong miệng tự lẩm bẩm bốn chữ này không biết lý mục đến cùng là ý gì ngày thứ nhì thiên đô vừa sáng rồi huyện lệnh vẫn là không có ngủ dù sao liên quan đến với mình h o ạ lộ tự nhiên cẩn thận lặp đi lặp lại trở về chỗ lý mục bốn chữ bốn đ ế ngay bây i ờ còn có được không đoán. n g tìm tại huyện lệnh chuẩn n tại lặp bị tự tay vớt ve hắn cái kia âu yếm nhi từ thời điểm bên ngoài đột nhiên lô mãng xông vào một vị nha hoàn thanh âm vội vàng ô lớn mật ngươi còn giảng hay không q u ý củ huyện lệnh gian phòng há lại ngươi có thể tùy ý tiến bảo còn không có các huyện lệnh nổi giận trong sân liền truyền đến một vị trung lão niên phụ nữ thanh âm nghe chút thanh âm này huyện lệnh liền minh bạch đây là quản lý nha hoàn một vị lao ma tử nhưng là tại thời khắc này huyện lệnh đại não tựa như đột nhiên c h ế t cơ bình thường lâm vào yên tĩnh ở trong huyện lệnh tay liền đặt ở con của hắn mặt bên cạnh đến cùng là không có vớt ve xuống dưới đúng đúng đúng chính là quy củ gò bó theo khuất phép ha ha ha trầm mặc sau nửa ngày huyện lệnh rốt c u c làm cản cười ra tiếng hắn rốt cuộc để ý giải lý mục ý tứ sau đó l i ề nha ôn ò n hoàn ì n xem c n của m h n liền đem còn tại có chút choáng váng huyện lệnh nhi tử cho mang theo ra ngoài sau đó huyện lệnh thì lần đầu tiên đúng hạn xuất hiện ở chính mình khu vực làm việc nhìn thấy huyện lệnh đến chính mình khu vực làm việc tại huyện nha trực ban mấy cái quan lại lúc này đều có chút mờ mịt dù sao tại trong ấn tượng của bọn hắn huyện lệnh cho tới bây giờ là có chuyện có thể kéo thì kéo không có việc gì xưa nay không kiếm chuyện chơi người hôm nay thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao huyện lệnh thế mà đúng hạn điệp danh mà nhìn thấy chính mình khu vực làm việc chống r ô n g một mảnh huyện lệnh sắc mặt liền đen xuống dưới người đâu đều không muốn làm sao nghe được huyện lệnh ngữ khí không phải làm sao thiệt lương mấy vị buổi tối hôm qua coi như đáng giá mấy cái quan lại ngay cả thợ mạnh cũng không dám một tiếng hay là một cái niên kỷ tương đối lớn quan lại dẫn đầu đi ra nói ra đại nhân t a đã s ớ m nói, huyện nhà c h ú n g ta tập tục c ó c hắn ú lúc t mệt mỏi,、lúc、này bọn h k h ô n g p h ả i t r m nhiệm g n thời điểm đối phương đặt chính là một tên bộ khoái trước đó hắn lên đảm nhiệm thời điểm đối phương chính là một tên bộ đầu chỉ bất quá là người quá mức chính trực không quen nhìn sự tình rất nhiều nhanh một nhanh miệng nhất là còn tưởng là mặt chống đối qua chính mình nếu không phải xem ở đối phương còn có mấy phần năng lực tình huống dưới huyện lệnh lúc trước sớm đã đem nó cách t r ư ớ c điều tra xem xét là đối phương nói chuyện huyện lệnh đang muốn nổi giận đột nhiên lại nhớ tới lý mục bốn trước kia liền ngược lại cưỡng chế ngăn chặn chính mình nội tâm hỏa khí mở miệng nói ra hiện tại ngươi liền đem tất cả mọi người cho ta chút một lần không có đến tất cả đều cho ta ghi lại việc này toàn quyền do ngươi phụ trách đúng rồi từ hôm nay trở đi ngươi vẫn là bản huyện bộ đầu a đại nhân bây giờ ta đã thân thể cao tuổi có thể nào trong lúc chức trách lớn lão niên bắt nghe được huyện lệnh lời nói sau rất là kinh ngạc hôm nay thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao không những ở đúng giờ nhìn thấy huyện lệnh thân ả n h xuất hiện đang làm việc khu vực mà lại thế mà lương tâm phát hiện dự định khôi phục chức vị của mình nhưng nghĩ đến chính mình tiếp qua mấy năm liền về hưu mà lại coi như tiền nhiệm nói không chừng lại là huyện lệnh muốn tìm một cái phá o hôi cho hắn cản sự tình không có qua mấy ngày lại muốn bị lột xuống tới cho nên lão niên không nhanh thẳng thắn biểu thị cự tuyệt đây là bản huyện quyết định chỉ cần ngươi không đáng sai lầm lớn ta bảo đảm ngươi tại trên vị trí này làm đến về hưu huyện lệnh biết lão niên bộ k h o á tại cố kỵ cái gì liền cho đối phương ăn một cái thuốc an thần nghe được huệ y n lệnh lời nói sau lao niên b ộ khoái mặc dù vẫn còn có chút không chắc nhưng nghĩ đến chính mình nhanh mồm nhanh miệng cả đời tại thời khắc sống còn có thể nào lùi bước dứt khoát liền bung ra trực tiếp mở miệng từng cái từng cái tiến hành đ i ể m danh phát hiện tất cả mọi người không có tới đến nhưng vẫn là c ẩ n thận tỉ mỉ tiến hành đ i ể m danh nhìn huệ y n lệnh âm thầm g ậ t đầu chính mình trước kia tại sao không có phát hiện cái này nhân tài đâu đại nhân hết thể mọi người đã điểm xong theo lý hẳn là đang làm nhiệm vụ người đều không có tới thẳng đến hết thể mọi người danh điểm xong cũng không có gặp đến đây một người nhưng là lao niên b ộ khoái phán phất lại lần nữa tìm tới chính mình trong lòng cố khí kia Tinh khí thần lại trở về, thẳng tắp cái eo, đối với huyện lệnh nói ra. rất tốt, hết thể tới theo phạt phạt, toàn trách, trực tiếp tới tìm ta. lại cái đối với nói mọi người lui lui, việc ngươi ai huyện lệnh không nên nên ràng ràng này quyền không hắn khí phụ phục lý, ra, rõ rõ về, đều cụ eo, do để quy dựa xử sau đó huyện lệnh lại bỏ rơi một câu t ạ c đạn nặng ký để luôn luôn chính trực lão niên bộ khoái lúc này cũng có một chút mờ mịt dù sao coi như mình nhất vừa thời điểm cũng không dám đắc tội tất cả mọi người dù sao tất cả mọi người biết huyện lệnh trong huyện nha làm việc đều có một chút quan hệ không có quan hệ chỗ nào còn có thể bước vào cái này huyện nha chi đ i ể mà huyện lệnh cử động lần này không thể nghi ngờ chính là đ ắ、so、ở trong cơm chưa điểm thời điểm lục tục no ngoe nghe có người đến đây huyện nhà lại bị lao niên bộ khoái cáo chi đối với bọn hắn xử phạt rất nhiều người liền trực tiếp bị hàng cấp một thậm chí hôm nay không có đến người trực tiếp liền bị rõ ràng lui một viên đá dây lên ngàn cơn sóng liền ngay cả một mực bị xem trọng sư gia cũng bị huyện lệnh tự mình hạ lệnh hàng cấp một cả huyện nha lập tức gió thổi hd người người cảm thấy bất an nhưng là làm sao bây giờ trên triều đình vẫn hoàng tộc thực lực xa xa dẫn trước địa phương thế lực cũng không dám trắng trận phản đối huệ lệnh bị đắc tội những người kia cũng chỉ đánh đánh nát g i a n g hướng trong bụng ướt chỉ dám về đến nhà tại đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên cùng nhà mình nàng dâu đem huyện lệnh chửi mắng vài câu nói gì đó trước kia bọn hắn cùng huyện lệnh đều là quan hệ mất thiết kết quả hôm nay huyện lệnh đem quần ướt chính mình đổi một đầu mới còn không cho bọn hắn mặc những này cũ quần đồng thời sau đó tại huyện lệnh thụ ý phía dưới lão niên bộ k h o i lắc mình biến hóa trực tiếp thành cái này huyện nha mới bộ đầu cũng để bạt một nhóm làm người chính trực bộ k h o i bắt đầu theo huyện lệnh tâm ý đi làm việc để những cái kia chuẩn bị tiếp tục không lý tưởng quan lại đều khổ không thôi mà lại không có qua một tháng thời gian lại đang huyện lệnh thụ ý phía dưới đem những cái kia ỉ vào chính mình quan thân quan thương cấu kết xem mạng người như có rác cưỡng đoạt những quan lại kia trực tiếp bị ép vào tử lao trong lúc nhất thời cả huyện phong vân tựa như cũng thay đổi các ngươi mau buông ta ra thả ta ra các ngươi những lớp người quê mùa này lá gan cũng quá lớn ngươi biết cha ta là ai chăng hiện tại buông ra ta còn có các ngươi một cái mạng chó nếu như chờ cha ta tới ta muốn để các ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn những cái kia bị giải vào tử lao trên đường còn lại cả đám đều tiến oán than dậy đất dù sao bọn hắn làm loại sự tình này trước kia huệ y n lệnh đều là mở một con mắt nhắm một con hôm nay thế mà thái độ khác thường làm thanh quan làm một cái chính trực quan cái này khiến bọn hắn trong lúc nhất thời không tiếp thu được còn tưởng rằng chỉ là huệ y n lệnh vắng đầu liên chuẩn bị mở miệng dùng bối cảnh của chính mình đi uy hiếp những n à y áp giải chính mình tiểu binh để bọn hắn biết khó mà lui thẳng đến cuối cùng đem huệ y n lệnh dẫn ra ngoài sau đó lại hiểu chi lấy t ì n h động chi lấy để ý để huệ y n lệnh lần nữa khôi phục một chút mình nguyên lai、like、là dáng vẻ bởi vì hiện tại huệ lệnh dáng vẻ để bọn hắn thật rất khó chịu á c ư ơ n g ba trăm hai mươi sáu danh tiếng vang xa chương ba trăm hai mươi sáu nhưng mà nguyện vọng của bọn hắn trung quy là thất bại bởi vì sau một khắc huyện lệnh liền tại bọn hắn trước mặt dùng nhìn tội phạm ánh mắt nhìn xem bọn hắn một mặt chính trực nói ta đại biểu chính là pháp luật luật pháp uy nghiêm không dung bất luận kẻ nào khiêu khích các ngươi hay là mau chóng chi tiết giao phó miễn cho thụ một chút r a thịt nỗi khổ nghe được huyện lệnh lời nói đằng sau những này dĩ vãng làm điều phi pháp quan lại lúc này thật ngộng trong ấn tượng của bọn hắn huyện lệnh cho tới bây giờ đều là loại kia có thể tùy ý hồ lộng tồn tại chỉ cần tại chính thức trường hợp cho hắn cho đủ đầy đủ mặt mũi bình thường giống những sự tình này đều là mở một con mắt nh n g đại nhân g cần nói đại a ta, nhỏ nhân ngài thời không có khả năng dạng này a rốt cuộc khi huyện lệnh nghiêm túc nói cho lập trường của hắn đằng sau những ngày bị áp giải quan lại rốt cuộc hoàng hồn từng cái cồn g loạn hô hào hệ u lệnh nhưng là h u y ệ n lệnh đối bọn hắn chẳng quan tâm g h é t bỏ nhìn thoáng qua đằng sau liền xoay người rời đi không có quá nhiều thời gian dài không đến ba tháng thời gian cả huyện cũng bởi vì cái này b à tên h u y ệ n lệnh chăm lo quản lý sửa trị tác phong và kỷ luật dẫn đến một mảnh tường hòa phổ thông bách tính thời gian trải qua cũng dần dần khá hơn trong lúc nhất thời h u y ệ n lệnh này trước đó làm c h u y ệ n ác hoặc là nói là lười chính cũng đều bị ca ngợi thanh em triệt để che giấu đi đi tại trên đường cái thường xuyên còn bị người xưng hô là thanh thiên đại lao ra cái này khiến hiệu lệnh cái eo ư ỡ n đến căng thẳng đối với lý mục lòng cảm kích cũng càng thêm cường thịnh hắn chưa từng có nghĩ đến lý mục cho hắn lương phương dĩ nhiên như thế hữu hiệu thật là hiệu quả nhanh chóng huyện lệnh nhìn xem dần dần phồn hoa huyện thành cũng c h ậ m c h ậ m tin tưởng không tới ba năm thời gian chính mình tất nhiên sẽ đạt được lên trước dù sao mình chiến tích thực sự quá mức lóa mắt có ít người muốn đi che chắn cũng đều ngăn không được nghĩ tới đây huyện lệnh liền dựng lên xe ngựa đi theo tùy tùng cùng đi đến hoàng gia trang nhẹ nhàng gõ lý mục hoa đảo vườn cửa lớn cả đời khiêm tốn thần sắc cung kính đứng tại cửa chính chờ đợi lý mục triệu hoán lao sư huyện lệnh tới chúng ta là không phải đến chuẩn bị chút gì lúc này một tên đệ tử nghe phía bên ngoài tiếng kêu gạo ở phía xa nhìn thoáng qua liền tranh thủ thời gian trở lại trong lớp học đối với lý mục nói ra không sao ngươi đi đem hắn m ư i về liền để cho hắn cùng ta cùng uống một chén nước trà là có thể nghe được lý mục lời nói đằng sau tên đệ tử kêu bao hàm thâm ý nhìn lý mục một chút hắn còn tưởng rằng lý mục tại khinh thường nhưng là là lao sư của mình cũng không tốt vi phạm lý mục mệnh lệnh cũng chỉ phải tiến đến kêu gọi mệnh lệnh nhưng là hắn chỗ nào minh bạch lý mục tuyệt đối không phải khinh thường ngược lại có chút quá mức bình dị gần gũi bất quá đối với những này lý mục từ trước tới giờ không đi giải thích liền l ặ n g lặng chờ lấy huyện lệnh đi vào bên cạnh mình sau đó cung kính hướng chính mình thi lễ một cái nói rất nhiều cảm tạ chi lễ lời nói lý mục thì là thản nhiên tiếp nhận nhưng là một bên phục vụ học sinh nghe được huyện lệnh ca ngợi c h i tình đằng sau lúc này mới phát hiện nguyên lai nhà mình lao sư thật là thâm tàng bất lộ có lẽ lý mục đang dạy bọn hắn thời điểm thời điểm bất quá là bọn hắn dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi trong nháy mắt thời gian thời mắt lúc i đi tới thi điện, cái tiến đại điện. biểu hiện riêng chiếm người ề đều đều n không có gì bất ngờ tên nhập trong Bọn hắn trên bản phần mình văn đứng Trong đệ đây đầu. bất tử Trước tất thí. rất xuất khảo kêu gì có Mục cả sắc, cơ cứ xảy ra, Lý l võ 6 người đứng đầu. Trong lúc nhất thời phàm nhân này tiểu quốc đều là bọn hắn truyền thuyết mà lại nương theo lấy danh tiếng của bọn hắn càng lúc càng lớn lý mục cũng bị đào sâu đi ra thậm chí bên ngoài đều tại tin đồn lý mục chính là một cái thâm tàng bất lộ bản tiên đối với việc này lý mục chỉ là cười một tiếng mà qua hắn làm sao có thể là bản tiên hắn nhưng là tiên nhân chân chính những phàm phu tục tử này thật là có mắt không biết thái sơn nghe nói các ngươi đều đến từ hoàng gia trang trên đại điện tại quần thần nhìn chăm chú phía dưới hoàng đế có chút hiếu kỳ mà hỏi b ằ m bệ hạ các học sinh đều là đến từ hoàng gia trang lúc này những học sinh này đều đã tiến nhập trong đại điện trên danh nghĩa đều thuộc về hoàng đế môn sinh tự nhiên là thuộc về hoàng đế một phái đối ngoại có thể tự hào biểu thị chính mình là thiên tử môn sinh cho nên trong đó một tên đệ tử đối với hoàng đế thi lễ một cái đằng sau liền không t i ê u ngạo không tự ti hồi đáp xem ra các ngươi hoàng gia trang phong thủy không tệ lắm nghe nói các ngươi nơi đó có một vị tiên sinh dạy học có phải là thật hay không như truyền ngôn lời nói là nửa cái tiên nhân hoàng đế rất trẻ trung cũng chỉ bất quá là một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi d á n g vẻ cho nên lòng hiếu kỳ rất là thịnh vượng đối với những này truyền đi vô cùng kỳ diệu sự tình tự nhiên rất là đệ bụng bẩm bệ hạ đúng vậy vị tiên sinh k i a chính là gia sư bệ hạ có chỗ không biết chúng ta hơn m ộ ư ơ i năm trước đó hay là trong nhà chơi bùn nông thôn v a n đồng nhưng là ở nhà sư dạy bảo phía dưới chúng ta bây giờ cũng đứng ở trên đại điện tựa như gia sư lời nói hướng là điền xà lan mộ đăng thiên tử đường trước kia chỉ cảm thấy một câu nói kia rất là n h i ệ t huyết nhưng là bây giờ thật sự rõ ràng đứng tại trước mặt bệ hạ tự xưng ơ học sinh nhưng vẫn là cảm giác được như vậy một tia không chân thực mà hết thể này đều là gia sư cho chúng ta lão nhân gia ông ta thần thông quảng đại có thể văn năng võ ta không chờ được nữa hắn vọng nhất mười hai vị lý mục học sinh lúc này nghe được hoàng đế hỏi thăm đằng sau đều nhìn nhau một mặt kiêu ngạo mà nói ra lý mục cố sự a thế mà thật sự có người này vậy ta phải đi gặp một lần hắn dù sao trong t r u y ề n thuyết h i ể n quân đều sẽ chiêu hiền đại sĩ ta bây giờ cũng muốn làm một làm những cái kia hiền quân làm những chuyện như vậy ngay tại hoàng n i đế nói hưng phấn nhất thời điểm một vị tóc hoa dâm lão niên nho sinh đứng dậy đối với hoàng đế một trận trách cứ a biết, biết hoàng đế nhìn thấy cái tia tên tuổi hoa mắt trắng lão niên nho sinh đằng sau vừa rồi hưng phấn kình trong nháy mắt liền biến mất không thấy đành phải bất đắc dĩ hồi phục mấy chữ từ nơi này cũng có thể thấy được hoàng đế hay là đối với vị này tóc hoa dâm l á o niên nho sinh trong lòng còn có mấy phần kinh ý chương ba trăm hai mươi bảy hoàng gia huynh đệ chương ba trăm hai mươi bảy hoàng gia huynh đệ rất nhanh thi điện liền kết thúc tại hoàng đế quá ấy nhiều phía dưới rất nhanh liền kết thúc làm được rất vội vàng không có gì bất ngờ xảy ra trạng nguyên bảng nhãn thám hoa thậm chí sáu người đứng đầu văn võ sáu người đứng đầu đều là lý mục đệ tử đối với việc này mặc dù có chút người khâm phục nhưng là cẩn thận so sánh đằng sau liền phát hiện lý mục đệ tử cùng với những cái khác tham gia khảo hạch học sinh có không thể vượt qua hầng câu Văn h ọ cái khó k nhưng là võ học h nói, nói, mà là lời võ đệ tử c cũng n h ề u lắm là c h í này h l nhất cao thủ. Mà lý mục chỗ liêu Lý cao Mục Mà d ạ bảo những đệ tử khiến i liền a ngay cả t a m g a nho sinh khảo thí vi thấp nhất cũng đều tại Tông Sư. Cái này khảo thí thấp h Sư. vi tại Cái i k tu đều đông đảo thí sinh tâm thần lớn kích phát vùng càng thêm thất thường mà chỉ bằng mượn việc này hoàng đế lúc này mới lực bài trúng nghị bước lên tìm kiếm lý mục hành trình hoàng đế xuất hành đó là người ta tấp nập chiến c h ố n g văng trời pháo cùng văng lên lung la lung lay đi ba tháng mới vừa tới hoàng gia trang mà lại hoàng gia trang hết thể mọi người thật sớm ngay tại cửa thôn hướng phía trước ngoài mười dặm bắt đầu nên đón nhưng là ở trong đó cũng không bao quát lý mục dù sao hoàng đế hay là hiểu một chút hiền quân g á n g vệ cái gọi là chiêu hiền đại sĩ luôn không khả năng để cho người khác tiến về trong nhà hơn mười dặm bên ngoài địa phương nên đón chính mình cái này không cứ gọi chiêu hiền đại sĩ cái này gọi lão bản vì ngài kiểm tra cho nên hoàng đế mới đặc biệt nói cho quan viên địa phương để lý mục ở trong nhà l ặ n g lặng chờ đợi chính là mà hoàng đế lúc này cũng bất quá mười bảy mười tám tuổi n i ê n kỷ cùng lý mục nhóm đầu tiên đệ tử tuổi tắc tương đương nhưng là còn lâu mới có được nhóm đầu tiên đệ tử như vậy thành thuộc c ầ trọng hoàng đế chính là một cái ngay tại phản nghịch kỳ thiếu niên đối với những cái kia p h à m phu lễ tiết thế tục quy tắc có sẵn vĩnh viễn không làm sao có h ứ n g n ổ i cho nên mới có thể lực bài chúng nghị quyết định chính mình tự mình bái phòng lý mục không để ý chút nào cùng an toàn của mình hoàng thúc ngươi nhìn đoạn đường này đi tới cái này tuyến đúng là địa linh nhân kia ta ngươi nhìn liền ngay cả bé n h ấ t mặt trộm vặt móc túi ta đều không có nhìn thấy mà lại khu phố quét dọn đặc biệt sạch sẽ chị an cũng rất tốt đẹp xem xét chính là quanh năm tháng dài phía dưới hình thành cũng không phải là đường ta qua những cái kia đột kích quét dọn huyện hoàng đế rốt cục đi tới lăng mộ chỗ huyện nhìn thấy trong huyện thành khu phố chỉnh tề rộng lớn dáng vẻ còn có dân chúng hoan thanh tiếu ngữ đang đứng ở một bộ thường phục ăn mặc hoàng đế có chút hưng ơ phấn đối với một bên tóc hoa dâm lao đầu nói ra b ậ y hạ ngươi nói nhỏ thôi bây giờ chúng ta là thường phục hành tẩu mà cái k i a đóng vai người của ngươi vẫn ngồi ở trong t i ệ u đi đến hoàng gia trang chúng ta muốn đuổi tại hắn đến trước đó đến bằng không ngươi chỉ thấy không đến ngươi cái k i a tầm tâm niệm niệm cái k i a nửa cái tiên nhân tóc hoa dâm người già nghe được hoàng đế dạng này mẹt thoát cũng có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói hoàng thúc ca ngươi chính là quá nghiêm túc biết, biết. sau đó hoàng đế liền âm thầm viết một thủ thế trong lúc bất chợt kết giao một cái bán mức quả lao bá liền xuất hiện ở hoàng đế trước mặt đối ngoại mới giao hàng mức quả nhưng là chỉ có hoàng đế có thể nghe thấy hắn đang nói nên như thế nào phân phó đem nơi đây huyện lệnh tất cả tư liệu đều cho ta điều đến ta muốn nhìn ra hỏa này làm sao trong lúc bất chợt giống như khai khiếu một dạng ngắn ngủi mấy năm thời gian liền để cái này huyện biến hóa lớn như vậy ta chính là hiếu kỳ ra hỏa này trước kia vì cái gì không bộc phát thẳng đến gần nhất mới bộ phát chẳng lẽ là muốn cưới tiểu l a bà muốn thăng quan phát tài khu khu cụ nghe thấy hoàng đế càng nói càng thái q u á một bên t ó c hoa dâm lao đầu tranh thủ thời gian ho khan vài câu lấy đó nhắc nhở mà cái kia cùng hoàng đế người liên hệ thì là lặng lẽ quay người rời đi chỉ có hoàng đế cùng t ó c hoa dâm lao đầu hai cái tìm hai con ngựa bước lên tiến về hoàng gia trang mục đích lý tiên sinh tại hạ thêm là một quốc tri quân nhưng là hôm nay nhìn thấy tiên sinh thật là ba thế may mắn mong rằng tiên sinh c ó thể nhìn ta tuổi trẻ không cách nào cầm giữ t r i ề u chính có thể rời núi tương trợ một hai tại hạ nhất định vô cùng cảm kích rốt cục gắng sức đuổi theo hoàng đế chân chính xuất hiện lần nữa tại sen lẫn ở trong cùng cửa thôn ngoài mười dặm thôn dân trào hỏi đằng sau hoàng đế liền bay thẳng lý mục vị trí. Hoàng đế rất nhanh, rất nhanh c sau, sau, sau một n hồi a n cũng không n h có u lâu hoàng đế lúc này mới nghe được lý mục trong miệng chuyển đến thanh nhâm ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai lý mục tại tu bổ nhánh đào thoáng vừa quay đầu lại nhìn chính mình một chút chính là hỏi cái này khiến hoàng đế cảm thấy rất là ngạc nhiên từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có người nào dám ngay mặt xưng hô hắn là tiểu hoàng đế nhưng là hắn từ lý mục trong mắt không nhìn thấy mảy may sợ hãi mà là giống một hướng thanh thủy một dạng bình thản ta cũng không có mục đích tiến đến trong thâm cung nhưng là đã ngươi là hoàng đế sợ cầu chính là quốc thái dân an hay là khai cương thác thổ ngươi cứ việc yên tâm to gan nói ra bởi vì cái gọi là hữu giáo vô loại ta sẽ không bởi vì ngươi là một cái hoàng đế liền kỳ thị ngươi lý mục tư không thèm để ý chút nào chính mình nói ra lời nói đến cỡ nào kỳ quái dù sao trong lòng mình thư sướng là được cho nên nhìn thấy hoàng đế trong nháy mắt đó lý mục cũng không chút nào che giấu nói ra ý nghĩ của mình. chán hoàng đế lúc này có chút choáng váng tại trong ấn tượng của hắn những cái kia thâm sơn lão lâm ở lại đại lao bình thường đều là tiền phong đạo cốt một bộ bồ tát tâm địa chỉ cần mình đánh ra một chút xíu thê thảm thân thế liền có thể đạt được đối phương hồi báo kết quả hắn tuyệt đối không ngờ rằng lý mục thế mà ngay cả nói chuyện cũng là một loại này phong cách để hắn trong lúc nhất thời không tiếp thụ được nhưng là mình nội tâm vẫn tương đối mừng rỡ dù sao đối với mình ghét nhất loại kia đầu bóng lay động não lao nho sinh ta cầu quốc thái dân an cũng cầu h a i cương thác thổ không biết tiên sinh có gì cao kiến Quả nhiên là tiếp qua xuống nhảy nhiên hoàng thất chính thống giáo dục hoàng đế, coi như tính cách như thế nào nhảy thoát, nhưng vẫn là tại Lý mục lời nói trong gió tìm được một chỗ lực lượng chống đỡ lấy điểm nhanh chóng đem chính mình đứng thẳng người.、Ta、ban thưởng ngươi một con tên là Hoàng Học Võ, có thể lên ngựa giúp ngươi trình phương.、Ta、ban thưởng ngươi một con tên là Hoàng、Học、Văn, có thể xuống ngựa giúp ngươi định cắn thụ cách thế thoát, chỗ Học thể Học thể khôn. tiếp giáo coi tại lời gió điểm giúp Tại giúp là là Lý lực lấy là là l tất tìm một Ta một tư một đế, dục Mục được có có đỡ đem Võ, ý mục cũng không tính tự mình xuất thủ ngược lại vì mình hai tên đệ tử muốn tới không sai thân phận quan chức coi như r ứ t bỏ thân phận cùng quan chức không nói nhưng là có thể tại hoàng đế trước mặt lăn lộn cái quên mặt bọn hắn về sau còn nhiều cơ hội đi rèn luyện vừa v ẫ n có thể đem lý mục sở học đồ vật dung hội quan thông tích lũy ra bản thân kinh nghiệm hình thành chính mình một con đường tiên h sinh coi là thật bọn hắn cũng bất quá là mười bảy mười tám tuổi nhân kỷ thật chẳng lẽ có thể có thể làm chức trách lớn hoàng đế bắt đầu còn tưởng rằng lý mục đang nói dỡn bởi vì tại tất cả mọi người ấn tượng bên trong lý mục hai tên đệ tử kia mặc dù phi thường xuất sắc nhưng là dù sao không có trải qua kiểm nghiệm tất cả kinh nghiệm đều vì số không tất cả tri thức đều bắt nguồn từ sách vở phía trên căn bản là không có cách đả động những người khác nhưng là sau một khắc hoàng đế ngay tại lý mục trên khuôn mặt thấy được tự tin hai chữ cho nên có chút thấp thỏm hỏi chương ba trăm hai mươi tám ta có thập nhị đệ tử chương ba trăm hai mươi tám ta có thập nhị đệ tử ta có mười hai tên xuất sư đệ tử đến một người liền có thể a n thiên hạ bây giờ ta tặng cho ngươi hai tên đệ tử coi như ngươi cả ngày uống rượu làm vui không hỏi thế sự không ngoài mười năm ngươi quốc gia này vẫn sẽ trở thành t r u n g quanh cường đại nhất quốc gia thật đát nghe được lý mục tự tin ngôn ngữ hoàng đế lập tức hai mắt song phóng quang đối với lý mục vui vẻ hỏi hắn mặc dù tâm hệ triều đình nhưng là hắn càng tin tưởng lý mục lời nói nếu như lý mục nói không có sai như vậy trên triều đình chỉ cần mình đem quyền lực hạ p h o n g cho cái kia hoàng thị huynh đệ quốc gia của mình đạt được phát triển đằng sau cho dù có lao thần đi ra phản đối chính mình xa hoa dâm đãng chính mình chỉ cần xuất gia chiến tích bày ở trước mặt bọn hắn bọn hắn cũng không tốt nói cái gì nhất là người hoàng t h ú c kia chính mình mặc dù rất kính trọng đối phương nhưng là thật sự là người quá già rồi tính tình vừa thối đậu một chút lại thuyết giáo chính mình một phen để cho mình tại triều đình trợ công trong mắt không có chút nào huy nghiêm mỗi một lần đều là chính mình một mình tìm một cái bậc thang chính mình bên dưới một chút cũng không có hoàng đế vi phong cho nên không cần nghĩ ngợi hoàng đế lập tức vui sướng làm quyết định này ngày thứ hai lên hoàng đế liền tự mình trên triều đình ngày thứ hai lên hoàng đế liền tự mình trên triều đình đem hoàng học văn cùng hoàng học võ cho nạp tiến vào dòng chính bên trong một cái toàn quân một cái theo văn bắt đầu trọng điểm bồi dưỡng mà mặt khác lý mục đệ tử thì tại mặt khác phương hướng phát sáng phát nhiệt trong nháy mắt lại là mười mấy năm thời gian bởi vì lý mục thanh danh càng lúc càng lớn đến đây thỉnh giáo người càng đến càng nhiều lý mục cảm thấy trước mắt sân nhỏ đã không ngồi được bọn hắn liền dứt khoát mang theo một chút đã học h ư u sở thành đệ tử cùng một chút đệ tử mới nhập môn bước lên c h u du liệt quốc con đường từ hôm nay trở đi ta đem tùy ý hành tẩu trên thế gian bên trong hướng thâm sơn lão lâm tợ săn hỏi thăm đi săn c h i pháp hướng tại trong ruộng cày ruộng lão nông học tập trồng trọt c h i pháp hướng mang binh đánh giặc tướng quân học tập lãnh binh tri pháp hướng bên cạnh bán bánh hấp nam nhân học tập giao hàng tri pháp tóm lại về sau chúng ta sẽ xuất hiện tại trong hồ nước cùng ngư dân cùng uống xuất hiện trên nú cùng các Hoàng đế tranh luận, n đế mười n mấy năm ý đi tiến qua lý mục sau cũng liền dẫn đ không h ra cửa thôn nhưng là thanh danh của hắn có một không hai thiên hạ bởi vì lúc này lý mục chỗ quốc gia thừa tướng chính là năm đó hoàng học văn mà lý mục chỗ quốc gia đại tướng quân chính là hoàng học võ bọn hắn dẫn đầu quốc gia tại vài chục năm ở giữa đánh khắp chung quanh quốc gia khác không có đụng phải bất luận cái gì địch thủ lãnh thổ mở rộng gấp ba có thừa mà tại hoàng học võ còn muốn tiến thêm một bước thời điểm đột nhiên đối phương quốc gia cũng xuất hiện một vị có thể văn năng võ đại tướng quân song phương ngay tại tiền tuyến rằng c o đứng lên rằng c o mấy năm cũng không có bất luận cái gì tiến triển cuối cùng mới biết được người kia cũng là lý mục dạy nên đệ tử có thể nói cái này mười mấy năm lý mục dạy nên đệ tử trải rộng chung quanh quốc gia tất cả quốc gia nghe chút là lý mục dạy nên đệ tử đều phụng làm khi á c h Hoàng mình quý. đế tự t ế n thỉnh cầu nó rời núi. về vì mời, rời Bởi chỉ cầu có lý mục đệ để hiện, tử xuất hiện, mới có thể để quốc gia của mình không mới gia có của bắt ị bị hủy không Hoa nhánh. Khi diệt, diệt biểu một tất một vong bốn. nở bên, b Mục cả Lý đầu lang thang bắt đầu chu du liệt quốc bởi vì lý mục thanh danh đã hoàn toàn rộng mở cho nên trên đường theo lý mục tiến lên chung quanh rất nhiều người đều mộ danh mà đến trong lúc nhất thời lý mục chung quanh thế mà tụ tập hơn ba vạn người mỗi đi đến một khối địa phương thậm chí dọa đến nơi đó huyện lệnh đều có thể đem cửa thành giam lại sợ bị lý mục thân này sau một đám người một cái công kích liền cầm xuống chính mình thành trì thiên sinh chúng ta nên đi hướng nơi nào a lý mục một đường vừa đi vừa nghỉ hỏi qua y quán học qua đ ố t thi khiến cho một chút nóng lòng cầu thành đệ tử cũng có chút không kiên nhận được nữa chúng ta đi hướng nên đi địa phương thiên hạ nơi nào không có chi thức chúng ta muốn học tập còn rất nhiều lý mục sau khi nói xong liền tiếp tục lên đường có chút ý chí không kiên định đệ tử liền len lén tự hành rời đi nhưng có càng nhiều người xa lạ thì đi theo lý mục đội ngũ may mắn chung quanh quốc gia trên cơ bản đều có lý mục đệ tử tồn tại cho nên lý mục dọc theo con đường này tất cả sống phong túng cũng đều có người sớm cho đưa đạt quỷ, à, quỷ. mà tại một tháng lãng sao thưa ban đêm khi lý mục bọn người nặng nề g h chuẩn bị thiếp đi thời điểm đột nhiên một tiếng âm thanh c h ó i thai từ trong thôn chuyển ra lý mục mấy người cũng đều bị bừng tỉnh bọn hắn ngay tại cái này xa lạ thôn xóm bên ngoài dựng lấy tùy hành lều vải nhưng cũng toàn bộ bị một tiếng này thanh âm xa lạ cho kinh đến tiên h sinh đ ừ n g nội lão đạo nguyện ý đi thử một lần l i ê n nơi này lý mục chuẩn bị tiến về xem xét thời điểm đột nhiên một người mặc đạo bảo nữ tử trẻ tuổi đứng dậy tự tin nói lý mục nhìn thấy đối phương một thân tự tin cũng không tốt đánh đối phương tính tích cực liền n h e gật đầu ra hiệu đối phương có thể tiến、đến. sau đó lý mục liền âm thầm bắt đầu quan sát một thân bất quá trong chốc lát vị tia tuổi trẻ nữ đạo sĩ liền người mặc đạo bảo cầm một cái la b à n cầm trong tay kiếm gỗ đào đi tới trong truyền thuyết có quỷ vật gian phòng nhìn xem la b à n xoay tròn không ngừng cuối cùng đ ỉ n h trệ ở trước mắt tên tia nữ đạo sĩ liền biết quỷ vật kia nhất định tại trong phòng này liền trực tiếp từ phía sau lưng trong ba o quần áo móc ra một mảnh giấy vàng sau đó yên lặng n i ệ m cái gì trong lúc bất trợt giấy vàng liền tiêu đốt đem nó hất lên liền lắc tại ngoài ý muốn rơi bên trong trong n h á y mắt toàn bộ sân nhỏ ánh lửa đại tác lửa cháy rồi lửa cháy ở trong đó chính là có quỷ vừa lúc ở đạo sĩ xem xét chính là một cái bắt quỷ mặc dù chỉ là một nữ tử tuổi trẻ nhưng là không khỏi đừng quá mức khinh thị nàng nói không chừng nàng thật là có bản sự ở trên người quỷ vật kia chính là bị nàng nhóm lửa những người khác không nhìn thấy quỷ vật kia nhưng là lý mục thấy rất rõ ràng chẳng qua là một cái ngay cả luyện khí kỳ đều không có đến nơi tiểu quỷ căn bản không nhịn được hỏi sĩ như vậy d à y vò không có mười cái hô hấp liền theo đại h ỏ a cùng một chỗ tan thành m â y khói lý mục sau đó lắc đầu hắn hiểu được đạo sĩ này thi triển cũng không phải là cái gì kinh tiên vĩ địa pháp thuật mà là đem pháp thuật tiến hành một cái cải tạo thành phi thường đê dai tồn tại muốn lợi dụng huyết mạch của mình tiến hành kích hoạt mà kích hoạt cái này phiên bản đơn giản hóa thuật pháp liền cần có linh căn không có linh căn vẫn là không cách nào kích hoạt cho nên học tập đạo sĩ rất nhiều người nhưng là có thể học hữu sở thành đích sắc rất ít người nghĩ tới đây lý mục gâm thầm nhẹ gật đầu cảm thấy cái này mới sáng tạo ra một cái tu luyện biết chuyện tốt hay là có như vậy một chút dùng vì chính mình làm có thể làm một chút cống hiến nhưng là linh khí khôi phục lý mục tính toán đợi chính mình chính thức tốt đem cái này thế giới tu luyện giản không dựng sau khi đi ra lại tiến hành hiện tại chỉ bất quá lợi dụng toàn bộ tinh cầu thông thức năng lực bắt đầu ở trong vũ trụ không ngừng đòi lấy năng lượng cũng đem nó chứa đựng đứng lên tại thích hợp thời gian tiến hành một cái linh khí khôi phục nghi thức chuyện i khi học bách ra. 329, đệ tử của ta, khi học bách h của c ra, trường ta, ra. tử đệ ấ y lý mục hài lòng cho đối phương một cái mỉm cười đằng sau để tên kia nữ đạo sĩ trong nháy mắt cảm giác hưng phấn không thôi sau đó lý mục còn đặc biệt vì nàng mở một trận cá nhân giảng đạo bắt đầu là người bình thường cùng mình tọa hạ đệ tử giảng giải như thế nào dùng chính mình cái gọi là đạo thuật đi khu trừ ác quỷ mà theo lý mục cử động trên thế giới này đối với đạo sĩ mọi người lại nhiều giải một phen đối với quỷ vật mọi người cũng nhiều giải một chút chỉ bất quá đối với một phe n là tốt đối với một phương khác lại là hỏng ai nha rất tốt mọi người rất nhiều người vốn là có bản lĩnh đi vào ta chỗ này chỉ bất quá muốn nghe một chút không giống với nhưng là tuyệt đối không nên quá mức phủ định chính mình tựa như vị đạo sư này bản thân hắn liền có bất quỷ năng lực đây đối với người bình thường là có rất lớn có ích như loại này nhân tài ta tin tưởng chúng ta trong đội ngũ còn có rất nhiều hy vọng mọi người có thể tự phát đứng ra ta là các ngươi trong đó người nổi bật mở ra cánh cựa tiện lợi thông qua lý mục cổ vũ rốt cục có một ít hôn tạp tại trong đội ngũ mặt khác phương hướng tu luyện tu sĩ đứng dậy có một cái đầu trên có chín cái hương ba lão niên hòa thượng bắt đầu đứng dậy đối với lý mục nói ra b ầ n tăng pháp danh cổ trà bây giờ chín mươi có ba thở nhỏ liền quy y phật môn nói theo phật pháp cùng võ công rốt cục đem thần tiền bối trước đó sở thiết nghĩ con đường hoàn thành bây giờ có thể làm đ ư ợ c phật võ một thể có thể sinh ra h uy năng lớn lao đối với tà túy đồ vật có tác dụng khắc chế cực lớn rất tốt rất tốt ta hôm nay liền ban thưởng ngươi là phật giáo về sau ngươi liền có thể bằng vào ta đệ tử đích truyền thân phận bắt đầu hành tàu thế gian c h u y ể n bá phật giáo phật pháp tiên sinh vậy ta đâu n g ư ơ i nha ta ban t h ư ở n g ngươi là đạo giáo ngươi có thể cùng vị sư huynh kia một dạng hành tàu trong thế gian c h u y ể n bá đạo giáo tiên sinh ta là ma tu sĩ không biết có thể từng nhập ngài pháp nhãn không sao không sao nguyên tắc của ta chính là có dạy vô lực không hỏi ngươi đến chỗ không hỏi ngươi chỗ đi cũng không hỏi ngươi nên làm như thế nào phía sau lại lục tục no n g h e tới rất nhiều hiếm thấy tự giới thiệu người có câu ca câu rất khá bị lý mục â m t h ầ m n h ớ kỹ có tại dưới nước gấm ức thời gian rất dài bị lý mục trực tiếp cho chỉ định là bờ hồ cứu mạng người chủ yếu nhất còn chính là cái kêu đạo giáo người phật giáo người nho giáo người thậm chí lý mục còn phát hiện một cái một lần tình cờ đạt được một chỗ bí cảnh t i ể u tu sĩ lúc này bất quá là luyện khí sơ kỳ lý mục cũng cho đối phương một chút á n bài đối với phổ thông người tu luyện lý mục liền gọi bọn họ là trường sinh đạo bởi vì bọn hắn chỉ theo đuổi chính là trường sinh đại đạo mà giống đạo giáo bọn hắn chẳng những muốn tu trường sinh c h i pháp mà lại càng phải tu hành phật giáo nho giáo cũng là như vậy phật giáo bọn hắn trời sinh đem phật pháp cùng võ công hòa làm một thể đã sáng tạo ra cao hơn võ công một loại hệ thống tu luyện đồng thời đối với tả t ú có tác dụng khắc chế cực lớn mà nho giáo có chút khác biệt bọn hắn nuôi một ngụm hạo nhiên chính khí đồng dạng đối với quỷ vật có tổn thương cực lớn lực nhưng là bọn hắn thanh kia hạo nhiên chính khí nuôi dưỡng ở trong miệng không dám chút nào phá hư nếu như ngẫu nhiên một ngày làm một số người thần cộng phẫn sự tình thanh k i ê u hạo niên h tinh chính khí liền sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói từ đây cũng không bao giờ có thể tiếp tục thăm hỏi đại đạo mà trừ trở lên bên ngoài thậm chí còn có quỷ tu tà tu hết thể xuất hiện tại lý mục trước mặt bọn hắn cũng là ca lớn cũng không sợ bị lý mục một thanh trục chết còn tốt lý mục cũng không có làm ra những này bọn hắn lý mục đối với bọn hắn yêu cầu chính là không cần tùy ý ăn học sinh của hắn đồng thời thường xuyên đi khuyên giải bọn hắn để bọn hắn trở về chính đồ đừng lại đi tại vi phạm phạm tội trên con đường cái này khiến những cái tia tạ vi phạm phạm tội trên con đường cái này khiến những cái nhưng là coi như tăng thêm trở lên tất cả cũng xa xa không đạt được lý mục mong muốn bởi vì lý mục trải qua những năm này hiểu rõ cũng minh bạch nguyên lai、like、lúc trước tinh cầu không cách nào tấn thăng đến cảnh giới cao hơn cấp bậc nguyên nhân rất lớn chính là bọn hắn phương pháp tu luyện quá mức đ ơ n nhất sinh hoạt tại trên thân thể của nó chúng sinh phương pháp tu luyện quá mức đ ơ n nhất dẫn đến thiên đạo có thiếu không cách nào hoàn thành tấn thăng cho nên lý mục liền quyết định hoàn thành cơ sở nhất một cái chính là sáu đạo nhưng là phía sau lý mục tư tưởng lại nhận lấy một chút cải biến hắn hiểu được sáu đạo chẳng qua là cơ sở nhất bên trong cơ sở nhất là rất thấp kém đối với về sau muốn tăng cường thiên đạo thì càng khó khăn dứt khoát lý mục trực tiếp an bài vào chí đạo chí đạo ý tứ chính là chín loại thành tiên làm tổ con đường theo thứ tự là yêu tu q u ỷ tu ma tu t a tu đạo tu ma tu còn có nguyên bản tu tiên giả còn có luyện tập võ công đệ tử nhưng là cuối cùng vẫn là kém một cái không cách nào thể thự bất quá không quan hệ dù sao lý mục tin tưởng hắn chỉ cần tồn tại lời nói tất nhiên sẽ bị chính mình tìm tới cho nên liền dứt khoát tạm thời mặc kệ hy vọng có một ngày hắn có thể trở về tâm chuyển ý đi lại là một cái trời trong gió nhẹ buổi chiều Lý Mục mang theo đột nhiên một một tiếng lí mục đập bắp đùi của mình một chút phản phát minh bạch cái gì ta thế mà quên đi trọng yếu như vậy sự tình cái gọi là chín đạo có thể nào không có thần đạo dù sao tất cả người tu luyện đều theo đuổi là tiên đạo thường thanh lý mục rốt cuộc phản ứng lại nguyên lai、like、mình trước đó một mực truy đuổi đồ vật một mực là gần ngay trước mắt chính mình lại là liệu mình cầu xa nhưng cũng may còn kịp h ế theo t ể vẫn đ chính đạo định ra lý mục liền trọng điểm nuôi dưỡng chín cái truyền nhân trải qua chính mình sửa đổi đem bọn hắn vốn có pháp thuật truyền thừa đạt được một bước tăng lên để bọn hắn về sau có thể đại biểu lý mục đại biểu thương sinh đi chuyển xuống chín loại đạo pháp mà liên quan tới yêu đạo thì do tiểu bạch thành công ở trong rừng rậm lừa dối ra hai cái giá thú trở về thời điểm bọn hắn liền mang theo lý mục cái k i a tha thiết ánh mắt bước lên về quê hành trình tới thời điểm l ẳ n g nhà lảng nhảng đi thời điểm trong nháy mắt liền xa ngút ngàn dặm vô âm tùng dù sao bọn chúng biết mình ở nơi nào trải qua càng vui vẻ hơn chương ba trăm ba mươi chín đạo hiện linh khí g i a mục tiên tinh mục tiên lịch thiên linh nguyên nhiên người chăn thả du lịch tại đại thiên thế giới giảng đạo tại và dân cùng t ầ u thú cùng phi c ẩ m từ chúng người nhiều vô số kể thiên linh ngàn năm người chăn thả dấu chân trải rộng toàn bộ thế giới khắp nơi đều có truyền thuyết của hắn khắp nơi đều có đệ tử của hắn khắp nơi đều có hắn người sùng bái tiên linh ba ngàn năm người chăn thả đăng cao nhất hô toàn bộ thế giới đều nghe được thanh âm của hắn từ ngày hôm nay linh khí đem dần dần tại trong ngàn năm khôi phục lại có thể đột phá đến độ kiếp kỳ trình độ chúng sinh xin mời tự giải quyết cho tốt nghe được thanh â m này chúng sinh hoảng hốt bọn hắn trước đó chỉ nghe người chăn thả tại toàn bộ thế giới các nơi giảng đạo thời điểm đã từng nói qua sau này con đường tu hành nhưng khi chân chính đây hết thể tiến đến thời điểm bọn hắn còn có một chút xử trí không kịp đề phòng tiên linh năm là năm linh khí triệt để ổn định tại có thể đột phá đến độ kiếp kỳ trình độ đồng thời có tiến thêm một bước phát triển khả năng mà người chăn thả thanh â m lần nữa chuyển đến hắn đem phái ra ba đệ tử xuống núi cho các loại người tu hành bổ sung tri thức trong nháy mắt dòng giã một vạn năm liền đi qua thiên linh lịch cũng tới đến một mươi năm năm lúc này tiên địa đã hoàn toàn biến dạng bởi vì đã ra đời tiên nhân chân chính mà lý mục cũng đã nhận được chính hướng phản hồi lúc này tu vi của hắn cũng đã được như nguyện đi tới địa tiên tri cảnh đồng thời đạt đến địa tiên hậu kỳ đối với cái này lý mục phi thường hài lòng nhưng là chờ ở chỗ cao ở lâu nhìn thấy phong cảnh không giống với lúc trước lý mục liền nhất định có cảm giác cấp bách bởi vì hắn thông qua đức quán g tin tức hiểu rõ đến toàn bộ vũ trụ tựa như một mảnh màu đen trong rừng rậm dấu dếm sát cơ lúc nào cũng có thể bị những sinh vật không biết tên khác cho mất mà lại lý mục biết được nếu như tinh cầu nào ra đời tiên nhân chân chính cũng chính là nhân tiên tri cảnh như vậy thì sẽ có một chút mặt khác đẳng cấp cao hơn trên tinh cầu sinh mệnh đến đây tiến hành cướp đoạt hoặc là chiêu lấy ôn hòa một chút có thể sẽ đến đây chiêu thu đệ tử đương nhiên cũng chỉ là đánh lấy chiêu thu đệ tử ngụy trang tiến đến làm lấy tạm dịch sự tình vì bọn họ xuất sinh nhập tử tương đối thô bạo một điểm liền trực tiếp tại chỗ tới bắt người người thế giới này kinh lịch mấy ngàn năm đột nhiên sinh ra một người tiên kết quả còn không có tốt hưởng thụ tốt trong nháy mắt liền sẽ bị người khác chộp tới xem như khổ lực tại không có mảy may không khí cùng tính phá hư cực mạnh trong vũ trụ tìm kiếm những cái tia hoang phê quán g tinh tiến hành đào q u á n g cũng không phải không thể đưa đến kết quả chính là dài rằng giặc tuổi thọ thật to giảm bớt q u a n g đời còn lại cái này đều sẽ tại tối tăm không ánh mặt trời trong hầm mò vượt qua trải qua rất là thê thảm đây hết t hệ đều là không có người quản dù sao đây mới thực là hắc cám pháp tắc sinh tồn chỉ có năm đấm mới là đạo lý quyết định nếu như lời của ngươi nói không có người nghe đó cũng không phải nói lời của ngươi nói không có, có độ tin cậy mà là năm đấm của ngươi không rất cứng chỉ thế thôi minh mạch đây hết hệ thời điểm lý mục liền biết chính mình là thời điểm nên làm chút an bài bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng lý mục vì cam đoan sau này mình sẽ không ở nơi này an nhàn trí tử cho nên dự định đi ra chính mình viên tinh cầu này ra ngoài đi xem một cái chỉ có hiểu rõ đến sau này mình đối mặt địch nhân khả năng đối mặt địch nhân đến cùng có gì loại năng lực mới có thể tốt hơn an bài đến động tác kế tiếp mới có thể tốt hơn gia tăng chính mình tỷ lệ sinh tồn bước đầu tiên lý mục chính là tăng lên chính mình tinh cầu thực lực tổng hợp để những cái kia chân chính có hy vọng đột phá đến nhân tiên tu sĩ liền liệu mạng đi tu luyện các loại chân chính đột phá luôn hãm lý mục liền trực tiếp nói cho hắn biết mình mới là trên tinh cầu này chân chính lão đại bọn hắn hoặc là phục tùng hoặc là chết phục tùng lời nói cho bọn hắn ba ngàn năm thời gian khi phục dịch kỳ mãn đằng sau liền có thể tự hành rời đi có thể lựa chọn đi những tinh cầu khác phát triển nếu như không đồng ý lập tức hôi phi yên diện dù sao hắn tinh cầu bên trên đạn sinh sinh vật coi như lý mục không thể có đầy đủ pháp lực đi điều động sơn h ạ b i ể n h ồ lực lượng hủy diệt nó cũng hữu lực có thể tùy thời hủy diệt nó dù sao lý mục ý chí chính là tinh cầu này ý chí mà trên toàn bộ tinh cầu tất cả sinh vật đều đạn sinh tại tinh cầu này bên trong từ đẳng cấp bên trên từ trên trời nhưng bên trên liền hình thành một cái áp chế hơn nữa là không thể n ị c h tồn tại mà trước đó lý mục sở dĩ có thể đào thoát trên tinh cầu này linh áp chế cũng là bởi vì lý mục linh hồn nguyên bản liền không thuộc về thế giới này cho nên mới chân chính ra linh n g o ạ i ý mớn cũng làm cho lý mục cảm nhận được một tia đột phá hy vọng nhưng là lý mục mang cho hắn trung quy vẫn là tuyệt vọng nhưng trên tinh cầu này ra đời số lượng nhất định nhân tiên đằng sau lý mục liền tay đem lý hàm hàm cùng tiểu bệnh cho đề bạt đến đ i ệ tiên tri cảnh mặc dù chỉ là sơ kỳ nhưng là cùng nhân tiên đ ỉ n h phong có cách biệt một trời dù sao cái gọi là tu tiên tu tiên một ngày không thành tiên trung thân phi công nhưng là sau khi thành tiên mới hiểu được tiên cùng tiên ở giữa t r ê n lệch so với người cùng cho ở giữa t r ê n lệch đều lớn cái gọi là nhân tiên sơ kỳ coi như đến một trăm cái cũng không nhất định có thể giữ lại được nhân tiên trung kỳ thống chi nhân tiên đ ỉ n h phong cùng đất tiên sơ kỳ có cách biệt một trời bọn hắn quả thực là tinh h ỏ a cùng hạ o nguyện chi tranh không có chút nào khả năng so sánh lý mục sở dĩ tăng lên hai người bọn họ tu vi vì cái gì chính là có thể là lý mục thật tốt quản khống tinh cầu này để trên tinh cầu này chúng sinh có thể tại một cái điểm thăng bằng kéo dài hướng về phía trước phát triển chỉ có chậm d à i hướng về phía trước phát triển lý mục tài có thể làm cho chính mình lưu lại một tia thần thức khống chế tinh cầu này không ngừng lớn mạnh tự thân lại thông qua lớn mạnh thực lực bản thân đi thông thức chung quanh chung vũ trụ năng lượng tăng lên chính mình hình thành một cái tốt tuần hoàn khi hết thể an bài thỏa đáng đằng sau lý mục liền chính thức đem trước kia trốn vào bí cảnh những thế lực kia cùng yêu thú các loại một loạt chúng sinh đều trực tiếp cho tiện tay vung đi ra mặc dù bọn hắn có một ít mờ mịt thậm chí có một ít sợ hãi nhưng là trong lúc bất chợt cảm nhận được giữa thiên địa đã so trước kia vi hoàng không chỉ mấy lần linh k h í bọn hắn đều thật chặt ôm nhau cùng một chỗ cảm thán đến đại thịnh thế gian đã đi tới lễ vật lại không cho bọn hắn gieo h ỏ thời gian trực tiếp cẳng xuống một câu n g o a n thoại xoay người rời đi lý mục n g o a n thoại đơn giản chính là trước kia trốn vào những bí cảnh kia thí dụ nếu như tại vạn năm bên trong không thể xuất hiện một người tiên tri cảnh tu sĩ như vậy sẽ tịch thu trừ phi bọn hắn có thể sinh ra chân chính nhân tiên tri cảnh tu sĩ đối với cái này những thế lực kia vốn là sụp đổ dù sao bọn hắn rất nhiều thế lực đều không có tu luyện tới nhân tiên công pháp bí cảnh nhưng là tự nhiên có người nói cho bọn hắn hiện tại toàn bộ thế giới chính là không bao giờ thiếu công pháp công pháp thật giống như ven đường m ầ m lớn đồ ăn cùng tiểu hài đọc tam tự kinh một dạng tiện nghi lại tốt bán bình thường đều là luận c ầ n bán dù sao lý mục cần chính là một người trợ giúp là một chút giúp đỡ cho nên tự nhiên muốn bỏ được một ít gì đó đại lực đi bồi dưỡng bọn hắn bồi dưỡng đến những người này tiên đằng sau cũng không phải khiến bọn hắn đi theo lý mục cùng một chỗ hương lạc Muốn làm bọn hắn làm chính là không là đối với dạng này cách làm lý mục là cực kỳ tán đồng đồng thời cực kỳ tôn sùng bởi vì hắn tinh cầu này cũng không phải là vây quanh thái dương chuyển hoặc là nói trong toàn bộ vũ trụ vây quanh thái dương chuyển sinh mệnh tinh cầu là cực ít h á n tinh cầu này chính là như vậy là thái dương vây quanh h á n tinh cầu này chuyển cho nên cũng không lo lắng cho mình chỉ là một cái nho nhỏ sinh mệnh tinh cầu tiến lên đi sẽ lâm vào bóng tối vô thận t r ạ hướng lúc đầu quỹ đạo có thể sẽ trở về đến thái dương công công cái kia nhiệt liệt vây quanh đây đều là không cần lo lắng các loại hết thể an bài thỏa đáng đằng sau lý mục liền một mình hướng phía nơi xa mà đi bay qua dài ràng g ạ ặ c vũ trụ trên đường đụng phải không biết bao nhiêu hoang phế tinh cầu thậm chí còn gặp mấy khỏa đã từng xem xét đều là có sinh mệnh tồn tại tinh cầu lúc này lại trở nên m ấ mô có chút thậm chí ở phía xa xem xét chính là một có tựa như một đống cho bụi lung tung rơi tại trong không gian vũ trụ nhìn đầu người da tóc tê dại không biết bao nhiêu sinh mệnh ngay tại một loại này trong đại chiến hôi phi yên diệt ngay cả một cái con mắt đều nhảy không được một chút lại không biết qua bao lâu có lẽ là một một ngàn năm có lẽ là hai ngàn năm lý mục rốt cục tìm gặp một viên sinh mệnh tinh cầu chỉ bất quá sinh mệnh tinh cầu này đẳng cấp quá thấp phía trên ngay cả nhân loại đều không có sinh ra nhưng nhìn nước biết thanh sơn dáng vẻ hay là để lý mục tại lâu dài khô khan trong tầm mắt đạt được một chút tinh vị lý mục dứt h o á t liền một mình đi đến sinh mệnh tinh cầu này mặt ngoài thật tốt câu được câu cá t h n lý mục một chút h mình n sinh bay đi lên ta đột nhiên phát hiện tựa như phía trước toàn bộ tinh cầu bên ngoài đều bố trí một cái cự đại chất pháp đem toàn bộ tinh cầu khống chế ở trong đó bên ngoài lục tục ngao ngoe tiến vào tu tiên giả đều rất giống tại giao ra Gia trên thân những cái gì đáng trước độ vận lý mục ngay tại lặng lẽ quan sát qua một lát lý mục rốt cuộc hiểu rõ nguyên lai、like、bọn hắn dậy cũng không phải là trong truyền thuyết tiên thạch đại bộ phận dạy cũng chỉ bất quá là linh thạch c ự c phẩm những vật này lý mục có là coi như tiên thạch tốt là cái k i a lý mục xác thực không có dù sao hắn tinh cầu phát triển bây giờ cũng không có thành công dựng dụng ra tiên thạch tiên thạch chính là so linh thạch cao hơn một cái đại cấp bậc tồn tại hắn chỉ cung cấp cho tiên nhân phía trên tu sĩ tu luyện tác dụng về phần người bình thường hít vào một hơi đều được bạo thể mà chết tu sĩ bình thường nhìn một chút đều cảm giác được là đối với tiên thạch làm bẩn muốn chân chính có năng lực đi thu nạp tiên thạch còn phải đột phá đến nhân tiên trí cảnh không phải vậy dù là ngươi là độ kiếp kỳ đình phong đi nếm thử tu luyện đối với thân thể phá hư xa xa lớn hơn thu hoạch của ngươi hoặc là nói ngươi căn bản cũng không có thu hoạch chỉ có tổn hại đợi cho lý mục đến gần lúc này mới phát hiện nguyên lai bọn hắn muốn linh thạch c ự c phẩm số lượng cũng rất là không ít cái gì ngươi tại sao không đi bà ta cũng ta muốn một triệu k h ỏ a linh thạch c ự c phẩm ngươi biết cái gì gọi là linh thạch c ự c phẩm sao còn muốn một triệu k h ỏ a n g ư ơ i sợ là muốn tiền muốn điên rồi nha lý mục còn chưa kịp nói chuyện chỉ nghe thấy một cái dương anh múa vớt thanh niên ngay tại đối với trận pháp lối vào thủ vệ chửi ầm lên cho ngươi thời gian ba hơi thở xin mời một lần nữa tổ chức một chút tiếng nói của ngươi nếu không ta không hy vọng có thể tại quỷ thành nhìn thấy ngươi nghe được quỷ thành hai chữ mới vừa rồi còn v ẫ n nộ dị thường thanh niên lập tức trên thân dùng mình một cái lý mục nhìn thấy đối phương tu vi cũng khó khăn lắm đạt đến độ kiếp kỳ không nghĩ tới yếu như vậy không khỏi gió độ kiếp kỳ có thể trong thời gian ngắn ngao du vũ trụ làm sao lại không chịu được như thế người khác chỉ làm ấ y câu hắn liền dọa đến bị cảm hay là được phong hàn lý mục lắc đầu xoay người rời đi tiến lên dựa theo quy củ thành thành khẩn khẩn cho đối phương một triệu khối linh thạch t h phẩm cái này thậm chí là lý mục lớn nhất tài sản trừ những linh thạch này lý mục xác thực cũng không bỏ ra nổi mặt khác linh thạch may mà mình bây giờ những n à y linh thạch c ự c phẩm đối với mình tác dụng không có chút nào trợ rút cho nên lý mục xuất ra đi nhưng cũng không có lấy trước như vậy đau lòng lý mục đau lòng là chính mình cái này một triệu vạn khối linh linh thạch c ự c phẩm chính mình cơ bản không co dùng qua lại đột nhiên chuyển tay cho đưa ra ngoài nếu như cái này một triệu khối linh thạch c ự c phẩm ném cho năm đó mới vào tiên đạo chính mình như vậy chính mình chẳng phải là thật sớm liền thành tiên làm chủ đâu còn biết dùng thụ hiện tại bất khí cho nên nhìn thấy lý mục đủ số giao một triệu khối linh thạch t ự c phẩm liền không khỏi ngẩm đầu nhìn nhiều lý mục một chút bọn hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua thế mà thật sự có người tình nguyện giao một triệu khối linh thạch thực phẩm cũng không nguyện ý giao một viên tiên thạch dù sao tiên thạch mặc dù người bình thường không chiếm được nhưng là đối với nhân tiên tri cảnh trở lên tu sĩ hay là rất dễ dàng ngược lại đối với tại bọn hắn tới nói một triệu khối linh thạch thực phẩm cầm lấy đi ban thưởng h ậ u bối lại so hiện tại xem như nhập môn phí có lời nhiều dù sao nhập môn phí loại kia chiết khấu cũng không phải đánh gây xương đơn giản như vậy mà lý mục cũng không có để ý tới bọn hắn đi vào trận pháp đằng sau liền xuất hiện ở một cái hư hảo thành thị bởi vì thành thị này rất là thần kỳ trên trời trên đất trong biển đáy biển dưới mặt đất đều có kiến trúc tồn、tại. thậm chí thật nhiều kiến trúc phía dưới còn trốn tránh một đoàn đám mây thật tựa như ở trên trời nhân gian một dạng mà lại lý mục phát hiện tại cái này thành phố khổng lồ ở trong không có một cái nào tại hóa thần kỳ phía dưới tất cả mọi người tại hóa thần kỳ trở lên chỉ bất quá bên đường bán bánh nướng tu sĩ đều là hợp đạo c h i cảnh mà hóa thần kỳ thì càng thảm rồi bọn hắn chỉ có thể làm chút càng bận càng khổ càng m ệ t sống hoặc là giúp người khác quản lý linh thú thay linh thú quét dọn vệ sinh hoặc là chính là thấp kém cho người khác làm một cái thiêu hòa đồng tử mà tại thành thị này ở trong tựa như thật chỉ có tiên nhân mới có thể hưởng thụ được như người bình thường g ã i ngộ mà vừa lúc thành thị này nhân tiên trở lên cảnh giới tu sĩ thật đúng là không tinh thiếu dù sao liền dạo qua một vòng xuống tới lý ánh mắt là trong lỗ thai nghe được nhân tiên cảnh bao quát nhân tiên cảnh ở bên trong tu sĩ đã không thua mười cái có thể nghĩ trên tinh cầu này tu tiên hoàn cảnh đến cùng là đến cỡ nào phong phú tu tiên tình huống đến cùng là hạo đại đến mức nào nhưng bọn hắn cũng giới hạn tại cùng lý một chỗ tinh cầu so sánh mà cùng với những cái khác cao thâm hơn tinh cầu so sánh bọn hắn hay là yếu không hợp t h i thường thậm chí không có một con kiến cường trắng nhưng những này đều không trọng bởi vì ngươi không rõ lý mục hành trình vẫn luôn là cùng ngươi bình thường không giống với n g ư ơ i bình thường là vì truy cầu trường sinh mà đi mạo hiểm mà chính mình lại là sinh ra chính là trường sinh bất lao chỗ nào còn sợ nhân thể già yếu mỗi một lần rời núi chính là vì tăng cường c h i thức thực lực của mình tương lai có một ngày đem đến xâm phạm chi địch hết thể d i ệ t s á t đi đây là một cái đơn thuần không có khả năng lại ý nghĩ đơn thuần Trường Tiên Trường Tiên Vực. Lý mục tiến vào viên tinh Đông Đông viên tinh cầu này Hoa Hoa ph vào Vực Vực Mục cầu Lý chỉ bất quá loại này bạch dương cao nhất có thể sinh trưởng đến tiên vật cấp bậc cùng phổ thông bạch dương có cách biệt một trời mà trải qua nghe ngóng lý mục cũng biết viên tinh cầu này chính là do bạch dương tinh bên trên bạch ra không chế bọn hắn lúc đầu không họ bạch là bởi vì tổ thượng tích đức ra một vị thần thông quảng đại tu sĩ đạt được bạch dương tiên vật mới lấy đột phá cho nên từ đây sửa họ là trắng mà lại căn cứ ghi chép bọn hắn không chế viên tinh cầu này đã có mười mấy và năm có thể sưng bắt nguồn xa dòng chảy dài nghe nói gia tộc của bọn hắn đã đạt đến địa tiên trình độ căn cứ phỏng đoán lý mục đoán chừng thực lực của đối phương có lẽ cùng mình rất mặc dù đối phương chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa nhưng là bây giờ lý mục thực lực không đơn thuần chính là một người thực lực không phải một tu tiên giả thực lực mà là người mang một cái tinh cầu năng lượng mặc dù ở chỗ này mượn dùng không được tinh cầu tuyệt đại đa số lực lượng nhưng là nếu như đem tinh cầu so sánh lý mục một phân thân khác lời nói như vậy trong đó nhất không dễ thấy chính là cơ sở nhất nhất biểu tượng những cái kia pháp lực mà lớn nhất thực lực chính là toàn bộ tinh cầu có thể bao giờ cũng rèn luyện thần hồn của ngươi để cho ngươi cả người tu tiên cơ sở từ trên bản chất bắt đầu chậm rãi tăng lên dù sao liền đơn thuần theo tuổi thọ mà nói phổ thông tinh cầu vậy cũng là một trăm triệu năm mà thôi mà nhân loại chỉ bất quá ngắn nhất có thể sống mấy chục năm mà thôi cho nên lý mục tin tưởng chỉ cần đối phương viên này bạch dương tinh bên trong linh không có xuất thủ như vậy lý mục có thể tại viên này bạch dương tinh đi lên đi tự nhiên mà lại lý mục tin tưởng mình tự thân giá trị ngươi hoàn toàn không cần đến đối phương xuất thủ cho nên lý mục ở trên tinh cầu này an toàn đạt được cực lớn cam đoan mặc dù lý mục trước đó tại tinh cầu của mình bên trên đạt được một chút mảnh vỡ hóa tin tức nhưng là đối với chân chính tiên giới hay là hoàn toàn không biết gì cả cho nên lý mục cương bắt đầu đi vào bạch dương tinh đằng sau không có đầu tiên đi tấp nập cùng người giao lưu mà là âm thầm quan sát thông qua tối nghĩa ngôn ngữ phán đoán đi lắng nghe đi chậm rãi dung nhập người tu tiên này trong truyền thuyết cảnh giới tiên nhân tên gọi tắt tiên cảnh mà trải qua một đoạn thời gian hiểu rõ lý mục cũng biết bọn hắn s ở sinh sống khu vực gọi là đông hoa tiên vực mà đông hoa tiên vực không biết là có bao nhiêu đoàn tinh vân chỗ cấu thành mà những này tinh vân trong đó lại có không biết bao nhiêu cái tinh hệ mà những tinh hệ này bên trong lại có không biết bao nhiêu hành tinh giống như trong sa mạc cắt sỏi một g i m nhiều nhưng là nếu như nói trong đó ra đời tiên nhân tinh cầu vẫn là có thể đến được Mặc dù số lượng vẫn k h ổ n g l t m ỗ i một n g à y cơ hồ độ ề u sẽ c b i ế n hóa, n h ư n g là s o s á n h với t o à n bộ t i n h c ầ gọi là nhất tiên nhân tiên phía t r ô n là địa tiên địa tiên p h n a trên là trời tiên thiên tiên phía trên là người tiên huyền tiên phía trên là t i ê n á i ớt huyền tiên thái ớt huyền tiên phía trên là kim tiên kim tiên phía trên là thái ớt huyền tiên thái ớt huyền tiên phía trên là kim tiên kim tiên phía trên là thái ớt kim tiên thái ớt kim tiên phía trên là lớn la kim tiên mà lại cảnh giới tiên nhân thực lực miễn cưỡng một p h â n thân phần đều có một trời một vực khác nhau mà truyền thuyết đại la kim tiên phía trên vẫn có đáng sợ cảnh giới nhưng không phải trước mắt những tu tiên giả này có khả năng tiếp xúc mà nghe nói cái này đông hoa tiên vực chính là từ đông hoa đế quân không chế nghe nói đông hoa đế quân chính là đại la kim tiên đỉnh phong thực lực đương nhiên đây đều là truyền thuyết có lẽ đông hoa đế quân thực lực so trong truyền thuyết còn cường đại hơn cũng không người nào biết mà người bình thường tiên cao nhất có thể sống một trăm linh năm địa tiên cao nhất có thể sống ba trăm linh năm thiên tiên cao nhất có thể lấy được một triệu năm h u y ề n tiên cao nhất có thể lấy được ba triệu năm Thái ớt huyền tiền huyền cho a o n ấ lấy t thể có được ngàn v nên ă m kim năm, tiền triệu thái kim nhất thể ớt cao có lấy được nói trong truyền thuyết vị này đông hoa đế quân cao nhất liền có thể sống ba trăm triệu năm nó khống chế vô số năm ánh sáng cương vực không biết trong đó lại có bao nhiêu đoàn tinh vân mà có thể vào được đông hoa đế quân cương vực bên trong thế lực c h ố mơ ước tinh cầu chỉ có hai loại một loại chính là có thể sinh ra nhân tiên tri cảnh trở lên sinh mệnh tinh cầu một cái khác loại chính là có phong phú khoáng sản tài nguyên rất rõ ràng lý mục từ trong những tin tức này biết được tinh cầu của mình chỉ sợ đã bị người hữu tâm để mắt tới chỉ bất quá bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi những người kia chậm chạp không có động thủ mà thôi nhưng là giấy tóm lại là không gói được lửa một ngày nào đó khi ngoại giới tài nguyên cùng sinh mệnh tinh cầu bị cấp chiếm còn thừa không có mấy thời điểm tinh cầu của mình c h u n g quy sẽ đi hướng đại chúng tầm mắt trở thành bọn hắn chiến đấu đối tượng vì sau này thái bình vì sau này an nhàn lý mục quyết định tiên hạ thủ vi cường không vào hắn cọt làm sao bắt được c o n cho nên trước hết tiến vào trong truyền thuyết này tiên giới tiến hành hảo hào tìm hiểu một phen lý mục ngay tại cái này dê trắng tinh bên trên bù lại chính mình tu tiên đến tiếp sau chi thức đằng sau quay người lại đi hướng c h ỗ hắn bắt đầu chính mình phong hoa tuyệt đại cả đời lại nói thông qua lý mục hiểu rõ chính mình sở đ á i phiến khu vực kia là huyền h ắ t tinh hệ quản lý mà huyền h ắ t trong tinh hệ mặt lại có mấy mười trên trăm cái tiểu tinh hệ cho nên trước kia nhìn linh mục có thể khống chế viên tinh cầu kia hay là rất lợi hại dù sao chung quanh đều là t ĩ n h mịch một mảnh phế tinh cầu nhưng là cho tới giờ khắp này lý mục lại triệt để minh bạch trước kia đều là tự cao tự đại nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên cái này nhỏ những này tiểu tinh hệ bên trong có lớn có thể khống chế mấy chục cái thậm chí trên trăm cái hành tinh có nhỏ tinh hệ thậm chí chỉ có thể khống chế một cái tinh cầu mà vừa lúc lý mục khống chế tinh cầu kia chính là một mình tạo thành một cái rất nhỏ tinh hệ chỉ bất quá nó chỉ khống chế được một cái cỡ nhỏ thái dương vây quanh chính mình xoay tròn còn có một cái nhỏ mặt trăng vây quanh chính mình xoay tròn mặt khác không có gì cả mà nói đến huyền h ắ c tinh hệ truyền thuyết cái này huyền h ắ c tinh hệ quy nhất cái gọi là huyền h ắ c minh thế lực quản lý trong bọn họ người thực lực mạnh nhất thậm chí đã đạt tới huyền tiên cảnh giới một thân thực lực sâu không lường được nghe nói trong lúc phất tay liền có thể hủy diệt một viên tinh cầu quả thực là khủng bố như vậy nghe đến mấy cái này tin tức đằng sau lý mục cũng biến thành rộn rợn dù sao tới dạng này cửa lớn so sánh với chính mình trước đó pháp thuật tổn thương đơn giản ngay cả gai ngưỡng n a cũng không tính thật là cổ không thành l ớ n ta toàn bộ tiên giới có khác biệt với tu tiên giới bọn hắn lưu truyền một câu tiên nhân phía dưới đều là như chó mà nơi này nói cho chính là phàm chó ý tứ có thể tùy thời nắm tồn tại nhưng là ai cũng không biết nhưng là ai cũng không biết coi như đột phá đến tiên nhân mà chân chính tranh lệch lúc này mới hoàn toàn rõ ràng bày ở trước mặt của ngươi nhân tiên tri cảnh cùng đ ị a tiên tri cảnh ở giữa h n g câu so với phạm nhân cùng độ kiếp kỳ đều lớn nếu như nói tất cả tu tiên giả tại thành công đột phá đến nhân tiên tri cảnh trước đó tất cả khinh bỉ mặc dù đều tồn tại nhưng là khó tránh khỏi còn có một số che lấp mà tới được tiên giới đằng sau bọn hắn đột phá đến nhân tiên tri cảnh trở lên tất cả khinh bỉ đều là chân tình bộc lộ thậm chí không cần đi dối trá làm bộ bởi vì so tu vi ngươi thấp người sẽ dẫn đầu tận lực đem tư thái của mình hạ thấp bởi vì bọn hắn minh mạch so với bọn hắn thực lực dù là cao một cái nho nhỏ d a i tầng liền có thể phất tay nhấc chân ở giữa đem đối phương đánh đánh hôi phi lên diện không có bất kỳ cái gì cơ hội luân hồi mà nói đến luân hồi chứng, 333, luân hồi, chứng 333, luân hồi. liền u â n h ồ chứng hồi. luân l i không thể không nói một chút vị kia toàn bộ đông hoa tiên vực nhất là chuyển kỳ đế quân mục đích của hắn chính là vì chính mình chế tạo một cái tiên g i a hoàng triều tốt hơn khống chế toàn bộ đông hoa tiên vực một ngọn cây cọc cỏ vì thế hắn đặc biệt tạo một cái luân hồi truyền thuyết có thể tại bình thường tiên nhân chết mất đằng sau tiến vào bên trong chỉ cần ở trong luân hồi đợi một thời gian ngắn dựa theo đông hoa đế quân nhiệm vụ đi hoàn thành liên có nhất định tỷ lệ một lần nữa đầu thai làm người chưa chắc không có lần nữa đăng lâm tiên giới khả năng nhưng là làm như vậy cũng có rất lớn tai hại t ỷ như luân hồi này chi địa hoàn toàn do đông hoa đế quân một người đi k h ô n g chế tất cả h ỉ nộ ai ố toàn bằng đông hoa đế quân ý thức cao hứng mà làm hôm nay khả năng cảm thấy người này tội ác tại trời ra tay liền đem nó diệt s á t ngày mai lại cảm thấy người này làm sự tình có thể nguyên đồng dạng tội phạm khả năng có sẽ khác biệt phán đoán mà lại bởi vì đông hoa đế quân mặc dù tại đông hoa tiên vực tiếng tăm lừng lẫy nhưng là thế giới này lại không chỉ đông hoa tiên vực một cái tiên giới mà lại bởi vì đông hoa đế quân mặc dù tại đông hoa tiên vực tiếng tăm lừng l ấy nhưng là thế giới này lại không chỉ đông hoa tiên ngọc một cái tiên kiếm khó tránh khỏi sẽ cùng đông hoa đế quân phát sinh ma sát va chạm mà bởi vì toàn bộ luân hồi lại đang đông hoa đế quân khống chế phía dưới nếu như đông hoa đế quân nhận một chút xíu thương tích như vậy rất có thể toàn bộ đông luân hồi liền có thể sẽ hôi phi ê d i ệ t cho nên khi đến đây nói đông hoa đế quân thực lực còn chưa đủ lấy dựng lên chân chính tiên gia hoàng triều bởi vì dù sao chung quanh đều có nhìn chằm chằm ác lân cận mà lại càng có không cách nào cấu thành chân chính nơi luân hồi trước mắt hắn có khả năng khống chế cũng vẹn vẹn chính là cái này vô số năm ánh sáng khoảng cách cương vực trên nó tu hành tiên nhân nhưng là những tiên nhân này tại phạm nhân trong mắt có lẽ là cao không thể chạm ngay cả đứng xa nhìn đều cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn nhưng là tại chính thức cường g i ả trước mặt phổ thông tiên nhân cùng bên đường con kiến không có gì khác nhau tùy ý sẽ bị người dẫm chết không người chú ý bọn hắn chân chính để ý là cùng thực lực mình tương đương tu sĩ chí ít cũng phải thái ớt kim tiên phía trên thực lực mới có thể vì bọn họ xử lý một chút đủ khả năng sự tỉnh trợ giúp bọn hắn tiết kiệm một chút thời gian đi tu luyện đi làm bước kế tiếp kế hoạch cho nên toàn bộ đông hoa tiên vực bên trong mặc dù có vô số trên tinh cầu tồn tại sinh mệnh tồn tại tiên nhân nhưng là chân chính nhìn thấy đông hoa đế quân người ở bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay khi lý mục hấp thu xong những tin tức này đằng sau cảm giác được sự nghiệp của mình trong chốc lát mở rộng không ít trước kia chính mình chỉ nhìn chằm chằm trong nhà mình một mỗ ba phần đất kia lúc này chân chính đi đến bên ngoài, mới biết được thế giới này đến cùng đến cỡ nào rộng lớn cỡ nào t r ắ n g lệ huy hoàng bực nào cho nên lý mục liền âm thầm quyết định nhất định phải thật tốt dung nhập cái này trong tiên giới tối thiểu nhất cho mình định một cái mục tiêu nhỏ một trăm triệu năm bên trong đứng tại đông hoa đế quân trước mặt cùng nó đối ứng một chén có lẽ những người khác nghe được lý mục lời nói sau đều sẽ cười nói lý mục n ỡ ngẩn còn tưởng rằng chính mình chân chính có thể sống lâu như vậy à nhưng là chắc hẳn lý mục nghe thấy được cũng sẽ cười hắc hắc xem như bọn hắn đều là n g ngẩn mà thôi bởi vì tất cả mọi người không biết lý mục chính là trường sinh bất lao thể chất thiên địa diệt mà ta bất diệt mà lại mà lại lý mục từ trong những tin tức này cũng bắt được một chút dấu vết để lại tựa như thành lập trong truyền thuyết thiên đình hoặc là nói gọi tiên gia hoàng triều tựa như không bằng mặt ngoài đơn giản như vậy bằng không trực tiếp kéo một cái giá đông hoa đế quân đã sớm làm vì sao còn muốn đi tạo cái gì nơi luân hồi hoàn toàn không cần thiết ta bởi vì đến bọn hắn cảnh giới này khả năng phổ thông tu tiên tài nguyên đối với bọn hắn cũng không có cái gì trợ giúp cho nên ngoại giới truyền lại nói nói, đông hoa đế quân thành lập luân hồi vơ vét tu tiên giới tiên nhân phía trên tu sĩ đi lớn mạnh chính mình linh hồn đây đều là lời nói vô căn cứ nếu như ngươi chân chính đem những lời này tưởng thật như vậy ngươi liền khoảng cách đại nạn không xa cũng không biết qua bao lâu lý mục rốt cục lại tới một mảnh trong tinh hệ mảnh này tinh hệ rất là kỳ diệu hắn to to nhỏ nhỏ có trên trăm hành tinh nhưng là trung ương nhất thế mà không phải một viên tinh cầu mà là ba viên tinh cầu mà lại là ba viên đều có sinh mệnh tinh cầu giữa bọn họ với nhau hấp dẫn lại lẫn nhau ở giữa chứng cứ sau đó kéo theo chúng quanh trên trăm hành tinh tạo thành một cái c h t h e t ấ t pháp mà trên ba viên tinh cầu này đều sinh tồn lấy cường đại tiên nhân thuyền thuyết đẳng cấp kẻ cao nhất đã đến kim tiên tri cảnh mà bọn hắn có khả năng thu nạp ánh、nắng. lại là tự thân sáng tạo bởi vì bọn hắn ba viên tinh cầu bên trên đều có một loại rất đặc biệt linh thảo từ nhất giai đến cựu giai đều có thậm chí còn có số lượng không ít tiên thảo bọn hắn liền gọi là ánh nắng cỏ giản dị tự nhiên danh tự tên như ý nghĩa chính là ban đêm hấp thụ linh khí ban ngày phóng thích ánh nắng mà lại căn cứ lý mục tại trên ba viên tinh cầu này chứng kiến hết thệ cũng minh bạch bọn hắn trận pháp này đến cùng có gì chỗ huyền diệu không phải là phòng ngự địch đến Cũng k h mà, mà lý mục cũng biết đến tinh hệ này liền lấy ba viên tinh cầu này chỗ mệnh danh bọn hắn liền gọi là tam tinh hệ trong đó phân biệt mệnh danh là thanh dương tinh giáp lộc tinh cự hồ tê in tinh mà trên nó thế lực thì là do tam đại già khống chế bọn hắn tình như thủ túc đã có hơn ngàn năm ngàn vạn năm lịch sử thanh dương tinh phía trên có dê nhà khống chế g mà cự hổ tinh phía trên hổ ra bọn hắn am hiểu hơn chiến đấu mà lại lực phòng ngự siêu cao cho nên tự nhiên mà vậy thành trong ba nhà này lao đại mà đồng thời lộc ra bởi vì thêm ra một chút trí ma cao siêu tu sĩ cho nên bọn hắn đứng hàng thứ hai dê nhà tự nhiên khuất tại thứ ba nhưng là bọn hắn cũng không có bất luận kẻ nào không phụ chỉ vì bọn hắn ba nhà lịch sử bắt nguồn xa dòng chảy dài lẫn nhau ở giữa thông ra rất nhiều vì để cho bọn hắn có thể lâu dài trị an xuống dưới bọn hắn tiên tổ thậm chí sẽ lợi dụng tiên nhân đi lôi kéo người bình thường vừa đi vừa về tiến hành h ô n phối để bọn hắn ba nhà từ đây gần như không phân ngươi họng súng một mực đối ngoại dẫn đến bây giờ chung quanh những tinh hệ khác đều gặp bọn hắn sẽ lập tức tránh đi sợ chọc đối phương không thoải mái vừa ra tay liền đem chính mình cho răng g á c nhưng là chỉ có lý mục loại này đi qua người mới biết nguyên lai tam tinh hệ người đều là như vậy lễ phép một câu liền có thể để cho người ta cảm thấy khoái hoạt cả ngày r á n vẻ chương ba trăm ba mươi bốn tiên gia bà bối chương ba trăm ba mươi bốn tiên gia bà bối lý mục đi vào tam tinh tinh hệ sau liền tạm thời an định xuống tới thời gian nhàn hạ liền học tập một chút tu tiên tri thức nhân tiên phía dưới tu tiên giả có vũ khí có đan dược tiên nhân phía trên cũng giống vậy tiên nhân dùng vũ khí dựa theo tu vi của bọn hắn phân biệt đối ứng chính là nhân phẩm tiên khí nhân tiên địa phẩm tiên khí địa tiên thiên phẩm tiên khí thiên tiên huyền phẩm tiên khí huyền tiên thái ớt huyền tiên hậu tiên linh bảo kim tiên thái ớt kim tiên đại la kim tiên mà tiên nhân phục d ụ n g đan dược cũng được sưng chi thành tiên đan phân biệt đối ứng nhân phẩm tiên đan nhân tiên địa phẩm tiên đan địa tiên thiên phẩm tiên đan thiên tiên huyền phẩm tiên đan huyền tiên thái ớt huyền tiên hậu tiên linh bảo tiên đan kim tiên thái ớt kim tiên đại la kim tiên mà lấy bên trên những này chính là lý mục trước mắt sở học tập trọng điểm phương hướng thượng tiên tiểu tiên mới đến muốn học một môn tiên ra bản lĩnh mong rằng thượng tiên có thể chiếu cố m ư ờ hai một ngày này lý mục chỉnh lý tốt hành trang đem chính mình thu thập sạch sẽ chỉnh trình tề Đi tới một mây chỗ dù sao tiên giới bình thường công nhận chỉ có tiên thạch đối với linh thạch phổ thông bọn hắn phần lớn là sẽ không thu mà lại tiên thạch rất khó kiếm lấy hoặc là người nắm trong tay nhất định quá mạch hoặc là ngươi liền có một môn có thể cùng người khác đổi lấy hiện thực bản lĩnh mà lý mục cũng không có nắm trong tay khoáng mạch cũng chỉ phải quyết định tiến đến học nghệ nhưng là chân chính có thể làm cho ngươi trước mắt đi b á i sư học nghệ người là cực kỳ t h ư a t h ớt mà lại hành tung lơ lửng không cố định lý mục sàng chọn thật lâu mới sàng chọn đến như thế một vị mà lại nghe nói vị này thu đồ đệ tiêu chuẩn rất là nghiêm ngặt càng quan trọng hơn là người này cực coi trọng duyên phận nếu như, hắn vừa lúc ra ngoài không tại, nếu như đến đây có người đến đây bãi sư học nghệ hắn liền sẽ không chút do dự cự tuyệt người khác nói người này cùng hắn vô duyên nhưng là ai đều biết vị này luyện đan sư một trăm năm thời gian tối thiểu nhất có năm chín không ở bên ngoài vượt qua cho nên mọi người cơ bản đều biết cửa này không dễ chịu tối thiểu nhất có chín thành người bị không chút lưu tình x o á t xuống dưới mà lại phía sau mỗi một q u a n đều cực kỳ khổ sở có thể người lưu lại phượng m a u lân r á c dù sao tiến đến bái sư người nối liền không dứt nhưng là chân chính có thể người lưu lại cũng chỉ bất quá cho tới bây giờ là một cái thiêu hỏa đồng tử cụ thể bản lĩnh học được bao nhiêu không nói trước đầu tiên chính là cái này tỷ lệ đào thải thực sự quá mức kinh người nhưng là lý mục đối với mấy cái này không có chút nào thèm quan tâm ngược lại đã tính trước đứng tại cái này một tòa đã từng đông như chảy hội bây giờ trước cửa có thể răng lưới bắt chim đậu phủ ngoài cửa l ặ n g lặng chờ cái này chờ đợi dòng dã hơn mười năm thời gian nửa đường cũng tới một chút các tu sĩ khác đến đây bại sư vừa nhìn thấy lý mục ở đây l ặ n g lặng chờ đợi mà bên trong nhưng không a i bọn hắn liền lắc đầu từ bỏ có kiên trì tốt một chút muốn cùng lý mục thật tốt so một lần nhưng là bất quá thời gian ba năm cũng tuyên n ư ỡ n g cáo chính mình thất bại dù sao bọn hắn cảm thấy nếu như vậy tốn hao xuống dưới chính mình còn không có bãi đến sư đầu tiên tuổi thọ liền không cho phép dù sao bọn hắn phần lớn là tại độ kiếp kỳ tu sĩ thậm chí còn còn chưa đạt tới nhân tiên mà chân chính đến nhân tiên tri cảnh nhân số số lượng cũng không nhiều mà lại bọn hắn cũng biết cái này biết luyện đan đã từng đồng tử rất có thể sẽ không giao chân chính bản sự đi hắn nơi này vót m ọ t đầu đi vào khi một cái bình thường thiêu hỏa đồng tử còn không bằng tham gia một chút thế lực đội hộ vệ hoặc là dứt khoát khi một tên lính quèn cầm thu nhập xóa hiện tại còn cao Nha, ngươi cưỡng người, đều tu luyện thành tiên, làm sao còn như cưỡng? Chẳng lẽ ngươi tu luyện tới nhân tiên tri cảnh liền dựa vào chính thế sao dựa cái tới tri cái cố đều tu tu làm này vào một lẽ nhìn thấy lý mục vẫn ở một bên lẳng lặng chờ vị kia đã từng tiêu hỏa đ ô n g tử trở về một bên một vị người mặc thất thải áo đông thanh niên liền không nhịn được mở miệng nói ra lý mục nghe được đối phương ngôn ngữ đằng sau chỉ là yên lặng nhìn đối phương một chút sau đó quay người liền ngậm miệng không nói giá hỏa này là cái lắm lời mà lại tâm tư tựa như không có đơn thuần như vậy nhớ k ỹ hai người lần thứ nhất gặp nhau thời điểm chính là tại năm ngoái hắn vừa lên đến liền nhiệt tình tự giới thiệu công bố hắn cứ gọi là phương hoàng sau đó lý mục nhìn thấy đối phương nhiệt tình như vậy liền xưng hô hắn một tiếng phượng hoàng nam hắn cũng cao hứng bừng, bừng cao hứng bừng, bừng nhận lấy xưng hô thế này. nhưng là theo thời gian trôi qua lý mục rốt c ụ ộ c hiểu rõ đối phương đến cùng là tâm tư gì gia hỏa này mỗi ngày đều không ngừng đang khuyên lui lý mục đang đả kích lý mục lòng tự tin mà lại không chỉ lý mục nhận công kích của hắn mà khác đến đây chờ đợi vị tiêu tiên nhân trở về người đều sẽ để cho cái này phượng hoàng nam xuất thủ cho khuyên lui nhưng là thời gian lâu dài cái này phượng hoàng nam một mực đợi tại lý mục phụ cận chậm chạp không chịu rời đi bây giờ đều hơn một năm còn đợi ở chỗ này lý mục liền biết người này đến cùng là tâm tư gì cho nên phía sau cũng từ từ tới tắt cùng đối phương giao lưu ý tứ lao huy n g ngươi liền nghe ta một lời khuyên đi ngươi vì sao muốn ở đây đau khổ chờ đợi mười mấy năm tốt đẹp thanh xuân à, ngươi làm sao lãng phí ở nơi này ngươi cam tâm sao ta kể cho ngươi à. nghe được đối phương lại bắt đầu nghĩ linh tinh lý mục cảm giác được chính mình thân là địa tiên thân là tiên nhân bây giờ đều cảm giác đầu hóc quay cuồng liền tranh thủ thời gian khoát tay áo mở miệng nói ngươi lại nói luận nói ta một thanh đập chết n g ư ơ i người tin không làm sao đến mức này à lý huynh à, hai ta cũng hơn một năm giao tình ngươi có thể nào như vậy vô tình à? nhìn thấy lý mục rốt c u c phẫn nộ vị kia người khoác thất thải quần áo p ư ợ n g hoàng nam liền tranh thủ thời gian buồng n ị c h lên ra miệng của hắn nhưng là lý mục chỉ là trứng mắt toàn thân tản r a điệu tiên đ ỉ n h phong tu vi làm cho đối phương một cái lạo đạo kém chút không có đứng vững đằng sau từ từ tỉnh táo lại phượng hoàng nam lúc này tranh thủ thời gian liền đối với lý mục làm một đại lễ sắc mặt tái nhược nói thượng tiên thượng tiên là ta có mắt không trọng à lại dám lấy chỉ là nhân tiên tri cảnh liền dám đối với thượng tiên mở miệng kiêu ngạo thật sự là nên phạt mong rằng thượng tiên vẫn có thể xem ở người ta hơn một năm nay duyên phận phía trên tha ta một mạng dù sao tu tiên không dễ mời thượng tiên tha ta à khi thật sự trực diện cảm nhận được lý mục y thế đằng sau cái này một tên phượng hoàng nam rốt cục cảm thấy sinh mệnh của mình thì ra là thế thở hơi cuối cùng Liền Lý thời gian đối với tranh thủ mà ụ c cầu lớn lên, l tiếng xin đứng nhưng tha thứ đứng lên, nhưng là Lý Mục cũng không có không hắn đối với tại h h ố n g sát quát thủ, mà là tùy ý bày đến tay, để hắn mà mau ngầm m là bày ý đến để ệ n đình g cuộc h chỗ này đối với mình nghĩ linh tinh. ỉ ở c này Mà đối với tại cuộc sống về sau khi biết được lý mục thực lực cao như thế phượng hoàng nam liền bắt đầu đối với lý mục hiến lên ân cần được không khoái hoạt chương ba trăm ba mươi lăm duyên phận không hướng ta đến chương ba trăm ba mươi lăm duyên phận không hướng ta đến thời gian trôi mau đảo mắt chính là một trăm năm thời gian lý mục cũng rốt cục chờ đến vị kia tiên nhân trở về mà một bên vị kia phượng hoàng nam không biết nhận lấy loại nào tật bệnh ảnh hưởng thế mà sinh sinh bồi tiếp lý mục ở chỗ này chờ hơn một trăm năm mà lại theo lý mục cùng phượng hoàng nam tại chỗ này chờ đợi thời gian gia tăng đến đây nhìn lý mục trò cười người cũng càng ngày càng nhiều với lúc hôm nay liền có mười mấy người mà lại người ở chỗ này thực lực đều không tầm thường xem xét nơi xa thuộc về vị tiêu tiên nhân động phủ mở ra liền lập tức thông qua diên phần mình thông đạo hô bằng gọi hữu chuẩn bị cùng một chỗ nhìn xem lý mục cùng phượng hoàng nam mất sạch tôn nghiêm thượng tiên thượng tiên chúng ta là đến bái sư học nghệ phiến phước thượng tiên xem chúng ta một chút mà phượng hoàng nam vừa nhìn thấy vị t i ê n tiên nhân trở về liền tranh thủ thời gian lớn tiếng la lên a một tiếng thanh âm nhẹ nhàng truyền đến chỉ thấy trước mặt mọi người liền xuất hiện một vị dâu tóc bạc trắng nam t ử trung niên một mặt ôn hòa đối với lý mục cùng phượng hoàng nam nói ra mà các ngươi lại là đến đây bái sư c ầ u nghệ quả nhiên hết thệ đều không thể gạt được thượng tiên từ mắt chúng ta chính là đến đây bái sư c ầ u nghệ đúng vậy thượng tiên lý mục nhìn thấy phượng hoàng nam một bộ thiểm cầu bộ g á n g trong lòng không khỏi vì đó trơ chẽn nhưng vẫn là chăm chú đối với vị này tiên nhân nói ra chính mình tô cầu thì ra là thế các ngươi là khi nào đến đây nơi đây không có thượng tiên lời nói chúng ta hơn một trăm n ă m trước liền đến lần nữa chân thành chờ đợi mớn lẳng lặng lắng nghe thượng tiên dạy bảo nghe được vị tia tiên nhân nói phượng hoàng nam tranh thủ thời gian áp sát tới à thì ra là thế hơn một trăm năm trước ta vẫn chưa về đã như vậy xem ra các ngươi cũng cùng ta vô duyên vô phận các ngươi hay là tản đi đi riêng phần mình chạy tương lai đi vị này tiên nhân nghe được phượng hoàng nam lời nói sau liền một mặt tùy ý khoát tay áo nói một câu để phượng hoàng nam cực kỳ bi thương lời nói để bên cạnh người vây xem phình bụng cười to lời nói nhưng là cây rừng trên mặt không vui không vờn ngược lại ngóc đầu lên nghi ngờ đối với vị kia tiên nhân nói xin vấn tiên nhân như thế nào tại sao là phần ta cho là hữu duyên chính là hữu duyên ta cho là có phần chính là có phần hết t h ả không thể lỗ mãng vị kia tiên nhân nghe được có người ngẩng đầu chống đối chính mình liền lập tức rất là nổi nóng quay người đối với lý mục lạnh như băng nói nếu không phải chung quanh còn có nhiều như vậy quần chúng hắn khả năng liền sẽ không so đo thanh danh của mình tại chỗ muốn đem lý mục cho nghiền xương thành cho nói như vậy duyên phận chính là ngươi đi lý mục sau khi nghe xong chăm chú nhẹ gật đầu đứng dậy ngẩng đầu một mặt nghiền ngẫm đối với trước mắt tiên nhân nói người cái này tư rốt cuộc là ý gì tiên nhân rốt cục trở mặt thời khắc chuẩn bị một bàn tay vung ra một đạo tiên thuật đem lý mục tại chỗ cho đập tiến bụi bằng bên trong mà thấy cảnh này phượng hoàng nam lúc này sớm đã trợn mắt hốc mồm thấy cảnh này còn chúng vây xem lúc này sớm đã lui ra phía sau mấy ngàn dặm sợ đợi chút nữa vạn nhất đánh nhau chính mình thành thai bay vạ gió người bị hại ý của ta rất đơn giản đã ngươi chính là trong truyền thuyết này duyên phận như vậy thì đại biểu ngươi duyên phận này cũng sẽ không hướng chúng ta đi đến cho nên nếu duyên phận cũng không hướng ta đến ta liền hướng duyên phận đi ngoài miệng nói như vậy dưới lòng bàn chân công phu cũng không giảm lý mục trực tiếp một cái xúc địa thành thốn trong nháy mắt liền xuất hiện ở tên này tiên nhân trước mặt một bàn tay không có dấu hiệu nào bóp lấy cổ của đối phương trong nháy mắt liền phong bế trên người đối phương tất cả thiết lực làm cho đối phương không có chút nào phản kháng lực lượng người đến cùng là ai là ai rốt cục tại rất nhiều người hoảng sợ trong ánh mắt vị tiêu tiên nhân cũng lộ ra rất nhiều năm cũng không có lộ ra qua hoảng sợ ánh mắt ta chính là ta ta nói qua duyên phận không hướng ta đi tới ta liền hướng duyên phận đi đến người cho ta giảng một chút hiện tại duyên phận sẽ hay không thường bạn ta tả hữu lý mục vẫn một mặt đua dỡn bộ dáng nhưng là trong tay lực lượng không có giảm bất chút nào thậm chí còn tăng cường mấy phần phản phất sau một khắc trên tay liền sẽ toát ra vô số tiên thuật đem trong tay tiên nhân tùy thời bóp cái vỡ nát nghe được lý mục như thế ngữ lý mục trong tay vị kia tiên nhân rốt cục túi xuống đầu lâu cao n ạ o ôm ôm đối với lý mục nói ra còn xin thượng tiên hạ thủ lưu t ì n h từ đây ta cắp nhị nhất định là thượng tiên như thiên lôi sai đâu đánh đó như vì thế thể trời đánh ngũ lôi chết không yên lành vĩnh viễn không vào luân hồi bốn rốt cục chờ đối phương lợi thể triệt để phát xong đằng sau lý mục lúc này mới bông xuống tấm kia căng thẳng tay quay người ôn hòa nói nguyên lai、like、là cái đại sứa ta đã nói rồi ai cổ lực lượng cứng rắn như thế lại có thể ngăn cản được ta vừa mới đột phá đến thiên tiên cảnh giới tiên lực mà bây giờ các đại sư nguyện ý từ đây cùng ta như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó ta cũng không thể cô phụ các đại sư một phen ý tốt cho nên từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta tọa hạ đồng tử mà một bên ngươi phượng hoàng nam liền nói ngươi đ â u đừng trận cái mắt to tựa như không có gì kiến thức m ư ợ dạng ngươi cũng là ta tọa hạ đồng tử từ đây liền h ả o h ả o hầu hạ ta bắt đầu học tập luyện đ an khi một lần nữa nắm giữ quyền chủ động lăng mộ lúc này rốt cuộc khôi phục hồi lâu không có khôi phục phách lối dáng vẻ dù sao mình tại ngươi nơi này lẳng Kết quả là mà ớ i hiện đối phương lại phát phương l quả hứng mềm. Một thân thực mềm, một lại ự c nhìn như tựa như đặt tới điệu tiên đỉnh phong, nhưng tựa đặt phong, lý mục bởi vì có một viên tinh cầu tồn tại còn có trời sinh linh hồn cường đại dẫn đến cả người thần hồn so tu sĩ bình thường cường đại vô số lần chính mình nghiên cứu lên pháp t h u ậ t tiên thuật đến quả thực là tay cầm đem bóp cho nên lý mục tài tại đột phá đến thiên tiên sơ kỳ trong thời gian ngắn liền nắm giữ rất tốt nắm giữ tiên thuật lúc này mới có thể trong nháy mắt đem đối phương cầm xuống mà lý mục sở dĩ đồng thời cũng đem p ư ợ n g hoàng nam đặt vào chính mình to hạ vì chính là để gia hỏa này thật tốt đốc xúc một chút trong truyền thuyết này người khác luyện đan đồng tử dù sao lý mục biết phượng hoàng nam loại người này trước kia lúc nhờ và người đến cỡ nào h è n mọn khi hắn đứng lên thời điểm liền sẽ so trước kia h è n mọn dáng vẻ đáng hận mấy chục lần trả về trở về cho nên lý mục liền để phượng hoàng nam về sau liền chuyên môn phụ trách nhìn chằm chằm cái này đã từng luyện đan đồng tử cực kỳ cho mình luyện chế đan dược và dạy bảo chính mình luyện đan kỳ thật cũng không phải lý mục tâm v n chủ yếu là gia hỏa này rất có thể giả bộ lý mục thực sự không vừa mắt mấu chốt cha ngươi coi như xong thế mà còn chứa vào lý mục trên thân cho nên lý m cũng sẽ không muốn đối phương tính mệnh nhiều lắm là đem hắn tất cả thuật luyện đan học được đằng sau lại để cho nó trở về tự do trong không khí chương ba trăm ba mươi sáu lý thị tiên đan g trải chương ba trăm ba mươi sáu lý thị tiên đan g trải thời gian thấm thoát trong n g á y mắt lại là mấy ngàn năm đi qua lý mục triệt để tại tam tinh tinh hệ cắm rễ xuống đồng thời đem thuật luyện đan đã học tập đến thiên tiên cảnh giới mà trước mắt lý mục thực lực thế mà cũng tới đến thiên tiên hậu kỳ coi như tại tam tinh tinh hệ cũng coi như một cái nhân vật có mặt múi h ú n chi lý mục trước mắt thuật luyện đan đã sớm vượt qua ngày xưa chính mình học tập cái kia đối tượng mà lại ngày xưa đã từng học tập cái kia đối tượng bây giờ cũng thật lòng bị lý mục cao siêu kia năng lực lĩnh nộ i cho bại phục hiện tại chính thua ở lý mục môn hạ là một tên đệ tử tập dịch mà lý mục thủ hạ t i ể u quản lý lấy hai cái làm việc vật đệ tử một cái chính là phượng hoàng nam một cái khác chính là hắn bọn hắn cùng một chỗ là lý mục xử lý một cái tiên đan trải bên trong chủ yếu mua bán chính là lý mục luyện chế đan dược mà lý mục những năm này cũng thông qua luyện chế đan dược từ từ tại tam tinh tinh hệ đứng vững bước, bước chân đổi lấy đầy đủ tu tiên tài nguyên đem tu vi của mình tài hoa không được đẩy đi lên đồng thời đạt được rất nhiều trước kia không thể được đến tý t ư c kết giao rất nhiều nổi tiếng nhân vật lao lý vội vàng đâu ngay tại lý mục tại trong cửa hàng của chính mình nằm tại trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần thời điểm một cái mười bảy mười tám tuổi tiểu cô nương bộ dáng tu sĩ đi đến như quen thuộc đối với lý mục chào hỏi một tiếng không biết lớn nhỏ ngươi hẳn là xưng ơ hô ta lý lao tổ lý mục d ư ơ n g mắt nhìn đối phương một chút sau đó liền tiếp tục nhắm mắt lại ta đây không phải sợ vừa gọi ngươi lý lao tổ đem ngươi gọi ra sao vị kiêm mười bảy mười tám tuổi cô nương nghe được lý mục lời nói sau liền mỉm cười sau đó nghịch ngợm nói ra cô nương này là tam tinh trong tinh hệ mặt một đại gia tộc đệ tử trước mắt số tuổi thật sự xác thực cũng là mười bảy mười tám tuổi chỉ bất quá đã đạt đến trúc cơ đình phong lúc nào cũng có thể đột phá đến kim đăng kỳ đây chính là chân trinh c ó nội tình gia tộc đệ t ử tốc độ tu luyện nếu như nửa đường không xuất hiện bất luận ngoài ý mở lớn gì vị cô nương này đột phá đến nhân tiên tri cảnh đều là không có vấn đề gì lớn chỉ vì nàng tiên phú dị bẩm mà lại gia tộc bối cảnh thâm hậu bình thường nàng n h à n rỗi không chuyện gì liền sẽ tại tam tinh trong tinh hệ mặt khắp nơi loạn đi dạo gần nhất mấy năm này hắn quen biết lý mục đằng sau phát hiện lý mục cái này bị gia tộc trưởng bối gọi là thực lực sâu không lường được nhân vật thế mà không có cái gì ra đỡ đối đ ạ i bất luận kẻ nào đều là một cái biểu lộ liền dần dần lưu tâm liền thường xuyên tại lý mục bên này đi trở về động nói đi hôm nay tìm ta cái gì vậy đợi một hồi nhìn thấy vị cô nương này cũng không định rời đi lý mục liền biết nha đầu này hôm nay lại phải ra yêu thiêu thân gì hhhh <cười> kỳ thật cũng không có chuyện gì chính là lần trước ta đem ngươi đưa cho ta phụ huynh bối đ a n g dược ở bên ngoài bị người cho lừa gạt đi hôm nay bị phát hiện liền muốn tại ngươi nơi này tránh một chút chờ một lúc nhà ta trưởng đổi tới ngươi có thể ngàn vạn đến thay ta giữ bí mật ta nhìn thấy lý mục liếc mắt một cái thấy ngay tâm tư của mình tiểu cô nương kia cũng không xấu hổ liền mở miệng đối với lý mục giải thích nói không sao hôm nay ngươi việc này ta ôm lấy ta cái này cho ngươi bố trí một cái trận pháp ngươi liền núp ở bên trong cam đoan trưởng đối của ngươi tới không nhìn thấy ngươi lão lý ngươi sẽ không gạt ta đi ái tín bất tín tin tin tin nhưng mà lý mục sẽ thật hảo tâm như vậy sao hiển nhiên không phải ngay tại s a u m ộ t khắc lý mục liền tùy ý bố trí một cái truyền thống trận pháp trực tiếp đem tên kia tiểu cô nương cho truyền tống đến nhà h ắ n cửa chính lão lý ngươi bất đương nhân tử a a a hô cái gì hô mau về nhà bị phạt nương theo lấy một tiếng cực kỳ bi thảm tru lên lý mục khoe miệng từ từ d ơ lên đứng lên cũng không phải là lý mục người này quá mức t u y ệ tình t mà là thời gian lâu dài lý mục liền muốn tìm một chút về vui rất hiển nhiên tiểu cô nương này chính là lý mục trước mắt tìm thú vui đối tượng bởi vì hắn cuối cùng sẽ bị lý mục ánh mắt chân thành cho lừa gạt mỗi lần đều tại lý mục trong tay bại xuống dưới lão bản đem ngươi tất cả đan dược cho ta toàn bộ đóng gói ta muốn dẫn đi ngay tại tiểu cô nương rời đi không lâu lý mục trong cửa hàng liền đến một vị dâu ria sồn sòm điệu tiên sơ kỳ tu sĩ mở ra giọng nói lớn vội vội vàng vàng đối với lý mục ô lý mục thì là đầu cũng không có nhấc dùng ánh mắt hướng về chính mình hai cái đệ tử tạp dịch tùy ý chỉ thị một phen hai người bọn họ liền nhanh lên đem cửa hàng tất cả còn thừa đan g dược cùng một chỗ tiến hành đóng gói một viên một viên tính sổ sách bán cho tên kia dâu ria sồm s o ắ m tu sĩ lão bản đem ngươi đạn dược bán hết cho ta ngay tại tất cả đan dược đóng gói đã giao cho tên kia dâu ria sồm s o ắ m tu sĩ thời điểm đột nhiên trong cửa hàng lại xông vào hai tên thần sắc chật vật tu sĩ há miệng liền đối với lý mục gào lên không dám hỏi các vị đây là vị gì vì sao muốn mua nhiều như vậy đan dược lý mục còn chưa mở lời hỏi thăm một bên phượng hoàng nam liền tranh thủ thời gian mở、miệng. ai còn có thể thế nào theo tin đồn hiểu rõ tam tinh tinh hệ tam đại gia tộc cùng theo thế lực kia đã bại bởi hắn thế lực đối địch trước mắt tam tinh tinh hệ địa bàn này đã bị cắt nhường cho người khác nếu như chúng ta hiện tại không đi nhanh đón chúng ta sẽ có bọn hắn vô tận truy sát cùng vô tận lao dịch nếu như ngươi không muốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn hay là đi nhanh lên đi tối thiểu nhất chúng ta còn đột phá đến nhân tiên tri cảnh lại rời đi cơ hội là những cái kia không có đột phá đến độ kiếp tu sĩ đó là thật một điểm cơ hội đều không có ta nói cho ngươi nhiều như vậy làm gì ngươi ngày mai còn có hay không đan dược có lời nói toàn bộ đóng gói cho ta thật có lỗi khách quan không có vậy ngươi hỏi ta nhiều như vậy làm gì lãng phí thời gian của ta ngươi tiểu tử này tính toán hiện tại đ à o mệnh quan trọng đợi đến ngày sau ngươi lại có cơ hội gặp nhau nhất định phải hảo hảo cờ trách ngươi một câu trước trước sau sau lại tới mấy cái đến đây mua sắm đan dược tu sĩ lý mục lúc này mới cảm thấy tình thế nghiêm trọng tính lý mục dứt khoát đem tổ tất cả mọi thứ cùng một chỗ thu thập xong đằng sau liền lập tức chuẩn bị rời đi đường giang hồ xa riêng phần mình mạnh khỏe lại cố mà quý trọng đi cho hai tên cộng tác viên giống như đệ tử tạp dịch một chút thù lao đằng sau lý mục liền bao lớn bao nhỏ thu sẽ tốt q trong ờ i lúc nhất thời đã từng vẽ thanh bình tam tinh tinh hệ triệt để loạn cả lên một mảnh quỷ khóc sói gạo than thở mà lý mục biết mình cứu không được những người này biết mình cũng cứu không được những người này cực khổ liền cũng không quay đ mà liên ạ h ư tại lý n n mục cũng nhanh phải bay đến một khắc này tinh cầu tính mịch phía trên thời điểm đột nhiên cảm giác bầu không khí có chút kỳ quái lúc đầu không có chút nào sinh cơ tính mịch trên tinh cầu lúc này lý mục rõ ràng cảm thấy một tia sinh cơ mà lại theo khoảng cách càng ngày càng gần ngươi có phát hiện hay không những sinh cơ này càng ngày càng bành trướng cảm giác được không đúng lý mục lập tức quay người liền chuẩn bị chạy trốn đạo hữu nếu đã tới sao không tiến đến một lần ngay tại lý mục chuẩn bị quay người chạy trốn trong n g á y mắt lý mục trước mặt liền xuất hiện mấy chục đạo nhân tiên phía trên tu sĩ trong đó có một tên thậm chí đã đạt đến huyền tiên hhhh nguyên lai là thượng tiên a thật sự là cựu ngưỡng đại danh trăm nghe không bằng một thấy nếu thượng tiên hữu tỉnh mộ gia cũng không tốt tiếp qua chối tử lý mục xem xét chính diện vừa bất quá liền tranh thủ thời gian đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười đối với dẫn đầu vị kia người tiên mỉm cười chào hỏi dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười lý mục tin tưởng mình nếu như lấy khuôn mặt tươi cười nên đón đối phương chính mình xác suất tử vong có thể muốn thấp một chút ha ha ngươi tiểu tử này cũng là rất cơ linh xem ở tiểu tử n g ư ơ i như thế cơ linh phân thượng ta liền cố mà làm đưa ngươi thu làm ta dưới trướng đi lý mục nghe được đối phương cái kia khinh miệt lời nói đằng sau cũng không dám chút nào toát ra dáng vẻ phẫn nộ mà là đem tu vi của mình tận lực khống chế tại nhân tiên địch phong vì chính là vì chính mình về sau chạy thoát làm ra một chút cố gắng đồng thời bởi vì lý mục bản thân còn có không chế một viên sinh mệnh tinh cầu cho nên đối với đối ngoại thi triển chính mình tu vi thời điểm liền có thể tùy ý không chế chính mình đối ngoại hiện lộ tu vi chỉ cần không cao hơn thiên tiến cảnh lý mục đều có thể tùy ý thi triển đi ra còn sẽ không bị ngoại nhân dễ dàng xem xét đến sau đó lý mục liền đủ rũ t ú i đầu được an bài ở, ở trong đội ngũ chỉ bất quá tiến vào đội ngũ đằng sau lý mục lúc này mới phát hiện nguyên lai、like、trong đội ngũ những người này cũng không có mặc đồng phục thống nhất chỉ có một số nhỏ mặc thống nhất áo giáp rất rõ ràng chính là vị kia huyền tiên dòng chính binh sĩ mà người còn lại phần lớn là cũng giống như mình thằng xui xẹo bọn hắn trải qua nói chuyện với nhau phát hiện là tới từ mặt khác bị chinh phục tinh cầu mà lý mục đây là vừa lúc đụng phải ngay tại chỉnh đốn bọn hắn một đầu va vào viên tinh cầu này cái này khiến lý mục buồn khổ không thôi thời gian lại qua một chút thời gian vị kia huyền tiên rốt cục cùng viên này tinh cầu tĩnh mịch bên trên tu sĩ khác lẫn nhau hội hợp lý mục xem xét triệt để vì chính mình trước đó quyết định lộ ra một viên thật to ngón tay cái bởi vì lúc này lý mục phát hiện nguyên lai viên này tinh cầu tĩnh mịch bên trên huyền tiên liền có hơn mười vị thậm chí lý mục căn cứ phán đoán dẫn đầu vị kia tóc vàng kim kh rất có thể chính là thái ớt huyền tiên cảnh giới xa xa không phải bây giờ mình có thể chống lại mà đợi đến vị kia thái ớt huyền tiên nam tử an bài tốt làm việc đằng sau lý mục bọn người lại bị tùy ý sai khiến ở cùng nhau Rất tới hoàn toàn tĩnh mịch trong tinh hệ rất rõ ràng đây là một mảnh nhận chứa phong phú tài nguyên khoáng sản tinh hệ bởi vì đi ngang qua thời điểm lý mục có thể rõ ràng phát hiện những tu sĩ này tại trên loại tinh cầu này lui tới phi hành một chút bận rộn thân ảnh mà bọn hắn giả dạng cùng lý mục hiểu biết qua những thợ mỏ kia là bình thường không hay ngươi chính là ngươi lý thất đản từ hôm nay trở đi ngươi chính là đinh các loại một trăm lẻ tám hào Thật tốt đợi tại h đợi u y ề ngay kìm k tinh đào con đi, con nếu như h đào ô nghe lời, một lát liền sẽ để người yên vinh không sinh. n g hôi phi yên diệt, vinh thế lời, lát diệt, siêu một sẽ để được tại lý mục suy nghĩ chính trôi hướng phía ngoài thời điểm một tên thân hình khôi ngôn ữ tính tu sĩ mặc một thân áo giáp màu đỏ đi vào lý mục trước mặt dùng trong tay tiên khí r o i chỉ vào lý mục chừng t r o n g mắt nói mà nghe được đối phương ngôn ngữ đằng sau lý mục cũng không có phản kháng mà là túi đầu dựa theo đối phương yêu cầu đi tới thuộc về mình vị trí dẫn tới một thanh s ẹ n sắt cùng một cái s ẹ n còn có một thanh cái cuốc mà những công cụ này đều là nhân phẩm tiên khí đầy đủ lý mục sử dụng chỉ bất quá đám bọn hắn rất khó phát huy ra vũ khí tiên thuật thủ đoạn công kích rất là đơn nhất lý mục trước đó đăng ký thân phận tin tức thời điểm liền gọi mình là lý thiết đản nhặt lên đã từng danh tự vì chính là thời khắc nhắc nhở chính mình là tương lai lưu một chút h u y ý tưởng để cho mình biết mình là đánh nơi nào đến muốn đi đâu mục đích của mình xưa nay không là ở chỗ này mà lý mục đinh các loại một trăm l i h tám hào thì là những thợ mỏ này bọn họ số hiệu từ giáp đất b í n h đinh bốn đẳng cấp phân biệt đối ứng nhân tiên địa tiên thiên tiên huyệt tiên mà bởi vì lý mục đối ngoại hiện ra tu vi chính là nhân tiên trí cảnh cho nên bị phân đến đinh các loại nhưng tương ứng lượng công việc lại biến thiếu đi mà lại đào đới độ khó không phải rất lớn nhưng là chỉ là cái này bình thường huyền kim tinh phía trên như loại này hầm mỏ liền có hơn ngàn cái mà trong một hầm mỏ liền có một ngàn người mà lý mục vừa v ặ n quận tại một trăm linh tám cái mà lại d ư ơ n g mắt nhìn lại chung quanh không biết bao nhiêu hành tinh đều l à như là dưới chân mình viên tinh cầu này mở dạng là che kín hầm mỏ u o n tinh nếu như đặt ở người bình thường trên thân khó tránh khỏi hiểu ý b ù i ý lạnh tiếp nhận hiện thực hoặc là bản thân kết thúc nhưng là lý mục không giống mới hắn có nhiều thời gian cùng đối phương hao tổn mà lại chính mình trước đó che giấu tu vi tại thích hợp thời gian địa điểm thích hợp kiểu gì cũng sẽ trở nên nổi bật tranh thủ một chút hy vọng sống ai lao lý có nghĩ tới hay không ra ngoài ngay tại bận rộn sau một khoảng thời gian có một tên lý mục bình thường tương đối quen thuộc thợ mỏ lặng lẽ đi vào lý mục bên cạnh đối với lý mục thần bí hề hề mà hỏi không cần loạn giảng con người của ta không có những yêu thích khác thích nhất đào q u á n g ta khuyên ngươi sớm làm bỏ ý niệm này đi đối với đột nhiên xuất hiện yêu cầu lý mục cũng không có đáp ứng lập tức mà là giả bộ như chính mình rất là sợ sệt dám vẻ dù sao lòng người khó giỏ khó tránh khỏi đối phương sẽ đột nhiên đầu nhập vào vì chen ép thực lực của bọn hắn ngược lại ở chỗ này tiến hành một lần tâm lý do xét nhìn một chút dù sao lòng người khó dò khó tránh khỏi đối phương sẽ đột nhiên đầu nhập vào vì chen ép thực lực của bọn hắn ngược lại ở chỗ này tiến hành một lần tâm lý do xét nhìn một chút cái nào thợ mỏ là không an phận tồn tại nếu như mình tùy tiện đáp ứng bị đối phương để mắt tới không an phận cái mũ mình tới thời điểm khả năng thật liền tính mệnh khó bảo toàn lao lý nha ngươi không quá địa đạo a ta và ngươi thổ lộ tâm tính giáo phổi ngươi thế mà cùng ta động đầu góc tên tia lý mục tương đối quen thuộc thợ mỏ nhìn thấy lý mục cái dạng này liền ký tóc đều dựng đứng lên đối với lý mục lặng lẽ biểu đạt trong lòng mình bất mãn không có à, ta và ngươi luôn luôn như vậy à, dù sao loại chuyện này chúng ta phải để ý một cái chữ duyên nếu chúng ta tới đến quãng mộ này liền chứng minh chúng ta cùng nơi này có duyên trước mắt duyên phận chưa hết ta chỗ nào cũng không đi lý mục cũng không có lập tức n h ả ra mà là tiếp tục thử thăm dò hy vọng đối phương tại cảm xúc tương đối kích động thời điểm có thể nói ra một chút sự thật đến chương ba trăm ba mươi tám tiểu lý a ta quả nhiên không có nhìn là ngươi tiểu lý a ta quả nhiên không có nhìn là ngươi ngay tại lý mục vẫn còn đang suy tư đối phương lúc này có thể hay không lộ ra chính mình nội tâm ý tưởng chân thật thời điểm đối phương đột nhiên h ở i mở c ư ờ i một tiếng đối với lý mục nói ra chẳng lẽ huynh đệ ngươi đã đúng như truyền n g ô n cái kia bình thường thành bọn hắn nội ứng lý mục mặc dù lý giải nhưng vẫn là có chút không tin cùng hắn sớm chiều trung đụng giá hỏa này thế mà trước đó một bước thành người khác người cái gì gọi là bọn hắn là chúng ta a huynh đệ xem xét ngươi liền cùng ta là loại kia cùng trung trí hướng bằng hữu đạo hữu bây giờ ca ca phát đạt đương nhiên sẽ không quên dịu dắt ngươi một phen ngươi liền an tâm chờ xem chờ lấy tin tức tốt của ta chờ ta đem ngươi sự tích báo cáo đi lên tin tưởng phía trên sẽ cho ngươi an bài một cái thích hợp thân phận đợi đến người kia rời đi về sau lý mục vẫn là không nhịn được nhìn nhiều người kia bóng lưng hai mắt hắn thật sự là khó có thể lý giải được đều đã thành tiên làm tổ vì sao xương cốt hay làm mềm như thế lúc này mới chưa được mấy ngày liền không kiên trì nổi làm những người khác nội ứng chẳng lẽ người khác cho đồ vật liền đầy đủ mua xương cốt của bọn hắn sao lý mục lắc đầu không muốn nghĩ m ặ t khác quay người lại đào chính mình mỏ bất quá hiển nhiên hôm nay đào quắng cũng không phải là dễ dàng như vậy lý đạo hữu lý đạo hữu chúng ta đã được đến tin tức xác thực vạn bảo lộc cái kia cái đồ hèn nhát đã khuất phục hưởng công hắn người kia tiên định phong tu vi quả thực là chúng ta nhân tiên sỉ nhục ngay tại lý mục tiếp tục đào quáng thời điểm một tên i để dâu dê nhân tiên vội vã đi vào lý mục trước mặt lòng đầy căm phấn nói mà hắn nói tới vạn bảo lộc chính là vừa rồi kéo lý mục khi đồ hèn nhát vị tu sĩ kia ai đạo hữu à chúng ta ai không muốn phản kháng bọn hắn chính sách tàn bạo à dù sao chúng ta nhân tiên tu vi cũng không phải trên đường cái nhận được nhưng là lấy người ta chỉ là nhân tiên tu vi quả thực là còn k i ế n cho voi lớn vất chân không biết lượng sức lý mục một mặt c h á n nản đối với đối phương nói ra tên tia tròm dâu dê tu sĩ nghe được lý mục nói như vậy liền một mặt sâu không lường được nói lý đạo hữu chúng ta bây giờ tại đại lao dẫn đầu xuống chúng ta cũng thành lập một cái thế lực là chính chúng ta thế lực gọi n ị c h thiên phái hiện tại ta chính thức mọi người trở thành chúng ta n ị c h thiên phái đệ tử ngoại môn như thế nào n ị c h thiên phái đệ tử ngoại môn lý mục không có trước tiên đáp ứng ngược lại có chút nghi ngờ hỏi đúng vậy chúng ta thành lập tôn chỉ chính là n ị c h đặt ở trên người chúng ta vùng trời này mà chúng ta n ị c h thiên phái huyền tiên trước mắt đều có mấy vị cho nên tạm thời nhân tiên tu vi chỉ có thể trở thành đệ tử ngoại môn địa tiên có thể thành là đệ tử nội môn thiên tiên có thể thành làm hạch tâm đệ tử v ề phân huyền tiên tự nhiên là chúng ta nghịch t i ê n phái trưởng lão trưởng môn nhưng lý đạo hữu tuyệt đối không nên hiểu lầm đừng nhìn chúng ta nghịch t i ê n phái đệ tử ngoại môn thân phận nghe tương đối thấp h ơ i nhưng là ngươi không biết là chúng ta nghịch t i ê n phái đệ tử ngoại môn thế nhưng là trong ưu tuyển ưu không phải ai đều có thể tùy tiện gia nhập nếu không phải ta cùng lý đạo hữu quen biết ta biết lý đạo hữu không phải người bình thường tiên bằng không lý đạo hữu muốn vào nghịch t i ê n phái thật đúng là không dễ dàng đâu dâu dâu dâu dê tu s phản phất hắn cái gọi là nghịch t i ê n phái đệ tử ngoại môn thật là ghê gớm thân phận một dạng trương đạo hữu nói c h ỗ đó n g ư ơ i ta quen biết đã lâu ta tự nhiên là t i n n g ư ơ i ta cái này gia nhập nghịch t i ê n phái mong rằng đạo hữu nhiều giúp ta nói vài lời lời hữu í c h để cho ta có thể theo sát trương đạo hữu bước chân lý mục làm bộ lộ ra một bộ nịnh nội bộ dáng đối với dâu dê họ trương tu sĩ nói ra d ê nói d ê nói từ hôm nay trở đi ngươi liền chính thức trở thành chúng ta nghịch t i ê n phái ngoại môn đệ tử về sau có việc tùy thời tìm ta liền tốt ta còn có việc trước hết đi qua trương đạo hữu đi thong thả đợi đến vị kia dâu dê họ trương đạo hữu r lý mục bình tĩnh gương mặt ở trong lại khảm nạm lấy hai viên cơ t r í con mắt lý mục tin tưởng vị kia họ trương đạo h ư u nói đại bộ phận đều là lời nói thật nhưng là tại viên tinh cầu này ở trong có như thế nhiều đ ả o quán g tu sĩ thúng chi chung quanh còn có trên trăm k h ỏ a bị khai thác quán tinh bên trong không biết có bao nhiêu đ ả o quán g tu sĩ lại không biết muốn hình thành bao nhiêu thế lực cho nên lý mục cô lại liền làm một cái quyết định ai đến cũng không có cự tuyệt ai đến đây để lý mục gia nhập thế lực của bọn hắn lý mục đều quyết định chính mình sẽ trăm phần trăm đồng ý đồng thời còn khuôn mặt tươi cười đ ó lấy quả nhiên không ra lý mục sởi i ệ u không đến ba tháng ngắn ngủi thời gian liền có bốn năm cái thế lực mời lý mục gia nhập lý mục đương nhiên lựa chọn toàn bộ đồng ý rồi thời gian thấm thoát trong nháy mắt lý mục liền đ à o quáng hơn một năm năm mà lý mục lại bởi vì làm người địa thấp mà lại biết gì nói nấy dẫn đến thành tám cái thế lực nội ứng có đôi khi lý mục khi nhàn hạ dư cũng sẽ tiến hành suy nghĩ mình rốt cuộc là phương nào thế lực nhưng cuối cùng lý mục đều vững tin chính mình không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực chính mình chỉ thuộc về chính mình lý đạo h i ế u chúc mừng chúc mừng a ngay tại lý mục tiếp tục làm cái người thành thật thời điểm và bảo lộc bước nhanh đi vào lý mục trước mặt một mặt h ư n g phân đối với lý mục nói ra Nguyên vạn tiên trường lai là vạn trăm tiên A, trăm k ha ô không n g gì biết tại hạ gì vui chi có. Lý mục kỳ thật tuyệt hạ u có. mục Lý kỳ q n n tâm t có gì ì vui sự ha chỉ là không muốn để cho chính mình trung thực cách Cho không mình phận phong cách lọt vào phá hư. Cho nên phối hợp há là lọt liền vào muốn trung bản nên mồm để r ha ha ha, lý đạo hữu a bởi vì ngươi những năm gần đây một mực đối với chúng ta không thắng tư không nói lão để cho chúng ta giảm thị quân phá được thật nhiều lên đại án trọng án cho nên thiên hộ trưởng tại ta luân phiên giới đề nghị quyết định thăng ngươi làm phó bác hộ h chỉ nghe mệnh tại một mình ta địa vị cũng đã nhận được to lớn tăng lên ngươi nói có đúng hay không việc vui nhìn thấy lý mục mạo tựa hồ có chút nghi vấn vạn bảo lộc một mặt tiêu ngạo nói phản p h ấ t không có hắn lý mục liền không thăng nổi đi một dạng nhưng sự thật chính là như vậy không có vạn bảo lộc lý mục đừng nói thăng phó bác hộ h có thể hay không an tâm đào quáng đều là một chuyện khác không phải vạn bảo lộc thực tình là lý mục tốt mà là lý mục công lao đều bị gia hỏa này cho tham nhưng gia hỏa này cũng coi như có chút lương tâm xem ở lý mục không ràng buộc cho hắn cung cấp nhiều công lao như vậy phân thượng hắn còn xử lý cho lý mục tìm phiền với n g ư ờ i cho nên lý mục đối với hắn là không vui không buồn h o không nghĩ tới vạn trăm hộ lại có lớn như thế năng lượng tại hạ đa tạ vạn trăm hộ d ị rát lý mục cố ý nói cảm tạ để vạn bảo lộc rất là hưởng thụ bất quá sau một khắc vạn bảo lộc liền cố ý c h ầ m thấp thanh âm đối với lý mục ngôn ngữ cải chính lý phó bách hộ quên nói cho ngươi biết ta bây giờ đã là phó thiên hộ về sau cũng đừng gọi sai đây cũng chính là ta đổi thành người lòng dạ h ẹ p hỏi không chừng sẽ cho ngươi mặc nhỏ cỡ nào dày đâu đương nhiên ngươi ta quan hệ không tầm thường tự nhiên không cần giảng một bộ này được rồi ta còn có công vụ liền đi trước ngươi tiếp tục đào quán đi a ngàn văn hộ ta đều bách hộ làm sao còn đào quán a lý mục nội tâm tê g i i bàn nhóm khu khụ lý đạo hữu nhớ lấy c sau đó khi vạn bảo hiệu rời đi lý mục liền mang theo đối với đối phương trượt mắng tiếp tục đào quang nói đến đào quang lý mục thế nhưng là oán khí trung tiên cái này đào quang thật không phải là người kiếm sống mỗi ngày không có bất kỳ cái gì tiền lương còn có công trạng khảo hạch thậm chí ngay cả cơm đều mặc kệ lý mục càng nghĩ càng giận càng khí liền càng nghĩ gây sự ẩm đang nghĩ ngợi đâu lý mục cái q u ố c bên dưới liền đào ra đ ồ vật không tầm thường tiên cấp ngũ phẩm k h o á n g mạch nhìn trước mắt quen thuộc vừa xa lạ k h o á n g t h ạ c h lý mục lập tức đã đoán được thân phận của nó mà lý mục ở sâu trong nội tâm thật là bình ổn không gì sánh được con mắt không có chuyện liền nghĩ đến một cái kế sách mau tới người đâu có bảo bối xuất hiện mọi người mau đến xem đâu lớn tiếng la lên vài tiếng lý mục liền xoay người biến mất tại mặt khác trong hầm mỏ không cần mấy hơi thở chung q u n h liền tụ mãn các phương tu sĩ ha ha ha nơi đây là chúng ta dương vạn hộ khu vực quản lý mong rằng chư vị né tránh dương vạn hộ tính là thứ gì Ta lập ý vạn v này, hộ chỗ trước mắt ở y chính là ta, các vị mời về đi, đừng lãng là ta, vị về mời đi, h í tức h Hai nghe chỉ chuyện、gì? Phanh phanh phanh. ờ i gian. xin nói. Ngươi nói ngươi nói, cái nơi ngươi quáng, gì. ta đến này vị, một t có đảo mà, là Lập tức, lý mục chỉ nghe thấy dần dần mở rộng tiên thuật tiếng va chạm sau đó liền thấy rất nhiều tu sĩ còn tại không ngừng gia nhập chiến đoàn trong lúc nhất thời thế lực khắp nơi hội tụ một đường mà một chút đảo quang thế lực cũng thừa dịp bọn hắn nội đấu bắt đầu bốn chỗ phá phách cướp bóc đốt còn có một bộ phận thì lựa chọn chạy trốn lý mục tự nhiên cũng gia nhập chạy trốn đại quân một đường không gì sánh được thư sướng liền chạy mất dạng khi cách xa nguyên bản đào quáng hơn ngàn năm quáng tinh sau lý mục quay đầu nhìn thoáng qua nhìn thấy rất nhiều t i ê n thuật giống như thả pháo hoa bình thường bốn chỗ nở rộ lý mục thì mỉm cười liền hướng về c à n g xa xôi bay đi không biết bay bao xa đi ngang qua bao nhiêu sinh mệnh tinh cầu khi lý mục cảm giác triệt để đi vào một chỗ yên tĩnh tinh, tinh cầu dự định tiến đến tu dưỡng một đoạn thời gian đạo hữu xin họ cần gì không đi vào một chỗ tiên thành đằng sau lý mục đi dạo một vòng phát hiện nơi đây tiên nhân đặc biệt nhiều không nói phổ thông tiên nhân liền riêng là kim tiên lý mục cũng nghe người khác nói không dưới mấy chủ vị cẳng có chuyên môn thái ớt kim tiên cũng không thiếu hụt nghĩ đến lớn như thế tiên nhân quy mô hẳn là đến đây xâm phạm khả năng liền nhỏ rất nhiều lý mục cứ yên tâm tiến vào một nhà tiên gia từ lâu ân thứ không dám dâu dếm ta nhưng thật ra là một tên i luyện đan sư bây giờ đã có thể luyện chế thiên tiên c ự c phẩm đang ăn dược không biết có thể là tại hạ cung cấp cả bản mỹ thực tại hạ có thể dùng thuật luyện đan đến trao đổi lý mục một mặt kiêu n ạ o nói trưởng quỹ có người muốn ăn ăn không tiểu nhị nghe được lý mục lời nói sau đầu tiên là trầm mặc một trận sau đó liền lớn tiếng la lên ai hoa tiểu nhị ca ngươi không nên nói lung tung a lý mục nghe được theo tiểu nhị la lên một cái đại đường tu sĩ đều đối với mình đi lấy chú mục lễ liền vội vàng khuyên can lấy tiểu nhị ai ai muốn ăn năn không nhưng mà lý mục khuyên can hay là đã chậm một cái cao lớn nam tử trung niên lập tức lách mình đi vào tiểu nhị bên cạnh hỏi là hắn chính là hắn tiểu nhị bất quá là một vị độ kích kỳ không chút nào biết mình đối mặt lý mục cũng không có nói láo nhìn thấy lao bản đi vào bên cạnh mình liền tranh thủ thời gian lẽ thẳng khí hùng đối với lý mục chỉ vào nói ra xin hỏi các hạ là người nào trưởng quý rõ ràng biết lý mục không phải tu sĩ bình thường liền khách khí hỏi tại hạ lý mục chữ mục chi là một tên thiên tiên đỉnh phong tu sĩ ngẫu nhiên đạt được sư phụ nâng đỡ hiện tại cũng có luyện chế thiên tiên c ự c phẩm đan dược năng lực lý mục nhìn thấy lao bản là cái người biết nhìn hàng liền để xuống lòng thần trường không tiêu ngạo không tự tin nói t ố t t ố t t ố t nguyên lai là một vị luyện đan sư à m o n mời thọn tọa hôm nay ta mời khách ly đạo hưu tùy tiện ăn trưởng quý cũng không có hoài nghi lý mục thân phận thế nhưng là trưởng quý đúng một chút nhãn lực độc đáo đều không có ngày mai ngươi không dùng để t sau đó không bao dài thời gian lý mục phòng liền bày đẩy thịt rượu lý mục liền hào phóng ăn uống đứng lên nửa đương tiểu lâu lão bản còn cố ý tiến đến mấy lần cùng lý mục đối ở mười chén trong nháy mắt thịt rượu liền hơn phân nửa lý mục đột nhiên phát hiện trong thân thể mình tiên lực giống như bắt đầu chỉ trệ không tiến vội vàng bắt đầu xem xét một chút kết quả không có mấy hơi thở lý mục liền một đầu mới ngã trên mặt đất nhị cứu ngươi ra tay cũng quá h u n g ác nếu không phải ta tu vi thật sự là huyền tiên sơ kỳ chỉ sợ một cái tát kia là có thể đem ta trục chết cái gì nhị cứu biểu máu mủ tình thâm a mơ mơ màng màng ở giữa lý mục có vẻ như nghe được thanh em gì khi lý mục tỉnh lại lần nữa phát hiện mình đã thân ở một vùng biển lửa bất quá cũng may lý mục tại trên một hòn đảo mặt hòn đảo này không lớn cũng không nhỏ phía trên tụ tập hơn vạn dành t i ê n g người đều mặc lấy một thân quần áo màu đỏ đang bận rộn lấy bất quá lý mục xem bọn hắn đều hai mắt vô thần giống như cái sắc không hồn giống như nhưng ì gì n Liền nói n cái g vậy? ơ i đâu? ư ơ i nhòi nằm tiên lại a cửa Ngay o trên t sổ làm gì? Ngay tại lý mục hiếu kỳ x é trước thời、điểm. Một đạo đáng ghét thanh âm vào đến lý mục lỗ thai. điểm. đạo đáng âm mắt đợi địa phương chính là một chỗ một mét vuông lớn nhỏ lao ngục mà thân thể của mình lại tốt giống bị hạ độc dẫn đến không cách nào di động nếu không phải hiện tại thân thể còn có chút khí lực đã sớm mà chết nhưng là người khắc không cho lý mục cảm thán thời gian sau một khắc lý mục đợi địa phương cửa lớn liền bị mở ra xuất hiện tại cửa ra vào chính là ba vị cánh tay trần đại hán một mặt là ngang đối với lý mục hung hắn nói tiểu tử hỏi ngươi mấy vấn đề vấn đề gì nghe được đối phương hỏi thăm lý mục tự biết trốn không thoát lại hỏi ngươi muốn sống hay là muốn chết muốn sống rất tốt hỏi lại ngươi một vấn đề ngươi muốn thư thư phục phục còn sống hay là muốn thống khổ không chịu nổi còn sống thư thư phục phục còn sống không sai không sai là cái hiểu chuyện chương ba trăm bốn mươi mới ra ổ sói lại nhập hang hổ chương ba trăm bốn mươi mới ra ổ sói lại nhập hang hổ rất nhanh lý mục liền gia nhập vào đám kia cái sắc không hồn một dạng đội ngũ nguyên lai、like、một nhóm người này đều là bị bắt tới luyện chế đan dược bọn hắn phần lớn là phi thường phổ thông luyện đan sư nhân tiên phẩm cấp địa tiên phẩm cấp thiên tiên phẩm cấp đan dược mà những thầy luyện đan này chỉ cần không phản kháng nhưng là ở chỗ này hảo hảo phối hợp làm việc nó đãi nộ cũng không tính quá kém tối thiểu so đào quán g mạnh hơn nhiều nhiều cho nên lý mục một bên cảm thán vận mệnh bất công một bên cho người khác luyện chế đan dược mà bởi vì có tại quặng bỏ đợi qua kinh nghiệm lý mục rất nhanh liền dung nhập cái này luyện đan toàn đội trung thực nghe lời lại mà bởi vì có tại quặng mỏ đợi qua kinh nghiệm lý mục rất nhanh liền dung nhập cái này luyện đan đ o à n đội các tại phía trên phái phát nhiệm vụ luôn luôn trước mấy cái hoàn thành lại b á o chất bảo lượng cho nên rất nhanh lý mục địa vị liền được tăng lên thành một tên tiểu đội trưởng quản hạt lấy trên t r ă m vị luyện đan sư lý mục lượng công việc cũng rất là giảm bớt chủ yếu làm việc chính là phụ trách chỉ huy thủ hạ lao động quan mới đến đốt ba đống lửa lý mục quyết định chính mình đốt một mùi lửa triệu tập chính mình quản hạt luyện đan sư đi vào trong đại điện hào hào giảng một chút trư vị cùng ta đều là luyện đan sư lúc này làm việc cũng giống như nhau chúng ta gấp bội làm thật tốt hoàn thành mỗi ngày làm việc tin tưởng sinh hoạt luôn luôn có hy vọng cho săn nhuyễn đ à n tên k h n k i ế p lý mục lời nói vừa giảng một cái mở đầu phía d ư ớ i phổ thông luyện đàn sư liền l i ề u mạng giảng một chút khẩu chiến tiến vào lý mục lỗ thay để hứa cựu không có bị mắng lý mục lập tức mặt đỏ tới mang thai tốt rất tốt phi thường tốt xem ra mọi người công việc vẫn là rất ủng hộ thôi phát biểu như vậy tích cực c ư n g ép đ ạ lại phẫn nộ trong lòng thể hiện ra một cái dáng tươi cười đối với ở đây trên t r ă m v ị luyện đàn sư nói ra phi ủng hộ ngươi đại gia chẳng biết xấu hổ luyện đàn sư mặt ném so ném tịnh ngay sau đó trả lời lý mục nói nhảm trực tiếp để lý mục lúc đó liền khống chế không nổi tâm tình lập tức gào thét mà ra từ ngày mai trở đi nhiệm vụ thêm một thành một tháng kết thúc không thành nhiệm vụ nhẹ thì xử nặng nặng thì hôi phi yên diệt không nói xong cũng không quay đầu lại đến liền rời đi hôm nay địa phương bị người mắng rối tinh rối mù mụ. lý mục cũng là rất tức giận chính mình cũng không có t r e o chọc bọn hắn chính mình còn không có nói t ê n như thế nào chính mình cho tới bây giờ đều là cùng bọn hắn tại trên một đầu chiến tuyến nhưng là những người này sẽ chỉ phát tiết cảm xúc xưa nay sẽ không chăm chú nghe ngươi cho nên ngươi không có ý định trước xoa t r à một cái nhuệ khí của bọn họ đợi đến bọn hắn triệt để có thể an tính lại lắng nghe chính mình nói chuyện thời điểm đang tìm kiếm mặt khác đi ha ha ha rốt c ụ c chạy chính là chính là chó săn này chạy vẫn rất nhanh nhìn thấy lý mục rời đi về sau trong đó một số người càng làm càng ý làm bậy đối với lý mục b ó n g lưng mở miệng lục mạng nhưng là lý mục cũng không để ý tới bọn hắn quay người lại tiêu sái rời đi không tiếp tục quản bọn họ mà những n à y phổ thông luyện đan sư nhìn thấy lý mục cuối cùng mấy ngày không có quản lý chính mình liền cho rằng lý mục trước đó sở định dưới nhiệm vụ chính là một chuyện cười từng cái đều từ bỏ luyện đan bắt đầu nằm thẳng chuyện nghề thời gian một tháng kỳ hạn vừa đến không đạt tiêu chuẩn đứng trong đại điện mà lý mục bắt đầu kiểm kê tất cả luyện đan sư thu hoạch lao ca ngươi nói ra hỏa này có thể hay không thật sao ta sao giết gà doa khỉ khả năng sao l i ê n hắn cái này h è n yếu bộ dáng ta không xóa hắn đều là vận mệnh của hắn hắn còn muốn giết ta hắn có bản lanh này sao có một bộ phận luyện đan sư ô m tâm tình thấp phỏng đi tới trong đại điện nhìn xem lý mục không nói một lời mà đổi thành một bộ phận chính là luyện đan sư mới là ô m nghiền ngầm ánh mắt nhìn lý mục nhưng là bọn hắn đều không ngoại lệ đều không có hoàn thành lý mục định cho bọn hắn mục tiêu vương tam thụ bảo chất bảo lượng hoàn thành nhiệm vụ một ba cũng rất tốt ta nhìn trước mặt một cái cả lơ phất phơ tu sĩ k h ẽ cười nói chó săn đại gia ta tháng sau một cái cũng không luyện ta nhìn ngươi thanh kia ta thế nào cái kia cả lơ phất phơ luyện đan sư nhìn thấy lý mục cũng không có trách phạt chính mình từ từ bành t r ứ n g lên càn rỡ đối với lý mục nói ta không thể đem ngươi thế nào tháng này bởi vì một mực đã luyện thành một ba nhiệm vụ ta muốn hẳn là ngươi tự mình thể nhận lấy thương tích không thể luyện chế đi cho nên ta quyết định đánh trước một nghìn tên roi cho ngươi đưa tiễn cân cốt đúng a đúng a ngay tại vị kia cả lơ phất phơ luyện đan sư còn không có trong giọng nói phản ứng tới thời điểm lý mục đã ra hiệu đi theo bên cạnh mình binh sĩ đem bọn hắn nhấn trên mặt đất tùy thân liền móc ra tiên r o i không ngừng q u ậ t rõ ràng binh sĩ k h ô n g chế lực đạo đến vội vặn một nghìn quất xong chỉ cam đoan trước mắt cái kia cả lơ phất phơ luyện đan sư rõ ràng đau đến không muốn sống nhưng s ắ c thực không chết được k h ô n g chế lực đạo đến vội vặn trước kia trời giáng xong chỉ cam đoan trước mắt cái kia cả lơ phất phơ luyện đan sư linh hồn cùng nhục thể nhận lấy cực lớn thương tích nhưng là luôn luôn có thể khôi phục như cũ trước mắt mặc dù lâm và hôn mê nhưng nhìn thấy lý mục sắc sắc thật thật đánh cái này phổ thông luyện đan sư đằng sau dưới đài tất cả mọi người một thân an tính thân thể bọn họ tiên lực bị giam cầm lại chỉ có khi luyện đan mới có thể bị bưng ra cho nên bọn hắn bây giờ tại lý mục xem ra một bước cuối cùng kết quả bất quá là dê đợi làm thịt bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng lý mục thật sẽ đánh người mà lại ra tay ác như vậy bọn hắn trước đó kêu hung nhất mấy người kia đều thật sâu chôn xuống đầu lâu của mình đời sau lưu hạc hoàn thành một năm đánh một nghìn năm trăm khác đúng a kế tiếp tống huyền thành hoàn thành một hai đánh tám trăm khác đúng r ố trong c lúc nhất thời lý mục liền được một tác ma s ư n g hô tại tất cả luyện đan sư ở giữa truyền bá nhưng bọn hắn cũng đều là yên tĩnh truyền bá sợ bị lý mục nghe được sau đó bị bắt được đánh cái một vài lần trong nháy mắt thời gian lại tới thứ như tháng trước đó bởi vì lý mục xuất thủ đem bọn hắn phần lớn người đều cho đánh bất tỉnh mê thiếu hôn mê hai ba ngày nhiều hôn mê nửa tháng từ đó làm cho bọn hắn lần này mặc dù có người hoàn thành nhiệm vụ nhưng là chỉ là cực kỳ cá biệt đại đa số người còn vẫn không có hoàn thành cho nên rất nhiều luyện đan sư đi vào trong đại điện nhìn thấy đứng ở trung ương vị trí tình trạng không biết nên nắm tay để chỗ nào rất tốt cao dương liễu hoàn thành ba năm đánh năm trăm k h á p đúng a lưu phượng bạch hoàn thành bốn năm đánh hai trăm k h á p đúng a lại là một trận quỷ khóc s ó i gào những luyện đan sư kia tại lý mục không chút nào đạo lý đối nhân xử thế phương pháp tình hồn giới lại lâm vào dưỡng thương giai đoạn bọn hắn chỉ là nhìn thấy lý mục đều dọa đến bắp chân đang run r u y sợ tiếp nhận thống khổ xa xa không phải thường nhân có thể hiểu được l i ê n ngay cả lý mục lúc rời đi đáng ghét lời nói bọn hắn cũng không dám nói quất những thầy luyện đan này thời điểm bọn hắn cũng không dám mở miệng nhắc nhở sợ chọc tới t hai bay vạ gió trong ư trưng n g lập lập quy củ, 341, lập quy cụ, cụ. t r nháy mắt lại là mấy tháng thời gian trôi qua rốt cục lý mục quản hạt những luyện đan sư kia nhìn thấy lý mục từng cái đều c u n g kính không thôi cũng không dám nói chuyện lớn tiếng mà không bị lý mục quản hạt những luyện đan sư kia nhìn thấy lý mục cũng đều sinh ra thật sâu lòng tính sợ không dám chút nào cùng lý mục nhìn thẳng nhìn thấy thời cơ liền thành t h ụ nghe lý mục lời nói ở đây tất cả bị lý mục quản hạt luyện đan sư lần đầu lưỡng ngực nghe lý mục nói chuyện không dám chút nào có bất kỳ tiểu động tác không phải bọn hắn muốn nghe lý mục nói chuyện mà là bọn hắn không dám đem chính mình không muốn nghe lý mục nói chuyện r á m v ẻ nhưng là lại sợ bị phát hiện sợ lại bị lý mục bắt lấy đánh cho đến chết lần này hội nghị ta làm một chút sửa đổi rất đơn giản chính là lập cái quy củ trước kia không có người quản tất cả mọi người không có minh sắc quy củ đều là dựa vào đạo lý đối nhân xử thế các nơi chuẩn bị để hoàn thành nhiệm vụ cùng những phần thưởng khác nhưng là ta rất không thích loại mô thức này cho nên muốn sửa đổi một chút hôm nay thời tiết về sau quy củ của nơi này chính là ta quy củ quy củ của ta chính là chỗ này quy củ cho nên thứ nhất đầu chính là ta ở chỗ này nói chuyện cho tới bây giờ đều là nói một không hai không cho phép có người phản đối ta bất luận kẻ nào thứ hai đầu chính là mời mọi người đồng học nhớ kỹ thứ nhất đầu thứ ba đầu chính là tất cả mọi người từ ngày mai trở đi ta đem thống nhất an bài nhiệm vụ của bọn hắn số lượng ban thưởng tiêu chuẩn đến lúc đó chính mình đi thăm dò nhìn một câu quy củ của ta chính là chỗ này quy củ tất cả mọi người người tài giỏi đúng là l u ô n có nhiều việc phải làm làm phiền người nhiều đến nếu có bất luận cái gì k h ô n g p h ụ đánh trước một thanh t r ư ớ c đừng nói nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận cái kia tất cả đều dễ nói chuyện nếu như ngươi không nguyện ý tiếp nhận hoặc là gặp chuyện phiền phái gì trước hết chịu một trăm roi đến lúc đó nhìn thấy ta rồi nói sau kỳ thật lúc đầu mấy tháng trước ta muốn cùng mọi người tốt tốt nói một chút đều là đến từ một cái cấp độ hẳn là có lẫn nhau đồng tình c h i tâm nhưng nhìn đến mọi người như vậy sinh động cho nên mấy tháng này ta nghĩ sâu tính kỹ đem hết thẻ kế hoạch tốt ôn hòa không có cách nào ném s ó t cho nên mới cho mọi người chế định như thế một cái nhập ra tùy tục biện pháp hy vọng các ngươi có thể ưa thích lý mục sau khi nói xong liền xoay người rời đi mà d ư ớ i đài đám người thẳng đến nhìn không thấy lý mục một tia b ó n g lưng lúc này mới lẫn nhau ở giữa bắt đầu lặng lẽ bắt chuyện nhìn thấy lý mục rốt cục rời đi tầm mắt của bọn hắn những này bình thường bị đẻ nén thật lâu phổ thông luyện đan sư liền tranh thủ thời gian c h â u đầu ghé thai cũng không biết cụ thể đang nói cái gì bởi vì bọn hắn nói lời thanh â m rất nhỏ sợ bị người khác nghe được một chỗ xa lạ trong lầu các hai cái người xa lạ đang nói xa lạ nói đúng vậy đại nhân gia hỏa này mặc dù t h o t nhìn là cái đồ hải nhát nhưng là trong khoảng thời gian này hắn đã hoàn toàn đi tới những cái kia phổ thông luyện đan sư đối diện cho nên lại không quay đầu khả năng lúc này chúng ta ném ra ngoài đưa tới ý nghĩ của bọn hắn ta muốn hắn hẳn là có thể đủ nhận rõ hiện thực đi ta đã biết việc này do ngươi toàn quyền phụ trách ngươi đi làm đi kết quả trong nháy mắt lại là hơn một tháng lý mục quản hạt những thầy luyện đan này càng ngày càng nghe lời nhìn thấy lý mục đằng sau cả đám đều đạo lý đối nhân xử thế sợ mình trễ một bước cho nên mỗi lần đến cuối tháng thời điểm những thầy luyện đan này đến đây tính toán nhiệm vụ thời điểm đều sẽ phát hiện lý mục tựa như một đầu không biết mệnh mọi lão nhu đi theo phía sau một đám không biết mệnh mọi n g h ĩ con dẫn đến bọn hắn lúc này không thể không ngẫu nhiên thêm cái ban mà lý mục dẫn đầu những tu sĩ này thì tại lý mục đầy đất tổ chức bên dưới vượt mức hoàn thành nhiệm vụ của mình đặt được phía trên đáp lại không nghĩ tới à, không nghĩ tới phía sau thượng vị gia hỏa này lợi hại như vậy lại có thể nguyện nguyện cầm giải nhất thật sự là tiện sát người bên ngoài nhưng là lý mục đối với những này không có chút nào thèm quan tâm ngược lại nhận lấy phần thưởng của mình đằng sau quay người liền đi tu luyện trời đất bao la thực lực lớn nhất c ũ n g không phải là tại chính nghĩa thời điểm mà là bảo toàn chính mình thời điểm chính mình không có năng lực lớn như vậy chính mình trước đó trừng phạt bọn hắn thời điểm không có đem bọn hắn đánh chết liền xem như sinh tử chỉ cần bọn hắn còn sống ngươi không tin lại đem bọn hắn thật tốt bồi dưỡng một phen để bọn hắn thiết thực có thể mỗi tháng hoàn thành nhiệm vụ đều rất tích cực chân chính vào những cái k i a chân chính cho săn con mắt như vậy chính mình cùng cái này một chút đệ tử tâm liền thật là vô ư vô lự Đến lúc đó chính mình liền gian lúc chút có thể thời bỏ ra su m ộ trong lúc nhất thời cùng mình quản hạt những đệ tử kia quan hệ rõ ràng hòa hoãn rất nhiều khiến cái này phổ thông luyện đan sư nhìn thấy lý mục không còn là thanh thanh đạm đạm tối thiểu nhất nhiều vẻ chờ mong đương nhiên bọn hắn chờ đợi cũng không phải là lý mục bản thân mà là lý mục trong tay tu tiên tài nguyên những vật này trước mắt chỉ có lý mục trong tay có mà lại những người khác là sẽ không đem những này tu tiên tài nguyên lấy ra đổi lấy những cái kia phổ thông luyện đàn sư số trời cũng không biết lý mục tại luyện chế đan dược luyện chế ra bao lâu lý mục nơi này là từng bước từng bước lên cao sớm đã vượt ra khỏi đã từng tiểu đội trưởng nổi danh lại không thật loại kia hiện tại lý mục chính thức thành vùng này lão đại mặc dù phía trên còn phái một cái đến đây giám sát nhưng là lý mục không có chút nào đem đối phương để vào mắt chỉ bất quá tạm thời không phải vạch mặt thời điểm cho nên lý mục càng không có động tác kế tiếp chẳng qua là lẳng lặng chờ đợi thời cơ mà lại không tin tất cả mọi người ở đây bao quát chính mình thấy tất cả tu sĩ thánh nhân chỉ dựa vào chịu thời gian đều là nhịn không q u a chính mình chương ba trăm bốn mươi hai tần thái tử chương ba trăm bốn mươi hai tần thái tử lại không biết qua bao nhiêu ngày lý mục sở đãi địa phương tới rất nhiều hơn mặt người bọn hắn đem lý mục gọi vào trước mặt đặc biệt giặt dò lý mục ngươi bây giờ cũng coi như chính chúng ta người có một số việc cũng liền không cần thiết giấu giếm ngươi kỳ thật vùng trời này là thuộc về vạn tiên hoàng triều mà vạn tiên hoàng triều là do vạn già không chế trải qua mấy ngàn năm mới cho tới bây giờ cái này lớn như vậy cương vực mà hiện nay vạn tiên hoàng triều hoàng đế toa hạng tổng cộng có hoàng tử hơn nghìn người đương nhiên bọn hắn tuyệt đại đa số đều không thuộc về hoàng đế dòng dõi đều là đồng tông cùng mạch đường huynh đệ cùng đường tìm hội nhưng là trong đó nổi bật nhất đơn giản chính là thái tử vạn vô cương dưới đó còn có mấy cái đột xuất hoàng tử bọn hắn đều được xưng là ảnh thái tử mà tất cả mọi người biết thái tử cũng biết ảnh hoàng tử nhưng lại không có ai biết ảnh hoàng tử phía dưới còn có ẩn hoàng tử nếu như nói ảnh hoàng tử là trên mặt nổi đối với thái tử cấu thành uy hết người như vậy ẩn hoàng tử thì là ở vào trong hắc cám đối với thái tử cấu thành uy chớ nhìn bọn họ cũng không có đứng tại mọi người trước mặt nhưng là thực lực của bọn hắn vẫn không thể khinh thường thậm chí có chút cực kỳ cá biệt còn có thể vượt qua ảnh hoàng tử không sai chúng ta hiểu chung người chính là bên trong một cái ẩn hoàng tử mà đạt được tin tức xác thực cái k i a ẩn hoàng tử rất có thể gần nhất sẽ đến chúng ta nơi này tuần sát đến lúc đó ngươi muốn đánh lên vạn phần tinh thần cẩn thận tiếp đãi tuyệt đối không thể mất lễ không phải vậy đến lúc đó ngay cả ta đều cứu không được ngươi trong đó một vị kim tiên ngữ trọng tình tâm d á n g dấp đối với lý mục dạt dò sợ lý mục phạm vào một chút sai lầm dẫn đến gây những cái kê ẩn hoàng tử không nhanh trường lão ngươi cứ yên tâm đi ngàn vạn muốn đem tâm đ ặ t ở trong bụng ta dù sao cũng là loại kia xưa nay sẽ không phạm sai lầm người lý mục nghe được đối phương sau h u n g hăng đập mấy lần bộ ngực một mặt tự tin nói cho đối phương biết ngươi dạng này dạng ta liền rất yên tâm bất quá vì lý do an toàn chúng ta mấy cái lao ra hỏa hay là những ngày này cùng ngươi cùng một chỗ ở chỗ này lưu thủ đi thẳng đến vị kia ẩn hoàng tử thật lại tới đây thị sát qua đi chúng ta lại rời đi đi nhiệm vụ của các ngươi chính là mấy ngày nay cực kỳ phối hợp công việc của chúng ta đến lúc đó nơi nào có không hiểu ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi ngươi theo ta nói đi làm cam đoan không sai cuối cùng mấy vị tia tu sĩ liền lưu lại lý mục liền cẩn thận h ồ i hạ mấy vị này đại lao sợ có một lần lãnh đạo gây đối phương không nhanh mà hết thể này đều là bất đắc dĩ lý mục đau khổ tu luyện nhiều năm bây giờ cũng bất quá là huyền tiên hậu kỳ thực lực mà cùng đối phương tranh l ệ n h đương nhiên là liếc qua t h ế ngay mà lại lý mục nghe được đối phương khả năng có lai lịch là cái đại lao đại lao đến đây tuần sát lý mục trong lòng liền sinh ra không giống với tâm sự dù sao mình khổ luyện nhiều năm bây giờ tại cơ hội ngay tại trước mặt bọn gia hỏa này đoán chừng cũng không một làm thí dụ bên ngoài đều là nghĩ như vậy liền theo tuổi thọ tới nói nếu như mình không có trường sinh bất lao thể chất lấy chính mình huyền tiên cảnh giới cũng bất quá còn sống hơn ba triệu năm nhưng là người khác đến kim tiên cấp bậc ba triệu năm đối với người khác mà nói chẳng qua là mưa trần nhi thôi có thể dễ dàng làm đến tháng ba năm ba không triệu tuổi thọ đương nhiên cụ thể sống bao lâu đối với lý mục tới nói ảnh hưởng không lớn cơ hồ có thể không cần tính chân chính đối với lý mục có lực hấp dẫn là mình có thể mượn cái này bọn h ắ n cái này bàn đạp bước vào cái này tiên giới tu luyện quân thể dạng này mới có thể đạt được lên cao thông đạo nếu như mình một mực đau khổ ở chỗ này là quáng thẳng đến muốn đến năm nào tháng nào mới có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo muốn có cao hơn tiến bộ như vậy thì nhất định phải thay cái bản đồ ở chỗ n à y chính mình chỉ có thể đào quáng là đào không ra cái tất cả nhưng cứ như vậy lý mục liền an định xuống tới mỗi ngày liền lẳng lặng chỉ huy đám người đào quáng sau đó lại có đầu không lộn xộn đối với đã vì chính mình trên danh nghĩa cấp trên bắt đầu hỏi hàn đ â n cần cứ như vậy lý mục an định xuống tới mỗi ngày liền lẳng lặng chỉ huy đám người đào quáng sau đó lại là đối với mặt khác người tới tận tâm tận lực hầu hạ dù sao nhiều lễ thì không bị trách theo lý mục đem trước kia đồ vật đ ổ i thành tu tiên tài nguyên đưa cho mấy vị trưởng lao đằng sau nụ cười của bọn hắn cường tĩnh hơn mặc dù ánh mắt của bọn hắn nhìn thấy lý mục phía dưới đợt người số không nhiều cũng sẽ không nhìn thấy n g ư ờ i cỡ nào vui vẻ nhưng là có người thường xuất hiện tóm lại là muốn lưu ý một chút mà những đại l ã o kia tại lý mục nơi này cái này chờ đợi dòng giã đợi thời gian bảy tám năm liền ngay cả lý mục cũng có một chút không kiên trì nhanh tiêu tốn tất cả kiên nhẫn thời điểm đối phương rốt cục đạp tới gần lý mục khu vực quản lý đó là như thế nào một phen q u a n cảnh cũng không chỉ cảm thấy nơi xa có một viên sao băng bình thường ánh sáng hiện lên sau đó lý mục c h ỗ trên đại điện ngừng một chiếc phi thuyền không biết bên trong đến cùng có thể dung nạp bao nhiêu người nhưng là lý mục cũng nhìn thấy trên phi thuy mấy trăm tên tu sĩ mà lại thực lực từng cái không tầm thường từng cái ngẩng đầu đỡ ngực từng cái thần thái s á n g l á n g từng cái uy thế ngặt trời thu hồi ánh mắt đằng sau lý mục liền yên lặng đứng ở một bên chờ đợi đối phương triệt để giáng lâm trong nhân thế cung nghênh ậ n hoàng tử đến đây tuân sát chúng ta đã làm tốt tất cả chuẩn bị chờ đợi ẩn hoàng tử ra lệnh một tiếng liền có thể lên núi đao xuống biển lửa rốt cục tại lý mục đều nhanh tay chân chết lặng thời điểm chờ lấy đối phương đi tới thời điểm một vị bốn mươi năm mươi tuổi tu sĩ dẫn đầu phá vỡ cái này yên tĩnh trang diện lại không biết hô vài tiếng nhưng từ đầu đến cuối không người đáp lại rốt cục trên phi thuyền kia dưới mặt tới một người h ư hảo hắn đều đâu vào đấy hạ phi thuyền đằng sau đứng tại trong đại điện mở miệng liền nói mọi người đều biết thực lực của ta còn có đ ạ i đề đề cao tu vi của ta càng là đáng quý mà ánh mắt của ta chính là như vậy xảo trá nhiều không cho nên ta quyết định hôm nay liền không lấy những năm qua mô thức đợi đến cái kia cái bóng hư hảo kể xong đằng sau đối phương liền khẽ mỉm cười một cái sau đó liền biến mất tại trước mặt mọi người để rất nhiều người đều vẫn chưa thỏa mãn dù sao bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp công nghệ cao như vậy đồ chơi tới đối phương bóng g á n g biến mất đằng sau trước đó một mực tại huấn luyện lý mục mấy vị trưởng lão lúc này mặc dù cũng hơi thất vọng thở dài m ộ t hơi tựa như thật rất sợ sệt cái kia ẩn hoàng tử thật xuất hiện ở trước mặt mọi người tốt tốt tất cả giải tán đi tất cả giải tán ai về nhà lấy đi rốt cuộc có người dẫn đầu hô lên miệng kêu gọi tất cả mọi người rời đi hiện trường nhưng là kế tiếp liền một c ố để cho người ta dùng mình khí thế trực tiếp như thái sơn áp đỉnh bình thường đặt ở ở đây tất cả tu sĩ phía trên trong đó c ự c phẩm đặc biệt tu sĩ còn nhận lấy đặc biệt chú ý dẫn đến trên người bọn họ tiếp nhận áp lực càng thêm nặng nề ta đã biết là ẩn hoàng tử ẩn hoàng tử tên như ý nghĩa muốn che hắn làm sao có thể đem chính mình ý tưởng chân thật trực bạch như vậy nói cho những người khác ở đây quần chúng không thiếu một chút thông minh tu sĩ cái này không đồng thời liền xuất hiện một vị nhảy cao nhất tay đại ca mở miệng đối với đông đảo nhàn nhã d ố i loạn tu sĩ liền kêu la không nghĩ tới gia hỏa này gà bình thường chẳng ra sao cả lại còn nói chuyện còn rất có vài phần đạo lý cũng là a trước đó ta gặp gia hỏa này há miệng ra chính là miệng đầy phun phân hôm nay thật là thái dương về phía tây đi ra hy vọng hắn có thể kiên trì đi tại rất nhiều người chào phúng âm thanh bên trong tên tu sĩ kia chính là ngầm đầu đỡ ngực ngay tại trước mặt mọi người mở miệng chính là bởi vì cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị tiểu ẩn ẩn vào giã mà chúng ta ẩn thái t ử đ i ế n hạng hắn đã là tan vào thế lại tan vào giã giữa hai bên đơn giản chính là loại kia tiến có thể công lui có thể thủ tồn tại